Chương 209. một thân một mình, trên danh hiệp lôi đài, thủ lôi một ngày, bất bại một trợ. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, một khi thành công, liền được xưng là danh hiệp đại chủ. Danh hiệp đại chủ không chỉ có chỉ là một loại vinh dự cùng thực lực biểu tượng, càng là có thể ngoài định mức thu hoạch được 300 điểm tích lũy danh hiệp. Năm ngoái danh hiệp phong vân hội ra đời 6 vị danh hiệp đại chủ, chính là lâm khắc cùng bạch kiếp ngũ công tử. Năm nay danh hiệp phong vân hội chưa từng có kịch liệt, đã ra đời chín vị danh hiệu đại chủ. Bất quá ngày mai chính là đấu vòng loại ngày cuối cùng. Những đại doanh hiệp leo lên danh hiệp đỉnh kia, vì có thể tiến vào tổng điểm tích lũy 20 vị trí đầu, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đi chiến, không thể nghi ngờ là sẽ để cho trở thành danh hiệp đại chủ độ khó, tăng lớn mấy lần đúng là như thế, căn bản không có người tin tưởng, tại đấu vòng loại ngày cuối cùng, có người có thể trở thành danh hiệp đại chủ. Cho dù là Bạch Kiếp Ngũ công tử, cũng không thể có thể làm được. Tiếng bước chân dồn rập, từ bên ngoài truyền đến. Một vị người mặc màu bạc nguyên khí áo giáp thị vệ, ở ngoài cửa đứng vững, chắp tay nói, có tin tức trọng yếu truyền đến. Trong phòng đám người, đình chỉ nghị hội, an tĩnh lại. Quách Bình hỏi, cái gì tin tức trọng yếu? Tăng Phong tại Ngũ Thạch đại nhai, lọt vào ám điệp tổ chức sát thủ hơn 10 vị cao thủ ám sát, trong đó bao quát 4 vị mệnh sư cấp sát thủ, Liễu Lộng, Ngụy Kinh Hồn, Mẫn Thị Tỷ Đệ. Bởi vì Thanh Hà Thánh phủ nhị tiểu thư tại thời khắc cuối cùng đã tìm đến, đã đem ám điệp tổ chức sát thủ toàn bộ chém giết. Vị thị vệ kia nói. Quách Bình lông mày thật sâu nhíu một cái, thanh âm băng lãnh, nói, vì sao không sớm một chút đem tin tức truyền đến? Việc này, thuộc hạ cũng là vừa mới nhận được tin tức. Vị thị vệ kia, ở ngoài cửa một chân quy xuống, Quách Bình trùng điệp một trưởng vô đánh vào trên bàn, nói: Nguyên Thủy Thương Hội ám tinh thi, đến cùng đang làm gì? Tin tức làm sao như thế là hậu. Nếu như chúng ta có thể trước tiên nhận được tin tức, tiến đến cứu trợ Tàng Phong. Bản thiếu gia liền hoàn toàn chắc chắn, đem hắn lôi kéo đến Nguyên Thủy Thương Hội trận doanh. Trong phòng đám người đều có thể cảm nhận được Quách Bình trên người tức giận, tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, Quách Bình mới lại hỏi: Tàng Phong có bị thương hay không? Nghe nói bị thương cực nặng. Ngoài cửa thị vệ kinh sợ nói: Quách Bình điểm một cái, đầu, ngươi lập tức tiến đến Đan Văn Hiên để mạnh thạch hầm đem tổn kho cây kia thiên tử vân xá đưa tới. Ngoài cửa thị vệ sau khi rời đi, Quách Bình ánh mắt lại hướng Trương Hiệt nhìn chầm chằm đi qua, nói: "Chờ một lúc, cùng bản thiếu gia đi một chuyến tuyết tốc viên, bằng vào thiên tử vân xá dược lực, hẳn là có thể cho tàng Phong thương thế, trong một đêm hoàn toàn khôi phục lại." Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều động dung. Thương phí trên khuôn mặt, lộ ra ghen tị thần sắc, không vui mà nói: "Thiên tử vân xá chính là nhất phẩm thiên thành bảo dược, mặc dù, bởi vì bảo tồn không tốt, dược lực trôi mất rất nhiều. Thế nhưng là, giá trị của nó vẫn như cũng vượt qua 5 triệu lượng bạch ngân. Như vậy kỳ chân, cứ như vậy không công đưa cho một ngoại nhân. Trong phòng, mấy người khác cũng đi theo gật đầu. Trong đó một vị tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 13 đại danh hiệp, nói: "Thiên tử vân xá không chỉ có có thể chữa thương, càng có thể tăng cao tu vi. Nếu như Quách thiếu có thể đưa nó ban cho ta, ta có lòng tin trong vòng một ngày, đem tu vi tăng lên đến tầng thứ 13 đỉnh phong." Người mở miệng nói chuyện chính là khí đấu ngự tông thiếu tông chủ, Phương tiểu, thực lực càng ở trên trước là nguyên thủy thương hội phe phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Quách Bình nói, coi như ngươi đạt tới Đại Võ Kinh tầng thứ 13 đỉnh phong, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng tại chi đạo cùng Lục Phi Diễm. Cái này Phương Tiểu Lộ ra khó chịu thần sắc, cho dù hắn lại thế nào tự tin, cũng không có lòng tin, tại cùng cảnh giới, cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử chống lại. Quách Bình nói, muốn mời chào nhân tài, liền phải tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, cho hắn muốn nhất đồ vật. Một gốc Thiên Thành bảo dược, đổi một vị thực lực có thể so với Bạch Kiếp Ngũ công tử cao thủ, là một bút rất có lợi mua bán. Hừ, nếu không phải Nguyên Thủy Thương hội ám tinh ti quá vô năng, không có ngay đầu tiên tham dò ám sát Tàng Phong hành động, bản thiếu gia cũng không cần đưa ra một gốc thiên thành bảo dược. Bờ thiên cảnh hồ, phi tiên lâu đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngự không dứt. Lâu Thính vũ ngồi tại một gian phòng rộng rãi trung tâm, người mặc váy màu đỏ thâm thêu phượng vân yề, dài đến năm thước, tựa như một mảnh sinh đẹp cánh hoa trải trên mặt đất. Nàng u nhã ngồi, mười cái mảnh khảnh ngón tay ngọc, tại trên dây đàn sợi qua, tấu lên du dương làn điệu. Ngồi tại đối diện phong sóc, thu đến hành động ám sát thất bại tin tức, sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trầm. Lâu Thính vũ ngón tay, tại trên dây đàn ngừng lại, nói: Phong công tử tâm tình tựa hồ rất không tốt, có thể có cái gì sự tình phiền lòng. Phong Sóc bưng lên dạ quang chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói: "Thính Vũ cùng Thanh Hà Thánh phủ tàng Phong là quan hệ như thế nào?" Lâu Thính Vũ trầm mặc một cái trước mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ Phong Sóc hỏi ra câu nói này nguyên nhân, lập tức nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, "Từng có gặp mặt một lần, chỉ thế thôi." Phong công tử vì sao đột nhiên nâng lên hắn? "Ta còn tưởng rằng giao tình của các ngươi rất sâu." Phong Sóc nói. Lâu Thính Vũ che miệng cười một tiếng, hiện lộ ra mê người phong tình, nói: "Nguyên lai Phong công tử là ăn dấm, kỳ thật" Ngươi rất không cần phải như vậy, Tàng Phong, kia mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng là sao có thể cùng ngươi so sánh. Đánh bại hứa lại ngu, Phong công tử điểm tích Lũy danh hiệp, đã tại tổng bảng xếp thứ 6, gần với Bạch Kiếp Ngũ công tử. Chỉ sợ năm nay danh hiệp Phong Vân hội đằng sau, Bạch Kiếp Ngũ công tử liền phải biến thành lục công tử. Không thể không nói, Lâu Thính Vũ là một nữ tử cực hiểu nam nhân nội tâm, những lời này, để Phong Sóc tâm tình trở nên hơi khá hơn một chút đọc truyện ở ngục tiêu của ta, như thế nào cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử nổi danh. Phong Sóc mỉm cười. Lâu Thính Vũ nói, chẳng lẽ Phong công tử là muốn làm tinh tử? ta như trở thành tinh tử, thính vũ hẳn là sẽ không lại cự tuyệt ta đi. phong sóc hỏi. trong phòng, ánh đèn giao động ảnh. tại dưới ánh đến, lâu thính vũ ra thịt, không gì sánh được trắng non nóng ánh, tràn ngập hương diễm cảm giác. nàng lấy ra rời thanh âm, thấp giọng nhỉ non, thiên hạ lại có nữ tử nào không muốn trở thành tinh tử nữ nhân? thính vũ, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. chỉ bất quá phong sóc khẽ miệng mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên lâu thính vũ cái cảm trắng, nói, chỉ bất quá cái gì? nô gia chỉ lo lắng, phong công tử trở thành tinh tử, vô số mỹ nữ tranh nhau ôm ấp yêu thương lại đem Thính Vũ lãng quên tại nơi hẻo lánh, lâu Thính Vũ trên mặt ngọc lộ ra ưu tư thần sắc, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Phong Sóc nói, làm sao có thể ở mầm? Phi Tiên lâu Đại Môn bị một đạo trưởng lớn đánh cho chia năm xẻ bảy. Dưới lầu, trong Hoàng Viên vang lên một đạo sôi sụp thanh âm, Thanh Hà Thánh Phủ nô tướng đến đây tiếp Phong Sóc công tử, hy vọng có thể hiện thân gặp mặt. Phong Sóc hai mắt lộ ra một đạo thâm trầm âm độc chi sắc, đẩy cửa đi ra ngoài đứng tại trên tầng lầu thứ tư, Phong Sóc hướng trong Hoàng Viên chậm chậm đi, chỉ gặp một vị người mặc bạch long võ bào anh tú nam tử. Một tay vác tại sau lưng, đứng tại ven hồ một gốc Tuyết Diệp Ngô Đồng thủ dưới, chính là Thanh Hà Thánh phủ Long Bảng đệ nhất nô sướng. Toàn bộ Phi Tiên lâu đều bị kinh động, cơ hồ tất cả gian phòng đại môn đều mở ra, vô số ánh mắt nhìn về phía Ngô sướng. Trong hoàng viên, đã nằm một chỗ thị vệ, mỗi một cái đều đang tiêu rên, lại không cách nào từ dưới đất bò dậy. Trái lại Ngô sướng, lại một thân tuyết trắng, không nhiễm bất luận cái gì bụi bặm. Lấy Tiết Chấn Bắc cầm đầu Long Bảng Thánh đồ, vội vàng xuống lầu, đi đến Ngô sướng trước người, chắp tay hành lễ, đồng nói, bái kiến đại sư minh. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi lui một bên đi. Nô sướng thân hình thẳng tắp, tựa như một cây tiêu thường, khí độ cực kỳ tuấn mỹ. Trong phi tiên lâu những danh cơ kia, không khỏi bị nô sướng dung mạo và khí chất hấp dẫn trong đôi mắt đẹp ném đi qua từng đạo bao hàm tình nghĩa làn thu thủy. Tiết chấn bắc bọn người đều là lòng dạ biết rõ, hết sức rõ ràng nô sướng đi vào phi tiên lâu nguyên nhân, thế nhưng là bọn hắn đồng thời cũng thuộc về thiên cơ thương hội phe phái, bởi vậy cảm thấy tương đương khó xử không hổ là long bảng thứ nhất, nô minh thật là lớn khí phách, dám một thân một mình đến sông phi tiên lâu. Phong sắc sử dụng nguyệt khí, bao khỏa thanh âm mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Ngô Sướng ánh mắt hướng Phong Sóc nhìn trầm trầm đi qua, tựa như hai thanh hàn khí bước người lợi kiếm cách không bán ra. Phong Sóc trực tiếp nên tiếp ánh mắt của hắn, không sợ hãi, sau đó bàn chân nhẹ nhàng rất mạnh, thân thể tựa như không có trọng lượng đồng dạng từ bốn tầng lầu cao địa phương bay vọt mà xuống, thi triển ra phiêu giật thân pháp, tràn ngập nước chảy mây trôi mị cảm, thẳng hướng Ngô Sướng mà đi. Thế nhưng là vượt quá Phong Sóc dự liệu sự tình nguyên bản đứng ở dưới Tuyết Diệp Ngô Đồng thụ Ngô Sướng tại trước mắt hắn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt nô sướng thân ảnh xuất hiện ở hắn phía bên phải không tốt phong sóc chỗ nào ngờ tới nô sướng vậy mà trực tiếp liền xuất thủ mà lại càng thêm để phong sóc không ngờ tới là nô sướng tốc độ nhanh đến cùng bố thế là lập tức vận chuyển nguyên khí toàn thân sông ra hảo quang màu đỏ thắm một trưởng vô ấn đi qua nô sướng so phong sóc càng xuất chiêu trước liên tiếp kết xuất 16 đạo chỉ pháp hình thành 16 đạo chỉ ảnh bành bành phong sóc tu vi tuy cao nhưng vẹn vẹn chỉ là ngăn trở 12 chỉ chính là tuần tự bị 4 đạo chỉ ấn đánh trúng phân biệt điểm ở ngực huyệt thái dương Tiết hầu, phần bụng vốc, phong sóc ngựa đầu phun ra một ngụm máu tươi, từ cách mặt đất cao mấy trượng địa phương, rơi xuống dưới mà đi đánh về phía hắn phần bụng một chỉ kia, đem hắn toàn thân nguyên khí đều đánh tan, càng là làm hắn chịu nội thương rất nặng. Phong sóc cũng là khá tốt, cắn chặt răng răng, tại cách xa mặt đất, còn lại ba thứ khoảng cách thời điểm, thành công hồi khí, một bước đạp ở trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm đứng vững bước chân. Nếu là hồi khí tốc độ hơi chậm một kia, hắn khẳng định đã ngã trên mặt đất, vậy mất thể diện thì ném đi được rồi. Vừa rồi, từ phong sóc bay xuống tầng lầu thứ tư, đến rơi vào trên mặt đất, Vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa cái thời gian hô hấp. Trong phi tiên lâu đám người, tuyệt đại đa số cũng chỉ là trông thấy một chút thân ảnh mơ hồ, căn bản không có thấy rõ, hai người giao thủ cụ thể trải qua. Tất cả mọi người nhìn ra được, vừa rồi trong nháy mắt đó giao thủ, phong sóc bị thiệt lớn đơn giản chính là lật đổ bọn hắn nhận biết, phải biết, phong sóc thế nhưng là có được cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử chống lại thực lực, làm sao bị bại nhanh như vậy? Bị bại thảm như vậy, ở đây ngoại trừ phong sóc, chỉ có Bạch Kiếp Ngũ công tử một trong Tạ Chi Đạo mới rõ ràng, nô sướng đã thủ hạ lưu tình. Vừa rồi, nô sướng đánh trúng phong sóc bốn ngón tay, Chỉ có phần bụng một chỉ kia mới là thực kình. Đánh về phía tim, huyệt Thái Dương, tiết hầu ngón tay, đều là hư kình đổi một câu nói, nô sướng nếu là muốn giết Phong Sóc, hắn đã chết 3 lần không nghĩ tới, nô huynh vậy mà trước một bước, đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 14, bội phục, bội phục. Phong Sóc lau vết máu ở khoe miệng, trong lòng minh bạch, nô sướng căn bản không dám giết hắn, thế là, không, cố kỵ gì, vừa cười nói, nô huynh tu vi hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là, nơi này là Phi Thiên lâu, là thiên cơ thương hội địa bàn, giống như ngươi ác ý đả thương người liền không sợ người trong thiên hạ đều chỉ trích thanh hà thánh phủ sao? ta nhớ được thanh hà thánh phủ giáo nghĩa hẳn là thượng thiện phạt ác. không đúng ta nhìn phải gọi chỉ cường lâm lược, làm sang làm vậy tựa hồ cũng không đúng à ta đã biết gọi là vô pháp vô thiên có phải hay không bạch kiếp tinh ai là người tốt ai là ác nhân đều là các ngươi thanh hà thánh phủ định đoạt nô minh à nô minh ngươi đại sư minh này nhưng không có làm tốt làm gương mẫu này sẽ làm hư toàn bộ thánh phủ tập tụ sau này thanh hà thánh phủ đừng biến thành cái thứ tư ma minh thế lực vậy liền quá đáng tiếc cảm thấy đổi mới quá chậm thư hiếu Các con lần nữa đề cử còn tại đổi mới sách cũ vạn cổ thần đế 800 năm trước, Minh đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn chỉ giao công chúa giết chết, một đời thiên tiêu, như vậy vẫn lạc 800 năm về sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện đã từng giết chết hắn vị hôn thê, đã thống nhất quần luân giới, mở ra đệ nhất trung ương đế quốc, danh xưng chỉ giao nữ hoàng. Chỉ giao nữ hoàng, thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương, thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Chương 210. Phong sóc một phen, liên tiêu đái đả, ngôn từ bén, lập tức để Ngô sướng Lâm vào đối lý hoàn cảnh. Nô sướng mặt không đổi sắc, nói: Ta thanh hà thánh phủ, lấy thưởng thiện phạt tác làm nhiệm vụ của mình, làm việc coi trọng nguyên tắc, thủ bản tâm, dĩ hòa vi quý, nhưng cũng tuyệt không mặc người ước hiếp. Phong sóc, hôm nay trên danh hiệp lôi đài sự tình, ngươi làm được quá phận. Phong sóc khẽ môi về lên, cười nói: Nếu lựa chọn tham gia danh hiệp phong vân hội, như vậy trên lôi đài chuyện phát sinh, tự nhiên cũng đều là lựa chọn của mình, chẳng trách người khác. Tiếp tục nói, lại nói, ai cũng biết, hứa đại ngu đã phát điên, muốn trên lôi đài làm cho ta vào chỗ chết, chẳng lẽ còn không cho phép ta đối với hắn hạ nặng tay? Nô sướng hai mắt, thật sâu nhử lại. Lúc này, Tạ Chi đạo cùng Phi Tiên lâu lâu chủ một trái một phải đi vào hoàng viên. Phi Tiên lâu lâu chủ lộ ra đặc biệt giàn mua, đầu đầy tơ bạc, hai mắt lại sáng ngời có thần, thể nội tản mát ra cường đại ba động nguyên khí, đúng là một vị bước vào đại võ kinh tầng thứ 15 cường giả. Phi Tiên lâu chủ nói, Nô công tử xin bất giận, đối với hứa đại ngu sự tình, Lão phu cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng cái này dù sao cũng là hai người bọn họ việc tư. Lâu chủ có ý tứ là, ta quản không được. Nô sướng nói, Phi Tiên lâu chủ cười cười nói. Việc Từ tự nhiên là muốn giải quyết riêng, mà lại chấm dứt phương thức, cũng là hứa đại ngu mình làm ra lựa chọn, chẳng trách Phong Sóc. Nếu như nói, hứa đại ngu không có bị phế tu vi, có lẽ Thiên Cơ Thương Hội còn muốn cẩn thận suy nghĩ, tại hắn cùng Phong Sóc ở giữa, nên làm như thế nào lựa chọn, nhưng là bây giờ, rất rõ ràng, Phong Sóc giá trị lớn hơn. Tự nhiên là muốn ra sức bảo vệ Phong Sóc, bỏ hứa đại ngu. Tất cả mọi người biết, thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ, nhược điểm lớn nhất chính là, bọn hắn làm việc nhất định phải coi trọng chứng cứ cùng nguyên tắc, chỉ cần bắt được điểm này, coi như Ngô Sướng tu vi mạnh hơn cũng phải thối lui. phi tiên lâu chủ lại nói, nô công tử mạnh mẽ xông tới phi tiên lâu, đã thương thiên cơ thương hội số lớn thị vệ, cái này không phải là thanh hà thánh phủ đại sư huynh phương thức làm việc a? có phải hay không hẳn là để cho các ngươi phụ chủ tự mình đến cho chúng ta tổng hội trưởng giải thích một phen? phong sóc trên mặt ý cười, nhìn chăm chăm nô sướng, thầm nghĩ trong lòng, tìm tới thiên cơ thương hội làm chỗ dựa, đích thật là thuận tiện rất nhiều không cần phụ chủ ra mặt, nô sướng, cái này cho các ngươi một cái hài lòng giải thích. nô sướng trên người tán phát ra khí thế, không có một tia suy yếu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phong sóc, nói. Xin hỏi lâu chủ, vừa rồi ta đánh hắn, đây coi là không tính là hai người chúng ta ở giữa việc tư." Cái này Phi Tiên lâu chủ nói. Nô Sướng nói, "Hiện tại, ta muốn cùng hắn giải quyết riêng vừa rồi việc tư, lại đánh hắn một lần, hẳn không có người sẽ nhúng tay vào a." Lời còn chưa dứt, Nô Sướng thân hình đã là xông ra phong sóc trước mặt, một đạo thủ lớn, nhẹ nhàng ấn ra ngoài. Nhìn như chậm rãi một đạo thủ lớn, ở trong mắt phong sóc, lại nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không cách nào né tránh, đành phải điều động toàn thân nguyên khí, thi triển ra một loại cao giai thượng nhân pháp cấp bậc quyền pháp, một quyền đánh ra bành. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, nguyên khí mạnh mẽ dư ba tan ra bốn phía. Phong sóc khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng kia, thân hình chật vật hướng về sau lùi lại, thể nội huyết khí của cuộn, kém một chút lần nữa phun máu. Thế nhưng là, không chờ hắn đứng vững thân hình, nô sướng lại là một trưởng vô đi qua. Phi Tiên lâu chủ cùng tại Chi đạo lập nhau, đành phải xuất thủ, đồng thời hướng nô sướng công đi qua nô sướng, ngươi quá phận, nơi này là Phi Tiên lâu, há có thể dùng ngươi làm cản. Phi Tiên lâu chủ trợn quát một tiếng, tầng thứ 15 nặng nghề nguyên khí hoàn toàn phóng xuất ra, tràn ngập tại toàn bộ hoàng viên, tựa như hóa thành một mảnh nguyên khí hải. Đem Ngô Sướng thân thể bao vào. Một đầu khác, Tạ Chi Đạo cũng công đi qua, nói: "Phong Sóc dù sao cũng là tiền cơ thương hội quý khách, ta vô luận như thế nào, cũng không thể tha cho ngươi thường hắn, Ngô Minh, chỉ có thể là tội." Chư vị không cần nói nhảm, đồng loạt ra tay là được. Ngô Sướng cười một tiếng, một thân một mình, cùng ba đại cao thủ đối chiến, nhưng như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, hai tay ngón tay hoàn toàn biến thành bạch ngọc hình thái. Thi triển ra tiểu thừa thượng nhân pháp, bạch ngọc kinh thiên chỉ. Một đạo chỉ kinh ra, hóa thành một đạo màu trắng quan toa, xuyên thấu phi tiên lâu chủ nặng nề nguyên khí cùng Tạ Chi Đạo vùng chém mà đến nguyên khí chiến kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo đình thai nhức có quanh mình. Lấy Tạ Chi Đạo tu vi, đúng là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Chi Đạo cũng thi triển ra tiểu thừa thượng nhân pháp cấp bậc kiếm pháp, lần nữa giết vào tiến vòng chiến, đầy trời đều là kiếm ảnh bay múa nô sướng cũng quá lợi hại đi, một thân một mình, đối chiến lâu chủ, Tạ Chi Đạo, Phong Sóc, hắn nếu là tham gia doanh hiệp phong vân hội, tinh tử còn không phải vật trong túi của hắn. Thanh Hà Thánh phụ thuộc về Thánh môn, mà tinh tử là võ điện sắp phòng, nô sướng không đi tranh đoạt tinh tử vị trí Hơn phân nửa tương lai là muốn tiến vào thánh môn cao tầng, muốn trở thành tinh tử, nào có dễ dàng như vậy. Thật sự cho rằng Bạch Tiếp Ngũ công tử cũng còn dừng lại tại tầng thứ 13 đỉnh phong, ta cảm thấy khẳng định có người đã dẫn đầu đột phá tới tầng thứ 14. Toàn bộ phi tiên lâu danh cơ, thị nữ, danh hiệp đều bị trước mắt trận này đại chiến kinh thiên động địa kinh hiệp, nghị luận ở ý lâu chủ cùng Tạ công tử ngàn vạn không thể bại, nếu không, thiên cơ thương hội cùng danh hiệp đường sẽ gặp nghiêm trọng đả kích. Một vị danh cơ, mười phần lo lắng nói ra đúng vậy à, nếu như ba đánh một đều chiến bại, Thiên cơ thương hội chính là mất hết mặt mũi. Nguyên Thủy thương hội cùng Cựu Long thương hội sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu này, khẳng định sẽ trắng trợn tuyên truyền cùng trời đối. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kinh hô trên phi tiên lâu vang lên. Chuyện quá toải, nét trong hoàng viên, nô Sướng bắt lại phong sóc cánh tay, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức, một đạo sương vỡ âm thanh truyền ra. Phong sóc cánh tay xương cốt đúng là trực tiếp bị kéo đứt. Sau đó, Nô Sướng một cước đánh trúng phong sóc phần bụng, đem nó đá bay cao 6, 7 trượng, thân thể đụng vào trên tầng lầu thứ tư rơi vào lâu thính vũ chô gian phòng kia thời gian mặt, miệng đầy đều là vết máu, khó mà lại đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Chi đạo bị nô sướng Bạch Vân Kinh Tiền chỉ đánh trúng mũi kiếm, trực tiếp đem hắn chui Tam tinh nguyên khí chiến kiếm này, chấn động đến tuột tay bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh trong hồ nước. Tạ Chi đạo nắm nuốt máu tươi chạy đầm địa tay phải, cân nhắc đến chính mình tiền cơ thương hội đệ nhất danh hiệp phong độ, đành phải lui sang một bên, cũng không tiếp tục có ý tốt tiếp tục xuất thủ ầm ầm. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Phi Tiên lâu chủ đánh ra trường ấn, cùng nô sướng nó tay, đụng vào nhau phốc phốc một tiếng. Phi Tiên lâu chủ lòng bàn tay bị Bạch Ngọc Kinh Tiền chỉ đánh xuyên, lưu lại một cái lỗ máu trong miệng phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, thối lui đến Tạ Chi đạo bên cạnh. Một trận đại chiến cuối cùng là hạ màn kết thúc. Nô sướng liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, không người dám đụng vào ánh mắt của hắn. Chắp tay hướng Phi Tiên lâu chủ cùng Tạ Chi đạo cúi đầu, sau đó Nô sướng cất bước đi ra Phi Tiên lâu, đi vào ngoài cửa lớn, xoay người hướng về phía sau lưng đèn đuốc sáng trưng lầu cắt nhìn lại. Nô sướng hít sâu một hơi, ngực bụng vị trí nâng tụ ra một đoàn nguyên khí màu trắng bao mang, thét dài một tiếng. Nguyên khí quang mang màu trắng từ trong miệng phun ra, hóa thành một cơn lốc, thổi khắp phi tiên lâu. Lập tức, đầy lâu đèn đuốc đều dập tắt, trở nên một mảnh đen kịt. Trong lòng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, tựa hồ đang đạo này trong tiếng gạo đều phát tiết ra ngoài. Thư lệnh một tiếng, nô sướng vất tay áo mà đi. Phi tiên lâu trên tầng lầu thứ tư, tại lâu thính vu nâng đỡ, phong sóc đi vào trên ban công, nhìn qua giữa đường đi nô sướng bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra cực kỳ âm trầm quang mang nếu không phải không thể bại lộ thân phận, không cách nào thi triển ra lực lượng cùng thủ đoạn chân chính, ta làm sao có thể bị bại thảm như vậy? Phong sóc trong lòng không gì sánh được oán hận, thầm nghĩ, "Nô Sướng, hôm nay ngươi không giết ta, chờ ta đột phá đến tầng thứ 14, chính là ngươi tự kỳ." Phi Tiên lâu chuyện phát sinh, rất nhanh truyền khắp Nguyên Thủy Thiên võng một ngụm nộ khí, diện tắt đầy lâu đèn đuốc. Long bảng thứ nhất Nô Sướng, lấy sức một mình, bại Thiên cơ thương hội ba đại cao thủ, thành Hà thánh phủ nổi giận. Thiên cơ thương hội đệ nhất doanh hiệp, không chịu nổi một kích. Từng cái bắt mắt tiêu đề, trở thành tối nay điểm nóng, gây nên rộng khắp thảo luận. Nô Sướng đột phá đến tầng thứ 14 tin tức, cho tham gia doanh hiệp Phong Vân hội cao thủ tuổi trẻ, đều tạo thành áp lực lớn. Trong đó, danh ký lớn nhất Bạch Kiếp Ngũ công tử, càng là nằm ở trong. Nếu như bọn hắn không cách nào tại trong thời gian ngắn đột phá đến tầng thứ 14, như vậy, Bạch Kiếp Ngũ công tử xưng hô cũng liền trở nên hữu danh vô thực, không cách nào lại đại biểu thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tài tuấn. Tuyết Tốc Viên, Hứa Đại ngu nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên mặt không có lúc trước nụ cười thật thà kia, trong mắt chỉ có mở mịt, tựa như một bộ mất đi linh hồn thân thể. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Khắc trong lòng phi thường khó chịu. Tại Lâm Khắc kinh lịch huyền cảnh tông biến đổi lớn đằng sau, cơ hồ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, ngoại trừ ông ngoại, khi nhi chỉ có hứa Đại ngu không giữ lại chút nào tin tưởng hắn, đồng thời tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, cho hắn trợ giúp lớn nhất, cho hắn luyện chế phi đao, luyện chế mặt nạ, đưa cho hắn chiến kích cùng Huyễn Hùng ý lệ, bước lên nguy hiểm tính mạng cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập bất chu xâm lâm hái thuốc, có thể nói là hắn Lâm Khắc duy nhất huynh đệ sinh tử, mãi mãi cũng đứng ở bên cạnh hắn. duy nhất huynh đệ sinh tử, bây giờ lại bởi vì hắn rơi vào kết cục như thế, không có người tâm so Lâm Khắc đau hơn. Phong Tiểu Thiên có thể cảm nhận được Lâm Khắc trong lòng tự trách cùng thống khổ, nói Đại ngu thương thế. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn trị liệu. Nếu như có thể tìm tới thích hợp đan điển, ta cũng có thể giúp hắn cấy ghép. Nhưng là, hắn vấn đề lớn nhất hay là đã mất đi tinh thần cùng đầu trí. Lần này sự tỉnh đối với hắn đã kích quá lớn. Lâm Khắc nói, đại ngu cũng không nốc, kỳ thật rất thông minh, chỉ bất quá, từ nhỏ đều đi theo sư phụ hắn bên người học tập luyện minh, rất ít kinh lịch đạo lý đối nhân xử thế. Đúng là như thế, một khi động tình, liền sẽ thật sâu bị sa vào. Đáng tiếc, gặp người không quen sau một lúc lâu, Lâm Khắc mới lại nói, làm huynh đệ, ta phải một lần nữa giúp hắn tỉnh lại đầu trí để hắn trở nên so trước kia càng thêm kiên cường. Ngươi muốn làm gì? Phong Tiểu Thiên phát giác được Lâm Khắc cảm xúc rất không ổn định, trong lòng rất lo lắng. Lâm Khắc nói, ta cần một cái thân phận, một cái trên mặt nổi thân phận, một cái có thể đi tham gia doanh hiệp Phong Vân hội thân phận. Tiểu Phong Diệp, ngươi có thể giúp ta sao? Phong Tiểu Thiên lập tức lắc đầu, từ chối thẳng thắn, nói, không được, tuyệt đối không được. Ngươi chẳng lẽ không biết, dịch nhất ngay tại Bạch Đế thành, nếu để cho hắn biết Tàng Phong chính là ngươi, sao lại cho ngươi cơ hội sống sót? Thiên hạ võ giả ai không biết Lâm Khắc? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng một tấm mặt nạ, một kiện huyễn hình y y, liền có thể giấu giếm được bọn hắn tất cả mọi người. Ta không có lựa chọn khác, chỉ có tại đại ngu thế ngã địa phương, tự tay đem tẩm tâm nghiền sát, có lẽ mới có thể để cho linh hồn cùng tinh thần của hắn một lần nữa sống lại. Mà lại, người này nhất định phải là ta. Bởi vì ta là hắn người thân nhất, tín nhiệm nhất huynh đệ, có thể đại biểu hắn, những người khác đại biểu không được hắn." Lâm Khắc quyết nhiên nói. Chương 211. Liền không có biện pháp khác sao? Không bằng chờ đến danh hiệp phong vân hội kết thúc, tẩm tâm rời đi Bạch Đế Thành. Ta và ngươi sẽ cùng đi ra ngoài tay." Phong Tiểu Thiên lần nữa quên một câu, hy vọng Lâm Khắc có thể một lần nữa cớ nhắc. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía trên giường hứa đại ngu, mười ngón tay chăm chú bóp, nói, tạm Tâm lợi dụng một nữ nhân, làm cho đại ngu phát cuồng, lại trên danh hiệp lôi đài, đem đại ngu sau cùng tôn nghiêm trả đạp. Ở nơi đó, cho đại ngu trong lòng, lưu lại khó mà mà diệt bóng ma. Cho nên, tạm Tâm phải chết trên danh hiệp lôi đài, cũng phải chết trong tay ta." Phong Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được, Lâm Khắc kiên định không thay đổi quyết tâm. Vì để cho hứa đại ngu một lần nữa tỉnh lại, hắn chỉ sợ ngay cả mình tính mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa đại ngu, ngươi có thể minh bạch lâm khắc ca ca dụng tâm lương khổ sao? phong tiểu thiên không còn khuyên lâm khắc, cặp kia linh động đôi mắt đẹp, hiện ra một đạo dứt khoát thần sắc, nói, ngươi muốn thân phận, ta có thể giúp ngươi chế tạo một cái. lâm khắc trong lòng cảm động, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai chữ, đa tạ. không hề nghi ngờ phong tiểu thiên làm như thế, cũng không phù hợp thanh hà thánh phủ quy củ, một khi bị phủ chủ biết, khẳng định sẽ thụ xử phạt. phong tiểu thiên nói, thế nhưng là dung mạo của ngươi làm sao bây giờ? trên trán ngươi hấn ký chữ cựu làm sao bây giờ? Ngươi đi danh hiệp cung lúc đi tên, cần tháo mặt nạ xuống. Một khi lộ ra chân dung, bọn hắn căn bản liền sẽ không để cho ngươi tham gia danh hiệp phong vân hội. Mà lại người cựu đảng, là không có tư cách trở thành danh hiệp. Trên trán ngươi ấn ký chữ cựu, ẩn chứa có một dọa dịch nhất linh huyết. Nếu như dịch nhất ở bên cạnh quan chiến, khẳng định sẽ cảm giác được linh huyết khí tức. Lâm Khắc Kaka, những này ngươi cũng có nghĩ tới không? Lâm Khắc ánh mắt bình tĩnh, nói: Ta đã nghĩ rất rõ ràng, cũng có biện pháp giải quyết. Có biện pháp. Phong Tiểu Thiên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì danh hiệp cung đối với võ giả thân phận. Kiểm tra đến 10 phần nghiêm ngặt, mang mặt nạ ra người dịch dung những trò siếp cấp thấp này, căn bản không có khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra. Bằng không, Tam Tâm cũng không cần nuốt uống bí dược, biến thành một bộ hình dáng khác. Mặc dù, Phong Tiểu Thiên cũng biết được phối trí, cải biến dung mạo bí dược, nhưng là không có khả năng trong một đêm hoàn thành, thời gian căn bản không kịp. Mà lại, nuốt uống bí dược cải biến dung mạo sẽ rốt cuộc biến không quay về. Quan trọng nhất là, Phong Tiểu Thiên hết sức rõ ràng, nuốt uống bí dược cải biến dung mạo cùng thân hình sẽ dẫn đến thể nội kinh mạch cùng huyết mạch phát ra sai chỗ, đối với tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên loại ảnh hưởng này đạt được chân nhân cảnh đằng sau mới có thể từ từ hiện hiện ra. Ú Linh cũng khẳng định không biết có tác dụng phụ như vậy. Bằng không, Tạm Tâm không có khả năng nuốt bí dược, bởi vì như vậy được không bù mất. Phong Tiểu Thiên ra khỏi phòng, đi cho Lâm Khắc chế tạo một thân phận trên mặt nổi. Trong phòng chỉ còn Hứa Đại ngu cùng Lâm Khắc hai người. Ngoài cửa tiếng mưa rơi tí tách, Hàn Phong gào thét, làm cho ánh nến không ngừng lay động đại ngu, "Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mau mau tỉnh lại." Lâm Khắc ngồi vào giường biên giới từ trong ngực lấy ra Hứa Đại ngu cho hắn luyện tạo mặt nạ kim loại kia ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve. Mặt nạ kim loại này chính là đến bạch đế thành trước đó đúc thành, có thể che khuất mi tâm tiện ấn chữ cựu xoẹt xoẹt. Điều động đại nhật phù tăng khí, lâm khắc trong tay hiện ra nóng rực ngọn lửa màu vàng, bóp trên ngón tay ở giữa mặt nạ kim loại bị ngọn lửa thiêu đến dần dần trở nên đỏ lên, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm. Cuối cùng, đỏ bừng mặt nạ kim loại biến thành nham tương đồng dạng màu vàng, có từng hạt hỏa tinh từ phía trên tuốt ra. Hít sâu một hơi, lâm khắc thu hồi nguyên khí, không còn hộ thể. Lập tức, mặt nạ kim loại phát ra nhiệt độ nóng bỏng đem lâm khắc ngón tay đốt bị thương, toát ra nhiều lần khói xanh, chỉ là nhìn xem đều cảm giác được toàn tâm đau đớn. Nam ở trên giường hứa đại ngu, đoán được lâm khắc muốn làm gì, trong mắt sinh ra một tia thần thái, cả người đều đang run rẩy, rãy rủi lấy muốn đứng lên, trong miệng gian nan nói, không, không cần. Khắc nhi, ca, ca một cỗ sóng nhiệt ép đến, lâm khắc trực tiếp đem đốt thành màu vàng mặn nạ, đeo lên trên mặt, trong nháy mắt hòa tan khuôn mặt của hắn lẳng ra, cùng huyết nhục tiếp xúc xoẹt xoẹt. Lâm khắc cắn chặt răng răng, trong miệng phát ra trầm muộn thanh âm, cái cổ mãnh liệt giật giật cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nắm chặt nằm đấm, không ngừng đấm mặt đất. Nam ở trên giường hứa đại ngu, trong mắt phát ra nước mắt, lật một chút thân, lăn xuống tới trên mặt đất bành một tiếng. Phong Tiểu Thiên đem cửa phá tan, nhìn thấy trên mặt đất cơ hồ muốn ngất đi lâm khắc, trong nháy mắt nước mắt băng, đem hắn từ dưới đất bế lên, nói: đồ ngốc, đại ngốc, thiên hạ tại sao có thể có người người ngu như vậy? Bắt đầu Phong Tiểu Thiên cũng không biết lâm khắc nói tới biện pháp là cái gì, trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là vừa rồi, vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, lâm khắc chỉ có hủy dung biện pháp này. Khi Phong Tiểu Thiên cấp tốc gấp trở về, muốn ngăn cản hắn thời điểm, cũng đã muộn một bước. Phong Tiểu Thiên không cách nào ngừng trong mắt nước mắt, một đôi mảnh khảnh cánh tay ngọc đem Lâm Khắc toàn bộ bế lên, khống chế không nổi tâm tình của mình, một cước đạp ở trên thân hứa lại ngu, máng, phế vật, bởi vì một nữ nhân không đáng yêu, biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân, ngươi tính là gì nam nhân? Nếu không phải bởi vì ngươi, Lâm Khắc ca ca làm sao lại làm như thế, hắn là muốn kích thích trong lòng ngươi huyết tính. Nói xong, Phong Tiểu Thiên ôm trọng thương chưa lành Lâm Khắc đi ra ngoài, đem hắn lần nữa để vào trong dược đỉnh. Theo mặt nạ nhiệt độ cao biến mất, Thời gian dần trôi qua, Lâm Khắc chậm lại, ý thức dần dần trở nên rõ ràng. Thế là khoanh chân ngồi tại trong dược đỉnh, vận chuyển công pháp. Sau một lúc lâu, bị bỏng đến máu me đầm địa bộ mặt, kết thành vết máu, hình thành vết sẹo. Phong Tiểu Thiên đứng tại dược đỉnh bên cạnh, khẽ cắn môi, nói: Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lâm Khắc chậm rãi mở hai mắt ra, nói: Chỉ là hủy dung mạo thôi, cũng không phải muốn mạng của ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khôi phục dung mạo của ngươi. Phong Tiểu Thiên nói: Lâm Khắc lại có vẻ không quan trọng, nói: Ta nghe nói võ giả tại đột phá đến chân nhân cảnh thời điểm sẽ có một lần thoát thai hoàn cốt, hóa phàm vi chân. Trên mặt ta thương thế, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, khi đó hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ngươi mặc dù hủy dung, nhưng là mi tâm trong ấn ký chữ cựu, vẫn như cũ còn có dịch nhất một giọt linh huyết." Phong Tiểu Tiên có chút bận tâm nói. Lâm Khắc vì không để cho nàng lo lắng, ánh mắt lộ ra một đạo ý cười, nói, "Yên tâm đi, tinh chủ sát phong đại điện trước đó, dịch nhất khẳng định không tại Bạch Đế thành. Đã như vậy, ta liền dốc hết toàn lực, tranh thủ để cho ngươi thương thế trên người, trước khi trời sáng, khôi phục sáu thành trở lên." Phong Tiểu Tiên nói đúng lúc này, tâu nhiên từ ngoài cửa đi đến nói bẩm báo nhị tiểu thư trương hiệt sư huynh cùng nguyên thủy thương hội tổng hội trưởng chi tử quách bình đến đây thăm viếng tàng phòng sư huynh lâm khắc lộ ra một đạo vẻ cân nhắc nói mời bọn họ mời đến đi quách bình cùng trương hiệt đến tự nhiên là đưa nhất phẩm thiên thành bảo dược thiên tử vân xá lâm khắc cũng không có khách khí đem nó nhận lấy đồng thời cũng là ngầm thừa nhận nguyện ý trở thành nguyên thủy thương hội phe phái võ giả đây là trên lợi ích giao dịch chỉ là song phương đều không có nói rõ mà thôi huống hồ lâm khắc vốn là dự định Để Phong Tiểu Thiên đi giúp hắn mua sắm một gốc chữa thương dùng thiên thành bảo dược, đã có có sẵn, có thể tiết kiệm mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, vì cái gì không cần. Đem thiên tử vân xá sau khi dùng, vẹn vẹn chỉ là mấy cái canh giờ trôi qua, lâm khắc thương thế trên người tận cảng, liền ngay cả tu vi đều lại có tinh tiến, khoảng cách huyết hải quyển tầng thứ 12, chỉ kém lâm môn một cước, tùy thời đều có thể đột phá. Mưa đã ngừng, trời chưa sáng đi ra dược đỉnh, lâm khắc mặc màu trắng huyễn hình y điệp, lạc đứng ở trong tuyết tốc viên, hô hấp lấy dứt mà tươi mát không khí, cả người lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. Phong Tiểu Thiên cầm trong tay một quyển sách Đi vào phía sau hắn, nói: "Từ giờ trở đi, tên thật của ngươi gọi là Lý Nhiên, nam điệu Lý gia thiên tài tử đệ, tu luyện quyền pháp, danh xương quyền si. "Bất quá, 4 tháng trước, Lý gia lọt vào U Linh cung tập kích, một nhà 176 khẩu, trừ ngươi ở ngoài, toàn bộ đều bị tàn sát." "Tang Phong, là ngươi tại Thánh môn giả lập dùng tên giả." Lâm khắc hỏi, "Chân chính lý như đâu?" Phong Tiểu Thiên nói, "Lý gia là Thanh Hà Thánh phủ dưới cờ nhị thế thiện nhân gia tộc, Thanh Hà Thánh phủ một vị đường chủ nhận được tin tức, đuổi tới Lý gia thời điểm, Lý gia cả nhà đã không có người sống." Lý Nhiên cũng chỉ thừa cuối cùng một hơi, nói xong hung thủ là ưu Linh cùng đằng sau, cũng chết ngay tại chỗ. Trên danh hiệp phong vân hội, có người nào nhận biết Lý Nhiên? Lâm Khắc hỏi. Phong Tiểu Thiên nói, Lý Nhiên danh sưng quyền si, trừ của mình năm đấm, cơ hồ không có cái gì bằng hữu. Trên quyển sổ này, ghi chép có Lý Nhiên tất cả tin tức. Lâm Khắc có được nguyên thần, có thể đã gặp qua là không quên được. Rất nhanh liền xem hết trên sách nội dung, sau đó, trong tay xuất hiện ngọn lửa màu vàng, đem nó thiêu thành tro tàn. Danh hiệp phong vân hội ngày thứ 12, cũng là đấu vòng loại ngày cuối cùng. Sát trời con không có hoàn toàn sáng lên đường đi chỗ Loan Vũng, lưu lại có nước động. Lâm Khắc có chứa phương thiên họa kích hộp sắt, đi vào Hải Thiên Thành khu danh nghiệp cung trở thành hôm nay cái thứ nhất ghi tên trở thành doanh nghiệp võ giả. Doanh nghiệp cung là do Tam Đại Thương hội liên hợp khởi đầu, phụ trách giúp Lâm Khắc làm doanh nghiệp tin tức ba vị lão giả, trong đó một vị đến từ Nguyên Thủy Thương hội. Bởi vậy, đem bạch ngọc chất liệu điểm tích lũy danh hiệu bài, đưa cho Lâm Khắc đằng sau, vị lão giả kia lập tức lấy ra nguyên kính, đem tin tức chuyển cho Quách Bình tàng phòng, tên thật Lý Nhiên, xuất sinh nam địa lý gia, tuổi tác 22 tuổi, chính thức tham gia doanh nghiệp phong vân hội thì tin tức này xuất hiện tại Quách Bình trên nguyên kính. Quách Bình một đêm không ngủ, tại thời khắc này trên mặt rốt cục lộ ra một đạo dáng tươi cười, lầu đầu nói: hôm nay Hải Thiên thành khu danh hiệp cùng nhất định sẽ phi thường não nhiệt. Lý Nhiên à, Lý Nhiên, hy vọng ngươi đừng cho bản thiếu gia thất vọng, liền nhìn ngươi hôm nay có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Cùng lúc đó đạo tin tức này cũng truyền đến Thiên Cơ Thương Hội cùng cửu Long Thương Hội. Tăng Phong mặc dù không có tham gia danh hiệp Phong Vân Hội, thế nhưng là gần nhất hơn 10 ngày qua hắn làm những sự tình kia lại làm hắn danh khí đã đạt tới không kém gì Bạch Kiếp Ngũ công tử trình độ. Một vị đỉnh tiêm cao thủ tuổi trẻ như vậy, tham gia danh hiệp phong vân hội, tự nhiên là sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Chương 212. Hải Thiên thành khu danh hiệp cùng tu kiến đến tráng lệ to lớn, hiện lên hình khuyên kết cấu, có thể dung nạp gần vạn người đồng thời tại hiện trường quan chiến ở trung tâm vị trí, có xây một tòa 40 mét vuông hắc hát thiết lôi đài, cách mặt đất cao 3m. Danh hiệp lôi chiến khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vòng, bởi vậy, treo lên lôi trước đó, Lâm Khắc ký tên sinh tử khế ước, đem danh hiệp tích phân bài treo ở lôi đài góc tây nam. Lâm Khắc thả người nhảy lên, vương vảng rơi xuống lôi chiến trung tâm. Trên danh hiệp tích phân bài có khác một con số, một đại biểu, một điểm tích lũy. Tại điểm tích lũy không có vượt qua 100 trước đó, võ giả là không có tư cách chủ động khiêu chiến danh hiệp khác. Bởi vậy leo lên lôi đài, Lâm Khắc liền nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đối thủ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội thiên tử vân xá còn sót lại dư lực, muốn mau chóng trùng kích đến huyết hải quyển tầng thứ 12. Mặc dù thời gian còn sớm, mới giờ thì một khắc, thế nhưng là trong danh hiệp cùng cũng đã không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Danh hiệp Phong Vân Hội dù sao cũng là bạch kiếp tinh lớn nhất Thịnh Hội. Hôm nay càng là đấu vòng loại ngày cuối cùng, thập đại thành khu danh hiệp cung cơ hồ đều là một phiếu khó cầu. Giá vẽ lúc trước mấy ngày 100 lượng, đã tăng tới 300 lượng. Trông thấy mái đầu bạc trắng, mang theo mặt nạ lâm khắc, leo lên danh hiệp lôi đài, toàn bộ danh hiệp cung người quan chiến đều là nghị luận. Bởi vì võ giả tham gia danh hiệp Phong Vân Hội, hơn phân nửa cũng là vì dương danh lập vạn, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn, ai sẽ mang theo mặt nạ lôi chiến, tới gần hàng trước vị trí, ngồi một vị người mặc màu xanh nhạt váy thiếu nữ tuổi trẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc kia đều là bất mãn thần sắc nói ta mỗi ngày đều mua vé tiến vào danh hiệp cung quan chiến làm sao đã là đấu vòng loại ngày cuối cùng toát ra một người mới điểm tích lũy danh hiệp chỉ có một điểm tranh thủ thời gian xuống dưới ta muốn nhìn phong sắc thiếu nữ này lai lịch không nhỏ chính là thập đại gia tộc một trong liễu gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay tên là liễu linh nhi tại liễu linh nhi bên người còn có một đám đến từ các đại gia tộc thiên kim quý tộc cả đám đều ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp hóa có đẹp đẽ trăng dùng có thể nói là thiền kiểu bá mỹ có thể nói trong danh hiệp cung một đạo đặc biệt phong cảnh. Liền ngay cả những danh hiệp ngồi tại hàng trước nhất kia đều thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía các nàng, tận lực lộ ra anh tư bộc phát một mặt. Nếu là có thể đạt được trong bọn tiên kim quý tộc này một người nào đó ưu ái, đại biểu cho bọn hắn sau này, nhất định là tiền đồ vô lượng. Một vị khác thiếu nữ, đến từ thập đại gia tộc một trong Trần gia, tên là Trần Y Lệ, cầm trong tay vẽ lấy phong sóc khuôn mặt hình tròn quạt giấy, trong mắt phượng lộ ra tiểu giận thần sắc, nói, tham gia danh hiệp lưu chiến, còn mang mặt nạ, hơn phân nửa là sợ thua quá thảm, mất mặt xấu hổ. Phong sóc Phong Sóc, mau để cho Phong Sóc ra sân, ta phải chứng kiến hắn tại đấu vòng loại, leo lên điểm tích lũy danh hiệp thứ nhất. Tuyết Thanh Lam mang theo mạng che mặt, ngồi tại Liêu Linh Nhi bên cạnh. Nhìn thấy trên lôi đài lâm khắc, nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong lòng giật mình không thôi. Thế nào lại là hắn, Tuyết Tỷ Tỷ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là thấy được vị nào để cho ngươi động tâm đại danh hiệp? Liêu Linh Nhi cười tủm tỉm trêu chọc một câu. Tuyết Thanh Lam nói, các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Chẳng lẽ gia hỏa kia rất nổi danh? Liêu Linh Nhi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía danh hiệp lôi đài. Trung quanh những thiên kim quý tộc kia đều dựng lên lốt thay, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Các nàng thế nhưng là biết, Tuyết Thanh Lam chính là mỹ nhân bảng đại hội xếp hạng top 10 đại mỹ nhân, có thể nhập nàng mắt nam tử, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hắn là thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ, tên là Tàng Phong. Tuyết Thanh Lam nói cái gì? Hắn chính là Tàng Phong, đánh bại Tiết Trấn bắc Tàng Phong. Gia Hỏa đã từng cùng Bạch Vân Thiên khiêu chiến kia, thật là hắn sao? Hắn rốt cục chịu tham gia danh hiệp phong vân hội, quá tốt rồi. Xem ra hôm nay có thể đáng về ra vé. Một thiếu nữ lộ ra thần sắc mừng rỡ không phải là giả mạo Dù sao đeo lên mặt nạ, thu được mái tóc màu trắng, nhìn đều như thế. Trần Ý Dĩ nghiềch miệng, có chút xem thường nói, Tuyết Thanh Lam lắc đầu, nói, ngươi nhìn, Tàng Phong leo lên lôi đài đã nhanh có một khắc đồng hồ, có người dám đi khiêu chiến hắn sao?" Liễu Linh Nhi cũng phát giác được không thích hợp bầu không khí, rất cổ quái, dị vãng danh hiệp lôi chiến, những danh hiệp ngồi tại hàng thứ nhất kia đều là tranh nhau chen lấn cướp sông đi lên. Làm sao có thể giống bây giờ an tĩnh như vậy, Tàng Phong ra hỏa kia lực trấn nhiếp, thật lớn như vậy sao?" Liễu Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, ta cảm thấy cũng không phải là không người nào dám khiêu chiến hắn, mà là cảm thấy hắn điểm tích lũy danh hiệp quá ít, coi như đánh bại hắn, cũng chỉ có thể thu hoạch được một điểm tích lũy mà thôi, không có ý nghĩa gì. Loại an tính quỷ gì này, rốt cục dứt lấy người quan chiến bất mãn, gây nên càng ngày càng ẩm ý huyên náo hải thiên thành khu danh hiệp đều đang sợ cái gì, tranh thủ thời gian lên đại khiêu chiến, từng cái làm sao như thế sợ. Trần Y Dĩ tức giận đứng dậy, hai tay chống nạnh, cùng theo một lúc ồn ào, Tàng Phong cũng chỉ có một cái đầu lâu, hai cánh tay, các ngươi có cái gì tốt sợ? Các ngươi không muốn trở thành đại danh hiệp? Các ngươi không muốn vào nhập tổng bảng 20 vị trí đầu? Chẳng lẽ em muốn xem lấy tàng Phong, không chiến một trận, trực tiếp trở thành hôm nay danh hiệp đại chủ? Ngồi tại hàng thứ nhất danh hiệp, chừng mấy trăm vị nhiều, nghe phía sau chúng chào âm thanh, cả đám đều lúng túng không thôi nói dễ nghe, các ngươi làm sao đi cùng tàng Phong lối chiến? Rất nhiều danh hiệp trong lòng đều nghĩ như vậy. Lâm Khắc cũng không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện tình huống như vậy không được, tiếp tục như vậy, nói không chắc, ta thật sẽ nằm trở thành hôm nay danh hiệp đại chủ. Nhưng là, coi như trở thành danh hiệp đại chủ, cũng chỉ có thể thu hoạch được 300 điểm tích lũy mà thôi căn bản vào không được 20 vị trí đầu. Lâm Khắc mở ra hai mắt, liếc nhìn ngồi tại hàng thứ nhất những doanh hiệp kia, đem thanh âm dung nhập nguyên khí, nói: "Ở đây tất cả doanh hiệp, chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu bất bại, coi như ta thua." Và anh, trong doanh hiệp cung người quan chiến đều nổ, liền không có gặp qua như thế cuồng võ giả. Ba chiêu, Tàng Phong thật coi là mình đã vô địch thiên hạ, ba chiêu, liền xem như Phong Sóc cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử cũng không dám nói lời này, chẳng lẽ không sợ, chờ một lúc thật sự có người tiếp được hắn ba chiêu, chính mình xuống đại không được. Liêu Linh Nhi nhìn Lâm Khắc càng thêm không vừa mắt. Nếu không phải bị Tuyết Thanh làm ngăn đón, nói không chừng nàng đã leo lên danh hiệp lôi đài, tự mình đi xưng một xưng tảng phong cân lượng không hổ là người ngay cả Bạch Vân Thiên đều không để vào mắt, hoàn toàn chính xác rất ngu cuồng, ta Bạch cụ ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào tại trong vòng ba chiêu đem ta đánh bại. Người mặc theo lên chữ Bạch võ bảo Bạch cụ, đồng nhiên đứng lên thân, hướng danh hiệp lôi đài đi đến đi vào lôi đài góc đông nam, đem danh hiệp tích phân bài treo đi lên, phía trên con số là 82 hoa, Bạch cụ mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, tựa như một cái màu trắng đại điểu, nhẹ nhàng bay lên đến trên lôi đài, đứng ở lâm khắc đối diện. Lập tức, toàn bộ danh hiệp cung bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, có không ít nữ tử đang hồ hoán bạch cụ danh tự tảng Phong gia hỏa kia phải xui xẻo, Bạch Cù Tu Vi, đạt tới đại võ kinh tầng thứ 12, tại Bạch gia thế hệ tuổi trẻ, là có thể đứng vào top 10 anh kiệt, khoảng cách trở thành đại danh hiệp, chỉ có cách xa một bước. Liêu Linh Nhi cười ha ha, chuẩn bị xem từ vui. Tuyết Thanh Lam ở trong tay Lâm khắc bị nhiều thua thiệt, ngược lại là vui lòng nhìn thấy hắn thất bại, nhẹ nhàng điểm một cái vùng chán, nói, nếu như là chính diện giao phong, Bạch Cù tuyệt không phải là đối thủ của Tạng Phong. Bất quá, nếu như chỉ là ba chiêu mà nói, hẳn là có thể tiếp nói, còn chưa nói xong, chỉ nghe được phịch một tiếng, bạch cưu đã bị lâm khắc cách không một trường, đánh bay xuống lôi đài, rơi thất điên bắt đảo, chật vật không chịu nổi. lâm khắc đứng tại chỗ, thanh âm lạnh nhạt nói, kế tiếp. thế mà một chiêu liền bại, tuyết thanh lam, liễu linh nhi, trần y y bao quát trong danh hiệp cùng tuyệt đại đa số người quan chiến, đều hóa đá đồng dạng. dưới lôi đài, ba vị trọng tài đều là mệnh sư cấp tu vi, giờ phút này toàn bộ đều sướng suốt một chút. ngồi ở giữa vị kia trọng tài nuốt xuống một miếng nước bọt, đứng dậy tuyên bố, tàng phong chiến thắng, đến một điểm tích lũy. Lâm khắc khối kia treo ở trên lôi đài trên tích phân bài số lượng đổi thành hai bạch cù trừ đi một điểm tích lũy danh nghiệp đổi thành số lượng 81. cũng không phải là thắng một trận chỉ có thể thu hoạch được một điểm tích lũy trên thực tế là có thể thu hoạch được bại phương một nửa điểm tích lũy chỉ bất quá lâm khắc điểm tích lũy quá ít cho nên thủ thắng đằng sau chỉ có thể thu hoạch được cùng mình tổng điểm tích lũy bằng nhau điểm tích lũy số một chiêu bại trận để bạch cù vạn phần tức giận ánh mắt nhìn về phía những người quan chiến kia luôn cảm thấy tất cả mọi người tựa hồ cũng đang cười nhạo hắn hèn hạ vừa rồi ta không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi liền xuất thủ, tính là gì danh hiệp? Ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi." Bạch Cừ triển khai thân hình, lại một lần leo lên lôi đài. Lâm Khác than nhẹ một tiếng, lần này chuẩn bị xong chưa? Ngươi động thủ là được." Bạch Cừ toàn thân nguyên khí điều động, vận chuyển đến hai chân, tùy thời chuẩn bị thi triển tu luyện 10 năm cao dài thượng nhân pháp, phi vân bộ, chỉ cần chống nổi 3 chiêu là được bá. Lâm Khác sở về phía bên hông, một thanh phi đao xuất hiện trong tay, tuột tay bay ra ngoài. Bạch Cừ có thể thấy rõ Lâm Khắc tất cả động tác, thế nhưng là, lại phát hiện chính mình giống như là bị định thân đồng dạng chờ đến phi đao bay đến vị trí mi tâm của hắn, đều một bước cũng không có bước ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, lâm khắc tốc độ chậm là giả tựa. Trên thực tế, nhanh đến mức hắn căn bản tránh không khỏi. mắt thấy là phải bị phi đao đánh xuyên đầu lâu. Bạch Cừ dọa đến đùi run rẩy, cắn chặt răng răng, thít chặt cổ, nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, Bạch Cừ mới mở mắt lần nữa, phát hiện phi đao dừng ở cách hắn mi tâm ba tấc vị trí, chậm rãi xoay tròn. lập tức cảm giác mình phảng phất là từ địa ngục đi một lượt trở về, cả người đều hư thoát mềm liệt trên mặt đất tại sao có thể có đáng sợ như vậy tuổi trẻ võ giả chỉ sợ hắn thực lực thật đạt đến bạch vân thiên cấp độ bạch cù cũng không dám lại cùng lâm khắc giao thủ nhận thua đằng sau sám xịt nhảy xuống lôi đài tàng phong chiến thắng đến hai điểm tích lũy trọng tài tuyên bố lâm khắc trên tích phân bài số lượng biến thành 4 chuyện gì xảy ra à đối mặt tàng phong phi đao bạch cù làm sao không động chút nào một chút trực tiếp liền nhận thua bạch cù không phải là tàng phong mời tới năm a liêu linh nhi quyết lên miệng khí muộn đến không được ở đây những doanh hiệp tu vi đỉnh tiêm kia nhưng nhìn ra mánh khoẹt trong lòng âm thầm phát khổ xem ra muốn tiếp được Tàng Phong Ba Chiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng Hải Thiên Thành khu danh hiệp cung chuyện phát sinh lấy xét đánh chi thế tại Nguyên Thủy Thiên vong gây nên kịch liệt oanh động rất nhanh chuyển khắp bạch đế thành thậm chí là chuyển khắp bạch kiếp tinh hán thế mà đi tham gia doanh nghiệp Phong Vân Hội Lâu Thính Vũ nhìn trầm trầm ngưng kính nhìn thấy trên mặt kính đứng trung tâm của danh hiệp lôi đài đạo thân ảnh tóc trắng kia trong lòng sinh ra khó mà hình dung vi diệu cảm xúc trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hai năm trước danh nghiệp Phong Vân Hội mỗi một năm lâm khắc đều là trên danh hiệp lôi đài nhất lập loè người kia sở hướng vô địch tư thế hiên ngang Không biết bao nhiêu nữ tử bị hắn mê đảo, hận không thể chủ động ôm ấp yêu thương. Lúc kia, bởi vì Lâm Khắc ưa thích nữ tử là nàng, để Lâu Thính Vũ cảm thấy không gì sánh được hư vinh. Nàng chỗ nào nghĩ đến, đã trở thành cựu đảng dân đen Lâm Khắc, năm nay còn có thể leo lên danh hiệp lôi đài. Cái này căn bản là việc không thể nào. Chương 213. Thị nữ Thúy Ngưng, thanh tú động lòng người đứng tại Lâu Thính Vũ bên cạnh, chằm chằm trên nguyên kính, thấp giọng nói, "Tiểu thư, cựu đảng dân đen là không thể tham gia danh hiệp phong vân hội, hắn sao có thể leo lên lôi đài?" Nhìn thấy Lâm Khắc nhẹ nhõm đánh bại Bạch củ. Lâu Thính Vũ tâm tình phức tạp, nói: "Không biết chúng ta muốn hay không?" Vạch trần hắn. Thúy Ngưng hỏi dò. Lâu Thính Vũ trừng nàng một chút. Doa đến Thúy Ngưng, vội vàng quỳ trên mặt đất, sợ hãi mà nói: "Tiểu thư, ta nói sai cái gì sao?" Lâm Khắc đi tham gia danh hiệp Phong Vân hội, rõ ràng là nhằm vào Phong Sóc công tử, muốn vì hứa đại ngu báo thủ. "Chúng ta vạch trần hắn, chẳng khác gì là vì Phong Sóc công tử, trừ bỏ một cái đại địch. Vậy ngươi trêu chọc được Lâm Khắc đại địch này sao?" Lâu Thính Vũ lắc đầu thở dài, lại nói: "Ngươi thật sự cho rằng Lâm Khắc rất dễ bắt nạt sao?" Trước kia, hắn sở dĩ không chấp nhặt với ngươi, là căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Nếu như ngươi chủ động đi trêu chọc hắn, hậu quả khó giỏ Theo ta từ Thanh Hà Thánh phủ một vị nội môn thánh đồ nơi đó nghe được tin tức, hôm trước trong đêm, Lâm Khắc một thân một mình, diệt Ú Linh cùng một tòa đường cẩu, giết trên trăm vị ma đạo võ giả, trong đó bao quát mấy vị mệnh sư. Thúy Ngưng hít vào một ngụm khí lạnh, dùng giọng hỏi, Lâm Khắc sẽ còn giết người? Bởi vì hắn đã từng yêu ta, cho nên, ngươi thấy Lâm Khắc, chỉ là hắn Ôn Nhu, đa tính nhất, hiền lành một mặt, ngươi chẳng lẽ quên, liền ngay cả Huyền Cảnh Tông Tông Chủ đều chết ở trong tay của hắn. Loại ngoan nhân này, ngươi đã tội nổi. Lâu Thính Vũ nói. Thúy Ngưng có chút nghĩ mà sợ, nói, vậy, vậy chúng ta cần làm những gì? Tạm thời cái gì cũng không cần làm, Phong Công Tử ứng phó được. Đêm qua, đánh với Ngô Sướng một trận, Phong Công Tử đã tìm tới đột phá tầng thứ 14 thời cơ, hẳn là hôm nay liền có thể đột phá. Lâu Thính Vũ trên gương mặt xinh đẹp, băng xương hóa đi, hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thúy Ngưng lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, quá tốt rồi, Phong Sóc Công Tử nếu là đột phá tinh tử vị trí còn không phải dễ như chờ bàn tay. Đến lúc đó, Lâm Khác muốn vì hứa đại ngu báo thủ, sợ là đem chính mình cũng muốn góp đi vào. Lâu Thính vu mày liễu lại, nói, nếu như hai người bọn họ thật trên danh hiệp lôi đài gặp nhau, ta sẽ khuyên phong công tử tha cho hắn một lần, dù sao hắn hiện tại đã rất đáng thương. Hy vọng đến lúc đó. Ai? Hy vọng đến lúc đó hắn có thể thức thời một chút, miễn cho rơi vào cùng hứa đại ngu kết quả giống nhau, thật vất vả tu trở về lực lượng, lại bị phế rơi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, phong sóc công tử nếu như có thể trên mặt của hắn lưu lại đạo thứ hai tiện ấn chữ kiểu càng có ý tứ thúy ngưng cười nói hải thiên thành khu danh hiệp cung lâm khắc chỉ dùng một chiêu liên tiếp đem ba vị muốn khiêu chiến tên của hắn hiệp toàn bộ đánh bại điểm tích lũy danh hiệp đạt tới 32 điểm toàn bộ danh hiệp cung triệt để yên tĩnh nào phải biết vừa rồi leo lên lôi đài bao gồm một vị điểm tích lũy vượt qua đại danh hiệp nhưng như cũng ngăn không được lâm khắc một chiêu ai còn dám lại chỉ trích một câu trong đám thiên kim quý tộc kia trần y y, -Y cũng sớm đã trợn mắt mồm nói tàng phong cũng quá mạnh đi vì cái gì không có sớm một chút tham gia danh hiệp phong vân hội nói không chừng ta sủng bái đối tượng sẽ là hắn ý nghĩa ý chúng ta thế nhưng là phong xuất phái ngươi không phải là muốn làm phản đồ a liêu linh nhi hiếp mắt cười nói chuyện của tôi nét ngươi không có cảm thấy hắn đầu tóc trắng kia càng xem càng phiêu giận mặt nạ kim loại kia cũng lộ ra khí tức thần bí còn có một tay phi đao kia chơi đến xuất thần nhập hóa nếu như hắn có thể đem loại phi đao thượng nhân pháp kia truyền cho ta một đao bay ra cách không lấy mệnh cỡ nào đẹp trai a chân ý lý ý có chút phạm hoa xi nói. Liêu Linh Nhi nói, nhìn ngươi bộ dáng không có cốt khí kia, hẳn là thật di tình bị luyến, dự định chiêu hắn làm trần gia con rể. Tuyết Thanh Lam khe khẽ lắc đầu, nói, giống tàng phong dạng này thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ, cũng sớm đã bị người hạ tay, chỗ nào đến phiên các ngươi những tiểu nha đầu này. Ai vậy? Chẳng lẽ so với chúng ta y ý y ý ý ý dáng dấp càng đẹp mắt, hoặc là dáng người càng tốt hơn, lại hoặc là gia cảnh bối cảnh càng hùng hậu. Liêu Linh Nhi rất bắt quái, tò mò hỏi. Tuyết Thanh Lam ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái khách quý khán đại khu, rũa ra ngón tay, chỉ đi qua. Liêu Linh Nhi cùng Trần Y Dĩ trẻ trừ nữ, vội vàng duỗi dài cái cổ, hướng phương hướng kia nhìn lại, chỉ gặp khu vực khách quý kia có bốn bóng người, hai nam hai nữ, hai vị nữ tử, một cái so một cái mỹ lệ, đơn giản tựa như là từ trong bức tranh đi ra, đem bọn hắn bọn này thiền kim quý tộc so đến ảm đạm thất sắc, chính là Tô Nguyên cùng Phong Tiểu Thiên. Về phần hai vị tia nam tử thì là Long Bảng thứ ba Cưu Linh thiếu cùng Hứa Đại Ngu, Hứa Đại Ngu trên người ngoại thường, cơ hồ đã khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt nhìn tương đương tái nhợt, cần Cưu Linh thiếu nâng mới có thể ngồi vững vàng hứa đại ngu thanh em suy yếu nói nhị tiểu thư ta thật đã nghĩ thông suốt đem hết thẻ kia đều đã buông xuống mau để cho đại ca xuống đây đi chúng ta bây giờ liền rời đi bạch đế thành về tổng đàn phong tiểu thiên mặt không biểu tình nói như là đã buông xuống vì sao không dám đối mặt về tổng đàn là có ý gì là muốn trôn tránh sao ta hứa đại ngu nghĩ đến hôm qua tại triệu như gian phòng nhìn thấy hết thẻ kia còn có bại ở trong tay phong sóc xỉ đủ tim ánh liệt đau xót làm sao có thể nói buông xuống liền thực sự buông xuống phong tiểu thiên nói đại ngu ngươi phải biết coi như ngươi buông xuống Đại ca ngươi cũng không bỏ xuống được. Hắn là Tuyệt không cho phép Phong Sóc đối ngươi như vậy, cho nên, Phong Sóc phải chết, mà lại là chết trên danh hiệp Lôi Đài, do hứa đại ngu huynh đệ tự tay giết chết. Thế nhưng là hứa đại ngu trong lòng lo lắng. Phong Tiểu Thiên ngữ khí trở nên mềm mại một chút, nói, "Không, có thế nhưng là, đây là tâm kết của ngươi, cũng là đại ca ngươi khúc mắc. Đối với đại ca ngươi, phải có lòng tin, hắn tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cho nên, ngươi cũng tuyệt không thể để hắn thất vọng." Bên cạnh, Tâu Nghiên khẩn trương lên, nói, "Hải Thiên thành khu trên danh hiệp đỉnh thứ năm, Mạnh Chi Ngọc" rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Phong Tiểu Thiên vội vàng nhìn chằm chằm đi qua, quả nhiên trông thấy Mạnh Chi Ngọc rời đi chỗ ngồi, đi hướng danh hiệp lôi đài Mạnh Chi Ngọc điểm tích lũy danh hiệp, đạt tới 572 điểm, đại võ kinh tầng thứ 13 tu vi, tu luyện ra dị chủng nguyên khí, chính là tổng bảng 20 vị trí đầu nhân vật lôi cuốn. Phong Tiểu Thiên hơi có chút lo lắng. Tâu Nghiên nói, tàng phong muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Mạnh Chi Ngọc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đều do ra hòa này, nhất định phải đặt trước cái ba chiêu lưỡng hẹn, tại sao muốn như vậy cùng? Mặc dù, cùng đứng lên man xoái, ha ha. Phong Điểu Thiên lại hiểu rõ Lâm Khắc trong lòng suy nghĩ, nói, bởi vì hắn biết, hôm nay khẳng định sẽ chiến rất nhiều trận, cho nên, mỗi một trận đều phải bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ, mới có thể trình độ lớn nhất bảo tồn thể lực cùng nguyên khí. Ba chiêu, nhìn như là tại xem thường đối thủ, trên thực tế là bị buộc bất đắc dĩ. Nhìn thấy Mạnh Chi Ngọc leo lên lôi đài, trong danh hiệp cùng, lần nữa sôi trào lên. Một vị chừng 20 tuổi võ giả, đứng người lên, lớn tiếng nói, Mạnh Chi Ngọc coi như đối đầu Bạch Kiếp Ngũ công tử, đều có lực đánh một trận, tàng phong nếu như ba chiêu có thể đánh bại hắn, ta cởi sạch quần áo quay trung quanh lôi đài chạy ba vòng. Nếu như Mạnh Chi Ngọc đều ngăn trở Tàng Phong ba chiêu, ta liền đem dưới mông băng ghế đá này ăn. Một vị khác võ giả cũng thả ra một câu ngân thoại. Rất hiển nhiên, Lâm Khắc ba chiêu lức hẹn, không chỉ có kích thích những danh hiệp kia, cũng đem người quan chiến kích thích không nhẹ. Trên lôi đài, Mạnh Chi Ngọc hai tay ôm quyền, mỉm cười, "Nguyên Nhất Tông, Mạnh Chi Ngọc. Tàng Phong huynh tu vi cao cường, khiến cho người bội phục, bất quá, Mạnh mộ hay là muốn nói một câu, ba chiêu lức định, hay là hủy bỏ tốt một chút." Lâm Khắc hướng Mạnh Chi Ngọc nhìn chầm chầm một chút, nói, "Nguyên khí độ dày 300 trượng." Tu luyện ra hàn băng thuộc tính dị chủng nguyên khí, hoàn toàn chính xác cũng không thể lắm. Mạnh Chi Ngọc gầm thầm giật mình, tàng phong này cũng quá lợi hại, đã sử dụng tàng khí pháp, ẩn tàng thể nội ba động nguyên khí, thế mà còn là bị hắn một chút nhìn thấu. Hắn vội vàng cảnh giác lên, không dám có một tia khinh thị hoa, Mạnh Chi Ngọc trên lưng kiếm, tự động rời vỏ bay ra, lôi ra một đạo hàn quang, rơi vào trong tay, nói: "Ta thanh kiếm này, tên là Úy Tuyết, đạt tới tam tinh nguyên khí cấp bậc, ở, ở trong chứa 174 đạo hàn băng khí là gần." Tàng Phong hình, dự định như thế nào tiếp kiếm trong tay của ta? Lâm Khắc bình tĩnh theo dõi hắn. Mở ra mang theo thanh đồng quyền xảo hai tay, làm ra một cái mời thủ thế. Mạnh Chi Ngọc lông mày thật sâu nhíu một cái, cảm giác được bị khinh thị. Lúc trước tại dưới đài, hắn cẩn thận điều tra Lâm Khắc tư liệu, đối với Lâm Khắc đã khá hiểu. Bởi vậy, gặp Lâm Khắc cũng không sử dụng Phương Thiên Hỏa kích, lại không kích phát luyện thể chiến thú lực lượng, trong lòng rất cảm giác khó chịu tàng phong tất nhiên sẽ thua ở trên sai lầm khinh địch như thế. Mạnh Chi Ngọc điều động toàn thân nguyên khí, rót vào trong tay u tuyết kiếm, lập tức 174 đạo hàn băng khí là gấn, đều nổi lên, hàn khí thấu xương, trong phút chốc quét sạch toàn bộ danh hiệp cung. Trong không khí giọt nước nhỏ, ngưng kết thành thể rắn, hóa thành từng mảnh từng mảnh băng tuyết, từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống đến từ thiên cơ thương hội vị trọng tài kia, tại khuyết đại âm thanh nguyên khí trước, mỉm cười phê bình một câu, Mạnh Chi Ngọc là toàn lực ứng phó, Tàng Phong lại chủ quan khinh địch, xem ra Tàng Phong muốn nếm đến hôm nay trận đấu bại cục. Toàn bộ danh nghiệp cung đều có thể nghe được vị trọng tài kia thanh âm đến từ Cửu Long Thương hội trọng tài, nói, Mạnh Chi Ngọc đã xuất kiếm, Tàng Phong hiện tại hối hận, lại đi kích phát luyện thể chiến thú lực lượng, đã chậm. Vạn nhất Tàng Phong trong vòng 3 chiêu bại bởi Mạnh Chi Ngọc, đối với hắn hẳn là một cái sự đả kích không nhỏ. Đến từ Nguyên Thủy Thương hội vị trọng tại kia, trong lòng bàn tay đã là bóp ra mồ hôi, thầm nghĩ, người quách thiếu xem trọng, tâm tính làm sao kém như vậy. Cùng, thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, trên danh hiệp lôi đài, tại sao có thể phạm khinh địch cấp thấp như vậy sai lầm? Chương 214. Vừa ra tay, Mạnh Chi Ngọc thi triển, chính là Nguyên Nhất tông mạnh nhất thượng nhân pháp, Nương Hư kiếm pháp. Nương Hư kiếm pháp đạt tới tiểu thừa thượng nhân pháp cấp bậc, không chỉ có kiếm chiêu, càng có tới cùng phối hợp huyền bí bộ pháp soạn. Một kiếm công ra, nương tụ thành đầy trời kiếm ảnh. Kiếm ảnh kín không kẽ hở cùng đầy trời tuyết bay cùng một chỗ, hướng Lâm Khắc trào lên mà đi. Trên ghế quan chiến, vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, cảm nhận được kiếm khí bén nhọn kia, rất nhiều võ giả đều cảm giác, chỉ lần này một kiếm, Mạnh Chi Ngọc liền có thể đánh bại Tạng Phong. Thiên Cơ Thương hội vị trọng tài kia, luôn miệng khen hay, nói, không hổ là Mạnh Chi Ngọc, quả nhiên lợi hại, Ngưng Hư kiếm pháp chí ít đã tu luyện tới ba thành hòa hầu. Vang vào pháp này, đủ để cùng đại võ kinh tầng thứ 14 mệnh sư tranh nhất thời dài ngắn. Mạnh Chi Ngọc danh xưng nguyên nhất tông tương lai hy vọng, có chân nhân chi từ, tư, tương lai nhất định có thể đem Ngưng Hư kiếm pháp tu luyện đến 10 thành đại viên mãn. Trên lôi đài, Lâm Khắc nhẹ nhàng gật đầu, mạnh chi ngọc thuật lực đã không kém gì Tiết Chấn Bắc, hoàn toàn chính xác coi là một thiên tài. Nhìn xem giày đặc kiếm ảnh cùng tuyết bay vọt tới, Lâm Khắc trước mắt, một mảnh trắng xóa, trên mặt, tóc, áo bào đều bị bông tuyết phủ kín, hàn khí từng tia từng tia nhập thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, 18 đạo luyện thể lạ cấn xông ra thân thể, đem tất cả bông tuyết chấn khai. Lâm Khắc điều động đại nhật phù tăng khí, vọt tới cánh tay phải, cầm trong tay một thanh tam tinh nguyên khí cấp bậc phi đao, hướng đập vào mặt vô tận kiếm ảnh đâm tới. Tất cả kiếm ảnh đều bị một đao này phá vỡ. Hiện ra U Tuyết kiếm bản thể đối diện, mạnh chi ngọc trong mắt, hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, khó có thể lý giải được, Tàng Phong lại như thế nào xem tấu ngưng hư kiếm pháp sơ hở. Dù sao, tiểu thừa thượng nhân pháp chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, làm sao có thể trong khoảnh khắc liền bị phá giải? Bành! Phi đao cùng U Tuyết kiếm, đụng nhau ở cùng nhau. Lưỡi đao cùng mũi kiếm ma sát ra từng hạt hỏa hoa, bạo phát đi ra nguyên khí dư ba, lan tràn đến lôi đài bên ngoài Tàng Phong, độ dày nguyên khí của ngươi, chỉ có 160 trượng, không sử dụng luyện thể chiến thú lực lượng, cùng ta cứng đối cứng, tất thua không thể nghi ngờ. Mạnh Chi Ngọc thể nội tuân ra một cỗ càng thêm mãnh liệt hàn băng thuộc tính nguyên khí truyền đến U Tuyết Kiếm trên thân kiếm, chợt buộc phát ra chấn kinh đùng, Lâm Khắc không cầm nổi phi đao từ trong ngón tay bay ra ngoài, mang theo thanh đồng quyền sáu bàn tay cùng U Tuyết Kiếm mũi kiếm trực tiếp đụng vào nhau, phát ra chói thay kim loại tiếng ma sát. Lâm Khắc hướng mặt bên, bay rất ra ngoài xa một trượng, bình ổn rơi xuống mặt đất. Một chiêu này giao phòng, nhìn như Mạnh Chi Ngọc chiếm hết phòng, đem Lâm Khắc phi đao cùng thân thể đồng thời đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là hắn nhưng không có thừa thắng sung lên, ngược lại lộ ra một đạo cười khổ, ta thua rồi. Cho đến lúc này, cổ của hắn vị trí mới xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyết tuyến, một giọt máu tươi chảy xuôi đi ra soạn. Giữa không trung xoay tròn lấy phi hành một vòng phi đao, một lần nữa rơi vào lâm khắc trong tay. Vừa rồi, phi đao đích thật là bị mạnh chi ngọc đánh bay, tuy nhiên lại ngột vào một cái, từ mạnh chi ngọc phần cổ sẽ qua cắt vỡ hắn một lớp da. Nếu như không phải lâm khắc thủ hạ lưu tình, cổ họng của hắn đều đã bị cắt đứt, vì sao lại sẽ thành dạng này? Mạnh chi ngọc sờ lên cái cổ, khó mà tiếp nhận một chiêu thua với lâm khắc sự thật. Phải biết, lâm khắc chân chính thủ đoạn lợi hại. Phương Thiên Họa Kích cùng luyện thể chiến thú cũng còn không có vận dụng. Trên lệch thật sự có lớn như vậy sao?" Lâm Khắc nói, "Trên thực tế, ngươi cho rằng ta khinh địch thời điểm, cũng liền nói rõ chính ngươi trước khinh địch. Lần này thua với ta không oan, bất quá, lần tiếp theo, ta còn muốn nhẹ nhàng như vậy thắng ngươi, liền không có dễ dàng như vậy." Lâm Khắc nhãn lực, sức phán đoán, kinh nghiệm thực chiến, tháng qua Mạnh Chi Ngọc không biết gấp bao nhiêu lần. Tại dưới tình huống một đối một, Lâm Khắc có thể bảo trì độ cao chuyên chú trạng thái, chỉ cần cầm ra một tia cơ hội, vô luận lợi hại cỡ nào đối thủ, cũng có thể một chiêu đánh bại tốt, phi thường tốt không nghĩ tới quách mỗ vừa tới liền có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc một lần giao phong tại nguyên thủy thương hội một đám võ giả chen trúc phía dưới quách bình đi vào danh hiệp cung cùng quách bình cùng đi còn có xinh đẹp tịnh lệ thanh linh tú cùng lê chi khanh hai nữ một cái là nguyên thủy thương hội bồi dưỡng đệ nhất danh cơ một cái là huyết trai truyền nhân danh xưng có khả năng nhất trở thành bạch kiếp tinh tinh nữ tuyệt đại mỹ nữ ghế khách quý chỗ có người tự động cho bọn hắn nhường ra vị trí liêu linh nhi kinh hô một tiếng tình huống như thế nào a nguyên thủy thương hội tổng hội trưởng chi tử đệ nhất danh cơ còn có thanh linh tú vậy mà toàn bộ đều giá lâm Hải Thiên Thành khu danh hiệp cung có lớn như vậy lực hấp dẫn sao cùng phong tiên tử cùng thanh linh tú dạng này tựa thiên tiên đại mỹ nữ so sánh lấy bản cô nương mỹ mạo đều bị làm nổi bật đến tựa như than đen nhỏ các ngươi nhìn những tên kia ánh mắt ban đầu còn xem chúng ta hiện tại cũng trực câu câu nhìn chằm chằm phong tiên tử Tông nghiên thanh linh tú lê chi khanh các nàng thật sự là làm tức chết một vị thiên kim quý tộc oán buồn bực nói phong tiểu thiên cùng thanh linh tú mỹ mạo đủ để cùng nhiếp tiên tăng đánh đồng các nàng hai người đến khiến cho Hải Tiên thành khu danh hiệp cung võ giả, cả đám đều điên cuồng lên, phát ra vượn sói đồng dạng chu lên, có thể nhìn thấy Phong Tiên Tử cùng Thanh Linh Tú hai vị đại mỹ nữ, huống chi, còn có trong thập đại mỹ nữ tông Nghiên, Lê Chi Khanh, Tuyết Thanh Lam. Chơi ạ, hôm nay 300 lượng một tấm vé vào cửa này, xem như kiếm lợi lớn. Bạch Kiếp Tinh một nửa mỹ nhân đều hội tụ ở chỗ này. Nếu là ta hiện tại, giữ cửa phiếu xuất ra đi bán, tin hay không ra giá 3000 lượng, đều có người mua. Hiện tại còn kém nhất Tiên Tang, nếu như nàng cũng tới, tin hay không danh hiệp cung đại môn, sẽ bị chèn phá. Bởi vì Thanh Linh Tú cùng Lê Chi Khanh xuất hiện, để đám người quan chiến đều suýt nữa quên mất Lâm Khắc một chiêu đánh bại Mạnh Chi Ngọc đáng sợ chiến tích. Chờ đến đám người bình tĩnh trở lại, Mạnh Chi Ngọc đã rời đi lôi đài, ngồi vào hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, nhắm mắt khổ tư tiếp Lâm Khắc ba chiêu biện pháp. Lâm Khắc điểm tích lũy danh hiệp thì là đạt tới 64 điểm đúng lúc này, trên chỗ ngồi, đột nhiên nhảy ra một cái toàn thân trần trụi nam tử, vọt tới lôi đài phía dưới, trong miệng kêu to, có chơi có chịu, ta muốn quay chúng quanh lôi đài chạy ba vòng. Bất quá, hắn mới chạy không đến nửa vòng, liền bị ngồi tại hàng thứ nhất một đám danh hiệp xông đi lên vây đánh phong tiên tử cùng thanh đại gia ở đây, thế mà còn trần trụi thân thể, ô ánh mắt của các nàng đánh cho đến chết. nam nhân trần trụi kia bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng ngất đi, vung ra danh hiệp cùng. cùng lúc đó, một vị khác võ giả ôm băng ghế đá, vẻ mặt cầu xin, cắn một cái xuống dưới, trong miệng phát ra ken kết thanh âm, đúng là thật bắt đầu ăn. tại mạnh chi ngọc bại đằng sau, hải thiên thành khu điểm tích lũy xếp hạng thứ ba ngụy phong, lập tức leo lên danh hiệp lôi đài. ngụy phong là một nam tử thân hình gầy hai mắt tản ra một cỗ đặc biệt linh mang, giống như là hai viên màu xanh biết bảo thạch. Cương nghiêm mặt nói ra, liên tiếp chiến 6 trận, Tàng Phong Huynh, cần nghỉ ngơi một chút không? Mặc dù chiến 6 trận, lại đều chỉ dùng một chiêu, cũng không có tiêu hao khí lực gì." Lâm Khắc nói. Ngụy Phong nói, Tàng Phong Huynh cảm thấy, có thể mấy chiêu thắng ta. Một chiêu?" Lâm Khắc nói. Nghe nói như thế, Ngụy Phong như vậy cứng mặt, đều là khẽ nhăn một cái, nói, "Tu vi của ta đã đạt tới Đại Võ Kinh tầng thứ 13 đỉnh phong, liền xem như Phong Sóc cùng Bạch Tiếp Ngũ công tử, cũng không dám nói tại trong 20 chiêu, có thể đánh bại ta." Tàng Phong huynh vì sao cảm thấy? Một chiêu liền có thể thắng ta. Ngụy Phong Tu Vi cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử ngang nhau, tuyệt đối là có tư cách đưa thân thế hệ tuổi trẻ xếp hạng 20 vị trí đầu cứng, giả, thậm chí có thể là top 10. Chính là bởi vì các hạ tu vi đủ cường đại, cho nên ta muốn toàn lực ứng phó. Một khi toàn lực ứng phó, tự nhiên sẽ tại chỉ trong một chiêu phân ra thắng bại. Lâm Khắc nói ra lời này thời điểm, trên lưng hiện ra quang mang màu đỏ như máu, một đôi cánh chim to lớn rũ ra, nóng dục khí lãng, quét sạch hướng danh hiệp cùng bốn phương tám hướng. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây lại. Lâm Khắc cất giọng nói: Hiện tại, ta điểm tích lũy danh hiệp là 64 điểm, đánh bại ngươi có phải hay không mang ý nghĩa, điểm tích lũy danh hiệp muốn đạt tới 128 điểm, chính thức trở thành leo lên danh hiệp đỉnh đại danh hiệp. Ngụy Phong cảm giác được, Lâm Khắc trên người nguồn nguyên khí mạnh mẽ kia, vội vàng chống lên nguyên khí quan kén, ngăn cản cố khí lãng trích nhiệt trùng kia. Hắn nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là, có thể hay không đánh bại ta, hay là ẩn số. Muốn ba chiêu, hoặc là một chiêu đánh bại ta, càng là tuyệt đối việc không thể nào. Chỉ cần trở thành đại danh hiệp, Lâm Khắc liền có thể chủ động thiêu chiến đại danh hiệp khác. Khi đó Hắn người thứ nhất muốn khiêu chiến, đương nhiên là Hải Thiên Thành khu điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất Phong Sóc. Bởi vậy cùng Ngụy Phong trận chiến này, là hắn cùng Phong Sóc sinh tử trước khi đại chiến trận chiến cuối cùng, việc quan hệ lòng tự tin cùng khí thế. Nếu như thật có thể một chiêu đánh bại Ngụy Phong, Lâm Khắc khí thế sẽ trèo đến đỉnh phong, chỉ cần cố khí kia không tiết, tiếp xuống sinh tử đại chiến, sẽ chiếm cư ưu thế cực lớn. Một chiêu đánh bại Ngụy Phong, Lâm Khắc cũng là tại khiêu chiến chính mình. Lê Chi Khanh tiểu diễm động lòng người, giống như nhân gian bưu vật, thấp giọng cười yếu ớt, nghe nói Phong Sóc cùng Ngụy Phong đấu qua một lần, Giao thủ gần trăm chiêu mới đem đánh bại. Tiểu sư đệ từ đâu tới lòng tin, một chiêu đánh bại Ngụy Phong? Ta nhìn tiểu sư đệ trên người lực lượng ba động, cùng Phong Sóc, chỉ ở sàn sàn với nhau. Thanh Linh Tú tính như xử nữ, thanh khiết đoan trang đến có thể đẹp như tranh, Thanh Nhã Ôn Nu nói ra, có lẽ Phong Sóc che giấu thực lực, lại hoặc là, Tàng Phong có một loại nào đó át chủ bài lợi hại. Chúng ta vị tiểu sư đệ này, cũng không phải một tên mạo thất quỷ khôn kéo đấy. Một chiêu, dù sao ta là tuyệt đối không tin. Lê Chi khanh nhẹ nhàng dong đưa tuyết trắng mặt má. Thanh Linh Tú cười nói, ngươi có muốn hay không cũng cược một chút, không cần quay chúng quanh lôi đài chạy ba vòng, cũng không cần ăn băng ghế đá, liền cược một cái môi thơm, trên danh hiệp lôi đài, tự mình hôn đến tiểu sư đệ ngoài miệng. Cực thi cược. Nếu như tiểu sư đệ thật có thể một chiêu đánh bại Nguy Phong, đừng nói một nụ hôn, coi như đem chính mình cởi hết đưa cho hắn, ta đều nguyện ý. Lệ Chi Khanh nô lên Tô Phong xung mãn tròn triệt kia, một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Thanh Linh Tú nói, ngươi liền không sợ quách thiếu ăn dấm. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh Quách bình xoay đầu lại, nhìn chăm chú về phía các nàng hai người, nghiêm túc hỏi: Các ngươi nhìn ra tàng phong luyện thể chiến thú, đến cùng là cái gì nguyên thú không có. Chương 215. Luyện thể chiến thú. Lê Chi Khanh cặp mắt vừa kia, nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc trên lưng hỏa diễm cánh chim, nói: "Khí tức rất mạnh, hẳn là một loại tứ phẩm hỏa tộc loài chim địa nguyên thú, thậm chí có khả năng đạt đến ngũ phẩm." Thanh đại gia thấy thế nào? Quách Bình hỏi. Thanh linh tú địch khúc tạo nghệ cao thâm, có thể cảm động cảm xúc, khiến cho người tiến vào trong ca khúc ý cảnh, so với danh gia nghiên cứu khúc nghệ chi đạo kia đều càng cao minh hơn, bởi vậy, liền có đại gia xưng hô đại gia, người góp lại là vì nhà. Thanh linh tú như có điều suy nghĩ, nói: "Tiểu sư đệ luyện thể chiến thú, phát ra khí tức, so hôm trước tại quỳnh điện thời điểm, trở nên cường đại một đoạn. Tự hồ, cùng hắn tu vi cùng một chỗ, đang thay đổi mạnh." Quách Bình tán thán nói, thanh ngại ra nhãn lực hơn người, thấy rất chuẩn xác. "Không phải liền là trở nên mạnh hơn, chẳng lẽ thật kỳ quái sao?" Lê Chi Khanh có chút không hiểu. Quách Bình nói: "Nếu như là địa nguyên thú ấu thú, tốc độ phát triển tương đương chậm chạm, không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, tăng lên nhiều như vậy. Trừ phi là tiên nguyên thú." Thanh Linh Tú mắt ngọc mày ngải cười một tiếng làm sao có thể. Lê Chi Khanh kinh ngạc không thôi, nói: "Thiên nguyên thú cỡ nào quý hiếm, có trí tuệ cao, còn có thể cùng nhân loại một dạng tu luyện công cùng pháp. Bạch Kiếp Tinh làm sao lại có một con? Bạch Kiếp Tinh cũng không phải phổ thông tinh cầu." Quách Bình ý vị thâm trường nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, hắn đối với Lâm Khắc hương thú, lại là trở nên nồng hậu dày đặc. Thanh Linh Tú gấp chằm chằm Lâm Khắc, một đôi mỹ lệ không tì vết con ngươi, trong mắt biến thành màu xanh, tựa như hai viên vô cùng thần kỳ bảo thạch. Nếu có người, cùng nàng song đồng đối mặt, liền sẽ nhìn thấy hai tòa màu xanh không gian vô biên vô hạn, phản phất có thể đem linh hồn của con người đều hút vào đi vào. Chính là cái nhìn này, nàng nhìn thấy một cái phượng hoàng hư ảnh, cùng lâm khắc thân thể kết hợp với nhau cái gì? Lại là phượng hoàng. Thanh linh tú trong lòng nhấc lên nghiêng trời lệch đất quả sóng, vội vàng tu liễm, trong đồng tử thanh mang, cực lực áp chế cố cảm xúc chấn kinh, kia thật là phượng hoàng sao? Có lẽ, chỉ là hình thái tương tự, lại hoặc là có một tia phượng hoàng huyết mạch hậu duệ. Nghĩ đến đây, thanh linh tú trên mặt lộ ra một đạo nụ cười nhẹ nhõm, nghĩ, chân chính phượng hoàng, cao ngạo đến cực điểm liền ngay cả trong tinh không nhân tộc cự phách đều không thể thu phục, làm sao có thể trở thành một võ giả luyện thể chiến thú. Ngay tại vừa rồi, Lâm Khắc cùng Hỏa Diễm chim nhỏ, đồng thời cảm giác được bị thăm dò là nguyên thần, có người sử dụng nguyên thần cùng siêu cường thị cảm, kết hợp với nhau, nhìn thấy bản tôn bản thể hình thái. Nhất định phải đem nó tìm ra, mà sát. Hỏa Diễm chim nhỏ cảm xúc rất xúc động phẫn nộ, sợ bị người biết được mình làm nhân loại luyện thể chiến thú. Muốn giết người diệt khẩu chẳng lẽ là Bạch Đế thành chủ, Bạch Kỳ Tử. Lâm Khắc vừa rồi lực chú ý, hoàn toàn tập trung trên người nguy phong, không có phát giác được là ai đang ròng nó thế nhưng là bạch kiếp tinh tu luyện ra nguyên thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không khó đoán liền xem như bạch đế thành chủ cũng phải tìm ra giết chết hỏa diễm chim nhỏ nói lâm khắc ngầm cười khổ nếu như bạch kỳ tử thật biết trong cơ thể hắn có một con phượng hoàng nên thời khắc lo lắng bị giết người hẳn là hắn lâm khắc mới đúng hỏa diễm chim nhỏ nói bản tôn có dấu kín thủ đoạn không phải có được nguyên thần liền có thể thấy phá người kia tu vi có lẽ không có đạt tới chân nhân cảnh giới thế nhưng là nhất định có một đôi kỳ lạ linh nhãn đem thị cảm tu luyện đến so hạ tứ cảnh chân nhân còn lợi hại hơn trình độ ngươi phải biết, liền ngay cả tiểu gia hỏa danh xưng ma quân kia, cũng không có xem thấu bản tôn chân thân. Nói như vậy, không phải Bạch Kỳ Tử. Lâm Khắc cảm thấy khó có thể lý giải được, Bạch kiếp Tinh lúc nào xuất hiện một vị nhân vật lợi hại như thế, bất quá, lúc này, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái khác, nhất định phải toàn lực ứng phó, trước đánh bại đứng tại đối diện Ngụy Phong một chiêu thất bại hào nôn, đã nói ra. Nếu là làm không được, đối với mình khí thế, sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ chuyện của tôi nét Lâm Khắc mặc niệm tĩnh tâm chú, vứt bỏ trong lòng tạm niệm, đem toàn thân nguyên khí thôi động đến cực hạn tảng phương hình, làm sao còn không xuất thủ? Không phải công bố muốn một chiêu đánh bại ta sao?" Ngụy Phong cầm trong tay một mặt đường kính dài một thước hình tròn kim phận, trên tấm chắn có sơn hà văn ấn, dưới ánh mặt trời, giống như là một chiếc gương đồng dạng, phản xạ ra quang hoa sáng tỏ các hạ nếu như ngay từ đầu, suy nghĩ trong lòng chính là như thế nào ngăn trở ta chiêu thứ nhất, như vậy hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Lâm Khắc bộ pháp trầm ổn, hướng Ngụy Phong bước đi qua nếu như Tàng Phong huynh cảm thấy, ta sử dụng tấm chắn làm vũ khí, là vì phòng ngự ngươi chiêu thứ nhất công kích, vậy liền mười phần sai. Ngụy Phong nói. Lâm Khắc trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc, khẽ gật đầu một cái vừa bước một bước vào Ngụy Phong trong năm trượng, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra hai mảnh chói mắt hỏa diễm, hướng lên vừa nhấc xoạt, xoạt, soạn. soạn. liên tiếp ba thanh phi đao tại nguyên khí tại dẫn động dưới thẳng tắp bay ra đầu mang, lơ lửng tại lâm khắc giữa hai tay, lâm khắc thủ thế biến đổi, kích phát ra trong phi đao khí là ấn. lập tức trong đao thể tuôn ra lạnh lẽo thấu xương khí kình, hỏa diễm cùng hàn kình xoay quấn ở cùng một chỗ, phát ra lốp buốt thanh âm, làm cho ba thanh phi đao đồng thời xoay tròn. trong danh cung người quan chiến, toàn bộ đều ngừng thở. Một chút không nháy mắt nhìn chăm chú về phía Lôi Đài. Một chiêu đánh bại Ngụy Phong, thật sự có khả năng sao? Cơ hồ không có người tin tưởng đến từ Cựu Long Thương hội trọng tài, giải nói ra, tàng phong thế mà đã có thể đồng thời khống chế ba thanh phi đao, đối với nguyên khí vận dụng, có thể xưng đạt đến đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng là, muốn bằng đây, công phá Ngụy Phong phòng ngự, đánh bại hắn, vẫn như cũng là không thể nào sự tình. Đến từ Nguyên Thủy Thương hội trọng tài, nói, mọi người phát hiện không có. Ba thanh phi đao, tẩn chứa băng hỏa hai loại lực lượng, khiến cho đao thể xoay tròn, kể từ đó, không thể nghi ngờ là tăng thêm đại lượng biến số. Ở đây, chỉ cần là tu vi đạt tới mệnh sư cảnh giới nhân vật, không có một cái nào không kinh thán, Lâm Khắc đối với lực lượng tinh diệu không chế giống. Ngụy Phong thể nội nguyên khí, dày đến 480 triệu. Theo nguyên khí phóng xuất ra, ngưng tụ thành một con bọ cạp khổng lồ màu vàng, trường dài hơn 10 thước, đem hắn thân thể bao khỏa ở trung tâm. Đây là hắn tu luyện ra được dị trùng nguyên khí, kim hạt nguyên khí. Liền trong chớp nhoáng này, Lâm Khắc hai tay hướng về phía trước đẩy, ba thanh phi đao hóa thành ba đạo chủ sáng, thẳng hướng Ngụy Phong đánh tới đến hay lắm. Ngụy Phong điều động đại lượng nguyên khí, rót vào khiên tròn màu vàng xoạt một tiếng, viên tròn màu vàng tách ra ánh sáng chói mắt, tựa như tấm gương đồng dạng, đem mặt trời chiếu xạ ở phía trên quang mang, lấy gấp 10 lần ngưng tụ trình độ, phản xạ hướng Lâm Khắc hai mắt. Dưới đài, vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm. Ai có thể nghĩ tới, Ngụy Phong vậy mà lại có một chiêu như vậy, hèn hạ. Tâu Nghiên A máng một tiếng, trong lòng vì Lâm Khắc thật sâu lo lắng. Không phải lo lắng, hắn có thể hay không một chiêu đánh bại Ngụy Phong. Mà là lo lắng, Ngụy Phong có thể hay không nhân cơ hội này, nhất cử đánh bại Lâm Khắc, con mắt bị mảnh liệt như vậy quang mang đông chúng, coi như không ngủ, cũng khẳng định bị đốt bị thương thời gian ngắn không có khả năng lần nữa khôi phục thị giác liền xem như phong sóc tạ chi đạo bọn người bị dạng này đột nhiên tập kích một chút đoán chừng đều được bại lê chi khanh thăm thẳm thở dài phảng phất đã có thể nhìn thấy lâm khắc bị đánh xuống lôi đài hình dạng chờ đến trên lôi đài kim mang tiêu tán một chút đám người rốt cục khôi phục thị giác phát hiện ngụy phong một chiêu đột nhiên tập kích kia cũng không có để lâm khắc loạn trận cước lâm khắc hai mắt nhắm chặt hai tay cách không khống chế ba thanh phi đao ba thanh phi đao hóa thành gần trăm chuôi đao ảnh từ bốn vương tám hướng đánh về phía ngụy phong ngụy phong phòng ngự cũng không kịp nơi nào còn có chủ động phát động công kích năng lực, bành bành. Ngụy Phong chỉ cảm thấy trong tầm mắt tất cả đều là đau ảnh, tựa như như hạt mưa đụng vào trên kim hạt hư ảnh. Nếu không phải, hắn bằng vào khiên tròn màu vàng cùng bao cổ tay háo giáp, đem ba thanh phi đao bản thể không ngừng ngắn trở, chỉ sợ sớm đã đã bại vong. Dù vậy, Ngụy Phong vẫn như cũ bị bức phải không ngừng lui lại. Trên khán đài, Trần Y Y Y Y chặt tuyết thanh lam cổ tay, kích động đến run rẩy, nói, quá đẹp rồi. Sử dụng phi đao, nguyên lai like có thể lợi hại như vậy, Ngụy Phong mạnh như vậy, lại bị đánh cho không cách nào hoàn thủ trên lôi đài lâm khắc vẫn như cũ nhắm hai mắt hai tay lại hợp đến cùng một chỗ lập tức đẩy trời đao ảnh hội tụ thành một con rồng quyền quay chúng quanh ngụy phong ốm lượn xoay một vòng từ trên xuống dưới lấy phô thiên cái địa chi thế va chạm mà đi ngụy phong hai chân tách ra đứng thẳng trung bình tấn toàn lực chống lên khiên tròn màu vàng cùng đao khí vòi rồng đụng nhau cùng một chỗ ầm ầm chỉ là cái thứ nhất sát na, ngụy phong chính là không chịu nổi nguồn lực lượng kia vì một chân trên đất sau một khắc treo chống khiên tròn màu vàng hai tay bị chấn động đến làn da vỡ ra không ngừng chảy tràn máu tươi ta nhạt thua Ngụy Phong hét lớn một tiếng trở về, Lâm Khắc hít sâu một hơi, đầy trời đao ảnh chồng vào nhau, hóa thành ba thanh phi đao, tự động bay vào vào đao. Trong danh hiệp cung vang lên trận trận thanh âm hít vào khí lạnh. Nếu như nói lúc trước chiến đấu, Tàng Phong đều là sử dụng xảo diệu chiêu thức đánh bại đối thủ, như vậy chiến đấu mới vừa rồi lại là hắn dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp áp bách đến Ngụy Phong, không thể không nhận thua. Không nhận thua chính là chết nguyên lai tu luyện ra nguyên thần. Quách Bình sợ hãi than nói, tốt một chiêu nguyên thần cùng nguyên khí kết hợp, đem phi đao vận dụng đến trình độ xuất thần hóa, chỉ bằng một chiêu này cho dù Bạch Kiếp Ngũ công tử tới, cũng chưa chắc đỡ được. Lợi hại, thật quá lợi hại, Tàng Phong Thiên hạ đệ nhất. Trần y y thì cùng chung quanh mấy vị thiên kim quý tộc, cả đám đều giống như là Phạm Hoa Xi si đồng dạng, hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức vỗ tay, reo họ đến lớn nhất âm thanh. Loại sùng bái cùng hâm mộ đối với cường giả kia, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Không chỉ là các nàng, ở đây mấy ngàn đạo thanh âm đều đang hô hoán Tàng Phong danh tự, có thể nói chấn thiên động địa. Ba vị trọng tài còn đến không kịp giải thích, chiến đấu đã kết thúc đến từ Nguyên Thủy Thương hội vị trọng tài kia, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đứng dậy tuyên bố: Tàng Phong chiến thắng, tháng 64 điểm tích lũy danh hiệp. Trên danh hiệp lôi đài, Ngụy Phong chắp tay hướng Lâm Khắc cúi đầu, nói: Tàng Phong huynh phi đao pháp, có thể nói thần hồ kỳ kỹ, xưng là Bạch Kiếp Tinh đao thứ nhất cũng không đủ. Con mắt của ngươi, còn tốt chứ?" Phi thường thật có lỗi. Lâm Khắc mở ra hai mắt, cười nói: "Tại ngươi sử dụng kim mang công kích trước đó, ta đã hai mắt nhắm lại. Nguyên lai like sớm đã bị ngươi khám phá, lần này, ta là thật chịu phục. Thua với ngươi, không an Ngụy Phong lần nữa thật sâu hành lễ, cho nên ngay cả hắn thiên tài tại như vậy cao thủ Đều đối với Lâm Khắc Sinh ra khâm phục chi tình. Chương 216. Nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh tóc trắng lỗi lạc mà Tiêu Sái kia, Thanh Linh Tú huyện chuyển cười một tiếng, nhắc nhở, "Biểu muội, ngươi thua, có phải hay không nên đi làm tròn lời hứa? Là ta đánh giá thấp tiểu sư đệ, có chơi có chịu, không phải liền là một nụ hôn. Thật muốn hôn, chỉ sợ dưới đài những tiểu nha đầu kia, cả đám đều muốn ghen ghét đến rơ chân." Ha ha. Lê Chi Khanh cặp mắt hành sóng gợn sóng gợn phát quan kia, không vì người xem xét, hướng Quách Bình nhìn chằm một chút, phát hiện trên mặt của đối phương không có một tia vẻ không vui quả nhiên trong lòng hắn ta không có bất kỳ cái gì vị trí Lê Chi Khanh cũng không cảm thấy thất lạc bởi vì Quách Bình trong lòng nàng cũng không có nặng như vậy vị trí chỉ có thể nói từ trên người hắn có thể thu hoạch được đến ích lợi thật lớn một cái Nguyên Thủy Thương Hội tổng hội trưởng chi tử đối với nàng đối với huyết trai có được không thể tưởng tượng giá trị lợi dụng nghĩ đến muốn đi hôn một nam tử khác Lê Chi Khanh có một loại trả thù tính em vũ khói cảm nàng lượn lờ đi hướng lôi đài màu ngà sữa váy dài trên mặt đất kéo lấy cho người ta một loại yêu điệu yêu tiểu mỹ cảm trong danh hiệp cung vô số ánh mắt đều hướng nàng chầm chầm đi lê đại mỹ nhân đây là muốn làm cái gì nhìn năng bộ dáng tựa hồ là muốn leo lên danh hiệp lôi đài lần này có ý tứ đều nói mỹ nhân yêu anh hùng chẳng lẽ tàng phong đúng là đã chinh phục vị này quỳnh điện đệ nhất danh cơ danh hiệp cung người phụ trách biết lê chi khanh thân phận đặc thủ, bởi vậy không có ngăn cản thậm chí bọn hắn còn đem nguyên kính giao tụ tại trên người nàng làm cho toàn bộ bạch kiếp tinh võ giả đều có thể thấy rõ nàng tuyệt mỹ dáng người lê chi khanh đây là muốn làm cái gì tâu nhiên cảm thấy hiểu kỳ bên cạnh Phong Điểu Thiên lộ ra suy ngẫm thần sắc, ánh mắt hướng cách đó không xa thanh linh tú cùng Bách Bình chậm chậm đi, nhìn thấy thanh linh tú trên khuôn mặt mang theo nồng đậm ý cười. Tựa hồ phát giác được bị nhìn chăm chú, thanh linh tú lập tức chuyển qua gương mặt xinh đẹp, hướng Phong Tiểu Thiên khẽ gật đầu cười một tiếng. Lê Chi Khanh đã leo lên danh hiệp lôi đài, thản nhiên hành lễ, hướng về phía có chút mở mịt lâm khắc nói ra, vừa rồi tại dưới đài, Chi Khanh cùng thanh đại gia đánh một cái cược. Nếu như tiểu sư đệ ngươi có thể một chiêu đánh bại nguy phòng, Chi Khanh liền muốn tự mình leo lên lôi đài, đưa lên một cái môi thơm. Ai nha, đều tại ngươi hoan gia này. Làm sao lợi hại như vậy, thế mà thật làm được. Ngươi nói, Chi Khanh bây giờ nên làm gì mới tốt? Lâm Khắc chỗ nào nghĩ đến, Lê Chi Khanh leo lên danh hiệp lôi đài, đúng là bởi vì như vậy một kiện không hợp thói thường sự tình, căn cứ chương thì nói, nàng là quách bình nữ nhân. Chỉ cần là nam nhân, đều có rất mạnh tham muốn giữ lấy, bởi vậy, Lâm Khắc không muốn cùng Lê Chi Khanh phát sinh bất cứ quan hệ nào, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Bất quá, hiện tại trước mắt bao người, đến cùng phải nên làm như thế nào, mới nhất là thích đáng. Oen. Dưới lôi đài, bộc phát ra chấn thiên động địa ồn ào âm thanh, có người đố kỵ. Có người tiêu duyên, có người ở nào? Lê Chi Khanh là năm ngoái mỹ nhân bảng đại hội xếp hạng năm vị trí đầu mỹ nữ, không biết bao nhiêu nam tử đều muốn đấu hiếm, lại ngay cả cùng nàng gặp một lần tư cách đều không có. Mà giờ khắc này, chính là vị đại mỹ nhân này, đúng là chủ động dâng nụ hôn tàng phong, hơn nữa, còn là tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Có thể nghĩ, những nam tử ái mộ Lê Chi Khanh kia, tâm tình vào giờ khắc này là bực nào phát điên vì cái gì ta không phải tàng phong. Vì cái gì ta không có tàng phong mạnh mẽ như vậy tu vi, nếu như ta có thể một chiêu đánh bại Ngụy Phong, chẳng phải là liền có thể hôn chi khanh cô nương cặp môi thơm mềm mại tiêu một kia trước kia quá lời biếng, ta muốn tu luyện ta muốn liều mạng tu luyện sang năm danh hiệp phong vân hội ta muốn một chiêu đánh bại tàng phong ngao 6. Tâu Nhiên tức giận đến cái má thấy đau thẳng dậm chân nói không biết xấu hổ thế mà đem chủ ý đánh tới tàng phong trên thân không được không được không thể để cho nàng đạt được phong tiểu thiên bỗng nhiên đứng lên thân mũi chân điểm nhẹ hóa thành một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng trong khoảnh khắc chính là bay xuống trên danh hiệp lôi đài sau đó nàng trực tiếp hướng lâm khắc cùng lê chi khanh ở giữa vị trí đi tới nhị tiểu thư, đây là tô nghiên kinh ngạc, không nghĩ tới nhất quán tỉnh táo đa chí phong tiểu tiên, thế mà làm ra như thế không bình tĩnh sự tình. trong danh hiệp cung vang lên lần nữa từng đạo tiếng kinh hô, cùng lê chi khanh so sánh, phong tiểu thiên mỹ mạo, hiển nhiên là càng hơn một bậc. ma nàng ở thời điểm này leo lên danh hiệp lôi đài, lộ ra tương đương đột ngột, để cho người ta đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm gì. phong tiểu thiên nói, chi khanh cô nương chính là nguyên thủy thương hội đệ nhất danh cơ, có vô số danh hiệp người ủng hộ, dâng nụ hôn tặng phong, chỉ sợ có hại ngươi danh dự. ta nhìn. Thanh đại gia chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy." Phong Tiểu Thiên rất rõ ràng, Lâm Khắc nếu như trực tiếp cự tuyệt Lê Chi Khanh, khẳng định sẽ để Lê Chi Khanh tại trước mắt bao người ném rất lớn mặt mũi, thậm chí có khả năng hai người lại bởi vậy kết thù kết toán. Cho nên, Lâm Khắc mới chậm chạp không có trả lời, hẳn là đang tự hỏi, như thế nào xử lý thích đáng chuyện này đương nhiên, coi như Lâm Khắc trong lòng, nhưng thật ra là muốn có được Lê Chi Khanh mua thơm, Phong Tiểu Thiên cũng sẽ không đồng ý, càng phải đem Lê Chi Khanh cản trở về. Hừ. Lâm Khắc ca ca há lại bất kỳ cô gái nào đều có thể hôn. Lôi Chi khanh hì hì cười một tiếng, xong đồng giống như cắt nước đồng dạng, nói, tiểu sư đệ cũng còn không có trả lời, nhị tiểu thư lại hấp tấp sông lên lôi đài, muốn ngăn cản Nô Gia, đây là đang sợ cái gì? Kỳ thật Nô Gia phi thường bội phục tiểu sư đệ cường đại tu vi, coi như vì hắn hy sinh một chút danh dự cũng cho rằng đáng giá. Phong Tiểu Thiên mặc dù chỉ có 16 tuổi, như thanh thuần thiếu nữ đồng dạng, so Lôi Chi khanh thấp nửa cái đầu, thế nhưng là trên người khí chẳng không chút nào không kém, nói, ngươi cùng Thanh Linh tú đánh cược, vì sao muốn áp đặt đến tảng phong chiến thân Nhị tiểu thư đây là đang chỉ trích nô gia. Lê Chi Khanh làm ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng bị khuất, nhìn về phía Lâm Khắc, nói: tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là bình một phân xử. Chi Khanh có hay không ép buộc ngươi? Yêu nữ này. Lâm Khắc đi ra phía trước, đi vào phong tiểu thiên bên cạnh, hai tay ô quyền, thi lễ một cái, nói: Chi Khanh cô nương ý tốt, để tàng phong thụ sủng như kinh. Bất quá, vừa rồi tàng phong cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vạn phần thất lạc. Vì cái gì thất lạc? Lê Chi Khanh hỏi. Liền ngay cả bên cạnh phong tiểu thiên, trong mắt cũng lộ ra thần sắc tò mò. Lâm Khác than nhẹ một tiếng, Chi Khanh cô nương hôn, chính là thua trận tiền đặt cược, mà không phải phát ra từ nội tâm tình cảm. Chỉ có thể đạt được cô nương hôn, lại không chiếm được cô nương tâm, chẳng lẽ còn không phải làm cho người thất lạc sự tình. Lê Chi Khanh nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ, nguyên lai ngươi cũng như thế miệng lưỡi trân trù, trước kia ngược lại là nhìn không ra." Lâm Khác nói: "Tại không có đạt được Chi Khanh cô nương tâm trước đó, nụ hôn này, hay là trước tổn ở nơi đó, về sau lại lấy." Tiếp đó, ta sẽ khiêu chiến Hải Thiên thành khu điểm tích lũy danh hiệp đệ nhất phong sóc, chờ đánh bại hắn, đêm nay Chi Khanh cô nương mời ta một trận tiệc ăn mừng như thế nào?" Lê Chi Khanh ánh mắt, tại Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên ở giữa du đấu, minh bạch đối phương tại cự tuyệt, trong lòng hơi có chút thất lạc, bởi vì, đây là nàng lần thứ nhất bị một người nam tử cự tuyệt. Bất quá, Lâm Khắc đã cho đủ nàng mặt mũi, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục cưỡng cầu, cười nói, "Tốt, chờ ngươi đánh bại Phong Sóc, tối nay, ta liền tại trên thuyền hoa, bày xuống thịt rượu, cùng một chô nâng cốc luận hoan. Lê Chi Khanh hóa thành một đạo làn gió thơm, bay xuống danh hiệp lôi đài. Phong Tiểu Thiên cùng Lâm Khắc, liếc nhau một cái. Phảng phất đều có thể minh bạch trong lòng đối phương ý tưởng chân thật. Thân hình giao thoa mà qua, nàng cũng rời đi lôi đài. Phát sinh trên doanh hiệp lôi đài đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, lại trên nguyên thủy thiên võng, nhấc lên to lớn gọn sóng. Toàn bộ Bạch Kiếp Tinh diễn đàn chuyện lạ, trực tiếp bị dẹp phờ. Ban đầu bài post chính là có chút hư diễm, tỉ như Lê Chi Khanh thủ trèo lên danh hiệp lôi đài, dâng nụ hôn Tăng Phong. Hải Thiên thành khu danh hiệp cũng xảy ra chuyện lớn, đệ nhất danh cơ, vậy mà trên doanh hiệp lôi đài làm ra chuyện như vậy. Tàng Phong không phải dựa vào nhất chiến thành danh, mà là dựa vào một hôn thành danh. Nhưng là Theo chú ý võ giả càng ngày càng nhiều, phát ra bài post, nghiêm trọng vận vèo sự thật. Đồng thời còn bị võ giả khác chuyển tới tài khoản của chính mình dưới, chia sẻ ra ngoài, gây nên toàn dân kinh động. Trong đó một tiên thanh linh tú cùng Lê Chi Khanh đánh cược một hôn, người thua leo lên danh hiệp lôi đài, dân nụ hôn tàng phong, bởi vì dính đến rất có thể trở thành tinh nữ thanh linh tú, gây nên điên cuồng đăng lại cùng thảo luận. Có võ giả nhìn thấy thì tin tức này, phát cuồng đồng dạng hồi phục, tàng phong là ai? Tàng phong ở nơi nào? Tàng phong muốn chết như thế nào? Ngay sau đó, lại có một tiên văn chương tuyên bố đi ra càng phối huyễn hiện trường kính tượng hình ảnh, phong tiên tử cùng lê chi khanh vì tàng phong quyết định leo lên danh hiệp lôi đài một trận chiến, hiện trường một lần mất không chế. bởi vì chuyện này dính đến thanh linh tú, lê chi khanh, phong tiểu thiên ba vị này giành truyền thiên hạ đại mỹ nữ, mà lại lại có giữa các nàng tranh đấu lẫn nhau xé, lập tức toàn bộ nguyên thủy thiên võng đều bị đổ bản. cùng lúc đó, số lớn võ giả từ mặt khác chín đại thành khu danh hiệp cùng giống như là thủy triều chạy đến, ai cũng không biết bọn hắn là đến quan sát danh hiệp lôi chiến, hay là chuẩn bị đến quần đảo tàng phong, nếu không phải tam đại thương hội kịp thời điều động mệnh sư đi giữ gìn trật tự, chỉ sợ Hải Thiên Thành khu danh hiệp cung đại môn đã bị chen bể. Trong phi tiên lâu, lâu thính vũ trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu nộ khí, trực tiếp đem nguyên tính bình một tiếng đập xuống đất tiểu thư cần gì phải sinh khí. Nếu như Lê Chi khánh biết, Tàng Phong thân phận chân thật chính là một cái cựu đảng dân đen, tuyệt đối sẽ không đi dâng nụ hôn. Thúy ngưng nói, lâu thính vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta hận chính là Phong tiểu tiên, nàng khẳng định đã sớm biết, lâm khắc vẫn như cũ có được thực lực cường đại, tu vi cũng không hề hoàn toàn vấy bỏ ta không tin. Lâm Khắc nếu quả như thật biến thành một tên phế nhân, nàng sẽ còn như vậy bảo vệ cho hắn. Người xem một chút vừa rồi, nàng bộ dáng không cho phép bất kỳ cô gái nào nhúng chàm Lâm Khắc kia, phản phất Lâm Khắc chỉ có thể là nàng một người một dạng. Lâm Khắc trong lòng, căn bản không có nàng, vẫn luôn chỉ có ta. "Tiểu thư, ngươi hối hận sao?" Thúy Ngưng thấp giọng hỏi một câu. Lâu Thính Vũ trong lòng khẽ du lên, lắc đầu nói, "Ta làm sao lại hối hận? Mai mãi cũng không có khả năng." Liên vào lúc này, từ Hải Thiên thành khu danh nghiệp cùng, truyền đến một đạo quần quần thanh âm, "Ta Tàng Phong, chính thức khiêu chiến Phong Sóc." Một trận sinh tử. Phong Sóc, ta trên danh hiệp lôi đài, chờ ngươi. Thanh âm cùng nguyên khí cùng một chỗ, truyền bá ra ngoài, vang vọng hơn phân nửa Bạch Đế Thành. Chương 217. Trên danh hiệp lôi đài, Lâm Khắc tích phân bài, khắc lên 128 tám chữ. Cùng lúc đó, Lâm Khắc thân phận bây giờ, Lý Nhân hai chữ, chính thức leo lên danh hiệp đỉnh, trở thành Hải Thiên Thành khu vị thứ 25 đại danh hiệp. Có thể nói là năm nay danh hiệp Phong Vân hội, lấy thời gian ngắn nhất trở thành đại danh hiệp võ giả. Bất quá, Lâm Khắc chiến đằng sau, dòng đợi nửa canh giờ, cũng không có nhìn thấy Phong Sóc thân ảnh hắn hết sức bảo trì bình thản, đứng tại chính giữa võ đài, nhắm mắt dưỡng thần. thế nhưng là nguyên thần lại vụng trộm thả ra ngoài, dò xét toàn bộ danh hiệp cung, tìm kiếm lúc trước tham dò hắn cùng hỏa diễm chim nhỏ người kia toàn bộ danh hiệp cung, hết thể có 6 người, nguyên thần của ta không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn nhìn thấu. phong tiểu thiên, quách bình, thanh linh tú, còn có 3 vị cường giả thế hệ trước, kẻ nhìn lén kia có thể hay không ngay tại trong 6 người, ba vị cường giả thế hệ trước hẳn là đến từ tam đại thương hội, phụ trách tọa trấn danh hiệp cung, giữ gìn an toàn trật tự, để tránh lọt vào ma minh cường giả đổ sát tập kích. Ba người bọn họ, mặc dù tu vi thâm hậu, thế nhưng là đều không có tu luyện ra nguyên thần, không có khả năng thấy được hỏa diễm chim nhỏ bản thể. Tiểu Thiên Nguyên Cảm mặc dù cường đại, cũng có được siêu cường thị cảm, bất quá khoảng cách tu luyện ra nguyên thần vẫn như cũ còn kém một đoạn nhỏ. Như vậy, còn lại chỉ có Quách Bình cùng Thanh Linh Tú. Thanh Linh Tú hai năm trước đã có được cường tuyệt tu vi, bị ta đâm xuyên trái tim, đánh rất vết núi đều không chết, trên thân nhất định có khó lường đại bí mật. Hai năm này nàng có thể hay không tu luyện ra nguyên thần? Quách Bình, đến tử tinh cầu cao đẳng con em đại gia tộc trên thân đeo có che giấu khí tức bảo vật, tu vi cũng là sâu không lường được. Có phải hay không là hắn đâu? Ngay tại Lâm Khắc Tinh tế suy nghĩ, tiến hành suy luận thời điểm. Danh Hiệp Cung Đại môn phương hướng, truyền đến một trận sao động âm thanh. Chỉ gặp trong đám người đi ra một vị người mặc áo trắng, thân dài vai rộng nam tử tuổi trẻ. Nương theo lấy từng đạo tiếng kinh hô, vị nam tử trẻ tuổi kia bước nhanh đi vào Danh Hiệp Cung là liên mục thành khu điểm tích lũy danh hiệp xếp hạng thứ nhất Liêu Phi. Hắn sao lại tới đây nơi này? Nghe nói Liêu Phi cùng Phong Sóc có cực sâu giao tình, quan hệ tâm đầu ý hợp. Hẳn là bởi vì. Tàng Phong thiêu chiến Phong sóc, kinh động đến hắn, có thể trở thành một tòa thành khu điểm tích lũy đệ nhất danh nghiệp Hiện nhiên đều là nhất đẳng nhân vật lợi hại, danh khí cùng thực lực coi như không kịp bạch kiếp ngũ công tử, cũng không kém bao nhiêu. Liêu Phi nhìn về phía trên danh hiệp lôi đài lâm khắc, ánh mắt nhíu lại, nói: "Đêm qua, Phi Tiên lâu chuyện phát sinh, tin tưởng mọi người đều đã nghe nói. Phong Minh có thương tích trong người, hôm nay không cách nào ứng chiến, không bằng do Liêu Mỗ đến gặp một lần Tàng Phong công tử tuyệt học." Vừa dứt lời, trong danh nghiệp cung lập tức vang lên núi tiêu biển gầm đồng dạng nguyên nào âm thanh. Lâm Khắc ánh mắt cùng Liêu Phi đối mặt, thản nhiên nói: "Nếu muốn cùng ta một trận chiến, các hạ tốt nhất trước trưng cầu ba vị trọng tài đồng ý." Ngụy Phong đối với Lâm Khắc rất có hảo cảm, nhìn ra Liêu Phi là đến gây sự, thế là đứng người lên, nói: "Không được, danh hiệp Phong Vân hội có quy định, đấu vòng loại trong lúc đó, danh hiệp chỉ có thể ở riêng phần mình thành khu lôi chiến." "Liêu Phi, ngươi là liên mục thành khu danh hiệp, từ đâu tới tư cách, trèo lên Hải Thiên thành khu lôi đài?" Liêu Phi cười một tiếng: "Ai bảo các ngươi Hải Thiên thành khu danh hiệp đều là phế vật, không có một cái nào là tạng phong một chiều chi địch?" ngươi nói cái gì? cơ hồ tất cả hải thiên thành khu danh hiệp đều bị chọc giận, thể nội phóng xuất ra từng đạo nguyên khí mạnh mẽ. những người quan chiến kia lại là náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao nào, đều đang hô hán để liêu phi cùng tàng phong chiến một trận. liêu phi nhún vai, khi miệng nói, thấy được chưa? tất cả mọi người đối với các ngươi rất thất vọng. kỳ thật cũng không phải là tàng phong cường đại đến không cách nào chiến thắng tình trạng, mà là các ngươi quá yếu. nội danh hiệp tức không nhịn nổi, muốn động thủ, lại bị giữ gìn danh nghiệp cung trật tự thị vệ ngăn trở xuống tới. liêu phi không người hướng ba vị trọng tài hành lễ, nói khẩn cầu Tam Đại Thương Hội có thể đồng ý, Liêu Mộ đánh với Tàng Phong một trận. Đến từ Thiên Cơ Thương Hội trọng tài nói, việc này mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Chỉ cần Tàng Phong đồng ý, Thiên Cơ Thương Hội không có ý kiến. Thiên Cơ Thương Hội đang suy nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo Liêu Phi, tự nhiên là muốn bán hắn một cái nhân tình T J U E N C U A T U I. nói nói, nếu như Liêu Phi có thể đánh bại Tàng Phong, chẳng khác gì là giúp Phong Sóc ngăn cản một lần phong hiểm. Thiên Cơ Thương Hội ngược lại là vui lòng đẩy trợ một thanh đến từ Nguyên Thủy Thương Hội vị trọng tài kia. Ánh mắt hướng quách bình phương hướng lướt qua, gặp người sau nhẹ nhàng gật đầu, thế là nói, nguyên thủy thương hội thái độ, cùng thiên cơ thương hội một dạng, chỉ cần tàng phong có thể đồng ý, chúng ta không có ý kiến. Hai đại thương hội đều đạt thành nhất trí, cựu long thương hội vị trọng tài kia cũng đi theo phụ họa một câu đa tạ tam đại thương hội thành toàn. Liêu phi vẻ mặt tươi cười, lập tức tuấn giật thoải mái phi thân rơi xuống trên lôi đài, trên mặt thần sắc biến đổi, lấy chỉ trích ngữ khí trầm giọng nói, tàng phong, các ngươi thanh hà thành phủ quá rối trá, cũng quá âm hiểm. Đêm qua đầu tiên là do ngô sướng xuất thủ, đả thương phong sóc. Hôm nay, ngươi lại thừa dịp phong sóc bản thân bị trọng thương, cố ý khiêu chiến hắn. Tất cả mọi người biết, thanh hà thánh phủ bởi vì hứa đại ngù trên danh hiệp lôi đài, bại bởi phong sóc, bị mất mặt, cho nên các ngươi mới như vậy không từ thủ đoạn. Hôm nay, nếu như phong sóc không đứng chiến, khẳng định sẽ bị chỉ trích là nhát gan sợ phiền phức, sợ hại thua ngươi. Thế nhưng là, nếu như phong sóc lấy thân bị trọng thương, leo lên lôi đài, cùng ngươi một trận sinh tử, cũng liền rơi vào các ngươi bẫy dập, nói không chừng thực sẽ bị ngươi tàn nhẫn giết chết. Nghe được liêu phi lời nói này, rất nhiều người quan chiến đều lộ ra thì ra là thế thần sắc thanh hà thánh Phủ danh sưng lấy thưởng thiện phạt ác làm nhiệm vụ của mình công chính vô tư không nghĩ tới vậy mà lại làm ra hèn hạ như vậy sự tình trên danh hiệp lôi đài thắng bại là là chuyện thường thanh hà thánh Phủ làm sao như thế thua không nổi vì lấy lại thể diện bọn hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào liền nhìn mô sướng cùng tàng phong hèn hạ như vậy hành vi liền để cho ta hoài nghi thanh hà thánh Phủ làm sự tình có phải thật vậy hay không tại trường ác dương thiện trên mặt nổi rêu dao chính mình là chính nghĩa hóa thân vụ trộm lại là nam đạo nữ sướng trong danh hiệp cung xuất hiện mấy cái như vậy tu vi không tầm thường võ giả tại đám người du tẩu không ngừng châm ngòi thổi gió phong tiểu thiên bất động thần sắc ngồi tại chỗ lại sử dụng nguyên cảm khóa chặt những người kia khí tức sau đó nàng lấy ra nguyên kính tiến vào thánh môn giả lập hạ đạt một đạo mệnh lệnh nhị tiểu thư bọn gia hỏa này đến cùng đến từ phương nào thế lực tâu nghiên sử dụng nguyên khí truyền âm hỏi phong tiểu thiên nói hẳn là ưu linh cung người sống sót chỉ có bọn hắn mới như vậy căm hận thanh hà thánh phủ. công đức đường thánh đồ, đã hành động đứng lên ngay tại tra thân phận của bọn hắn một khi có kết quả sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem bọn hắn đều lưu tại danh hiệp cùng, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Tâu nhiên có chút lo lắng, nói, thế nhưng là, liêu phi cùng bọn này u linh cung dương nghiệt, cùng một chỗ bôi đen thanh hà thánh phủ, tất nhiên sẽ để thánh phủ danh dự tổn hao nhiều, có thể hay không vãn hồi thánh phủ danh dự, phải xem tàng phong trí tuệ. hắn cùng liêu phi trận này nọ sức, không chỉ có chỉ là lực lượng cấp độ, cũng phải nhìn ai thông minh hơn một chút. Ta đối với hắn, có lòng tin. Phong tiểu thiên trong đôi mắt đẹp, không có quá lớn tâm tình chập chợt, dưới lôi đài, vô số ánh mắt đều chăm chằm trên người lâm khắc có là mong mọi cùng trông mong chuẩn bị nhìn hắn trò cười có thì là muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào ứng đối lâm khắc chấn định tự nhiên nói các hạ danh tự gọi là liêu phi đúng không đúng vậy liêu phi lộ ra khí định thần nhàn tự tin hôm nay không cần một chiêu một thức liền có thể để lâm khắc bại thật thế thảm thân bại danh liệt lâm khắc nói nếu như ta không có đoán sai vừa rồi lời nói kia là phong sóc dạy ngươi a liêu phi khỏe mắt có chút khẽ nhăn một cái lập tức cười lớn một tiếng lấy che giấu trong lòng giận mình nói ta cùng phong minh chính là quân tử chi dao cùng các ngươi thanh hà thánh phủ cũng không đồng dạng. vừa rồi lời nói kia liêu mô câu câu đều là xuất phát từ nội tâm, không có quan hệ gì với người ngoài. lâm khắc thở dài một tiếng, nói, ngươi liêu phi cũng coi như là có vài thiên tài cao thủ. đáng tiếc là quá ngu xuẩn một chút, bị người lợi dụng, lại không tự biết. ngươi nói ai ngu xuẩn? liêu phi ánh mắt run lên. lâm khắc nói, đã ngươi không nốc, vậy ta liền thi một thi ngươi. đối phó chỉ là một cái phong sóc, chúng ta thanh hà thánh phủ, vì sao muốn trước đem hắn đả thường, lại từ ta trên danh hiệp lôi đài khiêu chiến hắn? cái này còn cần ta nói? đương nhiên là bởi vì ngươi không có lòng tin đánh bại Phong Sóc, cho nên mới để Ngô Sướng sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu này. Liêu Phi hừ nhẹ một tiếng. Lâm Cát nói, Thanh Hà Thánh Phủ vì sao muốn làm phiền toái như vậy? Hoàn toàn có thể trực tiếp để Ngô Sướng tham gia danh hiệp Phong Vân Hội. Do Ngô Sướng khiêu chiến Phong Sóc, Phong Sóc có thắng cơ hội sao? Cái này Liêu Phi sắc mặt có chút cứng đờ, đúng là không phản bắt được. Lúc trước Liêu Phi đem Hải Thiên thành khu danh hiệp, toàn bộ đều là tội. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, há có thể không nhục nhã trở về? Mạnh Chi Ngọc cười lớn một tiếng. Liêu Phi à, ngươi thật ngu xuẩn đến có thể lấy tàng phong thực lực, liền xem như phong sóc không có thụ thường, cũng là thua không nghi ngờ. Thanh Hà Thánh Phủ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một vị khác đại danh hiệp dễ cật nói, phong sóc câu dẫn triệu như chọc giận hứa đại ngu, lấy cỡ này thủ đoạn thủ thắng, thắng được đại lượng điểm tích lũy danh hiệp, đây mới thật sự là hèn hạ. Sau đó, phong sóc lại phế đi hứa đại ngu tu vi, tại trên mặt hắn khắc xuống tiện ấn trước kiệu. Bởi vậy có thể thấy được, phong sóc là cỡ nào tàn nhẫn, ngoan động. Có câu nói là, lưu tầm ngưu mã tầm mã. Ngươi Liêu Phi cùng Phong Sóc hạ người hèn hạ, tàn nhẫn, ngoan độc này Dương huynh gọi đệ, chỉ sợ cũng là người trong đồng đạo a. Bởi vì đối với Liêu Phi bất mãn, liền ngay cả Phong Sóc cũng trở thành những danh hiệp kia công kích đối tượng 4. Quách trách Thanh Âm, chế giễu Thanh Âm, quần quần không rứt mà tới. Liêu Phi sắc mặt khi thì xanh, khi thì trắng, tức giận đến kém chút trong miệng phun ra hỏa diễm. Quách Bình khẽ cười một tiếng, đối với bên cạnh Lê Chi khanh nói ra, hiện tại biết ta vì sao coi trọng như vậy tán phong sao? Bởi vì hắn không chỉ có cường đại thiên phú và thực lực, càng có chắc tuyệt tài trí. Nhân tại như vậy, nếu là không thể vì nguyên thủy thương hội sử dụng chính là tổn thất thật lớn liêu phi đã là đầu góc chống giống, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi phản bác lâm khắc đành phải thét dài một tiếng nói bất nói nhiều lời chúng ta hay là lấy thực lực chân chính luận thắng bại thành bại Chấm đã ta bao lâu đã đáp ứng muốn đánh với ngươi một trận lâm khắc nói liêu phi giận quá nói ngươi không xuất thủ đương chiến chính là sợ thua nói như vậy ngươi không sợ thua lâm khắc hỏi liêu phi nói cùng ngươi giao thủ ta đương nhiên sẽ không thua càng sẽ không sợ thua lâm khắc hài lòng nhẹ gật đầu nói Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cược một trận như thế nào? Nghe được chữ cược, Phạm La đối với Lâm Khắc có hiểu biết võ giả, đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn hắn đột nhiên tỉnh lộ lại, Liêu Phi tựa hồ tiến vào Lâm Khắc trong hố. Chính là không biết, Lâm Khắc sẽ đem hắn gài bấy cái tình trạng gì. Chương 218. Cuối cùng, Liêu Phi còn có mấy phần lý trí, cảnh giác lên, hỏi: "Ngươi muốn đánh cược gì? Ngươi điểm tích lũy danh hiệp, hết thể có bao nhiêu?" Lâm Khắc hỏi ngược một câu. Liêu Phi có chút tự đắc, nói: "1368 điểm." bằng vào điểm số này, Hắn đưa thân danh hiệp tích phân tổng bảng top 10. Cần biết, điểm tích lũy danh hiệp cùng mỹ nhân bảng đại hội số phiếu trực tiếp móc nối. Một điểm tích lũy danh hiệp có thể hối đoái 200 phiếu, đầu cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ. Muốn thông qua Bạch Ngân hối đoái số phiếu thì là cần tốn hao 200 lượng mới có thể mua được một phiếu. Trên lý luận tới nói, một điểm tích lũy danh hiệp giá trị 4 vạn lượng bạch ngân đến cuối cùng 3 ngày, những kim chủ kia vì định nọt mình thích mỹ nhân, cả đám đều sẽ tiêu phí giá tiền rất lớn đi mua sắm danh hiệp trong tay điểm tích lũy. Mặc dù không đạt được bốn vạn lượng một điểm tích lũy, nhưng là Giá cả cuối cùng bình thường đều tại hai vạn lượng trở lên đúng là như thế, điểm tích lũy vượt qua 100 đại danh hiệp, tương đương quý hiếm. Không chỉ có cơ hội đạt được mỹ nhân lưu ái, càng có cơ hội đại phát hoành tài. Về phần giống Liêu Phi dạng này, đỉnh cấp danh hiệp, có được hơn ngàn điểm tích lũy, đã có thể ảnh hưởng thập đại mỹ nữ xếp hạng. Nếu như đem điểm tích lũy bán đi, có thể thu hoạch được mấy ngàn vạn lượng bạch ngân tài phú khổng lồ đương nhiên, đây cũng là bởi vì năm nay tham gia danh hiệp phong vân hội võ giả đông đảo, cho nên mới sẽ xuất hiện cao như vậy điểm tích lũy. Năm ngoái, chỉ có Lâm Khắc cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử Điểm tích lũy vượt qua 1000. Lâm Khắc nói, ngươi điểm tích lũy doanh nghiệp, nguyên lai like nhiều như vậy. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta liền cược đối phương trong tay, tất cả điểm tích lũy doanh nghiệp. Ngươi nói cái gì? Cược toàn bộ điểm tích lũy doanh nghiệp. Ngươi điểm tích lũy doanh nghiệp mới 128, ta 1.368, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cược? Liêu Phi cười lạnh. Lâm Khắc nói, ngươi không phải có lòng tin tuyệt đối, đánh bại ta sao? Cho dù có lòng tin, thế nhưng là, cái này rõ ràng không công bằng. Ngươi thật cảm thấy ta rất ngu. Lâm Khắc lại nói, chẳng lẽ ngươi sợ hãi Ta lâm Khắc nói, nếu như trong vòng 3 chiêu không thể đánh bạn ngươi, coi như ta thua. Nếu như ngươi hay là sợ thua, không dám đáp ứng, ta chỉ có thể nói, ngươi không xứng làm đối thủ của ta, chính mình nhảy xuống lôi đài đi thôi. Ngồi tại hàng thứ nhất danh hiệp, lần nữa nắm lấy cơ hội, Liều Mạng Trảo Phúng Liêu Phi ta cảm thấy Liêu Phi chính là sợ hãi bại bởi Tạng Phong, cho nên không dám ứng chiến. Hay là tranh thủ thời gian xuống đây đi, không dám ứng chiến, cũng đừng có đứng ở phía trên mất mặt. Ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Liêu Phi đến cỡ nào không tầm thường, nguyên lai like ngay cả cùng Tạng Phong một trận chiến dũng khí đều không có. Ta mặc dù thua với Tàng Phong, thế nhưng là ta chỉ ít dám ra tay. Nghe được những thanh âm chảo phúng nói móc kia, Liêu Phi tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, quát khẽ một tiếng, "Tốt, đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện." Nhưng là, ngươi tốt nhất minh bạch một sự kiện, bên thua làm mất đi tất cả điểm tích lũy danh hiệp, cũng liền đã mất đi tiếp tục leo lên danh hiệp lôi đài chiến đấu tư cách. Ta rất rõ ràng." Lâm Khắc nói. Chợt, Liêu Phi lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói, "Nếu như ta không có nghe lầm, ngươi lúc trước nói một câu, trong vòng 3 chiêu không thể đánh bại ta, tính ngươi thua." Không sai, ta nói qua." Lâm Khắc nói. "Cho dù là, đối với Lâm Khắc rất có lòng tin Phong Tiểu Tiên, lúc này đều nhẹ cho lại Đại Mi ba chiêu đánh bại Liêu Phi." Quách Bình sinh ra một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tăng Phong tự tin, bắt nguồn từ địa phương nào? Lê Chi Khanh thực sự xem không hiểu Lâm Khắc, hờn dỗi một câu, Liêu Phi có thể trở thành một tòa thành khu đệ nhất nhân, nhất định là có thực học, có dễ dàng như vậy bị đánh bại sao?" Biểu thị, "Ngươi cảm thấy tiểu sư đệ có bản lĩnh lớn như vậy sao?" Thanh Linh Tú nói, "Lần này, ta cũng không coi trọng hắn." Liêu Phi mặc dù là đại võ kinh tầng thứ 13 tu vi, thế nhưng là, không chỉ một lần đã đánh bại tầng thứ 14 đỉnh phong cường giả, cùng tại chi đạo, lục phi diễn bọn người so sánh, chí ít cũng có 7, 8 phần thực lực. Tăng phong nguyên khí độ dày, chỉ có 160 trượng mà thôi, tu vi trên lệch còn tại đó. Nếu như hắn thật có thể bà chiêu đánh bại Liêu Phi, thiên phú độ cao, sợ là có thể so với được những tinh cầu trung đẳng kia tinh tử tinh nữ. Lấy bạch kiếp tinh tài nguyên tu luyện công pháp, bồi dưỡng không ra như thế thiên tài. Chỉ có bạch kiếp tinh đã từng đệ nhất thiên tài, lâm khắc, có lẽ đạt đến cấp bậc kia Quách Bình lộ ra một kia thần sắc kinh ngạc, nói: Thanh đại gia, tựa hồ đối với bạch tiếp tinh bên ngoài thế giới hiểu rất rõ ràng. Chẳng lẽ trước kia đi qua Thái Vi Tinh Vực những khu vực phồn hoa kia, Thanh Linh Tú nhẹ nhàng lắc đầu, yêu nhã cười yếu đất, Linh Tú chỉ là nhìn sách, so với người bình thường nhiều một ít. Đối với những tinh cầu trung đẳng, thậm chí tinh cầu cao đẳng kia thiên tài đứng đầu nhận biết chỉ là dừng lại tại trên thư tịch mà thôi. Trên lôi đài, Lâm Khắc cùng Liêu Phi đều phóng xuất ra nguyên khí, trên thân hai người bộc phát ra càng ngày càng, càng cường đại khí trạng dưới đài những người quan chiến kia cảm giác không khí trở nên dị thường dày đặc hô hấp khó khăn thân thể nặng nề rất hiển nhiên bọn hắn đều đều bị bao phủ tiến trên đài trong khí tràng của hai người liêu phi hai chân có chút di động hai tay nâng lên làm ra một chiều thức mở đầu trong nháy mắt này trên toàn bộ lôi đài nguyên khí đều bị dẫn động hướng hắn hội tụ tới cả người giống như cùng danh hiệp lôi đài hòa làm một thể không phân khác biệt tảng phong cùng liêu phi lực lượng ba động tựa hồ đang sản sản với nhau trong vòng ba chiều phân ra thắng bại căn bản chính là việc không thể nào đế từ thiên cơ thương hội vị trọng tài kia nói ra. Tiểu Long Thương Hội vị trọng tài kia đối với Quyết Đại Âm Thanh Nguyên Khí nói rằng có lâu như vậy cũng không có xuất thủ, xem ra thằng Phong đã hối hận làm ra ba chiêu bại địch hứa hẹn. Bởi vì Liêu Phi đã đem một loại phong ngự loại tiểu thừa thượng nhân pháp tu luyện đến đại thành, chỉ một chiêu thức mở đầu thi triển đi ra chính là đứng ở thế bất bại. Trên lôi đài rằng cô lại qua thời gian nửa nén hương thì ra là thế, người chiêu này thức mở đầu hẳn là bắt nguồn từ bạch gia tiểu thừa thượng nhân pháp uy vân kình, đúng không? Lâm Khắc khẽ gật đầu một cái, lại nói xem ra ngươi đem uy vân kình đã tu luyện đến đại thành, cho nên một chiêu thức mở đầu mới dùng đến tự nhiên mà thành. Nếu biết, ta đem quy vân kình tu luyện đến đại thành, liền nên rõ ràng, đừng nói ba chiêu đánh bại ta, coi như một trăm chiêu cũng không có khả năng. Liêu phi nói ngươi sai, mai rửa coi như lại cứng rắn, vẫn như cũ có thể đánh vỡ. Lâm khắc nắm lên trên mặt đất hố sát, lấy ra dài một trượng sáu thước phương thiên hỏa kích, năm ngón tay tại trên báng kích nắm một cái, lập tức trên phương thiên hỏa kích hiện ra 879 đạo khí là gấn tuôn ra một cây xích hồng sắc hỏa diễm quang trụ. Lâm khắc khí thế liên tục tăng lên tu vi của ngươi cũng không thể lắm, đã có tư cách để cho ta vận dụng phương thiên hỏa kích. Lâm khắc một tay bắt kích, một bước nhảy lên, bá khí lộ ra ngoài một kích chém thẳng vào xuống dưới, mười không cân nặng lực lượng phối hợp luyện thể lạc cấn cùng nguyên khí tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Liêu phi hai tay gượng, thể nội tuôn ra dị trùng nguyên khí lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo to bằng cái thất quy giáp lớn ầm ầm. phương thiên hỏa kích cùng quy giác ấn, đụng nhau cùng một chỗ, một vòng ngợn sóng nguyên khí kích phong tới bốn phương tám hướng. toàn bộ danh hiệp cung người quân chiến đều bị nguồn lực lượng khí kinh kia chấn động đến hướng về sau lần ngựa. Quy Giáp Tuấn bị đánh đến lõm, xuất hiện một vết nứt. Mà Quy Giáp Tấn phía dưới Liêu Phi, đùi phải có chút cong một chút, kém một chút không chịu nổi nguồn lực lượng kia quỳ một chân trên đất, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Không đúng, hắn thanh chiến kích kia, là đỉnh cấp Tam tinh nguyên khí. Liêu Phi sắc mặt trở nên trước nay chưa có khó coi. Bạch kiếp tinh tứ tinh nguyên khí, chỉ có như vậy mấy món. Có thể nói, bất luận một kiện nào đỉnh cấp Tam tinh nguyên khí, đều có thể làm thập đại tông môn, thập đại gia tộc truyền thừa bảo vật. Tăng Phong nắm giữ như vậy một kiện đại sát khí, Ai còn có thể cùng hắn định nổi, vô luận như thế nào, đều được chống đến ba chiêu đằng sau. Liêu Phi bỏ đi đánh bại Lâm Khắc suy nghĩ, vội vàng điều động nguyên khí, liên tục không ngừng đánh vào quy ra ấn, đền bù phía trên vết rách, liền xem như đỉnh cấp tam tinh nguyên khí, lấy tu vi của hắn tăng thêm đại thành quy vân đỉnh, chống đỡ cái 10 chiêu 8 chiêu, hẳn không phải là việc khó gì chiêu thứ hai. Lâm Khắc thân hình xoay tròn một vòng, một chân rơi xuống đất, huy động phương thiên hỏa kích đổ ngang ra ngoài, phương thiên hỏa kích phát qua địa phương, kim loại chất liệu lôi đài đều bị nướng đến biến đỏ, toát ra từng mảnh từng mảnh hỏa tinh phảng phất liền muốn hòa tan đồng dạng. Liêu Phi như là đánh thái cực đồng dạng, hai tay lững ngang, từ mặt bên đẩy ra quy giác tấn, lần nữa đem phương thiên hỏa kích ngăn trở. Bất quá, từ trên phương thiên hỏa kích sức mạnh bùng lên, lại đem hắn chấn động đến, hướng về sau trượt đến lôi đài biên giới không tốt, tàng phong mục đích, không phải đánh nát quy giác tấn, mà là muốn đem ta đánh rơi đến dưới lôi đài. Liêu Phi trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đang muốn di động thân hình, lại phát hiện lâm khắc thứ ba kích, tựa như một tòa hỏa diễm núi nhỏ đồng dạng ở vang kích trên quy tấn, quy Giáp tấn lần nữa bị đánh đến lõm bộc phát ra một cỗ kịch liệt chuẩn kích, mang theo Liêu Phi thân thể ném đi đi ra hơn 10 triệu xa, rơi vào trong ghế quan chiến. Bất quá, Liêu Phi tu vi thâm hậu, đúng là vững vàng rơi xuống mặt đất đã kết thúc. Ở đây người quan chiến, mặc dù giật mình, thế nhưng là càng nhiều hơn là ngoại ý muốn cùng kinh ngạc. Trận chiến này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp lóa mắt chiêu thức, chỉ có công kích cùng phòng ngự ở giữa cường ngạnh đụng nhau làm sao? Tại sao có thể như vậy? Cho đến lúc này, Liêu Phi mới ý thức tới đã bại bởi tàng phong. Thế nhưng là hắn rõ ràng còn có rất nhiều thủ đoạn lợi hại không có thi triển. Tại sao phải bại? Trong lòng rất không cam tâm, hận không thể lập tức xông lên danh hiệp lôi đài, sẽ cùng Tạng Phong đấu chiến một trận. Liêu Phi nắm chặt mười ngón, trầm giọng nói, ta không có bại. Trong danh hiệp cung, đầu tiên là yên tĩnh trong mấy mắt, sau đó, vang lên một mảng lớn tiếng cười nhạo, đều cảm thấy Liêu Phi là thua không dậy nổi. Liêu Phi ý thức được điểm này, vội vàng có bổ sung một câu, ta chỉ là bại bởi danh hiệp lôi đài, cũng không phải là bại bởi Tàng Phong. Nếu như đổi một chỗ rộng lớn địa phương, Tàng Phong, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngồi tại hàng thứ nhất đại danh hiệp, Mạnh Chi Ngọc đứng, dậy cười ha ha một tiếng, đều đã bị đánh xuống lôi đài, còn không cam tâm. Thiên hạ tại sao có thể có người như ngươi ra mặt dày như vậy? Liêu Phi song đồng mở to, hận không thể dùng ánh mắt đem Mạnh Chi Ngọc chừng chết. Trên danh hiệp lôi đài, Lâm khắc Thu hồi phương thiên hỏa kích, nói: "Nếu như đổi một chỗ khoáng đạt địa phương, ta đích xác không có cách tại trong vòng 3 chiêu đưa ngươi đánh bại. Thế nhưng là, ngươi bị đánh xuống lôi đài, tự nhiên là bại bởi ta. Nếu như ngươi không phân rõ, danh hiệp lôi chiến cùng sinh tử quyết đấu khác nhau, coi như tái chiến một lần, ngươi vẫn như cũ sẽ bị ta ba kích đánh xuống lôi đài." Ba vị trọng tài, Liêu Phi điểm tích lũy danh hiệp, hiện tại có hay không có thể toàn bộ về ta. Đạt được Liêu Phi toàn bộ điểm tích lũy, Lâm Khắc điểm tích lũy danh hiệp, lập tức đạt tới 1.634 điểm, đưa thân tổng bảng top 10. Trong danh hiệp cung, vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng hô, Tàng Phong danh tự không ngừng vang lên. Mà Liêu Phi sắc mặt lại trở nên so với khóc còn khó coi hơn, cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm trên danh hiệp lôi đài Lâm Khắc, kém một chút tức giận đến mất đi. Tới lúc này, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền rơi vào trong tính toán của đối phương. Băng vào đỉnh cấp Tam tinh nguyên khí trọng lượng vượt qua vạn cân kia, Liêu Phi hoàn toàn chính xác không có nắm chắc, nên đón tảng phong ba kích, mà không rớt xuống lôi đài. Thắng bại, Nguyên Lai đã sớm nhất định. Chợt đứng trên danh hiệp lôi đài lâm khắc, hai mắt liễu lại, hướng Bạch Đế thành một phương hướng nào đó nhìn lại. Cùng lúc đó, Thanh Linh Tú cũng có chỗ phát giác, tự lầm bẩm, phong sóc thế mà ở thời điểm này, đột phá cảnh giới. Hoa, trong Bạch Đế thành thiên địa nguyên khí, nhẹ nhàng, rung động đứng lên, tựa như thật nhỏ gợn sóng gợn sóng, một mực lan tràn đến Hải Thiên thành khu danh hiệp cung. Chương 219 Võ giả đột phá đại võ kinh tầng thứ 13, trở thành mệnh sư thời điểm, dẫn động thiên địa nguyên khí rộng lớn trình độ, ở một mức độ nào đó, đại biểu vị võ giả này thiên phú và tiềm lực. Mặc dù không tuyệt đối, lại có nhất định giá trị tham khảo. Tam tâm trở thành mệnh sư lúc, từng dẫn động phương viên 160 giảm thiên địa nguyên khí. Lúc này, hắn đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 14, phương viên 160 giảm thiên địa nguyên khí, lại một lần nữa phát sinh rung động, hội tụ vào một chỗ, giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hướng phi tiên lâu hội tụ tới. Trở thành mệnh sư về sau, vô luận là đột phá tầng thứ 14, hay là tầng thứ 15, tầng thứ 16, dẫn động thiên địa nguyên khí chiều rộng, đều cùng sơ thành mệnh sư thời điểm giống nhau. Chỉ là, thu nạp vào thể nội nguyên khí số lượng thì là hiện lên bội số tăng lên phong sóc dẫn động thiên địa nguyên khí, đúng là phương viên 160 giảm, hoàn toàn chính xác đạt đến bạch kiếp ngũ công tử cấp độ. Trong bạch đế thành, rất nhiều võ đạo cường giả đều phát ra cảm thán như vậy âm thanh. Bạch thành trở lên võ giả, tại mệnh sư cảnh giới, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, đều chỉ có phương viên trăm giạ mà thôi. Phong Tiểu Thiên, Tông yên, Quách bình, vân vân người hy vọng lâm khắc có thể tại danh hiệp phong vân hội rực rỡ hào quang. tại thời khắc này, sắc mặt đều trở nên không gì sánh được khó coi, tâm tríu nặng lần này phiền phức lớn hơn rồi. nếu không, hiện tại liền để tàng phong, mau chóng rời đi danh hiệp cung. lê chi khánh nói, quách bình khổ tư đối sách, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lúc trước tàng phong đã buông lời, muốn khiêu chiến phong sóc, thanh âm chuyển khắp bạch đế thành. mắt thấy phong sóc đột phá cảnh giới, đột nhiên rời đi, người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn hắn? lúc trước, hắn tích lũy như thế, sẽ không còn sót lại chút gì. ngược lại có khả năng. Biến thành năm nay danh hiệp phong vân hội lớn nhất cho cười. Lê Chi Khanh nói, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn Tàng Phong bị Phong Sóc giết chết trên lôi đài. Thanh Linh tú lộ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, các ngươi hẳn là không biết, Tàng Phong tinh thông một loại thân pháp cao minh, coi như không phải là đối thủ của Phong Sóc, muốn giữ được tính mạng lại không phải việc khó. Chỉ bất quá, hôm nay Tàng Phong liên tiếp sáng tạo kỳ tích, đem thanh thế tích lũy đến đỉnh phong, cuối cùng có thể sẽ tiện nghi Phong Sóc, bị hái đi thành quả thắng lợi. Điểm này ngược lại là phi thường đáng tiếc. Quách Bình cùng Lê Chi Khanh đều nhẹ nhàng thở dài không thể không thừa nhận, Thanh Linh Tú nói đều là sự thật đột phá cảnh giới sau phong sóc, nhất cử trở thành thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất cường giả, thậm chí có khả năng chính là tương lai tính tử. Tàng Phong không có khả năng còn có lật bản cơ hội, chỉ cầu hắn có thể giữ được tính mạng ha ha, Liêu Phi tiếng cười to, ở trong doanh hiệp cùng truyền ra, Tàng Phong a, Tàng Phong, mặc ngươi lại thế nào âm hiểm xảo trá, cũng không có ngờ tới, Phong Minh sẽ ở hôm nay đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 14a. Ngược lại muốn xem xem, ngươi hôm nay như thế nào xuống được đến này. Trên doanh hiệp lôi đài, Lâm Khắc ánh mắt bình tĩnh Nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn đạm thiếu nữ quý tộc kia, xì xào bàn tán vừa rồi ba động nguyên khí, nguyên lai là phong sóc đột phá cảnh giới tạo thành. Phong sóc còn tại tầng thứ 13, liền đánh khắp Hải Thiên thành khu vô địch thủ. Bây giờ đột phá cảnh giới, coi như Bạch Kiếp Ngũ công tử cũng không phải là đối thủ của hắn a. Liêu Linh Nhi đôi mắt sáng lên hai người bọn họ, thật muốn một trận sinh tử. Một vị khác thiên kim quý tộc, thở dài một tiếng, lúc trước tàng phong quá mức phong mang tất lộ, tuyên truyền thanh âm truyền khắp toàn thành, hiện tại như thế nào bên dưới được đến đại. Tâu trên mặt tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, nói, nhị tiểu thư Bây giờ nên làm gì? Phong Tiểu Thiên nhìn chăm chú về phía trên lôi đài lâm khắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Hứa Đại ngu cắn chặt hàm răng, nói, "Phong Sóc tu vi cường đại, lại đột phá cảnh giới, lấy đại ca tu vi hiện tại, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trận này sinh tử chi chiến, để ta tới đánh, cho dù chết ở trong tay Phong Sóc, ta cũng tuyệt không một chút miễn mày." Đáng tiếc, Hứa Đại ngu vừa mới đứng người lên, liền bị Phong Tiểu Thiên thả ra nguyên khí, ép tới ngồi xuống lại không thể để cho đại ca đi mạo hiểm, dù sao ta là nát mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Hứa Đại Ngô nhìn chằm chằm Phong Tiểu Thiên bóng lưng, Hốc mắt đỏ lên nói, phong tiểu thiên nói, ngươi nếu là ôm cái chết chi tâm thái, đi cùng phong sóc quyết chiến, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. thật tốt ngồi ở chỗ này, đừng đi thêm phiền. đại ca ngươi thần thái thong dong, cũng không có bởi vì phong sóc đột phá cảnh giới, mà có một vẻ bối rối. ta đoán, hắn vẫn như cũ có giết phong sóc nắm chắc. trên lôi đài, lâm khắc cũng không có giống đám người trong tưởng tượng như thế đào tẩu, một bộ yên lặng chờ phong sóc đến đây chấn định bộ dáng. càng là như vậy, càng hiện ra một cỗ phong khinh vân đạm khí phách, hướng phía dưới đài những nữ tử kia, có chí mạng lực hấp dẫn. cho dù là Thanh Linh tú trong đôi mắt đẹp đều hiện lên một đạo thần sắc khác thường, thầm nghĩ nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt, lại chấn định như thế, xem ra trước kia thật đánh giá thấp hắn. Tại trong âm thanh đinh thai nhức óc huyền não, một cỗ hoa lệ bạch ngân nguyên thú không xe chạy đến danh hiệp cung bên ngoài. Phong sóc người mặc màu xanh lam khoan tụ vân bảo tư thế hiên ngang xuống xe, cao tuấn thân hình như ngọc khuôn mặt, toàn thân tản mát ra thoải mái nam tính mị lực. Lập tức trên đường phố người đông nhìn vang lên trăm ngàn đạo tiếng thét chói tai. Cùng phong sóc cùng đi, còn có lâu tính vũ triệu như, trừ cái đó ra. Thiên cơ thương hội dưới cờ danh hiệp Đường Cùng Phi tiên lâu, cũng có số lớn danh hiệp cùng danh cơ hộ tống mà đến, muốn chứng kiến Phong Sóc đánh giết tàng Phong Sinh tự chi chiến. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng chói mắt. Phong Sóc một tay vác tại sau lưng, một tay che khuất độc giác ánh nắng, nhìn về phía cách đó không xa danh hiệp đình. Chỉ gặp, trên đỉnh treo 25 tấm lệnh bài, đại biểu Hải Thiên thành khu 25 vị đại danh hiệp mới nửa ngày thời gian, tàng Phong điểm tích lũy doanh hiệp, thế mà đã đến Hải Thiên thành khu người thứ hai, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Phong Sóc trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra một đạo ý cười. Phong Sóc xếp tại thứ nhất, điểm tích lũy danh hiệp 1.852 điểm. Lý Nhiên, Tàng Phong, xếp tại thứ hai, điểm tích lũy danh hiệp 1.063 điểm. Hai người đều tiến vào tổng bảng top 10. Triệu Như một đôi ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo lại Phong Sóc cánh tay, cười tùng tìm nói, hắn coi như tích lũy lại nhiều điểm tích lũy danh hiệp, cuối cùng còn không phải muốn chắp tay đưa cho Phong công tử. Chỉ cần đánh bại hắn, Phong công tử điểm tích lũy danh hiệp, nói không chừng có thể vượt qua Bạch Kiếp Ngũ công tử, nhất cử đăng đỉnh. Đến lúc đó, nhất định không nên quên Như Nhi. Nhìn thấy Triệu Như bộ dáng định mặc kia, đứng tại lâu thính vũ bên cạnh thị nữ thúy ngưng thật đến nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói tiểu thư ngươi nhìn triệu như dáng vẻ tao tiện kia thật sự cho rằng phong công tử coi trọng nàng phong sóc đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 14, đã trở thành danh hiệp phong vân hội thứ nhất cùng tinh tử nhân vật lôi cuốn không chỉ có là triệu như phi tiên lâu danh cơ cơ hội đều tranh nhau hướng về thân thể hắn nào dù là không thể được đến phong sóc duy trì coi như cùng phong sóc tinh tử tương lai này chuyển ra một chút phong vận chuyện xấu cũng đủ làm cho các nàng giá trị bản thân tăng gấp bội lâu thính vu ngược lại là muốn thận trọng một chút bởi vì nàng nhìn tấu phong sóc càng là thân cận hắn, càng là làm hắn vui lòng, hắn càng là không có hứng thú. Nhiều nhất đối với thân thể của nàng có nhất thời hứng thú, chẳng mấy chốc sẽ dính. căn bản không có khả năng chân chính đạt được tim của hắn. Phong Sóc ánh mắt nhìn chăm chú về phía sau lưng Lâu Thính Vũ, nói: Thính Vũ, muốn hay không cùng ta giất tay, tiến danh hiệp cùng. Ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, Phong Sóc quan tâm nhất nữ tử, chính là ngươi. Không cần, ta đi theo bên cạnh ngươi là được. Lâu Thính Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Phong Sóc thật sâu nhìn chăm nàng một chút, bị cười nhẹ gật đầu. Phong Sóc đi ở chính giữa. Lâu thính vũ cùng triệu như phân biệt đi tại hắn hai bên trái phải đi vào danh hiệp cung. Theo bọn hắn bước vào cửa cung một khắc này trong danh hiệp cung vang lên lần nữa kinh thiên động địa tiếng gọi ở mỹ phảng phất muốn đem nơi này chấn động đến sụp đổ. Liêu phi lập tức lên đón cười nói xếp hạng tốt 10 mỹ nhân liền có hai vị bạn tại trái phải phong huynh thật đúng là diễm phúc tế thiên khiến cho người hâm mộ. Đáng tiếc huynh đệ ta lại trong này bại ngã nhào điểm tích lũy danh hiệp toàn bộ đều bại bởi tăng phong. Phong sóc vô vũ liêu phi bà bay nói yên tâm tiếp xuống trận này sinh tử chi chiến ta sẽ dùng tạng phong máu tươi, rửa sạch ngươi gặp xỉ nhục. Hứa Đại ngu nhìn thấy Phong Sóc cùng Triệu Như, lập tức hai mắt tuôn ra lít nha lít nhít tơ máu, răng đều muốn cắn nát đồng dạng. Phong Sóc cảm nhận được Hứa Đại ngu ánh mắt, hướng hắn nhìn chầm chằm một chút, khỏe miệng hơi nhếch lên, cố ý rỗi ra một tay, ngăn lại Triệu Như eo nhỏ nhắn. Sau đó, cúi đầu tại miệng nàng trên môi, hôn lấy một chút. Triệu Như mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lại không che giấu được tươi cười đắc ý lâu thính vu ánh mắt, lại nóng nhìn trên danh hiệp lôi đài lâm khắc, trong lòng thầm than, Phong Sóc đều đột phá đến tầng thứ 14, coi như Bạch Kiếp Ngũ công tử gặp được hắn đều được tránh né mũi nhọn, ngươi lại còn muốn tiếp tục kiên trì, thật sự coi chính mình hay là đã từng lâm khắc kia, thế hệ tuổi trẻ vô địch. Lâu Thính Vũ thở dài một tiếng, nói, Phong công tử, Thính Vũ cùng Tạng Phong từng có một chút giao tình, không muốn xem hắn chết trên lôi đài. Tại các ngươi một trận sinh tử trước đó, ta muốn cùng hắn nói mấy câu. Phong Sóc nghiêm túc ngưng tụ, trầm mặc nửa ngày, nói, Thính Vũ tốt nhất đi khuyên một chút hắn, không cần tự tìm đường chết. Nếu như, hắn chịu tự phế tu vi, quỳ xuống đất nhận thua, ta có thể tha cho hắn không chết. Tại dưới vạn chúng chú mục, Lâu Thính Vũ leo lên danh hiệp lôi đài, đi đến Lâm Khắc đối diện. Dưới lôi đài, Tâu Nghiên tức giận nói: Nữ nhân này, làm sao còn có mặt đi gặp? Tàng Phong, Lâm Khắc nghiêng người sang thể, không có nhìn Lâu Thính Vũ, chỉ là lãnh đạo mà nói: Ngươi là muốn khuyên ta tự phế tu vi, hay là muốn ta quỳ xuống đất hướng phong sóc cầu xin tha thứ? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Ngay sau đó, Lâu Thính Vũ lại nói: Ngươi không nên tới Bạch Đế Thành, càng không nên tham dự những tranh đấu thị thị phi phi này. Nếu như ngươi lựa chọn bình bình đạm đạm qua cả đời, cũng sẽ không rơi vào hôm nay loại hạ chẳng này. Giống như những này cũng không liên can tới ngươi a." Lâm Khắc nói tri ít, "Ngươi đã từng đã cứu ta, ta không muốn gặp chết không cứu. Không cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ cần hướng phong công tử túi đầu xuống thi lễ, lại chủ động nhận thua, ta tin tưởng phong công tử khẳng định sẽ tha cho ngươi một cái mạng." Lâu Thính Vũ trong hai mắt lộ ra kỳ vọng thần sắc, ngươi chỉ sợ là hôm nay mới nhận biết ta." Lâm Khắc nói, "Ngươi đi nói cho Phong Sóc, nếu như hắn chịu hướng đại ngu quỳ xuống đất nhận lầm, ta có lẽ có thể lưu hắn toàn thời Chương 220. Phong Sóc đem Lâu Tính Vũ cùng Lâm Khắc đối thoại, không sót một chữ nghe đi vào thầm nghĩ trong lòng, lâu thính vũ cùng tàng phong quan hệ tuyệt không tầm thường, trước kia thế mà không có đi trả rõ, cũng không quan trọng, trận chiến ngày hôm nay đằng sau thế gian lại không tàng phong, trông thấy lâu thính vũ có chút thất lạc trở về, phong sóc trong mắt lóe lên một đạo ghen ghét, nói, nếu hắn như vậy không biết thời thế, cũng liền đừng trách ta xuất thủ vô tình. lâu thính vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng một câu cũng không nói, ký sinh tử khế ước, đem danh hiệp tích phân bài treo ở trên lôi đài, phong sóc chân đạp một đoàn nguyên khí nhảy lên, trong doanh hiệp cung bầu không khí tại thời khắc này bị đẩy tới đỉnh phong, bạch đế thành thậm chí toàn bộ bạch kết tinh, vô số ánh mắt thông qua nguyên kính nóng nhìn trên lôi đài hai người. nếu là một trận sinh tử cũng liền mang ý nghĩa trong bọn họ chỉ có một người có thể sống đi xuống. nhìn như tàn nhẫn, thế nhưng là đối với người quan chiến tới nói lại cảm thấy phi thường kích thích tàng phong a tàng phong ưu linh cung tại bạch đế thành thế lực, bởi vì ngươi cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. hiện tại cuối cùng đã tới hướng ngươi thanh toán thời điểm. phong sóc hai mắt lộ ra sát ý nồng đậm, lâm khắc nói ngươi rốt cục leo lên danh hiệp lôi đài, vậy chúng ta liền đem tất cả ân oán trong này cùng nhau giải quyết. Ngươi lại còn dự định cùng ta sinh tử quyết chiến? Phong sóc tràn ngập khí miệt, đối với mình thực lực bây giờ, tuyệt đối tự tin. Lâm Khắc nói, ngươi cho rằng đột phá tới đại võ kinh tầng thứ 14, liền có cỡ nào khó lường? Có ý tứ gì? Phong sóc thu hồi dáng tươi cười, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Lâm Khắc không nói thêm lời, hai tay chậm rãi mở ra, trong miệng hít sâu một hơi. Lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện từng vòng từng vòng thiên địa nguyên khí gợn sóng, tuôn ra lôi đài, ngay sau đó, truyền đến danh hiệp cung bên ngoài, lan tràn hướng từng đầu đường đi, hẻm nhỏ trong chốc lát, phương viên hai trăm dặm thiên địa nguyên khí đều rung động, lâm khắc thể nội thì là xông ra một cây sáng tỏ nguyên khí quan trụ, xuyên thẳng mây xanh, phóng xuất ra nguyên khí ba động mạnh mẽ tiểu sư đệ thế mà, thế mà cũng đột phá cảnh giới lê chi khanh một đôi mắt đẹp, trận lên mà ra, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. quách bình ngưng thần sắc, lòng ra, cất tiếng cười to, thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai tàng phong tu vi đã sớm đạt tới xông phá cảnh giới biên giới, chỉ là một mực gáp chế cảnh giới, không có đột phá mà thôi. hắn tại sao muốn làm như thế? nguyên thủy thương hội một vị võ giả không hiểu hỏi. Quách Bình nói, nếu là hắn ngay từ đầu đã đột phá cảnh giới, vạn nhất phong sóc kiên kỵ thực lực của hắn không ứng chiến làm sao bây giờ? Người tiểu sư đệ này cũng quá tinh. Lê Chi khanh tiểu hừ một tiếng. Thanh Linh tù ý vị thâm trường cười một tiếng. Vị tiểu sư đệ này một mực công bố chính mình là võ giả luyện thể, hiện tại rốt cuộc không dối gạt được. Luyện thể cùng tu võ đều đạt tới siêu quần bạt tụy tình trạng, bạo phát đi ra chiến lực, thật đúng là để cho người ta chờ mong. Tăng Phong đột phá cảnh giới, mà lại dẫn động thiên địa nguyên khí, đạt tới phương viên 200 giảm. Tự nhiên là có rất nhiều người mừng rỡ, đương nhiên, cũng không ít sắc mặt người trở nên cứng ngắc cùng tái nhợt. Trong đó bao quát, trên lôi đài Phong Sóc không lại chờ đợi, Phong Sóc rút ra một thanh trường kiếm màu tím đen, lôi ra một đạo thật dài kiếm mang, thẳng hướng eo Lâm Khắc chém ngang đi qua Bạch. Hắn phải thừa dịp lấy, Lâm Khắc tu vi, hoàn toàn củng cố xuống trước đó, trước một bước phân ra sinh tử cùng thắng bại. Nếu không, đối với hắn sẽ phi thường bất lợi, bởi vì hắn hiện tại là Phong Sóc, tu luyện U Linh công pháp cũng không thể sử dụng. Lâm Khắc trong tâm hải nguyên khí, tấn manh tăng trưởng, từ 160 trượng xung đến 180 trượng, 190 trượng. Mà lại, nguyên khí phẩm chất cũng tại lặp đi lặp lại cô đạo, trở nên càng thêm tinh thuần. Trong thấy Phong Sóc tập chém mà đến mũi kiếm, Lâm Khắc gặp không sợ hãi, nói: "Ngươi cảm thấy sợ sao?" Nói chuyện đồng thời, Lâm Khắc tay phải năm ngón tay bắt quyển, theo trong thanh đồng quyển xáo khí lạ cấn bị kích hoạt, phong hỏa chi lực hiện ra tới. Một quyền oanh kích ra ngoài, cùng màu tím đen tam tinh nguyên khí chiến kiếm đụng nhau bành. Lâm Khắc lùi lại 12 bước, hai chân chấm xuống, ổn định thân hình, sau đó, kích phát ra toàn thân 18 đạo luyện thể là gần tựa như 18 mặt hình tròn quan thuần, sắp xếp tại toàn thân các nơi. Phong Sóc trong lòng biết, Lâm Khắc cảnh giới còn không có hoàn toàn đột phá. Bởi vậy, hắn nhanh chóng biến chiêu, đổi đánh thành đâm. Một kiếm phá không mà đi, phát ra bén nhọn tiếng kiếm gieo, giống như là một đạo lưu quang hư ảnh đồng dạng, trong nháy mắt đâm đến Lâm Khắc trước người Vũ Lai Phong Chỉ. Lâm Khắc khẽ quát một tiếng, lập tức thân thể bổ phía, cùng phong gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả sức gió bao quát trên doanh hiệp lôi đại không khí, toàn bộ đều bị Lâm Khắc quét tới, hội tụ tại trên nắm tay. Phong Sóc chỉ cảm thấy, nắm đấm kia phản phất có hấp lực tại lôi kéo thân thể cùng kiếm của hắn, cả người không bị không chế hướng về phía trước quỹ đạo, phản phất là muốn rơi vào địa ngục thâm viên đây là phạm nhân pháp, phong quyền, phong sóc yếu mảy, vội vàng thu kiếm, cấp tốc hướng về sau lùi lại. hắn lùi lại, lâm khắc lại xông về trước ra, trên nắm tay lực lượng, toàn bộ đều bạo phát ra ngoài, bị rút đi không khí, trong ngay mắt, bạo liệt mà ra, phát ra thần lôi đồng dạng văn vọng. phong sóc hai tay cầm kiếm, kích phát ra trong kiếm thể hỏa diễm thuộc tính khí là cấn, từng tia lửa đem hắn thân thể bao khỏa, hình thành một cái hỏa diễm trung lớn, quyền kinh cùng hỏa diễm lớn đụng nhau ống giống như chùa cổ thiên trung vang lên thanh âm chấn động đến trong danh hiệp cung người quan chiến đau cả màng nhĩ choáng váng phong sóc liên tiếp lùi nhanh rơi xuống lôi đài biên giới ba vị mệnh sư trọng tài quên đi giải thích ngược lại tại giao đầu trồng thay khu thảo luận khu phạm nhân pháp phong quyền sao có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực phong quyền tuyệt không đơn giản nói không chừng là một loại tiểu thừa thượng nhân pháp chỉ là kinh mạch vận chuyển đồ gì thất mà tăng phong với lúc đạt được nó kinh mạch vận chuyển đồ cho nên đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy đi ra nắm đấm còn không có đánh ra không khí quanh liền bị rút đi Coi như tiểu thừa thượng nhân pháp cũng không có như thế huyền bí, có chút cổ quái sáu. Lâm Khắc trong tâm hải nguyên khí độ dày, đạt tới 220 trượng, triệt để tiến vào huyết hải quyển tầng thứ 12. Vất quá, đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 14 phong sóc, nguyên khí độ dày lại đạt tới 580 trượng, hùng hậu trình độ, vẫn như cũng là Lâm Khắc gấp 2 có thừa lại đến. Phong sóc cánh tay lắc một cái, trong trường kiếm màu tím đen, tuôn ra từng sợi đường vân hỏa diễm. Nhẹ nhàng lâm không huy động một chút, kiếm thể trung quanh đường vân hỏa diễm giao hội ở cùng nhau, nương tụ thành một đầu dài hơn 10 thước dòng sông hỏa diễm, có mấy chục đạo kiếm khí Tại trong dòng sông Hỏa Diễm xuyên thẳng qua, dưới đài có người kinh hô một tiếng, "Tiểu thừa thượng nhân pháp, Xuyên Lưu thập nhị kiếm." Xuyên Lưu thập nhị kiếm, chính là phong sóc tuyệt học. Đáng tiếc, từ danh hiệp Phong Vân hội bắt đầu đến nay, không có hoàn toàn thi triển đi ra qua. Cho dù là hứa lại ngu, cũng chỉ buộc hắn thi triển kiếm thứ 6, chính là thảm bại. Nghe nói, Xuyên Lưu thập nhị kiếm, chính là pháp của đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn Kiếm tông. Đã từng bạch kiếp tinh đệ nhất tông môn, cũng không phải là Huyền Cảnh tông, mà là Kiếm tông. Bất quá, Kiếm tông bị ma minh công phá, cường giả tử thương hơn phân nửa. Về sau lại chia ra làm bốn, diễn biến thành hiện tại Nam kiếm tông, Bắc kiếm tông, Đông kiếm tông, Tây kiếm tông. Dù vậy, trong tứ đại kiếm tông Bắc kiếm tông cùng Tây kiếm tông vẫn như cũ danh liệt Bạch kiếp tinh thập đại tông môn thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tông không có phân liệt trước đó, là cỡ nào cường đại xuyên lưu đệ nhất kiếm, Tiên Vũ hạ thượng. Theo phong sóc kiếm thế dẫn động, dài hơn 10 thước hỏa diễm kiếm khí dòng sông, hướng Lâm Khắc phun chào tới, bộc phát ra kinh người thanh thế. Lâm Khắc toàn lực ứng phó điều động nguyên khí, lần nữa một đạo phong quyền đánh ra, cùng hỏa diễm kiếm khí dòng sông đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Hỏa diễm kiếm khí dòng sông vỡ vụt, tuyệt đại đa số kiếm khí đều bị chấn nát. Thế nhưng là, vẫn như cũ có bộ phận kiếm khí xuyên thấu Lâm Khắc hộ thể lồng ánh sáng cùng luyện thể là ấn, kích ở trên người Hán. Huyễn hình y cùng Bạch Long võ bảo, đồng thời hiện ra một tầng phòng ngự quan mang, đem những kiếm khí đã hư nhược kia, hóa giải thành vô hình xuyên lưu đệ nhị kiếm, Liêu Hạ Quan Vân, phong sóc hai tay nắm chuôi kiếm, lấy khai sơn đoạn hà khí thế, một kiếm chém thẳng vào hướng Lâm Khắc. Tương đạo kiếm khí, tựa như bờ sông liễu rủ đồng dạng, nhá cơ hồ không có khe hở. Thượng nhân Pháp, chỗ vị chia làm 5 cái cấp độ. Đệ giai thượng nhân pháp, trung giai thượng nhân pháp, cao giai thượng nhân pháp, tiểu thừa thượng nhân pháp, đại thừa thượng nhân pháp đó là bởi vì mỗi cái cấp độ thượng nhân pháp có thể đem võ giả chiến lực dao động đến độ cao khác nhau. Cứ một cái ví dụ một cái không tu luyện thượng nhân pháp võ giả, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 10 thành chiến lực. Tu luyện đệ giai thượng nhân pháp, lại có thể làm cho võ giả phát huy ra 12 thành chiến lực. Tu luyện trung giai thượng nhân pháp, liền có thể để võ giả phát ra 15 thành chiến lực. Cao giai thượng nhân pháp có thể làm cho võ giả chiến lực gấp bội. Tiểu thừa thượng nhân pháp bạo phát đi ra uy lực thì là có thể cho võ giả chiến lực tăng lên tới gấp 2 trở lên, thậm chí cao hơn. Phong Sóc đã đem Xuyên Lưu Thập Nhị Kiếm tu luyện tới đại thành, đúng là như thế, một khi thi triển đi ra, tựa như là hóa thân thành kiếm đạo tông sư đồng dạng, càng đánh càng mạnh. Liên xếp như đại võ kinh tầng thứ 15 cường giả tiền bối, đối đầu hắn, đoán chừng đều được nuốt hận ở dưới Xuyên Lưu Thập Nhị Kiếm. Trong khoảnh khắc, trên lôi đài Phong Sóc đã công ra năm kiếm, một kiếm so một kiếm cường hành, kiếm khí tựa như sóng nước đồng dạng, càng vén càng cao, đánh cho Lâm chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn ở vào hạ phong lâm Hắn Xuyên lưu đệ lục kiếm công ra, rốt cục phá vỡ phong quyền phòng ngự, nuôi kiếm từ lâm khắc ống tay áo cho sẽ qua, đem bạch long võ bảo cắt lấy một mảnh nhỏ. Một kiếm này, có thể nói là mạo hiểm tới cực điểm. Chỉ kém một kia, liền có thể chặt đứt lâm khắc cánh tay. Thanh Linh Tú đối với phong quyền bí mật có hiểu biết, sử dụng nguyên khí truyền âm đối với Lê Chi Khanh, nói ra, Tàng Phong chỉ tu luyện ra 18 đạo luyện thể là đến, chỉ có thể đem phong quyền phát huy đến cao dài thượng nhân pháp cấp độ, có thể tại phong sóc xuyên lưu thập nhị kiếm bên dưới tréo chống lâu như vậy, đã tương đương lợi hại. Chẳng phải là nói, Tàng Phong vẫn là phải thua với Phong Sóc Lê Chi khanh nói không, ngươi chẳng lẽ quên tàng phong phong vũ quyết kích pháp? Vẹn vẹn chỉ là một chiêu tam thức, đem tại chi đạo cùng bạch vân Tiên cũng khó khăn dòng dã một ngày mới phá chiêu. Thanh Linh Tú yêu nhã mê người cười một tiếng. Quả nhiên, trên lôi đài, lâm khắc thối lui đến chứa Phương Thiên Hoa kích hộp sắt bên cạnh bành. Một cước đá vào trên hộp sắt, hộp hơn một vạn cân nặng bay lên. Cùng lúc đó, Phương Thiên họa kích từ bên trong rơi xuống đi ra, tàn mắt ra xích hồng sắc hỏa diễm quang hoa. Một phát bắt được Phương Thiên họa kích, lâm khắc tóc trắng bay lên, cả người khí thế trở nên bá đạo mà lăng lệ, một kích vung ra ngoài vừa vận nên tiếp đổi theo phong sóc, Phương Thiên Hỏa kích đem phong sóc trong tay trường kiếm màu tím đen, đánh cho hỗn lượng, giống như là biến thành một cây cung bành một tiếng, phong sóc bay rất ra ngoài, thân thể giữa không trung đảo lộn ba vòng, rơi xuống mặt đất về sau, lại là liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, kém một chút một bước đạp hụt, rơi vào dưới lôi đài. Chương 221. Không hổ là đỉnh cấp tam tinh nguyên khí, không chỉ có uy lực vô cùng lớn, mà lại nặng như sơn nhạc. Phong sóc hai tay bị chấn động đến đau đớn run lên, trường kiếm tím đen tiếp tục rung động. Tại thời khắc này, phong sóc lần đầu sinh ra muốn lập tức nhảy xuống lôi đài suy nghĩ, bởi vì, Xuyên Lưu thập nhị kiếm cũng không phải là hắn chân chính tuyệt học, hắn lúc trước lấy được kiếm phổ cũng là tàn phổ. Trên tàn phổ, vẹn vẹn ghi chép tiền tiểu kiếm, bằng vào tàn khuyết không đầy đủ Xuyên Lưu thập nhị kiếm, muốn đánh bại Tàn Phong, cơ hội quá mơ hồ. Bất quá, là Ma Minh thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, phong sóc cũng có thuộc về mình tiêu ngạo, quyết không cho phép mình tại lúc này nhảy xuống lôi đài nhặt vua. Dù là chỉ có một hai thành cơ hội thủ thắng, cũng muốn đi liều một phen Xuyên Lưu đệ thất kiếm, Dương Hoa phi tử. Phong sóc ánh mắt trở nên kiên định không thay đổi. Tay phải cầm kiếm, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa sắp nhập, điểm tại trên thân kiếm. Lập tức trên thân kiếm phát ra kiếm mang, giống như dương hoa đồng dạng, bảy biện ra dạng đông rốt cục kiến thức đến xuyên lưu thập nhị kiếm kiếm thứ bảy, tựa hồ trở nên càng thêm huyền bí. Có kiếm đạo võ tu, sợ hai than một tiếng đọc chuyện với http, chạy đủ ạ .net tàng phong rốt cục muốn lần nữa vận dụng tuyết pháp, thật sự là chờ mong. Hai người bọn họ thực lực đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước mệnh sư, trận chiến ngày hôm nay nhất định uy chấn thiên hạ, có thể tận mắt ở trong doanh hiệp cung chứng kiến, đầy đủ ta thổi cả một đời. Chanh một tiếng chói thai kiếm minh vang lên. tiếp theo một cái chớp mắt, đứng tại bên bờ lôi đài phong sóc, đúng là cách mặt đất bay lên, vọt tới cao ba trượng vị trí, huy kiếm chém thẳng vào xuống dưới. kiếm quang như bông bổ công anh, che kín gần phân nửa lôi đài. lâm khắc ánh mắt đạm mạc, không tránh không né, trên lưng phượng hoàng vũ rực vỗ, bay lên lên, đón đẩy trời bông bổ công anh, huy động phương thiên hỏa kích bổ nghiêng ra ngoài. tất cả kiếm quang bông bổ công anh, toàn bộ đều tản ra, đã mất đi uy lực. phương thiên hỏa kích cùng trường kiếm màu tím đen phát sinh đụng nhau cố lực lượng đối xứng kia, đem lâm khắc cùng phong sóc đồng thời chấn động đến bay ra ngoài. bất quá, còn chưa rơi xuống đất thời điểm, lâm khắc vận chuyển nguyên khí đến hai chân, chân đạp nhất bộ quyết, đúng là đã ngừng lại hạ lạc chi thế, ngược lại hướng phong sóc phương hướng, vượt qua mười trưởng khoảng cách. nhìn thấy loại thân pháp thần hồ kỳ kỹ này, dưới lôi đại người quan chiến, toàn bộ cũng vì đó kinh hô. thế nhưng là, phong sóc lại khổ không thể tả, trông thấy lâm khắc lại bổ xuống dưới chiến kích, đành phải miễn cưỡng điều động thể nội nguyên khí, một kiếm đâm ra, thi triển ra xuyên lưu để bắt kiếm bảnh. mũi kiếm cùng mũi kích đụng nhau, không chút huyền niệm phong sóc thân thể lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới hai chân rơi xuống trên lôi đài phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang tại thời khắc này toàn thân hắn xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng làm sao có thể mạnh như vậy phong sóc cắn chặt hàm răng dốc hết toàn lực thôi động trong đan điền nguyên khí một đầu khác lâm khắc tựa như là hữu dụng không hết lực lượng rơi xuống đất về sau quát khẽ một tiếng phong sóc ngươi xuyên lưu thập nhị kiếm cũng bất quá ngươi tiếp ta một kích thử một chút đoạn phong vũ lâm khắc trong tay phương thiên hỏa kích bốc cháy lên hừng hực xích hồng sắc liệt diễm mặt ngoài có các loại thần bí thu ảnh nổi lên đoạn phong vũ chính là phong vũ quyết chiêu thứ nhất hết thể trí thức phong vũ quyết là chân nhân pháp lâm khắc chỉ học tập chiêu thức bất quá bằng vào chiêu thức huyền diệu tăng thêm nặng đến mười không cân phương tiên hỏa kích phong vũ quyết bạo phát đi ra uy lực hơn xa thượng nhân pháp bình thường phải biết đối với võ giả luyện thể mà nói chính là bằng vào nặng nghề binh khí đi áp chế võ tu thi triển ra pháp tại phong sóc trong tầm mắt lâm khắc tựa như là chia ra làm chín mỗi thi triển ra một thức đều bày biện ra một bóng người chờ đến đạo thứ 9 bóng người bảy biện ra đến thời điểm lâm khắc đã đứng ở trước mặt hắn đồng thời chín đạo bóng người hợp lại làm một không đúng ngươi một chiêu này phong sóc sát mặt đột nhiên biến đổi lúc trước lâm khắc tại phi tiên lâu cho tại chi đạo ra chiêu đề chính là đoạn phong vũ phong sóc đã sớm suy nghĩ ra phá giải một chiêu này phương pháp đúng là như thế tại lâm khắc thi triển ra đoạn phong vũ trước đó phong sóc lòng tin tràn đầy cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm hóa giải nói không chắc còn có thể nhân cơ hội này đem lâm khắc phản sát chỉ bất quá hắn không ngờ rằng lúc trước lâm khắc ra chiêu đề vẹn vẹn chỉ là đem đoạn phong vũ trước tám thức biểu diễn đi ra. Coi như Phong Sóc đã sớm suy nghĩ ra phương pháp phá giải, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì, đoạn Phong Vũ còn có thức thứ 9. Mắt thấy phương thiên họa kích liền muốn rơi xuống, Phong Sóc bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng xuyên lưu đệ tiểu kiếm, thần ưng chiến sĩ. Theo Phong Sóc kiếm chiêu đâm ra, thể nội nguyên khí cùng kiếm khí kết hợp, hóa thành một cái dài mấy mét hỏa diễm thần đửng, cùng mũi kiếm cùng một chỗ, va chạm hướng phương thiên họa kích xoẹt xoẹt. Một kích này, Lâm Khắc bằng vào chiêu thức tinh diệu, đem lực lượng toàn thân đều điều động, trong nháy mắt buộc phát ra đi. Hỏa Diễm Thần Lương bị Phương Thiên hỏa kích đánh cho chia năm sẻ bảy, mà Phong Sóc thì là bị trên kích Tuân Gia hỏa diễm kinh khí, chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể cách mặt đất bay lên, hướng về sau ném đi ra ngoài. Lâm Khắc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này, ngón tay trái từ bên hông sải qua, lấy ra một thanh phi đao, tuột tay đánh ra ngoài hoa, phi đao tựa như một vệt ánh sáng, bay thẳng tìm Phong Sóc. mắt thấy Phong Sóc liền bị phi đao giết chết, trong danh nghiệp cùng, cơ hội tất cả người quan chiến đều hét lên kinh ngạc cấm thành. Triệu Như sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Nếu như Phong Sóc bị Lâm Khắc giết chết, kết quả của nàng cũng nhất định rất thảm, bởi vì Lâm Khắc tuyệt đối sẽ không buông tha nàng đã đột phá đến tầng thứ 14 Phong Sóc, làm sao lại không phải là đối thủ của Lâm Khắc. Lâu Thính Vũ thân thể mềm mại, lay động một cái, toàn thân đều giống như mất đi lực lượng đồng dạng, ngã về phía sau, may mắn bị Thúy Ngưng một thanh đỡ lấy. Tại sống chết trước mắt này, Phong Sóc cũng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chỉ muốn ngăn trở phi đao, giữ được tính mạng. Cơ hội là bản năng, Phong Sóc thôi động nguyên khí, một ngón tay điểm ra ngoài. Trên ngón tay, lưu động từng sợi nguyên khí giữa như vụ long quấn trụ đồng dạng đầu ngón tay cùng phi đao đụng nhau cùng một chỗ một cỗ chỉ kình bạo phát ra tới đem nhị tinh nguyên khí cấp khác phi đao chấn động đến vỡ ra từng đạo nát văn vỡ nát thành hơn 10 khối mảnh vụn kim loại một chỉ này có thể nói kinh diễm nếu có thể đánh nát nhị tinh nguyên khí như vậy muốn phá võ giả hộ thể nguyên khí cũng liền nếu như đánh xuyên một tờ giấy mỏng nhẹ nhàng như vậy đến từ thiên cơ thương hội vị trọng tài kia ông thầm thở dài một hơi nói tốt loại chỉ pháp này nhất định cũng là tiểu thừa thượng nhân pháp không nghĩ tới phong sóc thế mà tu luyện thành hai loại tiểu thừa thượng nhân pháp kể từ đó đủ để đối kháng Tàng Phong chiến kích, vì Phong Sóc bóp một cái mồ hôi lạnh Liêu Phi lộ ra đại hỉ thần sắc, nói, Phong huynh nguyên lai còn có át chủ bài mạnh mẽ như vậy chỉ pháp vừa ra, Tàng Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngồi tại trên ghế khách quý Phong Tiểu Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chậm chậm đi qua, nói, Lưu Phi, ta khuyên ngươi tốt nhất bất tranh cãi, miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Thanh Hà Thánh Phủ thật đúng là bá đạo, ngay cả Liêu Mô nói chuyện đều quản, mà lại nhị tiểu thư tuổi hồn là đang uy hiếp Lưu Mô, các ngươi Thanh Hà Thánh Phủ chẳng lẽ muốn bởi vì ta cùng Phong Sóc quan hệ giao hảo? Ngay cả ta cũng giết. Liêu Phi không chút kiêng kỵ cười nói, "Phong Tiểu Thiên nói, vậy phải xem quan hệ của các ngươi, tốt đến trình độ nào?" "Chúng ta chính là huynh đệ chi giao, thân mật vô gian." Liêu Phi ngẩng lên cái cằm, cố ý khiêu khích Phong Tiểu Thiên, bởi vì chắc chắn đối phương không làm gì được hắn. Phong Tiểu Thiên rất chán ghét, chính là giống Liêu Phi ngu xuẩn như vậy người, bị người lợi dụng đều không tự biết. Cho nên, nàng chuẩn bị cho Liêu Phi một bài học, nói, "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, vừa rồi tại sống chết trước mắt, phong sóc thi triển chỉ pháp, chính là U Linh cung tam đại tiểu thừa thượng nhân pháp một trong khô hải trì." thi triển cái gì chỉ pháp, cùng nhị tiểu thư tựa hồ cũng không quan hệ. đi, ngươi nói cái gì? u linh cung khô hải chỉ, liêu phi sắc mặt kinh biến, nghẹn ngào giống lớn đi ra. phong tiểu thiên lười nhác lại nhìn hắn, đem thanh âm dung nhập nguyên khí, cất giọng nói, phong sóc thân phận chân thật, chính là u linh cung cung chủ tứ đệ tử, tạm tâm. ở đây thanh hà thánh phủ thánh đồ nghe lệnh, vây quanh danh hiệp lôi đài, tuyệt không thể để tạm tâm đào tẩu. phong tiểu thiên thanh âm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, danh hiệp cung người quân chiến, toàn bộ xôn sao kinh hô, toàn bộ bạch tinh đang quan sát lôi chiến võ giả cũng đều giật nảy cả mình. Nếu như Phong Tiểu Thiên tại Phong Sóc thi triển ra Khô Hải Chỉ trước đó tuyên bố Phong Sóc thân phận, khẳng định không có người tin tưởng. Nhưng Khô Hải Chỉ chính là U Linh Cung tuyệt học, chỉ là cao tầng còn có cơ hội tu luyện. vô luận Phong Sóc làm sao phản bác đều không dùng. Số lớn thánh đồ của Thanh Hà Thánh Phủ liền sông ra ngoài xuất hiện đến danh hiệp lôi đại tứ phương. trong đó bao quát Thanh Hà Thánh Phủ tại Bạch Đế Thành người tổng phụ trách Doan Thiên Cao người này tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 15 đỉnh phong chính là thế hệ trước mệnh sư Cường giả. Cùng lúc đó lúc trước ở trong đám người chân ngoài thổi gió phá hư thanh hà thánh phủ danh dự những người kia toàn bộ đều bị tóm áp giải đến phía dưới lôi đài phong tiểu thiên cầm trong tay nguyên kính đối với đám người nói ra mấy người kia đều là ưu linh cung tại bạch đế thành bố trí nhân thủ từng cái đều là phạm phải ngập trời việc các ma đạo võ giả liên quan tới tin tức của bọn hắn cùng bọn hắn làm chuyện ác chứng cứ ta đã chuyển đến nguyên thủy thiên võng mọi người có thể đi nhìn kỹ một chút ngay sau đó phong tiểu thiên ánh mắt nhìn về phía liêu phi nói ngươi cùng tẩm tâm sương minh gọi đệ quan hệ như vậy thân mật vô gian còn cùng ma đạo võ giả liên hợp lại bôi đen thanh hà thánh phủ ngươi cũng hẳn là ưu linh cùng võ giả a liêu phi đã sớm dọa đến hai chân co giật run rong nói ngươi ngươi đây là miệng máu ngâm máu phu người ta ta liêu phi đi đến chính ngồi đoan phong tiểu thiên cố ý muốn dọa một cái hắn lại nói ma đạo võ giả thiên hạ đều có thể chui sát ngươi tới đem liêu phi cầm xuống nếu là hắn dám phản kháng giết chết bất luật tội liêu phi trong lòng khổ không thể tả kết giao ai không tốt làm sao lại kết giao đến tầm tâm nếu là thật sự bị định là ma đạo võ giả không chỉ có hắn phải chết liền ngay cả liêu gia đều muốn bị dính lũ vào, hắn không bị gia chủ đánh chết mới là quái sự liêu phi mềm đúng ra, vẻ mặt cầu xin nói nhị tiểu thư ta thật không biết phong sóc chính là tầm tâm ta đoan hoàng à ta cùng hắn chỉ là uống qua mấy lần rượu không có sâu như vậy giao tình ta có thể tự mình leo lên danh hiệp lôi đài xuất thủ bắt hắn chứng minh trong sạch của mình thiên cơ thương hội vị trọng tài kia khi lấy được phong sóc chính là tầm tâm tin tức về sau cũng dọa cho phát sợ bởi vì lúc trước hắn là phong sóc nói rất thật tốt nói rất có thể cũng sẽ bị liên lụy hắn vội vàng đứng dậy. Nghĩa Chính luôn từ nói, lẽ nào lại như vậy, mà mình võ giả cũng dám trà trộn vào danh hiệp phong vân hội, Lao phu cũng nguyện ý xuất thủ bắt tầm tâm. Triệu Như cùng Lâu Thính Vũ sát mặt, trở nên càng thêm tái nhợt, hai nữ đều kém một chút mất đi. Tại một đám cao thủ, vây quanh danh hiệp lôi đài thời điểm. Trên lôi đài, Lâm Khắc cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nhìn chằm chằm đối diện đạo thân ảnh thất hồn lạc phách kia, nói, ta cùng tầm tâm một trận sĩ tử, còn chưa kết thúc, ai cũng đừng tham gia tiến đến. Chương 222. Phong Sóc đứng tại bên bờ lôi đài, ánh mắt liếc nhìn bốn phía những võ giả nhìn chầm chầm kia ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng. Hôm nay thật đúng là đại hỉ đại bi, không nghĩ tới ta tầm tâm lại sẽ cắm trên danh hiệp lôi đài. Theo phong sóc chính mình thừa nhận, lập tức không còn có người hoài nghi đến từ thiên cơ thương hội vị trọng tài kia, tức giận nói: tốt ngươi cái tầm tâm cũng dám lợi dụng thiên cơ thương hội. May mắn thanh hà thánh phủ khám phá thân phận của ngươi mới không có đúc thành sai lầm lớn, từ giờ trở đi thiên cơ thương hội cùng u linh cung thế bất lưỡng lập là thiên cơ thương hội chủ động lôi kéo ta, làm sao thành ta lợi dụng các ngươi? Phong sóc giọng nhẹ mai cười một tiếng không tiếp tục để ý vị trọng tài kia, ngược lại nhìn chăm chú về phía đối diện Lâm Khắc, nghiêm nghị nói, "Ta biết ngươi muốn giết ta vì hứa đại ngu báo thủ. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, người chân chính hại hắn, nhưng thật ra là ngươi. Nếu không phải ngươi khắp nơi cùng U Linh cung đối nghịch, làm hại U Linh cung tại Bạch Đế thành tất cả bố trí, cơ hội đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta làm sao lại đi đối phó hứa đại ngu? Không sai, ta chính là cố ý, lợi dụng Triệu Như tiện hóa kia, treo đến hứa đại ngu lựa giận công tâm, dẫn tới hắn leo lên danh hiệp lôi đài một trận chiến, cuối cùng bị ta đánh nát danh điển, còn biến thành cựu đảng dân đen." cái này có thể trách ai, ngoại trừ trách ngươi, còn muốn trách hắn chính mình quá ngu, giống triệu như như thế lăng nữ, cũng không biết đã là mấy tay hàng, cũng liền chỉ là hắn còn tưởng là thành bà bối, phụ làm như nữ thần, ha ha, ngươi nói xong buồn cười hay không? dưới lôi đài, triệu như không dám tin nhìn chằm chằm phong sóc, nhìn thấy bốn phía những người kia đưa tới xem thường, lửa nóng, chế dêu ánh mắt, vừa thẹn vừa giận, thuận không thể lập tức tìm một cái lỗ để trôi vào, cũng không biết là nghe được ai, mắng một câu ký nữ, triệu như cũng không còn cách nào trong này tiếp tục chờ đợi, trốn đồng dạng chạy ra danh hiệp cung, lâm khắc nói. Đại ngu cũng không ngu ngốc, Tam Tâm cười nói, vô luận ngu xuẩn không ngốc, hắn đều đã là một tên phế nhân. Ngươi muốn cho hắn báo thủ, muốn trên danh hiệp lôi đài, tự tay giết ta, có thể, ta cho ngươi cơ hội này. Bất quá, lúc trước ta phải ẩn giấu thân phận, cho nên cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Một khi ta toàn lực ứng phó, ngươi chưa hẳn còn có thể là của ta đối thủ. Lâm Khác hành kích mà đứng, khí khai anh hùng hùng hực, nói, ngươi những lời này, ta cũng làm làm là di ngôn. Còn có cái gì bản sự, cứ việc thi triển đi ra, ta cho ngươi trước khi chết cơ hội xuất thủ tam tâm hai mắt giữ lại, hừ lạnh một tiếng, nâng lên chân phải, đột nhiên hướng mặt đất giống mạnh xoẹt xoẹt. dị trùng nguyên khí từ bàn chân tuôn ra, hình thành ngọn lửa màu đỏ sậm, trong nháy mắt liền đem chúng quanh trong hơn hai thước kim loại lôi đài thiêu đến đỏ bừng, có hỏa tan đến dấu hiệu đây là chân hỏa đến từ cửu long thương hội mệnh sư trọng tài, kinh hô một tiếng, nguyên thủy thương hội vị kia mệnh sư trọng tài nói, trong truyền thuyết chỉ có chân nhân mới có thể bằng vào thiêu đốt chân nguyên, phóng xuất ra chân hỏa, bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp, có thể hòa tan kim loại cùng nguyên khí. Quách Bình nói. Tầm tâm là tu luyện ra nhất muội chân hỏa dị chủng nguyên khí, lấy mệnh sư cảnh giới, điều khiển chân hỏa, tầm tâm chẳng lẽ có thể tại dưới chân nhân vô địch. Bên cạnh, có người hỏi, Quách Bình lắc đầu, nói, nhất muội chân hỏa dị chủng nguyên khí, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, tại trong tất cả dị chủng nguyên khí bạch tiếp tinh võ giả đan sinh ra, hẳn là có thể xếp hạng top 10. Nhưng là, lấy tầm tâm tu vi hiện tại, có thể đem nó phát huy ra uy lực, lại tương đối có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể làm đến tại đại võ kinh tầng thứ 14 vô địch, hoặc là có thể đánh bại tuyệt đại đa số tầng thứ 15 cường giả. Nhưng Nếu là gặp được tầng thứ 16 võ đạo cao thủ, Tầm Tâm có lẽ còn là có nhất định trên lệch. Mặc dù Quách Bình nói, Tầm Tâm làm không được dưới chân nhân vô địch, nhưng là, trong lời nói lại chứng thực, chỉ có tầng thứ 16 cường giả xuất thủ mới có tuyệt đối nắm chắc đối phó hắn. Toàn bộ Bạch kết Tinh, đặt tới đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả, lại có bao nhiêu, thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ đều lộ ra khẩn trương vẻ nghiêm trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Tầm Tâm đã như là ác nhân bảng hàng đầu đại ma đầu, vây giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, nói không chắc Thanh Hà Thánh phủ sẽ còn tử thương thảm trọng. doan Tiên cao lo lắng nói, Nhị tiểu thư, cảm tâm nhất muội chân hỏa nguyên khí, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Tiếp tục một trận sinh tử, Tàng Phong tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, không bằng do lão phu xuất thủ trực tiếp đem hắn bắt. Tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 15 đỉnh phong giang thiên cao, có 10 phần lòng tin, thu thập tẩm tâm tên tiểu bối này. Phong tiểu thiên hướng hứa đại ngu nhìn chằm chằm một chút, lắc đầu, nói, trận chiến này không chỉ là muốn giết tẩm tâm đơn giản như vậy, hay là giao cho Tàng Phong đi. Chỉ là nhất muội chân hỏa nguyên khí mà tôi, cũng không phải tam muội chân hỏa, càng không phải là lục muội chân hỏa, cửu muội chân hỏa, không, có gì có thể sợ. Doan Thiên cao gượng cười, nhị tiểu thư đi qua Thái Vi Tinh Bực, thấy qua việc đời chính là không giống với Nhất Muội chân hỏa nguyên khí tại Bạch kiếp Tinh đã là tương đương khủng bố, Tam Muội chân hỏa nguyên khí chỉ sợ chỉ có những thiên kiêu quý tộc của vạn năm môn Việt kia, hoặc là chiếm cứ một viên tinh cầu làm đạo tràng cổ tông thần tú anh tài, lại hoặc là tinh cầu trung đẳng, tinh cầu cao đẳng, tinh tử tinh nữ mới có thể tu luyện được. Vô luận dưới lôi đài đám người như thế nào chấn kinh, thế nhưng là đứng trên lôi đài lâm khắc lại là gặp không sợ hãi. Lâm khắc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Khung liệt nhật. Đại nhật phù tăng khí tại thể nội yên lặng vận chuyển hoa liệt nhật phát ra qua mang, đúng là đều hướng hắn hội tụ tới. Cùng lúc đó lâm khắc bàn chân hiện ra ngọn lửa màu vàng bạo phát đi ra sóng nhiệt, đúng là vượt trên tầm tâm nhất muội chân hỏa nguyên khí. Phải biết hắn mới tầng thứ 12, mà tầm tâm đã tầng 14 làm sao có thể tàng phong dị trùng nguyên khí, vậy mà cũng là hỏa diễm thu tính, mà lại tựa hồ so tầm tâm còn cường đại hơn một chút. Quách Bình cùng Thanh Linh Tú gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời, lộ ra khó có thể tin thần sắc có thể hấp thu Thái Dương hỏa tinh dị trùng nguyên khí. Tại nguyên khí thiên thư trong ghi chép chỉ có bốn năm loại mà thôi. Mỗi một loại đều có thể đứng vào hỏa diệm thuộc tính dị chủng nguyên khí vị trí thứ 100, tàng phong đến cùng nắm giữ loại nào. Quách Bình kinh dị nói. Trên lôi đài hai người rốt cục xuất thủ. Dưới chân bọn hắn kim loại lôi đài có một bộ phận hòa tan thành màu xích kim giọt nước. Theo hai người dưới chân phát lực, những giọt nước mang theo khủng bố nhiệt lượng kêu bay lên âm ầm. Những giọt nước kia đối xứng cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành trạng thái cố định, hóa thành kim loại tiểu cầu, hướng lôi đài tứ phương bay vụt ra ngoài. Vây quanh ở bốn phía lôi đài thánh đồ, nho nhao hét lên kinh ngạc thanh. Vội vàng né tránh không đúng Lâm Khắc đã nhận ra Tầm Tâm chân chính mục đích, Vội vàng vận chuyển nguyên khí, hướng hai chân dũng mãnh lao tới. Còn đánh giá thấp Tầm Tâm tâm trí, Tầm Tâm căn bản không có ý định cùng Lâm Khắc một trận sinh tử, mà là muốn phát thân đào tẩu. Tại nhiều cao thủ như vậy vây quanh dưới, còn muốn phát thân, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bắt một vị thân phận đầy đủ tôn quý con tin. Lâm Khắc trông thấy Tầm Tâm con mắt nhìn qua, hướng Phong Tiểu Thiên lướt qua, lập tức minh bạch, hắn muốn ra tay bắt đối tượng. Ngay tại tất cả thánh đồ đều đang tránh né bay vụt mà đến kim loại tiểu cầu, luôn cuống tay chân thời điểm, Tầm Tâm hai tay mở ra, tựa như đại bằng dương cánh đồng dạng hai tay bóp thành hình móng thẳng hướng phong tiểu thiên vọt tới tại thời khắc này lâm khắc thi triển ra một bước mười trượng thân pháp đi sau mà tới trước vọt tới tầm tâm hướng trên đỉnh đầu nói ngươi đây là muốn đi nơi nào đáng chết Tầm tâm không ngờ rằng lâm khắc lại có thể nhìn thấu ý đồ của hắn vội vàng điều động nhất mũi chân hỏa nguyên khí ngưng kết ra khô hải chỉ một ngón tay điểm ra ngoài cùng lúc đó phi thân giữa không trung lâm khắc hai tay cầm kích chém thẳng vào mà xuống cùng đạo chỉ kính kia đụng nhau cùng một chỗ âm ầm cương hỏa diễm kinh khí bắn dội ra ngoài đem hơn 10 vị cách hơi gần võ giả đều tung bay. Tam Tâm nặng nghề rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất giống đến lõm xuống dưới, hai chân bốn phía, tất cả đều là dày đặc vết rách, miệng trong núi, có tơ máu xuất ra tới. Lúc trước một kích kia, Lâm Khắc là vận sức chờ phát động, mà lại là từ trên xuống dưới bổ ra 12.0000 cân phương thiên hỏa kích, sức mạnh bùng lên cường hoành cỡ nào. Mà Tam Tâm, lại là trong lúc vội vàng, ngưng tụ ra khô hải chỉ, làm sao có thể chống đỡ được, bất quá, một kích này đụng nhau đằng sau, tạm tâm cùng Phong Tiểu Thiên khoảng cách, lại kéo gần lại một chút. Hai chân của hắn bốc cháy lên màu đỏ sậm chân hỏa, tốc độ đột nhiên bạo tăng, thẳng hướng phong tiểu thiên vọt tới, cười nói, nhị tiểu thư, hôm nay chỉ có ngươi mới có thể giúp ta thoát thân. phong tiểu thiên tu vi mặc dù cường đại, bất quá dù sao mới vừa vặn đột phá tầng thứ 13 không lâu, nhất định không phải là đối thủ của tầm tâm. lâm khắc trong lòng có chút lo lắng, toàn lực ứng phó đuổi theo, mắt thấy tầm tâm liền phải đuổi tới tận tốc lui tránh phong tiểu thiên, chợt một bóng người cao lớn thoáng hiện đi ra, ngăn lại tầm tâm đường đi. thấy rõ đạo thân ảnh kia, tầm tâm hai mắt hơi khẽ giật mình, chính là hứa đại ngu. Hứa Đại ngu vẫn như cũ rất suy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng là, cả người tinh thần khí cũng đã cùng trước kia không giống mới, tựa như một tòa nguy nga thần sơn đứng ở đó, nhuệ khí mười phần tạm tâm, ngươi hủy đan điệt ta, ban thưởng ta tiện ấn chữ cừu, thù này hận này nhất định phải có một cái chấm rước. Tam tâm một bên cấp tốc xông về trước, một bên cười to, chỉ bằng ngươi tên phế vật này. Nói thật cho ngươi biết, ta còn có một chiêu át chủ bài. Lần trước bị ngươi tức bất tình đầu, cho nên quên đi sử dụng, nếu không ngươi chỗ nào có thể sống đến hiện tại. Hứa Đại ngu hai tay một nắm Trong miệng phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to, toàn thân 24 đạo luyện thể là gấn nổi lên, tản mắt ra sáng chói quang hoa chói mắt. Cùng lúc đó, hắn toàn thân 206 khối xương đều là vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng bạo hưởng, phóng xuất ra ánh sáng màu bạc ra đi, địa ngục chiến chủ ý. Tại thời khắc này, từ hứa đại ngu trong xương cốt bay ra ánh sáng màu bạc, tràn ngập tại trong toàn bộ danh hiệp cung, tựa như một vị địa ngục ma thần xuất thế đồng dạng ở trong tay của hắn, thì là chống xuất hiện, một thanh chiến truy màu bạc, trừng cối sai lớn như vậy, phía trên đan sen lít nha lít nhít thần bí đường vân là luyện thể chiến binh cùng hứa đại ngu cốt, kết hợp ở cùng nhau. Chiến binh này, dựng dục ra khí linh vô số võ giả, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ có Lâm Khắc lộ ra vẻ mừng rỡ, đại ngu rốt cục lại sống đi qua, có lần này thê thảm đau đớn nhân sinh kinh lịch, hẳn là có thể đem ý chí của hắn rèn luyện cứng cáp hơn a. Chương 223. Dựng dục ra khí linh chiến binh, chí ít đều là tứ tinh nguyên khí. Có được khí linh, nguyên khí có thể tự động tu nạp bộ phận thiên địa nguyên khí, coi như không có chủ nhân điều khiển, cũng có thể bộc phát ra trình độ nhất định năng. Tại trong tiếng kinh hô của mọi người, Hứa Đại ngu vung ra địa ngục chiến y, 24 đạo luyện thể lạc cấn toàn bộ đều xông đến cánh tay, hình thành 24 đạo quang hoàn sáng tỏ. Một truyynh kích ra ngoài, đem xông tới Tầm Tâm, đánh cho thất khiếu chảy máu, thân thể lót cùng, hướng về sau ném đi ra ngoài. Từ phía sau đuổi theo tới Lâm khắc, cười một tiếng, giải, từ dưới lên trên vung ra phương thiên hỏa kích, bổ vào Tầm Tâm lưng, đem nó đánh cho lại hướng về phía trước ném đi đùng đùng. Tầm Tâm thể nội, chuyến ra từng đạo xương vỡ âm thanh. Hứa Đại ngu cất giọng nhảy lên bảy trượng dư cao, hai tay nâng truy, hung hăng nện trên người Tâm một mực đem hắn đánh tới trên mặt đất. Danh hiệp cung mặt đất, hình thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Trong hố nhỏ, Tam Tâm bị Địa Ngục Chiến Chủ in lệ đến máu thịt bé bét, thân thể phá toái không chịu nổi, chết đến mức không thể chết thêm Địa Ngục Chiến Chủ y hóa thành một đoàn ngân quang, chui vào Hứa Đại ngu thân thể, một lần nữa cùng hắn xương cốt hòa làm một thể. Hắn kịch liệt thở dốc, trong mắt lộ ra thống khổ cùng sảng khoái hai loại xung đột tình cảm, lập tức, lại là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, phát tiết trong lòng vô tận buồn hận. Lâm Khác đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn đại ca. "Cảm ơn ngươi Hứa Đại ngu nghẹn ngào nói hết thể đều kết thúc." Chúng ta trở về đi. Lâm Khắc thu hồi Phương Thiên Hoa kích, để vào hộp sắt, vắt tại trên lưng, cùng Hứa Đại Ngô, Phong Tiểu Thiên, tông Nghiên, cưu Linh thiếu cùng một chỗ, hướng danh hiệp cùng đi ra ngoài tiểu sư đệ, chờ một chút. Lê Chi Khanh kêu một tiếng, lập tức đuổi theo, từ trong tay áo lấy ra một phong kề cận cánh hoa thiệp mời, đưa tới Lâm Khắc trong tay, Vũ mị cười nói, "Lúc trước là ngươi chủ động để người ta chuẩn bị tiệc ăn mừng, đêm nay đến hội dọn xong, ngươi hẳn là sẽ không không đến đây đi." Lâm Khắc hướng xa xa quách cùng Thanh Linh Tú nhìn thoáng qua, tiếp nhận còn mang theo ấm áp dư hương hoa tiên thiệp, nói, "Chi Khanh cô đường nhất định phải chuẩn bị kỹ càng rượu. Rượu, khẳng định là rượu ngon, liền sợ ngươi mê rượu, uống nhiều quá vu vạ ta nơi đó không đi, đến lúc đó, nhị tiểu thư lại phải tự mình đến trách cứ người ta. Lê Chi Khanh mỉm cười nói ở đây, còn có danh cơ khác, cũng nghĩ cho Lâm Khắc đưa hòa tiên tiếp. Nhưng nhìn gặp Lê Chi Khanh trước một bước ra tay, lại thêm, Lâm Khắc bên người còn có một vị tông nghi, các nàng chỉ có thể ưu than một tiếng, tự biết không có bất kỳ hy vọng gì. Tại doanh hiệp cung trước cổng chính, Lâm Khắc thấy được Lâu Thính Vũ thân ảnh. Lâu Thính Vũ xa xa nhìn chăm chú hắn, trong mắt mang theo phức tạp mà nhu tình ba mang hiện thị rõ yếu đuối, chờ đợi, cầu thần, đáng chắc thần thái. bất kỳ nam tử nào thấy được nàng bộ dáng kia, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tha thứ nàng hết thề sai lầm, đưa nàng kéo vào trong lực trị mến. Lâm Khắc lại biết, Lâu Thính Vũ hơn phân nửa là cố ý giả ra bộ dáng kia, bởi vì Lâu Thính Vũ hiểu rõ Lâm Khắc tính cách, Lâm Khắc quá thiện lương, đối với kẻ yếu sẽ kìm lòng không được đi thương tiếc cùng trong nom, cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết, liền biến thành thích cùng yêu đối với trước kia Lâu Thính Vũ, là như thế này đối với về sau nhiếp thiên tăng cũng là như thế. Ngược lại đối với Phong Tiểu Thiên Nữ tử thân phận cao quý này cũng rất khó sinh ra giữa nam nữ yêu thương. Cho nên Lâu Thính Vũ mới muốn sử dụng loại thủ đoạn này một lần nữa vãn hồi lâm khắc trái tim đầu tiên. Phong Sóc đã chết, Lâu Thính Vũ đã mất đi người ủng hộ lớn nhất, muốn bảo trì mỹ nhân bảng đại hội top 10, có thể nói khó như lên trời. Thứ yếu, nàng cùng Phong Sóc đi được quá gần, Thiên Cơ Thương Hội vì rũ sạch cùng Phong Sóc quan hệ rất có thể sẽ chọn hy sinh Lâu Thính Vũ, hoặc là do để nàng làm dê thế tội giao cho Thanh Hà Thánh Phủ xử trí để mà ứng đối mặt khác hai đại thương hội công kích. Tăng thêm nàng đã từng hãm hại qua Phong Tiểu Tiên, nếu như Phong Tiểu Tiên cố ý trả thù, kết quả của nàng nhất định thê thảm. Tóm lại một câu, Lâu Thính Vũ xong, hiện tại, Lâu Thính Vũ cơ hội duy nhất chính là khẩn cầu Lâm Khắc tha thứ. Nếu như Lâm Khắc có thể giúp nàng, như vậy, nàng liền còn có tuyệt địa cơ hội sống lại. Trong lòng của nàng, sinh ra một cỗ trước nay chưa có khát vọng, khát vọng Lâm Khắc còn có thể trở lại bên cạnh nàng, cho nên trong ánh mắt mới mang theo nồng đậm chờ đợi đáng tiếc, cùng nàng giao thoa mà qua, Lâm Khắc không có nửa bước dừng lại, giống như là không nhìn thấy nàng ở dạng. Tại thời khắc này, Lâu Thính Vũ rốt cục có một loại trời sập xuống cảm giác trước mắt trở nên đen kịt ngã xuống thị nữ thúy ngưng trong ngực Phong Tiểu Thiên tự nhiên là chú ý tới Lâu Thính Vũ ánh mắt của nàng hướng Lâm Khắc nhìn chậm chậm đi qua sử dụng nguyên khí truyền âm nói tình cảnh của nàng sợ rằng sẽ rất thảm đây hết thảy đều là chính nàng lựa chọn Lâm Khắc nói Phong Tiểu Thiên nhìn ra Lâm Khắc cũng không phải là một người tuyệt tình nhẫn tâm như vậy chỉ là bị thương quá sâu cũng liền trốn tránh nói ta sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của nàng một mực trầm mặc hứa đại ngu mở miệng nói kỳ thật. Còn sống đối với nàng mà nói, mới là lớn nhất thống khổ, bởi vì nàng tự tay hủy đi chính mình nhất hẳn là chân quý độ vật, cũng không còn cách nào vãn hồi. Cả đời này, chỉ sợ cũng sẽ ở trong hối hận vượt qua. Tâu Nghiên cười một tiếng, trêu chọc nói, "Tàng Phong, nhị tiểu thư, hứa trưởng lão lại có thể nói sâu như vậy khắc mà nói, xem ra một trận thất bại tình cảm, thật có thể cho một người nam nhân nhanh chóng trưởng thành." Trong thấy Lâm khắc đi ra danh hiệp cùng, bên ngoài vang lên từng đạo tiếng thét chói tai Tàng Phong. "Tàng Phong! Tàng Phong Tàng Phong vô địch thiên hạ, ta muốn cho ngươi sinh con." Thần tượng. Ta muốn theo ngươi học phi đao, thu ta làm đồ đệ đi. Hôm nay từng tràng chiến đấu, đã để Lâm Khắc bắt làm tù binh số lớn thiếu nữ hâm mộ. Lâm Khắc bây giờ uy danh, trong mơ hồ, che lại bạch kiếp ngũ công tử, trở thành tinh tử lớn nhất lôi cuốn. Mái đầu bạc trắng, một tấm mặt nạ, một túi phi đao, một cây phương thiên hỏa kích, để võ giả tuổi trẻ tranh nhau bắt trước. Rất nhanh, trong bạch đế thành tóc giả, mặt nạ, phi đao liền bán hết hàng. Trong bạch đế thành, trong một tòa trang viên cây xanh râm mát, huyền cảnh tông số lớn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, quay chung quanh một mặt kỳ hốt rắc lớn nhỏ nguyên kính quan sát hải thiên thành khu danh hiệp lôi chiến từng đạo huyên náo âm thanh tiếng kinh hô không ngừng truyền ra tảng phong này thực lực vậy mà cường hành như thế coi như đại sư huynh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn ba chiêu liền đánh bại liêu phi đây đây căn bản là việc không thể nào còn là người sao cái gì phong sóc lại là tam tâm nói đùa sao nhất tiên ta người mặc toàn thân áo trắng mang theo mạng che mặt đen nhánh như tẩy tóc dài tại ngân châm chói bụng dưới hình thành mỹ lệ bún tóc cả người tựa như chính là tiên nữ hạ Phàm nàng cũng nhìn chăm chú lên trên nguyên kinh chiến đấu. Ánh mắt chưa bao giờ từ lâm khắc trên thân rời. Theo trên danh hiệp lôi đài chiến cuộc biến hóa, nhiếp tiên tăng trong đôi mắt đẹp cũng đi theo phát sinh ba động, khi thì cũng sẽ có một vẻ khẩn trương, cũng sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khi hứa đại ngu một truy đánh giết tam tâm, nàng mới rốt cục tỉnh táo lại, trong lòng thầm mắng mình, nhiếp tiên tăng, ngươi làm sao? Tại sao muốn đi chú ý đệ nhất thiên hạ đại ác nhân kia? Hắn liền nên bị tam tâm giết chết. Tại sao có thể như vậy phong quang? Thế nhưng là tiên tăng tràn ngập đầy bụng nghi vấn, vì cái gì lâm khắc tu vi không có bị hoàn toàn phế bỏ, chẳng lẽ là dịch nhất chân nhân? Nhớ tới tình thầy trò. Âm thầm buông tha hắn đúng, nhất định là như vậy. Lâm Khắc 7 tuổi theo dịch nhất chân nhân tu luyện, chân nhân đối với hắn yêu thích, thậm chí vượt qua đối với mình con ruột. Giống chân nhân như thế trọng cảm tình, hiền đức vô song trường ối, làm sao có thể nhẫn tâm thật phế bỏ Lâm Khắc? Thế nhưng là, Lâm Khắc tại sao muốn đi tham gia danh hiệp phong vân hội, chẳng lẽ hắn cũng nghĩ làm tính tử? Không đúng, người cựu đẳng là không làm được tính tử. Mặt khác, Nhiếp Tiên Tang càng không hiểu là, Lâm Khắc tại sao lại gia nhập Thanh Hà Thánh phủ, dốc hết toàn lực đi đối phó U Linh cùng, cùng Ma Minh? Hắn đây là muốn chuộc tội sao? Hắn là đã hối cải để làm người mới sao? Hắn muốn một lần nữa làm người sao? Kỳ thật, nếu không phải mẫu thân chính miệng xác nhận Lâm Khắc, Nhất Tiên Tăng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Lâm Khắc sẽ giết chết phụ thân của hắn, sẽ lăng nhục mẹ của nàng. Mẫu thân luôn không khả năng lấy chính mình danh dự nói dối. Nhất Tiên Tăng lại nghĩ tới tại Tê Hà Phong Lâm Khắc liều chết đối phó Ma Quân, từ Ma Quân trong tay cứu nàng, trong lòng càng thêm khó chịu, hốc mắt đỏ lên, thầm nghĩ, hối cải để làm người mới thì có ích lợi gì? đã từng xảy ra sự tình, lại thế nào bù đắp được rồi. Lâm Khắc, ngươi đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Thiên Thịnh Công Tử đi đến nhếp Tiên Tăng trước người, nhìn ra tâm tình ba động của nàng, thử dò xét nói: Sư Mội nhận biết Tàng Phong, chính là hắn, từ Ma Quân trong tay đã cứu ta. Nhếp Tiên Tăng thu hồi chính mình vạn phần phức tạp cảm xúc, đang tự hỏi muốn hay không đem lâm khắc thân phận nói cho Thiên Thịnh. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, nàng lại từ bỏ ý nghĩ này nguyên lai like là hắn. Thiên Thịnh Công Tử lộ ra thần sắc nghi hoặc, lại nói: Ma Quân mặc dù bị trọng thương, thế nhưng là lấy Tàng Phong tu vi muốn cứu người, chỉ sợ cũng đến liều chết mới được. Hắn tại sao muốn làm như thế? Nhếp Tiên Tăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: ta cũng không biết, có lẽ, thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ, trời sinh chính là như thế có tinh thần trọng nghĩa. Ha ha, ta lại cảm thấy, chính là sư muội Thiên Hạ đại nhất mỹ nhân thân phận, để tâm hắn động, cho nên mới dự định liệu lĩnh đi anh hùng cứu mỹ nhân. Sư muội, lần này ngươi bị sợ hãi, đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, về phần mỹ nhân bảng đại hội ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, giao cho ta là được. Tại Huyền Cảnh Tông thời điểm, ta liền bí mật đột phá đến tầng thứ 14, tinh tử vị trí chính là ta vật trong bàn tay. Có toàn lực của ta duy trì, coi như thanh linh tú kia lại như thế nào thế giáo Sợ là cũng vô pháp thắng ngươi. Gặp Thiên Thịnh không có tiếp tục truy vấn, Nhiếp Tiên Tăng âm thầm thở dài một hơi, mau chóng rời đi. Thiên Thịnh công tử nhìn chăm chăm Nhiếp Tiên Tăng dáng người thất tha mỹ lệ kia dần dần đi xa, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, lộ ra âm trầm thân sắc. Nàng không có nói thật, đang cô ý giấu giếm một số việc. Chẳng lẽ Tàng Phong này? Thật hắn? Tại biết Tàng Phong không phải tầm tâm đằng sau, Thiên Thịnh công tử chính là đi thăm dò qua Tàng Phong, biết hắn ban đầu xuất hiện địa phương chính là hỏa Giao thành mà Hòa Giao thành, chính là Lâm Khắc quê hương. Lại thêm. Tàng Phong cùng lâu tính vũ quan hệ vi diệu, cùng nhếp tiên tăng tận lực giấu diếm, để Thiên Thịnh Công Tử càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ khó mà tin được đây là sự thực. Một phế nhân bị phá rơi thượng hạ đan điển, không chỉ có không có chết, còn trở nên càng ngày càng cường đại. Cái này căn bản là việc không thể nào, vô luận như thế nào, Tàng Phong đều phải chết. Bất quá, trước khi chết, ta muốn biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Nếu thật là lâm khắc, Ngân Ngân Thiên Thịnh Công Tử sắc mặt âm độc tới cực điểm, đánh ra một đạo đùng tay. Một vị bóng đen tiềm lực đi ra quỳ một chân trên đất, nói: "Công tử có gì phân phó? Đi đem bọn ngươi đường chủ, Lang Diệp, tìm cho ta tới. Vạn cổ thần đế còn có mấy trăm chữ không có viết xong, chờ một lúc viết xong đổi mới." Chương 224. Phong sóc chết, tàng phong quật khởi, trở thành toàn thành võ giả nói chuyện say xưa chủ đề, nhiệt độ một mực từ xế chiều tiếp tục đến ban đêm. màn đêm buông xuống, Lâm Khắc cưỡi địa nguyên thú không xe, tiến đến dự tiệc. Cùng hắn tùy hành, còn có ăn Mặc cực kỳ mỹ lệ Tô nhiên, khuôn mặt như ngọc, lông mày bình thẳng, càng là sử dụng đường đỏ môi son có thể nói là xinh đẹp động lòng người ta muốn thay nhị tiểu thư, thật tốt nhìn xem ngươi, miễn cho ngươi thật vu vạ lê đại mỹ nhân trên thuyền hoa, đêm không về ngủ, thiếu nợ Phong Lưu. Tâu Nghiên trừng mắt một đôi đôi mắt đẹp. Lâm Khác cười cười, ngươi thật đúng là coi là, đêm nay đến hội là Lê Chi Khanh cho ta bảy tiệc ăn mừng. Bằng không đâu? Tâu Nghiên mắt hạnh, thanh thú động lòng người chầm chậm đi qua đêm nay đến hội, là Nguyên Thủy Thương hội bảy mời chào chi hiến, cho nên ta nhất định phải đi. Bằng không, ta cũng sẽ không mang lên ngươi, có một số việc nên công khai quan điểm nói chuyện. Mặc dù đánh chết tầm tâm, Thừa Đại ngu cũng một lần nữa tỉnh lại, thế nhưng là Lâm Khắc trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng. Ngược lại trên trán vẫn như cũ lộ ra thật sâu nhưng trọng. Tam Tâm vừa chết cũng liền không cách nào thông qua hắn và ngã Thiên Thịnh cùng dứt nhất. Mà lại Thiên Thịnh cũng không phải là đồ đần, thông qua đủ loại tin tức, rất có thể đã đoán được Tàng Phong chính là Lâm Khắc. Nhất tiên Tăng tính cách quá đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Từ trong tay Ma Quân đào thoát, sau khi trở về, nói không chắc, đã đem thân phận của hắn tiết lộ, nói cho Thiên Thịnh Đại sư huynh đối với nàng quan tâm đầy đủ kia Thiên Thịnh nếu như biết ta là Lâm Khắc hơn nữa còn đánh bại tầm tăm trong lòng khẳng định sẽ phi thường hoảng hốt cùng sợ hãi chuyện thứ nhất nhất định là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ta bất quá hắn khẳng định không dám để cho quá nhiều người biết được mà là sẽ bí mật đối phó ta hoặc là để U Linh Cung cao thủ xuất mã làm việc sao hiện ở trong bạch đế thành U Linh Cung cao thủ lợi hại nhất chính là Lão Ma đầu này Lâm Khắc âm thầm suy nghĩ các loại khả năng lại suy nghĩ ứng đối phương pháp duy nhất để Lâm Khắc may mắn chính là dịch nhất bị trọng thương rất có thể rời đi bạch đế thành dưỡng thương bằng không Hắn hiện tại đã không phải là đi dự tiệc, mà là tại trên đường chạy trốn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đuổi tại dịch nhất thương thế khỏi hẳn, trở về Bạch Đế thành trước đó, giết chết Thiên Thịnh. Chỉ có dạng này, thân phận của ta mới có thể muộn một chút bại lộ. Đêm nay liền động thủ đi. Lâm Khắc trên thân, phóng xuất ra một cỗ sát khí. Tâu Nghiên chỉ cảm thấy, trong xe nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, kìm lòng không được dùng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của mình. Ban đêm Bạch Đế thành, thiên cảnh hồ, mãi mãi cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Mười chiếc thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, ca múa không, dứt. Không biết để bao nhiêu võ giả hồn đoạn ngọc yên muốn leo lên thuyền hoa khoảng cách gần thưởng thức như ngọc mỹ nhân, nhưng lại không có tư cách. Trong thập đại mỹ nhân triệu như cùng lâu thính vũ thuyền hoa đều không có đèn sáng, trên thuyền đen kịt một màu. Hiện nhiên là chủ nhân không tại. Lâm khắc cùng Tông yên mới vừa tới đến vân hồ, chính là chăn lót trời lấp mặt đất thiếu niên thiếu nữ vây quanh. May mắn nguyên thủy thương hội điều động thị vệ đem bọn hắn khu ra, hộ tống hai người leo lên Lê Chi khanh thuyền hoa. Trên thuyền hoa bày đầy các loại kỳ hoa dị thảo, năm màu rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Đêm nay Lê Chi khanh cũng không có mời danh hiệp khác cho nên, trên thuyền có chút thanh tĩnh, chỉ có từng vị tuổi trẻ đẹp, xinh đẹp thị nữ đứng ở hai bên hai bên, cùng nhau không mình hành lễ, bái kiến tàng phong công tử, bái kiến tâu nghiên cô nương. Ánh mắt của các nàng nhìn trầm trầm lâm khắc, đều lộ ra mừng, rỡ, sùng bái, hâm mộ, hiếu kỳ thần sắc. Nếu không phải cố kỵ Lê Chi khanh quý cũ, nói không chừng đều đã sông đi lên, đem lâm khắc vây lại. Lê Chi khanh tự mình đuổi ra lên đón, người mặc màu đỏ thắm theo bách điệu cung trang, đem trắng đoán như sứ da thịt, tôn lên trong trắng lộ hồng, có thể nói là phong tình vạn trùng tiểu sư đệ quả nhiên là sợ hãi bị nô gia ăn hết thế mà mang theo tô mỹ nhân cùng đi dự tiệc lê chi khanh cặp mắt kia hoán lâm khắc một chút tông nhiên nói thế nào chi khanh cô nương đây là không chào đón làm sao lại không chào đón chỉ cần là tiểu sư đệ mang tới đều là nô gia quý khách hai vị mời vào bên trong lê chi khanh nói tiến vào thuyền hoa tầng thứ ba khoang thuyền quả nhiên lâm khắc cùng tông nhiên thấy được đã sớm ngồi ở bên trong quách bình thanh linh tú trương hiển trương lâm thiếu thương phỉ bọn người quách bình cười nói nhìn thấy chúng ta cũng tại tàng phong huynh có thể hay không cảm thấy thất vọng Lâm Khắc cố ý giả vờ nghe không hiểu, nói: "Quách thiếu cùng thanh đại gia thân phận cỡ nào tôn quý, có thể xuất hiện tại trên tiệc căn mừng, là Tàng phong vinh hạnh. Làm sao lại thất vọng?" Thanh Linh Tú cùng Trương Hiệt ở giữa địa phương lưu lại một vị trí, rất hiển nhiên là chuẩn bị cho Lâm Khắc. Vị trí này, thế mà tại Thanh Linh Tú bên cạnh, lộ ra có chút đặc biệt. Chỉ bất quá, bọn hắn không ngờ rằng, Tâu Nhiên sẽ cùng Lâm Khắc cùng một chỗ đến đây, cho nên, không có chuẩn bị dư thừa vị trí, hiện trường lộ ra có chút xấu hổ. Tại Quách thiếu ánh mắt ra hiệu phía dưới, Thương Phỉ nhiên đứng lên thân, rời đi chỗ ngồi không người hướng lâm khắc thật sâu hành lễ nói thương phỉ lần nữa hướng tàng phong huynh đệ xin lỗi danh hiệp dạ yến đêm đó đích thật là tại hạ làm không đúng lâm khắc liếc mắt nhìn hắn không nói một lời sau một lúc lâu lâm khắc đối với quách bình chắp tay nói tàng phong có một chuyện muốn nhờ quách bình vội vàng đứng người lên hoán giận nói nếu quả như thật đem quách mộ xem như nhà mình huynh đệ có chuyện gì cứ mở miệng tuyệt đối không nên khách khí như vậy lâm khắc nói tốt nếu quách huynh thông khoái như vậy như vậy ta cứ việc nói thẳng thương vạn lâu hẳn là vị này thương huynh phụ thân đi Tại Nguyên Thủy Thương hội quyền cao chức trọng, hắn muốn nạp Tâu Nghiên làm tiếp, chuyện này, Tâu Nghiên cũng không nguyện ý, hy vọng Quách huynh có thể ra mặt không đợi Lâm Khắc nói xong, Quách Bình đã biết là chuyện gì xảy ra, Ngự khí cường ngạnh nói, Tạng Phong huynh đệ yên tâm, từ đêm nay bắt đầu, Thương Vạn Lâu không còn dám đối với Tâu Nghiên cô nương có bất kỳ vọng tưởng. Bản thiếu gia nói câu nói này, Thương Phỉ, ngươi đi chuyển cáo phụ thân ngươi. Minh Bạch, Minh Bạch, ta hiện tại liền đi. Thương Phỉ cáo lỗi một tiếng, vội vàng rời đi hoa. Lâm Khắc trầm giận mình, Thương Vạn Lâu kia thế, nhưng là Nguyên Thủy Thương hội xếp hạng năm vị trí đầu đại nhân vật. Quyền thế ngập trời, Quách Bình chỉ là tổng hội trưởng nhi tử, làm sao có thể có năm chắc? Chỉ bằng một câu, đem nó chấn nhiếp, xem ra còn đánh giá thấp Quách Bình. Bất quá, Lâm Khắc cũng biết, mình bây giờ năng lượng đến cỡ nào to lớn. Thương Vạn Lâu mặc dù là đại võ kinh tầng thứ 15 cường giả, thế nhưng là Lâm Khắc thực lực bây giờ, không kém chút nào hắn, mà lại Lâm Khắc tương lai tiềm lực vô tận, một khi trở thành chân nhân, như vậy Thương Vạn Lâu ở trước mặt hắn, cũng liền nếu như sâu kiến đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Lâm Khắc đối với Quách Bình cùng Nguyên Thủy Thương hội giá trị, càng ở trên Thương Vạn Lâu. Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên ngồi vào vị trí. Tâu Nghiên ngồi xuống thương phỉ vừa rồi vị trí, Lâm Khắc thì là ngồi vào thanh linh tú cùng Trương Hiệt ở giữa chỗ trống, chốc mũi truyền đến một cố nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Khắc không tự kìm hãm được, hướng bên cạnh thanh linh tú chầm chậm đi. Khoảng cách gần, nhìn xem thanh linh tú dung mạo mặt bên đẹp đến mức kinh tâm động phách kia, không khỏi có cảm giác hít thở không thông, nàng này, đích thật là có thể cùng Nhiếp Tiên tăng cùng Phong Tiểu Thiên sánh bằng. Bất quá, Nhiếp Tiên tăng cùng Phong Tiểu Thiên đều quá non nớt một chút, vẫn chỉ là 16 tuổi thiếu nữ cho nên luận đối với nam tử lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn, thanh linh tú lại là càng hơn một bậc. Lâm khắc vội vàng áp chế trong lòng rung động, mặc niệm tinh tâm chú. Mỹ nữ mặc dù thanh lệ như tiên, thế nhưng là lại là huyết trai chuyển nhân, yêu nữ một cái. Trên tiệc ăn mừng, tự nhiên là không thể thiếu một phen tuổi phồng. Qua ba lần rượu đằng sau, rốt cục cắt vào chính đề, thương phỉ nói, Tàng Phong huynh đệ nếu như nguyện ý đối ngoại tuyên bố, chính mình chính là Nguyên thủy Thương Hội danh hiệp đường bồi dưỡng doanh nghiệp như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là Nguyên thủy Thương Hội Minh Nhật ti thị trưởng, có thể nhập phẩm. Lâm khắc trước khi tới đã nghĩ kỹ hết thảy, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. hỏi Minh Nhật Ti Ti trưởng tại Nguyên Thủy Thương Hội là cấp bậc gì trước quan? gặp Lâm khắc không có lập tức cự tuyệt, trên đến tiệc đám người đều đối mặt cười một tiếng. Quách Bình cười nói, Nguyên Thủy Thương Hội sản nghiệp trải rộng từng cái tinh cầu, là Thương Hội làm việc võ giả có thể dùng nước đến tính toán. Toàn bộ Thương Hội chia làm tam thi, lục bộ, cái gọi là tam thi là Ám Tinh Thi, Nguyên Ti, Minh Nhật Thi, cái gọi là lục bộ thì là Thương bộ, Binh bộ, Công bộ, Ngoại bộ, Vận bộ, huyên bộ. Tại Bạch Kết Tinh ngoại trừ tổng hội trưởng bên ngoài quyền thế lớn nhất chính là Tam Ti Ti trưởng, lục bộ bộ trưởng thương vạn lâu chính là nguyên thủy thương hội tại bạch kiếp tinh thương bộ bộ trưởng đương nhiên Tam Ti lục bộ mặc dù là nghe lệnh của tổng hội trưởng thế nhưng là tại trong nội bộ thương hội lại là lẫn nhau độc lập có rất lớn tự chủ tính Minh Ngạt Ti phụ trách chủ quản danh hiệp đường cùng bình lâu cũng chính là quản lý nguyên thủy thương hội tất cả danh hiệp, danh cơ, danh dự trưởng lão đại biểu chính là nguyên thủy thương hội đối ngoại hình tượng Lê Chi Khanh cười tủm tỉm nói từ nay về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta Thi trưởng đại nhân về sau cần phải nhiều hơn dịu dắt cùng chiếu cố nô ra. Lâm Khác lại hỏi, nhập phẩm, lại là chuyện gì xảy ra? Tăng Phong Minh, hẳn phải biết, chúng ta Nguyên Thủy Thương hội chính là do Thiên Hậu sáng lập a." Quách Bình nói. Lâm Khác lập tức nội lòng tôn kính, nói, "Thiên Hậu tên, ai không biết ai không hiểu, nàng là tàng phong nhất khâm phục nhân tộc chí tôn một trong." Nàng Câu thơ kia, hương hoa mai từ lạnh leo đến, bảo kiếm phong từ ma lệ ra, đối với ta ảnh hưởng từ sâu. Nếu không phải câu thơ này, chỉ sợ ta đã sớm tại trong lần nhân sinh đại kiếp kia, chật để trầm luân xuống dưới không gượng dậy nổi. Thiên hậu không chỉ có chỉ là danh chấn vũ trụ trí tôn, càng là một vị tài tình phi phàm kỳ nữ, lưu lại vô số để cho người ta vì đó truyền tụng thi tử. Quách Bình tiếp tục nói, Thiên hậu đem nguyên thủy thương hội dưới cờ chức quan, phân làm nhất đến tự phẩm. Mỗi một phẩm lại phân làm chính cùng tổng. Theo lý thuyết, một viên hạ đảng tinh cầu, tam ti thị trưởng, lục bộ bộ trưởng là không có tư cách nhập phẩm. Bởi vì, cho dù là phụ thân ta, làm bạch kiếp tinh tổng hội trưởng, cũng chỉ là chính cử phẩm. Đương nhiên phía trên cũng có quy định, nếu mà có được nhân tài khó lường Cần mời chào tiến nguyên thủy thương hội, có thể phá lệ nhập phẩm. Hiện tại vừa vặn, còn có một cái tổng cửu phẩm danh lệ, tăng phong Hinh, nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ. Một khi nhập phẩm, thân phận địa vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tên của ngươi sẽ xuất hiện đến thiên hậu trên bàn, do thiên hậu ngự bút thân phê, đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Chương 225. trong các đại thương hội, nguyên thủy thương hội thành lập thời gian ngắn nhất, cũng không có như vậy lịch sử lâu đời, Thế nhưng là bằng vào thiên hậu hơn người tài tình cùng cường thế cổ tay, ngạnh sinh sinh liều xuất hiện tại như vậy huy hoàng cục diện. Bây giờ nguyên thủy thương hội đã không thể so với bất kỳ một thương hội nào kém. Chính như Quách Bình nói, một võ giả danh tự có thể xuất hiện đến thiên hậu trên bàn, đích thật là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Quách Bình gặp Lâm Khắc vẫn như cũ chân chờ, tiếp tục nói, Tàng Phong Huynh nếu như lo lắng trở thành Minh Nhật Ti Ti trưởng sẽ ảnh hưởng thanh hà thánh phủ đối với ngươi cái nhìn, đó chính là còn không hiểu rõ Thánh Môn cùng các đại thương hội quan hệ. Lâm Khắc yếu kỳ nói, Thánh Môn cùng các đại thương hội quan hệ rất chặt chẽ sao? Quách Bình cười cười nói, Thánh Môn tại sao lại có thiên hạ khổng lồ nhất hệ thống tình báo, ác nhân tông quyền biên soạn thật chỉ dựa vào thánh môn liền có thể làm đến. Giết chết ác nhân kết sổ tiền thưởng, lại là từ đâu mà đến? Lâm Khác toàn thân chấn động, lập tức nghĩ tới điều gì, trong lòng giật mình không thôi. Quách Bình gật đầu cười, nói, xem ra Tàng Phong huynh cũng đã đoán được, kỳ thật, các đại thương hội cùng thánh minh đều là quan hệ hợp tác. Ác nhân tông quyền là do thánh môn cùng các đại thương hội hệ thống tình báo, cùng một chỗ biên soạn mà thành. Các đại thương hội hệ thống tình báo phụ trách thu thập ác nhân tin tức. Thánh môn công đức đường, càng nhiều, chỉ là đi kiểm chứng các đại thương hội đưa tới tình báo. Về phần kết sổ tiền thưởng, cũng là do các đại thương hội cùng đi ra. Lâm khắc hỏi: "Vì cái gì?" Bởi vì theo như nhu cầu, đó cũng không phải bí mật gì, bởi vậy, Quách Bình sảng khoái tiếp tục nói ra, các đại thương hội cần một vũ trụ ổn định, thái bình, giàu có, chỉ có dạng này mới có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Càng cần phải có một cái thế lực đi ra đối kháng ma minh, cho nên các đại thương hội đều không tiếc dư lực duy trì thánh môn. Cùng lúc đó, thánh môn giáo nghĩa là thượng tốt cùng tác, thành lập một vũ trụ ổn định, thái bình, giàu có, càng là muốn tiêu diệt ma minh. Cả hai tự nhiên cũng liền ăn nhịp với nhau đương nhiên các đại thương hội ở giữa trong nội bộ thương hội tam ti lục bộ các đại thương hội cùng thánh môn kỳ thật đã có hợp tác cũng có vô số xung đột cùng ma sát chỉ bất quá có nhiều thứ sẽ không đặt tới trên mặt nổi cho nên ngươi coi như trở thành minh nhật ti ti trưởng cũng hoàn toàn có thể tiếp tục làm thánh đổ của thanh hà thánh phủ thánh đổ thân phận đối với ngươi chỉ có chỗ tốt tuyệt không có chỗ xấu lâm khắc cười khổ nói nói thực ra minh nhật ti ti trưởng thân phận đối ta thật có sức hấp dẫn rất mạnh nhưng là ta đã quyết định không còn tham gia phong vân quyết chiến từ bỏ đi tranh đoạt tinh tử. Quách bình có chút ngơ ngẩn. Trên diễn địa, võ giả khác cũng đều lộ ra vẻ giận mình. Thật sự là khó có thể lý giải được, Tàng Phong tại sao muốn làm như thế, lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn đi tranh đoạt tinh tử vị trí, chí ít cũng có 5 thành cơ hội. Không nói trước tinh tử cái thân phận này lực hấp dẫn, cho dù chỉ là trở thành tinh tử có thể lấy được ban thượng, cũng đủ để khiến bất kỳ một nào võ giả tuổi trẻ nào điên cuồng. Lâm Khác tiếp tục nói, ta tham gia danh hiệp phong vân hội, chỉ là muốn vì đại ngu báo thủ, chém giết tầm tâm. Bây giờ mục đích đã đạt tới, tự nhiên là tranh công thành lối thân. Thật lâu yên lặng đằng sau, Quách Bình cười nói, không đi tranh đoạt tinh tử vị trí, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Bởi vì, trở thành tinh tử đằng sau, cũng liền chẳng khác gì là tiến vào võ điện hạch tâm tầng, bất lợi cho Tàng Phong huynh sau này tại Nguyên Thủy Thương hội phát triển. Ngay sau đó, lại nói, lấy Tàng Phong huynh hôm nay trên danh hiệp lôi đại biểu hiện ra thực lực, coi như không đi tham gia phong vân quyết chiến, cũng vẫn như cũ có thể nói là Bạch Kiếp Tinh thế đội thứ nhất chi tài. Chỉ cần ngươi thừa nhận, ngươi từ nhỏ tại Nguyên Thủy Thương hội danh hiệp đường tu luyện, chính là Nguyên Thủy Thương hội bồi dưỡng ra được thiên tài. Minh Nhật Ti Ti trưởng vị trí vẫn như cũ thuộc về ngươi. Lâm Khắc không nghĩ tới, Quách Bình vậy mà như thế coi trọng hắn. Trầm ngâm một lát, nói: Ta có một chuyện không rõ. Thanh Đại gia vô luận là tự thân hình tượng hay là tu vi cảnh giới, đều ở trên ta. Vì cái gì Nguyên Thủy Thương Hội không để cho nàng làm Minh Nhật Ti Ti trưởng. Ánh mắt mọi người đều hướng Thanh Linh Tú chầm chầm đi qua. Thanh Linh Tú nhàn nhạt cười một tiếng, môi đỏ hé mở, nói: Không phải dáng dấp đẹp mắt, tu vi vô đạo cường đại, liền có thể làm Minh Nhật Ti Ti trưởng. Còn phải có được siêu phàm tâm trí, bảy mưu nghị kế thủ đoạn ở phương diện này, linh tú tự nhận là còn kém rất rất xa tiểu sư đệ ngươi. quách bình lộ ra nghiêng rước thân sắc, nói, thanh đại gia chỉ muốn chuyên tâm âm luật cùng võ đạo, đối với mấy tục sự này cũng không cảm thấy hứng thú. ngồi tại lâm khắc bên cạnh trương hiệt cười nói, thanh đại gia là tiên nữ đồng dạng bộ dáng, thâm cư không ra ngoài, nếu là trở thành ty trưởng, chẳng phải là tùy thời đều muốn xuất đầu lộ diện, bị tục sự chối nhiễu. lâm khắc biết thanh linh tú thân phận, bởi vậy căn bản không tin nàng. dơ lên một chén rượu đến, lâm khắc nói, nếu quách thiếu, như thế để mắt tàng phòng như vậy minh nhật ty ty trưởng vị trí ta coi như không từ chối. Ha ha. Quách Bình cười lớn một tiếng, dẫn đầu đứng người lên, nói: Hoan nên tảng phong huynh gia nhập nguyên thủy thương hội. Gia nhập nguyên thủy thương hội, trở thành minh nhật ti ti trưởng. Đối với lâm khắc có trăm lợi mà không có một hại. Vẹn vẹn chỉ là tại trên tài nguyên tu luyện, liền có thể cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. căn cứ Quách Bình nói, nếu là hắn thật có thể thông qua phê duyệt, thành công nhập phẩm đến lúc đó, không chỉ có mỗi tháng đều có thể tại nguyên thủy thương hội nhận lấy đồng lậu, còn có thể nhận nguyên thủy thương hội trình độ lớn nhất bảo hộ. Cho dù là dịch nhất chân nhân cũng không dám tại ngoại sáng động đến hắn bởi vì hắn là thiên hậu ngự bút thân phê quan viên, ai dám không đem thiên hậu để vào mắt? Quách Bình nói, ngày mai ta liền thông qua tinh vực cấp nguyên thủy tinh bích, đem tàng phong huynh thân phận tin tức truyền đến thái vi tinh vực minh nhật thánh điện, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. nhập phẩm không khó lắm. Kỳ thật, tam ti lục bộ đều là do riêng phần mình nội bộ phụ trách quan viên bổ nhiệm cùng bãi miễn, toàn bộ thái vi tinh vực từng cái tinh cầu minh nhật ti quan viên đều nên do minh nhật thánh điện phụ trách. Chỉ bất quá, bạch kiếp tinh có chút là thù, mà lại rời xa thái vi tinh vực phồn hoa khu vực, cho nên mới do tổng hội trưởng phụ trách toàn bộ tinh, cầu hết thệ công việc. Lại uống mấy vòng, tiệc rượu cuối cùng kết thúc. Lâm Khắc mang theo tông Nghiên, leo lên địa nguyên thú cổ xa, Quách Bình điều động một đội thị vệ hộ tống bọn hắn. Lâm Khắc vốn là mở miệng cự tuyệt, nhưng là, Quách Bình lại nói, hắn hiện tại là minh nhật ti thị trưởng, thân phận cùng chức kia không còn một dạng, điều động thị vệ hộ tống, không chỉ có chỉ là vì an toàn của hắn, cũng là hắn thân phận tượng trưng đội thị vệ này, hết thảy 10 người, đều là đại võ kinh đệ cửu, thập trọng thiên thượng sư cao thủ, đội trưởng tu vi, càng là đạt đến tầng thứ 12 đỉnh phong. Mà lại Bọn hắn mang theo có kinh vận cung cùng ngân huy Tiễn, liên hợp lại, buộc phát ra lực lượng đủ để dọa lùi đồng dạng mệnh sư. Bọn hắn chính là từ trong binh bộ đều đi ra, từng cái đều thân kinh bách chiến. Chỉ có ty trưởng cùng bộ trưởng cấp bậc đại nhân vật mới có đái ngộ như vậy địa nguyên thú không xe đi đến trên nửa đường, lâm khắc đột nhiên xuống xe, để binh bộ thị vệ hộ tống tông nghiên trở về tuyết tốc viên, còn hắn thì thân hình lóe lên biến mất tại trong màn đêm. Hàng năm danh hiệp phong vân hội, huyền cảnh tông đệ tử đều ở tại lục liêu trang viên, lâm khắc lại quá là rõ ràng đứng tại một tòa cổ ốc ngói xanh đỉnh chót. Lâm Khắc trông về phía xa đèn đuốc sáng trưng lục liêu trang viên. Chỉ gặp trong vườn trên luyện võ trạng còn có đệ tử đang luyện kiếm. Chỗ cửa lớn có từng vị uống rượu trở về đệ tử uống đến say khất dịch nhất không có tại lục liêu trang viên. Không có sử dụng nguyên thần dò xét Lâm Khắc chính là làm ra phán đoán như vậy. Một vị chân nhân chấn giữ địa phương thiên địa nguyên khí cùng khí tức đều sẽ rõ ràng không giống với. Coi như dịch nhất chân nhân tận lực cẩn tàng cũng không gạt được Lâm Khắc tâm cảm cảm giác. Thế là Lâm Khắc đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, hai mắt nhắm lại phóng xuất ra nguyên thần. Hướng lục liêu trang viên dò xét đi qua Ngũ Đại Nguyên lão, chỉ có phong văn lễ tọa trấn tại trong trang viên. Tiếp xuống khí tức mạnh mẽ nhất chính là Thiên Thịnh phát ra, hắn thế mà đã đạt đến tầng thứ 14, mà lại cảnh giới cũng sớm đã củng cố xuống tới. Lâm Khắc kìm lòng không được nhíu mày. Muốn sẽ đạt đến tầng thứ 14 Thiên Thịnh, thần không biết quỷ không hay rất chết, có thể nói là khó như lên trời. Coi như trong lục liệu trang viên không có phong văn lễ Nguyên lão này cấp bậc cường giả, Lâm Khắc cũng không dám tùy tiện động thủ ổ. Lâm Khắc phát giác được một đạo khí tức quen thuộc, dưới mặt nạ ánh mắt Trở nên thâm trầm mà phức tạp đạo khí tức kia, thuộc về mâu thân của Nhiếp Tiên tăng Thanh Liên phu nhân, đã từng bạch kiếp tinh đệ nhất mỹ nhân, đời trước tông chủ thế tử. Cũng là bởi vì Thanh Liên phu nhân, chính miệng xác nhận Lâm Khắc giết chết Nhiếp Hành Long, đồng thời điểm ô nàng, toàn bộ Huyền Cảnh tông đã từng những trưởng bối tín nhiệm hắn kia, cùng hắn quan hệ giao hảo sư huynh đệ, cả đám đều đem hắn hận tấu xương, không có một cái nào đứng ra cho hắn nói chuyện. Liên ngay cả Nhiếp Tiên Tang cũng là như thế. Nếu như không có Thanh Liên phu nhân xác nhận, coi như dịch nhất cùng thiên tịnh đem âm như cùng bế dập, bố trí được lại thế nào tinh tế cũng nhất định có người sẽ hoài nghi, trong đó, Nhiếp Tiên Tang liền tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Khắc ngược kịch liệt chập trùng, trong lòng khó mà bình tĩnh anh mắt lạnh lẽo, hắn mặc vào từ ám điệp tổ chức sát thủ nơi đó có được cẩn thân y đi, thu liếm khí tức chiến thân, lặng lẽ chui vào lục liêu trang viên, hướng Thanh Liên phu nhân vị trí mà đi đi vào lầu các phía dưới, Lâm Khắc đứng tại dưới một cây trụ, hướng lầu hai nhìn lại, chỉ có một gian phòng đèn sáng, hai cái huyền cảnh tông trung niên nữ võ tu, đứng tại cửa phòng hai bên trái phải, đều là đại võ kinh tầng thứ 12 tu vi, phụ trách bảo hộ Thanh Liên phu nhân. Trong phòng Không chỉ có Thanh Liên phu nhân, còn có Nhiếp Tiên tang. Chương 226. Tặc kện. Nhiếp Tiên tang đẩy cửa phòng ra, đi ra, ánh mắt nóng nhìn trong màn đêm một cái hướng khác, khắp khuôn mặt thanh lệ xuất trần kia là yêu thương, lộ ra thống khổ động lòng người. Thấy được nàng bộ dáng kia, Lâm Khắc Tâm khẽ run lên. Chờ đến Nhiếp Tiên tang sau khi rời đi, Lâm Khắc mới hướng tòa lầu các kia tiềm hành tới. Thanh Liên phu nhân nhìn chừng 30 tuổi tuổi tác, cùng Nhiếp Tiên tang có 6 7 phần giống nhau, đã từng bạch kiếp tinh đệ nhất mỹ nhân, cho dù là hiện tại trên thân cô thành thủa phong vật kia vẫn như cũ có thể mê đảo vô số nam tử dáng người sung mãn nở nang kia ngực ngông đường cong không phải bình thường nữ tử có thể có được hô có gió thổi phất qua đến cửa sổ bị thổi làm mở ra đang trầm tư thanh liên phu nhân cảm giác được cô ý lệnh kia liền vội vàng đứng lên đem cửa sổ một lần nữa đóng lại vừa mới quay người nàng giật mình phát hiện gian phòng mặt đất đúng là xuất hiện một đạo thật dài bóng dáng nhìn không thấy người chỉ có ánh đèn chiếu xạ hình thành hình người chiếu ảnh phu nhân đã lâu không gặp a thanh âm của một nam tử trong phòng vang lên lộ ra đặc biệt quỷ dị Thanh Liên Phu Nhân là một vị võ đạo mệnh sư, kiến thức rộng rãi, bởi vậy rất nhanh chấn định lại, biết đối phương khẳng định là mặc cẩn thân ý ý y, cho nên chỉ có ảnh nhìn không thấy thân thể ngươi là ai. Thanh Liên Phu Nhân âm thầm vận chuyển nguyên khí, ánh mắt cảnh giác nói. Lâm Khắc đứng tại Thanh Liên Phu Nhân đối diện, nói ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu đi. Phu nhân thật sự là dễ quên. Thanh Liên Phu Nhân đầu tiên là đôi mi thanh tú hơi nhũ, trên mặt lộ ra vẻ giận mình, run nói, Khắc Khắc Nhi thật là ngươi sao? Nói xong ánh mắt của nàng vội vàng hướng nơi cửa phòng chầm trầm đi, gặp canh giữ ở phía ngoài hai vị trung niên nữ võ tu không có phát giác, mới vừa thống khổ thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thanh gì có lỗi với ngươi. Lâm Khắc đã sử dụng nguyên thần bao phủ cả phòng, ngoài cửa hai nữ tự nhiên cảm giác không đến trong phòng chuyện phát sinh ta chỉ muốn biết nguyên nhân. Lâm Khắc lạnh lùng nói, thanh liên phu nhân mặt mũi tràn đầy rưng rưng, ngã trên mặt đất, không có một tia mệnh sư nên có cường thế, yếu đuối mà dẻo rắt thảm thiết, nói, hành long là bị dịch nhất sát hại, thế nhưng là ta không có cách nào, không chỉ có không thể vì hắn báo thù, còn muốn nén lớn mặc cho dịch Nhất lao thất phu kia bài bố. Vì cái gì? Lâm Khắc hai mắt đỏ lên, trầm giọng hỏi. Thanh Liên Phu Nhân nói, bởi vì tăng tăng. Nghe nói như thế, Lâm Khắc lập tức cảm thấy một trận ngạ tỵ. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được, rất có thể là nguyên nhân này. Thanh Liên Phu Nhân nói, dịch Nhất dùng tăng tăng uy hiếp ta, nếu như ta không dựa theo hắn nói làm, hắn liền sẽ tổn thương tăng tăng. Dịch Nhất là chân nhân, hấp thu hành Long Tu Vi, đã có thể nói là bạch kiếp tinh đệ nhất cường giả, ta căn bản không phản kháng được, không có người có thể cùng hắn đối nghịch. Ta dù là thụ lại nhiều ủy khuất lại nhiều tra tấn, làm lại nhiều chuyện sai lầm, cũng tuyệt không thể để hắn thương hại tăng tăng. thật xin lỗi, khắc nhi, đều là thanh di sai là thanh di hại người, người giết ta đi, sau đó mang tăng tăng rời đi, có bao xa, trốn bấy xa, tốt nhất chạy ra bạch kiếp tinh, cũng không tiếp tục muốn trở về. lâm khác toàn thân run rẩy, trong lòng hận ý thời gian dần trôi qua tiêu tán. nói cho cùng, thanh liên phu nhân cũng là người bị hại, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, cũng nên trước bảo vệ mình nữa nhi không bị thương tổn hoa gió lần nữa thổi lên, đem cửa sổ thổi ra. Lâm Khắc tung bay gió xông ra cửa sổ, rời đi thanh liên phu nhân dàn phòng. Mà cẩn thân y về, đi vào một tòa khác nhã cư bên ngoài, cách giấy cửa sổ, nóng nhìn trong phòng nhiếp tiên tang thân thể, hình thành ánh kéo. Lâm Khắc tại ngoài cửa sổ, đứng thẳng thật lâu mang tang tang rời đi, có bác xa, trốn bấy xa, tốt nhất chạy ra Bạch Kiếp Tinh, cũng không tiếp tục muốn trở về. Thanh Liên phu nhân thanh âm, tại Lâm Khắc trong đầu quanh quẩn chạy ra Bạch Kiếp Tinh là không thực tế sự tình, Thanh Liên phu nhân còn ở nơi này, tiên tang làm sao có thể theo ta đi. Lâm gia nhân, cũng còn tại Hỏa giao Thành, ta nếu là đi thẳng một mạch Dịch nhất tất nhiên sẽ đổ tộc cho hạ giận, nhưng là tiếp tục để tiên tăng đợi tại huyền cảnh tông, đích thật là như là đưa nàng nhét vào trong hố lửa, tùy thời đều có thể bị thương tổn. Trái lo phải nghĩ đằng sau, lâm khắc ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cất bước đi hướng tòa nhã cư kia, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, nhất tiên tăng ngồi tại dưới đèn, một đôi tay nhỏ nâng cái má, một chút không nháy mắt, nhìn chăm chăm ánh đèn hỏa diễm, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, ánh mắt mê mà thâm thủy ánh đèn đưa nàng ra thịt, chiếu rọi đến tựa như ngọc sáp đồng dạng. Nghe được tiếng mở cửa, nhất tiên tăng cấp tốc nhìn chầm chầm đi qua khẽ quát một tiếng, "Ai?" Phản ứng của nàng nhanh nhẹn, lập tức đem để đặt trên bàn nguyên khí chiến kiếm rút ra, lôi ra một đạo kiếm mang, thẳng hướng trên mặt đất bóng người lầm tới. Nhiếp Tiên Tang Tu Vi đã là đại võ kinh tầng thứ 13, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tầng thứ 13 đỉnh phong. Một kiếm này uy lực, cùng trong Bạch Kiếp Ngũ Công tử Tạ Chi Đạo bọn người so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng, Lâm Khắc chỉ là con ngón đúng ra, liền đem Nhiếp Tiên tăng nguy kiếm, đạn đến chết đi ra ngoài. Ngay sau đó, ngón tay chỉ hướng ngực Nhiếp Tiên Tang, phong bế nàng bộ phận kinh mạch cùng huyết mạch khiến cho nàng không thể động đậy, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nơi này là huyền cảnh tông đệ tử nơi tụ tập, cao thủ nhiều như mây, ngươi mơ tưởng làm càn. Nhất tiên tăng cũng không lờ tới, đối phương tu vi vậy mà cường đại như thế, chỉ dùng một chiêu, liền đem nàng chế ngự. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì nàng vừa rồi tâm sự nặng nề, thất thần hoảng hốt, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Lâm Khắc không nói một lời nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng khuôn mặt đẹp đẽ, tuyết trắng, non mịn kia, từng cây dài mà uốn lượn lông mi, linh động mà thần bí đôi mắt, tiểu xảo cao thẳng núi ngọc tinh xảo còn có hai mảnh bờ môi hồng nhuận dơn phất phóng anh kia đơn giản không có một chỗ không hoàn mỹ nhếp tiên tăng thấy đối phương chế trụ nàng nhưng lại không nói một lời lập tức đoán được cái gì nói lâm khắc là người sao ngươi nhanh giải khai kinh mạch cùng huyết mạch của ta ngươi đến cùng muốn làm gì ta mang ngươi đi lâm khắc nói nghe được lâm khắc thanh âm nhếp tiên tăng như là gặp lôi điện va nhau toàn thân đều là tê dợn không nghĩ tới vậy mà thật là hắn ngươi ngươi đi rồi ngươi không thể dạng này lâm khắc không đợi nhếp tiên tăng nói xong rồi ra hai tay đưa nàng hương nhu thân thể mềm mại ôm ở trong ngực hóa thành một đạo thanh phong liền xông ra ngoài nhất tiên tăng vốn là muốn muốn mở miệng kêu cứu thế nhưng là chẳng biết tại sao nhưng lại không có làm như vậy trong lòng cố cảm xúc mâu thuẫn kia phảng phất là muốn đem nàng xé nát một khi kinh động đại sư Vinh cùng phong trưởng lão lâm khắc khẳng định mất mạng rời đi rời đi lục liễu trang viên về sau nhất tiên tăng đã lệ rơi đầy mặt nói ngươi buông ta xuống buông ta xuống ngươi rốt cuộc muốn làm gì lâm khắc ta cho ngươi biết ngươi nếu là không giết ta sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi vì ta phụ thân cùng mẫu thân báo thủ. Chật, Lâm khắc cảm giác được thiên thịnh khí tức từ phía sau đuổi theo thiên thịnh làm sao lại nhanh như vậy liền phát giác là thanh liên phu nhân bán rẻ ta hay là thiên thịnh vừa vặn đi tìm tiên tang phát hiện nàng mất tích. Lâm khắc đoán không ra đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ xuất. bất quá thiên thịnh không có gọi khác huyền cảnh tông đệ tử mà là một mình đuổi theo hẳn là đoán được là Lâm khắc bắt đi nhiếp tiên tang. hắn muốn giết Lâm khắc cũng tốt vậy liền đêm nay đem tất cả ân đoán đều giải quyết. Lâm khắc ôm thanh lệ như tiên nhiếp tiên tang thì chuyển ra nhất bộ quyết lấy tốc độ nhanh hơn. Hướng ngoài thành phóng đi. Sau một lúc lâu, Lâm Khắc xông ra cửa thành, lại tất tốc đuổi đến hơn 100 dặm đường. Rốt cục Thiên Tịnh đuổi theo, thi triển ra tiểu thừa thượng nhân pháp cấp bậc thân pháp bình bộ thanh vân, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện đến phía trước, cản lại đường đi của hắn. Lâm Khắc dừng bước lại, cùng bên ngoài hơn 10 trưởng thiên thị đối mặt. Thiên Tịnh lạnh giọng nói, "Lâm Khắc, đợi ngươi ẩn thân đi đi, ta biết là ngươi." Lâm Khắc nói, "Nếu biết là ta, còn dám đuổi theo. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta hận không thể đưa ngươi rút gần lộ ra, chém thành muôn mảnh." Thiên Thịnh trông thấy bị Lâm Khắc ôm vào trong lực nhiếp tiên tang, nhãn thần trở nên không gì sánh được câm trầm, nói: Ngươi đồ hèn hạ đánh mất nhân tính này, làm hại tiên tang, cửa nát nhà tan, còn chưa đủ à? Lập tức đem nàng buông xuống, có bao xa liền cút bấy xa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi sẽ tha ta mạng, mới là quái sự. Lâm Khắc hừ nhẹ một tiếng, lại nói: Đêm nay, lúc đầu ta chỉ là muốn mang tiên tang rời đi, đã ngươi đổi theo, như vậy chúng ta liền đem tất cả ân oán cùng nhau giải quyết. Đông Dung, Lâm Khắc ánh mắt lấm liệt, cảm giác được u linh cung tại Bạch Đế Thành đường chủ Lang Diệp khí tức. Hắn tới lúc gấp rút nhanh hướng phương hướng này chạy đến. Trừ cái đó ra, còn có một đạo khác, nguyên khí cường độ không kém gì Lăng Diệp khí tức nguyên lai like ngươi mời Ú Linh cung cao thủ cùng đi đối phó ta." Lâm Khắc nói. Thiên thịnh nói, "Ta cũng không biết, ngươi đang nói cái gì?" "Lâm Khắc, ngươi nếu là lại không buông xuống Tiên Tang, đừng trách đại sư huynh ta đối với ngươi không khách khí." Lăng Diệp cùng mặt khác một tôn mệnh sư cường giả ngay tại nhanh chóng tới gần. Nếu là bị ba đại cao thủ vây quanh, lại thêm Lâm Khắc muốn bảo vệ nhất Tang, nhất định không phát huy ra toàn bộ thực lực. Như vậy hôm nay, hắn rất có thể Sẽ chết ở chỗ này, bá thi triển ra một bước 10 trượng, Lâm Khắc lướt ngang ra ngoài, sau đó, cấp tốc xa trốn. Thiên Thịnh tu luyện Bình Bộ Thanh Vân, danh xưng Bạch Kiếp Tinh thứ nhất thân pháp, đuổi sát sau lưng Lâm Khắc, nói: "Lâm Khắc, liền xem như công bằng đỏ sức, tốc độ của ngươi cũng chưa chắc hơn được ta. Hiện tại còn mang theo tiên tàng, ngươi căn bản trốn không thoát." Trong nháy mắt này, hắn cùng Lâm Khắc khoảng cách kéo gần lại một trượng. Gặp Lâm Khắc vẫn không có dừng lại, Thiên Thịnh điều động Huyền Băng Nguyên Khí, nơi tay lòng bàn tay, tụ ra hơn đạo ánh sáng long lanh Huyền Băng tiểu kiếm, một trượng cách không vô ra vù Hơn 10 chuôi huyền băng tiểu kiếm như là mũi tên rời cung, cấp tốc phóng tới lâm khắc phía sau lưng. Lâm khắc đột nhiên quay người, trở tay đánh ra một thanh phi đao, mấy chục đạo đao ảnh bảy biện ra đến, đem tất cả huyền băng tiểu kiếm toàn bộ đều đánh nát. Phi đao thế đi không giảm, đánh về phía ngực thiên thịnh. Thiên thịnh thân hình tránh rời, tránh khỏi ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu phi đao có thể dùng? Thiên thịnh ánh mắt quyết tâm, lần nữa điều động huyền băng nguyên khí, hướng hai tay cùng lúc hội tụ. Cùng lúc đó, Lang diệp cùng một đạo khác khí tức cường đại thân ảnh hiện ra từ mặt khác hai vị trí đuổi hướng lâm khắc. Lâm Khắc trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước, khoảng cách Hàn Linh Quan chỉ có gần trăm dặm khoảng cách. Có thể tại ba đại cao thủ truy kích phía dưới, đuổi tới nơi đó sao? Chương 227. Thiên thịnh giữa hai tay, nương tụ ra một thanh dài ba thước Hàn Băng kiếm. Kiếm thể, xoay chậm chậm, mang theo đầy trời gió xương, hướng về phía trước Lâm Khắc, bay đi xoẹt xoẹt. Hàn Băng kiếm bay qua địa phương, trên mặt đất hoa cỏ đều là bị một tầng xương lạnh màu trắng bao trùm, lưu lại một đầu thật dài xương lộ. Cùng lúc đó, đuổi theo tới Lang Diệp, hai chân tuân ra hùng hậu nguyên khí tại mặt đất rất mạnh, thân hình nhảy lên cao hơn 10 trượng, nhanh chóng gỡ xuống xạ tinh nổ, đem một cây giống như trường thương mũi tên khoác lên trên dây, hai tay mười ngón tuân ra nguyên khí, rót vào xạ tinh nổ, trên nỏ từng đạo khí là cấn, nổi lên tản mát ra chói mắt ánh sáng màu xanh, tựa như một vòng thanh nguyệt, thăng tại bầu trời đêm. Do lăng Diệp vị mệnh sư đại võ kinh tầng thứ 15 này kéo ra xạ tinh nổ, hình thành như thế tản ra ba động nguyên khí, hiện nhiên là Viễn Siêu đã từng lâm khắc gặp phải những võ giả kia, lấy xạ tinh nổ làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng thiên địa thiên khí đều trở nên hỗn loạn, nhấc lên trận trận cuồng phong băng, mũi tên bắn ra, dây nỏ phát ra kinh thiên động địa thanh âm, chấn động đến trong núi rừng, lá cây rung động, bay lả tả nhẹ nhàng rất xuống. Lâm Khắc một bên cấp tốc chạy vội, đồng thời đem nguyên thần hoàn toàn phong xuất ra, thật chặt khóa chặt sau lưng ba người, bởi vậy có thể cảm giác được bọn hắn hết thảy chiêu thức cùng động tác. Sau lưng có tiên thịnh đánh ra hàn băng kiếm, Lang Diệp tên bắn ra mũi tên, thì là bay về phía phía trước hắn, mục đích không ở chỗ bắn giết hắn, mà là muốn làm cho hắn dừng lại. Tại khẩn yếu quan đầu hai mặt thụ địch này. Lâm Khắc phía bên phải lực ngang ba trượng ầm ầm. Mũi tên đụng vào mặt đất, hình thành một hố sâu đường kính hai trượng lớn nhỏ. Trên đầu tên, mang theo hỏa diễm khí kình, đem trung quanh một mảng lớn mặt đất đều đốt thành đất khô cằn. Cho dù Lâm Khắc lướt ngang ba trượng, vẫn như cũng bị cố kình khí kia trúng kích, tựa như một đạo trọng quyền đánh vào người, thân thể có chút lão đảo một chút, kém một chút trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất xạ tinh nô nắm giữ tại tầng thứ 15 cường giả trong tay, vậy mà đáng sợ như thế, xem ra coi như sử dụng Phượng Hoàng Vũ Dực, bay đến bầu trời, cũng chỉ sẽ biến thành bia sống, căn bản trốn không thoát. Lâm Khắc trong lòng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, sau lưng chuyển đến âm thanh xé gió T E R U I E N C U A T U I. Vé trái tim đen đủ ám lảnh leo thấu xương khí tức bay thẳng mà tới. Nguyên Lai, like, Thiên Thịnh đúng là điều động nguyên khí, điều khiển Hàn Băng Kiếm, ngoặt vào một cái, chém về phía Lâm Khắc phần cổ. Hắn đem thời gian nắm đến vô cùng tốt, tại Lâm Khắc vừa mới thi triển nhất bộ quyết, cũng nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, mới nguyên khí còn không có điều động, một kiếm này chính là vừa vặn chém đến. Một kiếm phải tất yếu đem Lâm Khắc đầu lâu chém xuống. Tại trước mắt nguy cơ sinh tử này. Lâm Khắc giành phải một tay ôm lấy Nhiếp Tiên Tang, một tay khác bắt lấy vác tại trên lưng cựu sát tán táng dù, nhanh chóng quay người, kích phát ra 18 đạo luyện thể là gấn, lợi dụng nhục thân lực lượng, chém thẳng vào hướng về phía sau lưng Bạch. Dù che mưa màu đen đem màu trắng hàn băng kiếm đánh cho xô đổ, hóa thành từng khối vụ băng. Mặc dù hóa giải nguy cơ sinh tử, thế nhưng là, Lâm Khắc cũng bởi vậy bị ba đại cao thủ đối kịp, mất đi cơ hội đào tẩu. Thiên Thịnh đứng đối diện với hắn, phóng xuất ra huyền băng nguyên khí, dưới chân mặt đất hiện ra một tầng hàn băng, không ngừng hướng nơi xa lan tràn, thản nhiên nói, "Lâm Khắc, ngươi đã cùng đổ mặt lộ." Trốn không thoát. Lang Diệp xuất hiện đến Lâm Khắc phía bên phải, đem xạ tinh nỗ kéo ra, mũi tên tản ra khí cơ, khóa chặt hắn, nói, nhất định phải mang theo ngươi đầu người, ta về U Linh cùng, mới có thể cho cung chủ một cái công đạo. Lâm Khắc sau lưng, cũng xuất hiện một bóng người, phong bế đường lui của hắn. Không có sử dụng con mắt, chỉ bằng nguyên thần, Lâm Khắc trong đầu, nương tụ ra hắn hình dạng, thân hình, cử chỉ, lập tức đem hắn nhận ra, lại là lúc trước đi theo tại Ma Quân Ninh Kiến Đạo bên người thanh niên trẻ tuổi kia. Nam tử này, tên là Thạch Tẩn, chính là ám ma Cốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ người mặc bó sát người võ bảo hình dạng phổ thông mi tâm mọc ra một nốt ruồi hai tay so hai chân còn muốn dài tựa như một con trưởng tí viên lâm khắc hướng trong ngực nhiếp tiên tăng nhìn thoáng qua than khẽ nhìn chăm chú về phía thiên thịnh nói tiên tăng mặc dù bị phong bế kinh mạch cùng huyết mạch thế nhưng là lại có thể cảm giác được hiện tại phát sinh hết thảy ngươi chỉ sợ không có cách nào tiếp tục lừa gạt nàng Cùng u linh cung cùng ám ma cốc võ giả cấu kết ngươi huyền cảnh tông đại sư huynh này thật đúng là làm được rất tốt thiên thịnh trên thân tuôn ra hàn khí làm cho bên phía phiêu khởi từng mảnh từng mảnh bông tuyết không thể không nói Đêm nay Lâm Khắc hành động, đem hắn khổ tâm kinh doanh mấy tháng lâu tình cảm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến hắn khuôn mặt anh tuấn kia đều trở nên dữ tợn và mèo Lấy Nhiếp Tiên tăng con mắt kia vỏ không được hạt cắt các tính cách, coi như giết chết Lâm Khắc, Thiên Thịnh mơ tưởng lại có cơ hội bắt được trái tim của nàng. Thiên Thịnh may mà cũng liền không che giấu nữa, nói, coi như không chiếm được lòng của nàng, ta cũng muốn đạt được thân thể của nàng. Lâm Khắc, sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Lâm Khắc nghe được, Nhiếp Tiên Tang trong miệng, phát ra tiếng khóc đã từng đại sư huynh đối với nàng quan tâm đầy đủ, Quang Minh lỗi là kia thế mà biến thành một cái cùng ma minh cấu kết bại hoại đối với nàng đã kích hẳn là rất lớn a lâm khắc xoay người nhìn chăm chú về phía sau lưng thạch tần nói ma quân bị dịch nhất trọng thương lại gặp huyền cảnh tông truy sát định nhân của ngươi hẳn là thiên thịnh mới đúng vì sao lại cùng con của cựu nhân cùng đi đối phó ta thiên thịnh nói sắp chết đến nơi còn muốn châm ngòi lý gián ma quân là bị ngươi giết chết đây là sư muội chính miệng nói thạch tần lạnh như băng nói sư tổ ta đến cùng phải hay không chết ở trong tay ngươi lâm khắc không có phủ nhận nói xem như thế đi thạch tần tóc dài Trong nháy mắt này không gió phiêu độc lên, một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen, trong trắng mắt biến mất không thấy gì nữa, sắc khí bức người mà nói, lão nhân gia ông ta hải cốt, ở nơi nào? Lâm Khắc cảm giác được, Thạch Tần Tu Vi, vậy mà đã sớm đạt tới tầng thứ 14, thể nội nguyên khí độ dày vượt qua thiên thịnh. Trước mắt ba người, vô luận là tu vi hay là trí kế, đều là siêu quần bản tụy đơn độc đối đầu bất kỳ một cái nào, Lâm Khắc đều không có tuyệt đối thủ thắng năm chắc. Nhiếp Tiên Tang đột nhiên mở miệng, nói, giải khai kinh mạch cùng huyết mạch của ta. Lâm Khắc đoán được nhất Tiên Tang muốn làm gì, bởi vậy không có đi giải kinh mạch của nàng cùng huyết mạch, ngược lại là cười một tiếng, giải, nói, chỉ bằng ba người các ngươi, còn còn lưu không được ta. Soạn. Trong vòng phương viên trăm dặm xương ngủ, nhanh chóng hội tụ tới, đem chúng quanh mảnh địa vực này bao phủ. Cùng lúc đó, Lâm Khắc liên tục đánh ra ba thanh phi đao, phân biệt bay về phía Thiên Thịnh, Lăng Diệp, Thạch Tần, một bước 10 trượng thân pháp bạo phát đi ra, trong nháy mắt xuất hiện đến 10 trượng bên ngoài. Liên tiếp thi triển 10 lần một bước 10 trượng. Lâm Khắc cấp tốc chạy ra ba vị vòng đây, đồng thời kéo ra một cự ly rất xa. Thi triển một bước 10 trượng, tương đương tiêu hao nguyên khí Lấy lâm Khắc hiện tại huyết hải quyển tầng thứ 12 tu vi, đang chạy trốn lâu như vậy, lại thi triển 10 lần một bước 10 trượng đằng sau, trong tâm hải nguyên khí cũng là tiêu hao hơn phân nửa, một cú cảm giác suy yếu mãnh liệt, chuyển khắp toàn thân xoè xoẹt, xoẹt. Vội vàng cùng hỏa diễm chim nhỏ hợp hai làm một, mượn dùng lực lượng của nó. Lâm Khắc trên lưng, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm, một đôi to lớn vượng hoàng vũ vực triển khai, thân hình phóng lên tận trời, thẳng hướng trên không tầng mây bay đi. Chỉ cần bay đến trên tầng mây, coi như lang diệp trong tay nắm giữ xạ tính nổ, cũng đừng hòng tìm ra hắn sát thực vị trí. Thế nhưng là, lang diệp tu vi thực sự quá cao rất nhanh liền xông ra sương ngủ, kéo ra xạ tinh nổ, một tiện bắn ra ngoài đầu mũi tên thiêu đốt lên hòa diễm, lôi ra dài hơn 10 thước cái đuôi, từ mặt đất, một mực phóng tới không trung. Lâm Khắc trong lòng biết không tránh thoát, vì để tránh cho nhiếp Tiên Tang bị thương tổn, vội vàng thay đổi thân thể, sử dụng phần lưng cùng mũi tên đụng nhau cùng một chỗ bảnh, coi như vượng hoàng vũ vực lực phòng ngự cường đại, thế nhưng là, lực trùng kích kia vẫn như cũ đem Lâm Khắc chấn động đến lao ra xa vài chục trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn phun ra một dạng. Giống như rượu bị đất dây, hắn cùng Niệp Tiên Tang thân thể cấp tốc hướng ra phía ngoài rơi xuống. bất quá rơi giữa không trung thời điểm lâm khắc cắn chặt răng răng lần nữa khống chế phượng hoàng vũ dược bay lên lên xông vào tầng mây trong màn đêm thiên thịnh công tử ánh mắt trầm lánh như sương giận dữ hét ta nói qua nhất định phải bảo trụ nhiếp tiên tăng tính mệnh không thể dùng sạ tinh nô nhắm chuẩn nàng vừa rồi nếu là lại chết đi một chút nàng đã chết tại người dưới tên Lăng diệp lạnh lùng nói mục đích của ta chỉ có một cái lấy lâm khắc tính mệnh hiện tại tốt hai người bọn họ dưới mí mắt chúng ta đào tẩu đây chính là công tử ngươi muốn nhìn đến kết quả Thiên Thịnh Công Tử nắm chặt song quyền, nói: Vừa rồi mũi tiên kia, Lâm Khắc nhất định bị trọng thương, hắn trốn không xa, liền xem như đảo sâu ba thước, ta cũng muốn đem hắn tìm ra. Tại trong tầng mây, không có bay bao lâu, Lâm Khắc chính là tiến vào nửa hôn mê trạng thái. Sau đó, quạt phượng hoàng vũ dực, lung la lung lay rơi xuống, phù phù một tiếng, hắn cùng nhếp tiên tăng đồng thời rơi vào trong một con sông lớn, toé lên đại lượng vào nước. Bay ở giữa không trung thời điểm, Lâm Khắc giải khai nhếp tiên tăng bị phong bế kinh mạch cùng huyết mạch, rơi vào trong nước về sau, nhếp tiên tăng chính là trái lại ôm lấy Lâm Khắc. Nguyên khí từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, hai người bay xuống bờ sông đem toàn thân lướt nhẹ Lâm Khắc, phóng tơi trên mặt đất, nhìn chăm chú hắn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy kia, Nhiếp Tiên tăng một loạt tuyết trắng hằn răng, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt tràn đầy phức tạp khó hiểu thần sắc Lâm Khắc a, Lâm Khắc, ngươi đến cùng là một hạng người gì? Lại hướng ta che giấu bao nhiêu sự tình. Do dự nửa ngày, Nhiếp Tiên tăng thu lại trong lòng khó chịu thống khổ cảm xúc, từ trong ngực lấy ra một cái đan bình, đổ ra một viên đan dược chữa thương. Lâm Khắc lại trước một bước tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, vận chuyển huyết hải quyển công pháp, an dưỡng trên người nghiêm trọng thương thế. Nhất Tiên Tăng liền tranh thủ đan dược trong tay, giấu vào ống tay áo, không muốn bị hắn nhìn thấy. Lạnh Lùng nói: Thương Thế có nặng không? Nguyên khí tại thể nội vận hành một chu thiên, Lâm Khắc đem Thương Thế tạm thời áp chế xuống, chậm rãi đứng người lên, nói: Thương Thế của ta tạm thời vẫn chịu được. Bất quá, Thiên Thịnh, Lang Diệp, Thạch Tần chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, chúng ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến Hàn Linh Quan. Tại sao muốn đi Hàn Linh Quan? Nhất Tiên Tăng hỏi chỉ có đến đó mới có cơ hội sống sót. Chậm, Lâm Khắc nguyên thần dò xét đến ba cấu nguyên khí ba động mạnh mẽ, sắc mặt hơi đổi một chút nói, bọn hắn đã đuổi theo, xem ra chỉ có thể sử dụng tam phân âm tốc phủ. Chương 228. Nhiếp Tiên Tăng một thân một mình đứng tại sông lớn bên bờ, Tú Mục nhìn chằm chằm quần cuộn chạy xuôi nước sông, lộ ra an tĩnh mà thanh thản. Thanh phong phật lên tóc dài, thổi lên tay áo, hiện lộ ra một loại linh động mà phiêu giật cảm giác. Thiên Thịnh công tử dẫn đầu đổi tới, nhìn chằm chằm nàng bóng lưng đường cong duyên dáng kia lâm khất đâu. Thiên Thịnh công tử phóng xuất ra nguyên cảm, cảnh giác bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì ba động nguyên khí hắn thương đến rất nặng, đã sử dụng tam phân âm tốc phủ, một mình bảo tẩu. Nhếp Tiên Tăng Thanh Lanh nói, Thiên Thịnh Công Tử vẫn không có buông lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn quanh, chậm rãi đi tới, nói, hắn thế mà không mang theo người, mang ta lên vương diệu này, coi như sử dụng tam phân âm tốc phủ, hắn cũng đừng hỏng chạy thoát. Nhếp Tiên Tăng tự dễ cười một tiếng, lại nói, giống hắn loại người kia, vốn là vì tư lợi. Thiên Thịnh Công Tử nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ Lâm Khắc cũng không có đem Huyền Cảnh Tông biến đổi lớn chân tướng nói cho Nhếp Tiên Tăng? Nếu là như vậy, có lẽ còn có thể cứu vãn được. Lập tức tinh thần phấn chấn, Thiên Thịnh Công Tử giả ra xấu hổ thần sắc, nói, sư muội ta là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể cùng ma minh võ giả liên thủ đối phó lâm khắc cùng ta trở về đi ta sẽ cho ngươi một cái công đạo lang diệp cùng thạch tần chạy tới lang diệp đứng tại một gốc cao mấy chục trượng cổ thụ đỉnh chót cầm trong tay xạ tinh nổ nhìn ra xa bốn phương tám hướng tìm kiếm lâm khắc tung tích thạch tần thì là sử dụng một đôi đặc thù con mắt quan sát đáy sông để phòng lâm khắc giấu ở trong nước sau một lúc lâu hai người bọn họ liếc nhau đồng thời lắc đầu lang diệp cười lạnh một tiếng nguyên lai lâm khắc thật đúng là một cái tham sống sợ chết chi đỗ vì đồng mệnh đem nữ nhân của mình đều ném. Thiên Thịnh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói: ngươi tốt nhất đừng nói hiệu nói vượng. tiên Tăng cho tới bây giờ đều không phải là lâm khắc nữ nhân. Các ngươi còn cứ thế trong này làm gì? Thật muốn thả hổ về rừng? Còn không lập tức đuổi theo? Hư một tiếng, Lang Diệp chân đạp ngọn cây, hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Thạch Tần trên mặt đất phát hiện lâm khắc đảo tẩu dấu vết lưu lại, thuận Lang Diệp rời đi phương hướng đuổi theo sư muội. Ta hướng ngươi thể, chờ lợi dụng xong hai người bọn họ, nhất định ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn đánh chết. Thiên Thịnh công tử duỗi ra ba ngón tay chỉ vào thương thiên đúng lúc này bà trưởng bên ngoài mà gần thân y rìa lâm khắc dẫm ra nhất bộ quyết trong nháy mắt vọt tới thiên thịnh công tử sau lưng đã sớm điều động nguyên khí quần quần không dứt tuân hướng hữu quyền theo thanh đồng quyền sáo khí là cớn bị kích phát ra đến ngưng tụ thành một cái phong hỏa lực lượng sen lẫn quyền ấn cực lớn phong hỏa quyền ấn, thẳng tắp đánh về phía thiên thịnh sau lưng mắt thấy là phải đánh chúng thiên thịnh lại giống như là đã sớm dự liệu được sẽ gặp đánh lén như thiểm điện xoay người năm ngón tay kết thành trưởng lớn cùng lâm khắc đánh ra năm đấm đụng nhau ở cùng nhau ầm ầm quyền kinh cùng trưởng lực bạo phát đi ra chúng kích hướng cách đó không xa sóng lớn phát ra một tiếng vang thật lớn toé lên cao mấy trượng sóng nước lâm khắc chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta đối với ngươi hiểu rất rõ ngươi làm sao có thể bỏ đi tiên tăng một mình đào tẩu muốn đánh lên ta nào có dễ dàng như vậy thiên thịnh phát ra cười dài một tiếng càng thêm hùng hậu huyền băng nguyên khí từ thể nội bạo phát đi ra xoẹt xoẹt thiên thịnh cánh tay bị thật dày hàn băng màu trắng bao khỏa hàn khí thông qua trường ấn truyền hướng lâm khắc năm đấm hướng hắn lan tràn ra ngươi hẳn là rõ ràng bị ta huyền băng nguyên khí xâm nhập thân thể sẽ sống không bằng chết Thiên Thịnh nghe răng cười một tiếng, ngươi hiểu rõ trước kia ta, lại ta không hiểu rõ hiện tại ta. Lâm khắc trong tay kia, xuất hiện một thanh lớn trường bản tay phi đao. Thiên Thịnh sắc mặt hơi đổi, đang muốn sử dụng một tay khác rút kiếm, thế nhưng là, sau lưng lại truyền đến một cô đau đớn kịch liệt. Cô đau đớn kia, một mực lan tràn đến ngực. Túi đầu xem xét, chỉ gặp dài ba thước mũi kiếm, từ ngực thoát ra. Không cần đoán cũng biết, xuất kiếm chính là nhiếp tiên tang. Thiên Thịnh trong miệng hét lớn một tiếng, thể nội 600 trượng dày huyền băng nguyên khí, điên cuồng bạo phát đi ra, hình thành một vòng hàn băng khí kình đem lâm khắc cùng nhiếp tiên tăng đều chấn động đến hướng về sau ném đi ra ngoài vì cái gì sư muội vì cái gì ngươi tại sao phải giúp hắn thiên thịnh bưng bít lấy máu tươi chảy đầm đìa ngực sắc mặt tái nhợt tức giận nói ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi lại vì một cái cửu nhân giết cha một kiếm làm tổn thương ta ngươi biết có bao nhiêu làm tổn thương ta tâm sao nhất tiên tăng đứng dậy khỏe môi nứt lên tơ máu lấy kiếm chống đỡ thân thể đau thương mà nói đại sư huynh ta đã từng như vậy tin ngươi thế nhưng là ngươi hành động quá làm cho ta thất vọng ta chỉ hỏi ngươi một câu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 vậy ta chỉ có thể đổi một loại phương thức đạt được ngươi nói xong thiên thịnh bóp thành kiếm chỉ một chỉ hướng bị trọng thương lâm khắc nhấn tới đầu ngón tay bay ra một đạo chén rượu phẩm chất kiếm khí hóa thành một thanh hơi mở hàn băng kiếm đâm thẳng tim lâm khắc đem thiên thịnh lời mới vừa nói chiếu dội xuống dưới lâm khắc vội vàng thu hồi dấu ở ống tay háo phía dưới nguyên tính cầm trong tay phi đao đánh đi ra cùng kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ ngay sau đó lâm khắc như thiểm điện từ dưới đất vọt lên lấy ra tam phân âm tốc phủ dán tại ngược điều động nguyên khí rót vào phù lục lập tức phù lục tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng đem hắn toàn thân bá khỏa. Vọt tới nhiếp tiên tăng trước mặt, Lâm Khắc một tay lấy nàng ôm lấy, nhảy hướng về phía sông lớn. Tam phân âm tốc phủ, có thể cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra 3 phần 10 vận tốc cấp thanh, là bảo mệnh chí bảo. Nhảy vào sông lớn, Lâm Khắc buộc phát ra 3 phần 10 vận tốc cấp thanh, chân đạp mặt sông, như giống trên đất bằng, hóa thành một đạo bóng người lưu quang, cấp tốc hướng thượng du phóng đi. Thiên thịnh tự nhiên là phát hiện, Lâm Khắc đem hắn lời mới vừa nói lúc hình ảnh ghi lại ở trên nguyên kính, trong lòng biết việc lớn không tốt. Một khi bị Lâm Khắc công bố đến Nguyên Thủy Thiên Võng, Hắn lập tức liền sẽ thân bại danh liệt, thậm chí có khả năng sẽ liên lụy phụ thân của hắn dịch nhất chân nhân. Lang Diệp cùng Thạch Tần nghe được tiếng vang, biết chúng kế, cấp tốc chạy về các ngươi trên người có không có âm tốc phủ. Thiên Thịnh lo lắng hỏi ta có một tấm tam phân âm tốc phủ. Lang Diệp từ trong lực, tay lấy ra phủ lục. Thiên Thịnh một thanh chiếm đi qua, gián tại trên thân, lập tức đi ngay đổi lâm khắc. Cho dù là 3 phần 10 tốc độ, cũng tương đương chỉ sợ, chỉ là thời gian một hơi thở, lâm khắc cùng Nhiếp Tiên tăng mà có thể xông ra vài dặm, xông lớn hai bên bờ cây tối, phi tốc hướng về sau lùi lại. Cũng không biết đổi đến bao nhiêu dặm đường một trận tiếng địch truyền vào lâm khắc cùng nhiếp tiên tang trong thai tiếng địch du dương mà mênh mông linh hoạt kỳ ảo nhưng lại bén nhọn mỗi một đạo sóng âm truyền vào hai người trong thai đều giống như một cây bén nhọn châm cắm vào tiếng não hải đau đớn đến có thể làm cho nhân ý biết mơ hồ linh hồn đều giống như muốn bị xé nát bờ sông một khối màu đen đá ngầm đỉnh chót ngồi một vị người mặc màu xanh quần áo hiểu điệu thân ảnh mang theo màu xanh mũ liền che khuất hơn phân nửa dương mặt ngọc chỉ lộ ra tiên diệm mỹ lệ môi đỏ còn có cái cằm trắng sáng như tuyết kia xuống chút nữa chính là thon dài màu ngọc bạch cái cổ Creo gợi xương quay xanh, sung mãn mà như ẩn như hiện tô phòng, đặc biệt là quần sam dưới đôi đùi ngọc thon dài kia, dáng dấp có chút quá phận, mượt mà mà chặt chẽ, không thô một điểm không tỉ mỉ một phần, đẹp đến mức vừa đúng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn giao thoa để đặt tại trên đá ngầm, nhã nhặn ngồi. Hai tay cầm một chi phỉ thúy sáo ngọc để đặt tại bên môi, nhẹ nhàng thổi đổi lại là khác người nghe, nghe được, tuyệt đối là một bài truyện chuyển trời lại, hận không thể cả một đời đều không dựa hai đóa. Thế nhưng là, nghe vào Lâm Khắc cùng Nhiếp Tiên Tang trong thai, lại tựa như giết người ma âm, làm cho bọn hắn cực kỳ thống khổ. Tựa hồ đem bọn hắn tra tấn đủ rồi, sau một khắc, tiếng địch biến đổi, trở nên ôn nu em hai. Đồng thời, có từng sợi nguyên khí, tựa như sợi tơ đồng dạng, đi theo sóng âm cùng một chỗ lao ra, đem mặt sông lâm khắc cùng nhất tiên tăng cuốn quanh, Cứ như vậy cách không đem bọn hắn xách đến bay lên, ném tới bên bờ. Từ phía sau đuổi theo tới thiên thịnh, sớm đã là bị vị nữ tử áo xanh thổi sáu kia, doa đến hồn phi phách tán. Thiên hạ lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy, không dùng tay, cũng không mượn dùng dây thừng, vẹn vẹn chỉ là sử dụng sóng âm cùng nguyên khí, liền đem hai vị mệnh sư cách không bắt, đồng thời xách đến bay lên chẳng lẽ bạch kiếp tinh lại ra một vị chân nhân lâm khắc hai lô hai đổ máu vùng vẫy nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngồi tại trên đá ngầm vị nữ tử áo xanh thổi cây sáo kia tiếng địch im bặt mà dừng nữ tử áo xanh đem sáo ngọc nắm ở trong tay trong miệng phát ra yêu mỹ dễ nghe thanh âm cạn tiếng nói lúc đầu chỉ là cùng lên đến xem náo nhiệt lại không nghĩ rằng ngươi lại là một vị cố nhân lâm khắc ngươi hẳn còn nhớ ta đi nữ tử áo xanh vén lên mũ liền tại ánh trăng lộ ra khuôn mặt thành tuyệt mỹ không phải thanh linh tú là ai nơi xa Thiên Thịnh La thất thanh đi ra. Thanh Linh Tú một đôi mắt hoạnh, lạnh lùng lườm đi qua, nói: "Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì, lập tức cút cho ta." Thời gian dần trôi qua, Thiên Thịnh vượt qua trong lòng ý sợ hãi, chấn định lại, thầm nghĩ: "Ta chính là chân nhân chi tử, sợ nàng làm cái gì?" Thật không nghĩ tới, thanh ngại ra tu vi, vậy mà kinh khủng như thế, chí ít hẳn là đều đạt tới tầng thứ 16 đi. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thiên Thịnh trầm giọng hỏi. Thanh Linh Tú đứng dậy, đứng ở đá ngầm đỉnh chót, phát họa ra thứ tha tú lệ thân hình, như là trong nước một gốc thanh hà, nói: "Ngươi thì tính là cái gì?" cũng xứng biết thân phận của ta. Để cho ngươi phụ thân dịch nhất chân nhân đến hỏi, còn tạm được. Lan, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Vô vụ. Lâm Diệp cùng Thạch Tần đội theo, xuất hiện đến thiên thịnh bên cạnh. Lập tức, thiên thịnh lực lượng đủ rất nhiều, hắn thấy, thanh linh tú tu vi mặc dù sâu không lường được, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới chân nhân cảnh giới. Lấy ba người bọn họ thực lực, nếu là liên thủ lại, liền xem như gặp được tầng thứ 16 cường giả, cũng có thể đối kháng một phen. Vô luận như thế nào, Lâm Khắc trên người nguyên kính, không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay bốn. Các con rất lâu không có cầu phiếu, cầu một chút phiếu để cử cùng nguyện phiếu đi. Chương 229. Lăng Diệp từng nghe Tầm Tâm nói qua huyết trai truyền nhân, bởi vậy, nhìn thấy Thanh Linh Tú, liền nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, tiến lên mấy bước, chắp tay hỏi, "Xin hỏi cô nương vừa rồi thi triển sóng âm thượng nhân pháp, thế nhưng là huyết ma thiên âm." Nghe được huyết ma thiên âm bốn chữ, Thiên Thịnh cùng Thạch Tần sắc mặt, cũng hơi biến đổi nếu như là huyết ma thiên âm, các ngươi chỉ sợ toàn bộ đều đã biến thành người chết. Thanh Linh Tú trên thân, lộ ra một cố lãnh đạo. bất quá, lời này ý ở ngoài lời, lại mặt bên chứng thực." nàng đích xác tinh thông huyết ma thiên âm, lang diệp mặt mo tràn đầy nếp nhăn kia, lộ ra nét mừng, nói: ngươi lai, thanh cô nương chính là huyết trai truyền nhân, quả nhiên như tầm tầm công tử nói tới đồng dạng kinh diễm tuyệt thế, lão hủ chính là ưu linh cung tổng đường chủ, lang diệp, thanh linh tú lộ ra có chút khinh thường, cười nói: ưu linh cung tổng đường chủ, liền ngươi chút tu vi ấy, lang diệp nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, dù nói thế nào, hán tại thanh hà phủ trên ác nhân bảng cũng xếp tại thứ 47 vị, chính là ma đạo cao thủ hàng đầu, còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy, nếu không phải. Thanh linh tú bày ra tu vi, quá mức cao thâm mặt chắc, Lang Diệp chỉ sợ đã ngang nhiên xuất thủ, hung hăng giáo huấn nàng. Thạch Tần chắp tay, nói: "Á Ma Cốc, Thạch Tần." Thanh linh tú ánh mắt, lại là lượ qua Lang Diệp cùng Thạch Tần, rơi xuống Thiên Thịnh trên thân, cười nói: "Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, Huyền Cảnh tông đại đệ tử, tại sao cùng U Linh cùng Á Ma Cốc ma đạo võ giả quấy nhiều ở cùng nhau? Phụ thân của ngươi dịch nhất chân nhân, không phải danh xưng hiển đức tông sư sao? Trong này đến cùng cất giấu bí ẩn gì?" Thiên Thịnh sắc mặt, đột nhiên trầm xuống, sinh ra giết người diệt khẩu suy nghĩ cảm nhận được trên người hắn sắc khí, thanh linh tú nói, cái gọi là bạch kiếp ngũ công tử, cứ như vậy không giữ được bình tĩnh. sợ thiên thịnh ra tay với thanh linh tú, lang diệp vội vàng nói, nếu tất cả mọi người là người trong ma minh, cũng liền không cần thiết ra tay đánh nhau, hết thảy dễ thương lượng. không biết thanh cô nương bắt lâm khắc cùng nhất tiên tăng là bởi vì cái gì sự tình? thanh linh tú hỏi ngược một câu, các ngươi đổi giết bọn hắn, lại là bởi vì cái gì sự tình? lang diệp hướng thiên thịnh nhìn thoáng qua, nói, chúng ta chỉ muốn lấy lâm khắc tính mệnh. đúng vậy, bạn cô nương cũng nghĩ lấy lâm khắc tính mệnh. thanh linh tú nói. Lang Diệp cười nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu mục tiêu của chúng ta nhất trí, trước giết chết Lâm Khắc lại nói. Thiên Thịnh bổ sung một câu, nói, Lâm Khắc có thể giết, nhưng là nhất định phải lưu lại nhiếp tiên tăng tính mệnh. Ta muốn dẫn đi nàng. Mặt khác, Lâm Khắc trên thân bảo vật khác đều có thể về người, nhưng là hắn Nguyên Kính rủ sao giao cho ta? Nguyên Kính. Thanh Linh Tú thông minh đến cực điểm, nắm chặt cả sự kiện mấu chốt. Thanh Linh Tú năm cái hành tuyết ngón tay ngọc, cách không hướng Lâm Khắc bắt tới, đầu ngón tay có từng cây sợi tơ nguyên khí tiêu tán đi ra, cưỡng ép đem Nguyên Kính lấy đi, hướng nàng bay đi đó là bản công tử muốn độ vận. Thiên Thịnh thi triển ra bình bộ thanh vân thân pháp, thẳng hướng thanh linh tú vọt tới. Cùng lúc đó rút ra trên lưng nguyên khí chiến kiếm, thể nội huyền băng nguyên khí bạo phát ra, đem trên chiến kiếm khí là cấn toàn bộ kích hoạt, tách ra chói mắt kiếm mang. Nhất hành long chết, quan hệ trọng đại, tuyệt không thể để yêu nữ này biết được. Thanh linh tú bắt lấy nguyên kính, mắt phượng lạnh lẽo hướng Thiên Thịnh liếc qua, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, ống tay háo nhẹ nhàng vung ra ngoài hoa, cường đại nguyên khí tuôn ra, hóa thành một cất lốc, trùng kích hướng Thiên Thịnh. Thiên Thịnh công tử vội vàng lôi ra dài hơn một trượng kiếm quang hướng về phía trước bổ tới, thế nhưng là vừa mới cùng gió lốc đụng vào nhau, chính là cảm giác được một kiếm này phảng phất là bổ vào trên vách tường huyền thiết lấp kín bảnh. cả người mang kiếm bị gió lốc quét sạch đến bay ngược trở về, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. lăng diệp cùng thạch tần mỹ mắt đều là có chút hơi nhúc nhích một chút. mặc dù biết thanh linh tú tu vì cao thầm, lại không nghĩ rằng lợi hại đến tầng thứ này. thiên thịnh công tử tại thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là siêu quần mặt thụy, có rất lớn cơ hội trở thành tinh tử. thế nhưng là ngay cả thanh linh tú một tay áo cũng đỡ không nổi cái gọi là bạch kiếp ngũ công tử bất quá chỉ là một chuyện cười lâm khắc ngươi cùng bọn hắn nổi danh lâu như vậy có cảm giác hay không nhận lấy vũ nhục thanh linh tú lộ ra tuyết trắng hàm răng mỉm cười nghe nói như thế mới vừa từ trên mặt đất bò dậy thiên thịnh tức giận đến vết thương cũ tái phát trong miệng đúng là phun ra một ngụm máu tươi thanh linh tú mặc kệ hắn mở ra nguyên kính lập tức trên mặt kính hiện ra thiên thịnh cùng nhiếp tiên tăng thân ảnh sư muội ta là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể cùng ma minh võ giả liên thủ đối phó lâm khắc cùng ta trở về đi ta sẽ cho ngươi một cái công đạo không sai nhiếp hành long chết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 cũng không biết có thể gây nên bao lớn oanh động. nguyên lai huyền cảnh tông tông chủ chết, thế mà còn có như thế ly kỳ khúc chết cố sự. nàng lại nói, vương ngươi thiên thịnh, coi như tu vi lại cao hơn gấp 10 lần, cũng không có khả năng giết được huyền cảnh tông tông chủ nhiếp hành long. như vậy đáp án chỉ có một cái thiên thịnh hét lớn một tiếng. đừng nói nữa, đã ngươi đã biết đáp án, liền nên minh bạch, chính mình chọn phải người nào. ngươi nếu là đem đoạn kính tượng hình ảnh này công bố đến nguyên thủy thiên võng, ta dám cam đoan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. thanh linh tú lạnh lùng nói, có tin ta hay không hiện tại liền có thể giết ngươi. lang diệp vội vàng mở miệng. Nói: "Tuyệt đối không được, thực không dám giỡn, Thiên Thịnh công tử cùng chúng ta Ma Minh là bạn không phải địch." Thanh Cô đương, mời xem tại chúng ta cung chủ cùng dịch nhất chân nhân trên mặt mũi, "Ngươi mở ra một cái bảng giá, chúng ta có thể đem nguyên kính mua về." Thiên Thịnh cũng tỉnh táo lại, trong lòng biết Thanh Linh Tú có lẽ kiêng kỵ dịch nhất chân nhân, nhưng là, nếu quả như thật chọc giận nàng, dưới cơn nóng giận, đến cái giết người diệt khẩu đến lúc đó, coi như dịch nhất chân nhân có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng biết được là ai làm Huyền Cảnh Tông Tông chủ bị ai giết chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng lười để ý tới. Ngươi nói giao dịch, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, các ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản cô nương đàm luận, trở về, để dịch nhất tự mình đến tìm ta. Ngay sau đó, Thanh Linh Tú lại nói, thân phận của ta, các ngươi tốt nhất đừng trước bất kỳ ai lộ ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lang Diệp cùng Thạch Tần đều là người trong Ma Minh, đương nhiên sẽ không bóc Trần Nàng, bởi vậy, chắp tay hướng nàng thi lễ một cái, nói, tiên tâm, việc này chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Thiên Thịnh do dự một cái trước mắt, không có lập tức rút đi, nói, ta muốn dẫn đi nhiếp tiền Hôm nay lâm khắc cùng nhếp tiên tang đều phải chết ai cũng mang không đi bọn hắn thanh linh tú trên mặt dáng tươi cười thế nhưng là lại thấy thiên thịnh sau lưng phát lạnh, toàn thân đều toát ra nổi da gà cho dù là huyền cảnh tông ngũ đại nguyên lão cũng không có khả năng cho hắn khổng lộ như vậy áp lực chỉ bằng khí chẳng liền có thể đem hắn chấn áp đến không dám ra tay phụ thân xuất thủ đoán chừng đều chưa hẳn giết được nàng không phải chân nhân lại có thể so với chân nhân thiên thịnh trên trán toát ra từng hạt mồ hôi cuối cùng vẫn sinh ra thoái ý vì một nữ nhân dựa vào tính mạng của mình không đáng đúng lúc này trong bầu trời đêm Vang lên một đạo men ngông mà xa xăm thanh âm. Tối nay, thật đúng là đạo tiêu ma trưởng. Bất quá khẩu khí của ngươi quá mức một ít. Lâm Khắc chính là người của ta, muốn giết hắn, trước tiên cần phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Soạn. Bên cạnh, nước trong sông lớn, đống nhiên nhấc lên cao hơn 10 trượng bao nước, thẳng hướng thanh linh tú nhào tới. Những bọt nước kia giữa không trùng, nhưng tụ thành một cái to lớn chảo ấn, kết thành băng tinh. Có từng sợi màu đen như mực nguyên khí, tại trên băng tinh cự chảo lưu động, cảm giác được cố ba đạo nguyên khí cường đại kia, thanh linh tú trong đôi mắt lần đầu hiện ra vẻ nghiêm trọng. Trong tay Phỉ Thúy Sáo Ngọc, hướng Băng Tinh Cự chảo dài hơn 10 trượng kia nhế tới, một đạo hình trụ tròn nguyên khí từ trong địch sông ra, trường đường tính một trượng thô ẩm ầm. Băng Tinh Cự chảo bị đánh đến vỡ nát, hóa thành băng thạch, rơi vào trong sông. Tại rộng lớn sông lớn đối diện, xuất hiện một vị người mặc đạo bào màu đen, mang theo bạch cốt mặt nạ quỷ nữ tử cao gầy, trên thân phát ra nguyên khí màu đen, đem chúng quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ đều ăn mòn đến khô héo. Mặt sông rộng chừng 100 mét, thế nhưng là hai nữ khí cơ cũng đã lẫn nhau khóa chặt. Thanh Linh Tú không có đi hỏi thăm đối phương là ai, mà là cười nói: lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn chỉ sợ ngay cả ngươi đêm nay cũng phải chết ở chỗ này tốt ta thành toàn ngươi sông lớn bờ bên kia mang theo bạch cốt mặt nạ quỷ tạ tử hàm từ đạo bào trong tay áo dỗi ra năm cái thon dài ngón tay ngọc bóp thành một đạo niêm hòa chỉ ấn xoẹt xoẹt lập tức màu đen như mực địa minh nguyên khí tại trước người nàng ngưng kết thành một đạo to bằng cái thất ấn ký đạo ấn ký kia do âm dương ngư tạo thành vây quanh đại lượng huyền bí đường vân nhận ấn ký dẫn động trên mặt sông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ Sóng nước càng quyển càng cao tiểu thừa thượng nhân pháp, vô cực vô biên ấn. Ông tay háo vung lên, đạo ấn ký to bằng cái thước kia, vượt qua sông bay ra ngoài ầm ầm một tiếng khí bạo thanh âm, trên mặt sông vang lên. Vô cực vô biên ấn tốc độ phi hành, vậy mà vượt qua vận tốc âm thanh. Vừa rồi tiếng nổ đùng kia, chính là phá vận tốc âm thanh về sau, hình thành tiếng nổ. Chương 230. Rộng trăm mét mặt sông, vô cực vô biên ấn trong nháy mắt vượt qua đi qua, xuất hiện đến thanh linh tú trước mặt. Khoảng cách vô cực vô biên ấn kia hơi gần lâm khắc cùng nhất bị đạo ấn bốn phía truyền ra kình khí cường đại tuổi đến đứng không vững bước chân, liên tục hướng về sau lùi lại thật cường đại, tạ tử hàm tu vi, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến tầng thứ 16. Lâm Khác thầm nghĩ đúng lúc này, nộ sinh bay vọt đi ra, rơi xuống hai người bọn họ bên cạnh, một tay bắt lấy Lâm Khác, lại dùng ống tay áo cuốn lấy Nhiếp Tiên Tăng, mang theo hai người bọn họ, chân đạp mặt nước, hướng sông lớn mở bên kia mà đi. Tạ tử hàm đánh ra vô cực vô biên ấn, nhìn như chỉ có to bằng cái thớt, thế nhưng là, tại thanh linh tú trước mắt, lại giống như là đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ đi vào, vô biên vô hạn, khiến cho nàng chỉ có thể toàn lực ứng ứng đối không cách nào xuất thủ chặn đường Ngộ Sinh tốt ấn pháp, không hổ gọi là vô cực vô biên. Thanh linh tú một đầu tuyết trắng như ngọc cánh tay đưa ra ngoài, đánh về phía vô cực vô biên ấn. Lập tức, cánh tay ngọc hiện ra mấy trục đạo huyết ảnh, trong đó một đạo huyết ảnh, vô hạn phóng đại, bàn tay cùng vô cực vô biên ấn đụng nhau cùng một chỗ. Hai cỗ cường đại lực lượng, giằng qua mấy cái thời gian hô hấp, bay một tiếng, vô cực vô biên ấn cùng hư ảnh bàn tay bạch ngọc lưu con kia, đồng thời vỡ nát, biến thành từng sợi rời nguyên khí, tiêu tán trong không khí đây là huyết trai ngũ đại thiên một trong tố nữ thiên tiên thủ. Lang Diệp kinh hô một tiếng. Sông lớn bờ bên kia, Lâm Khắc bị nộ sinh dẫn tới Tạ Tử Hà bên cạnh. Ánh mắt nóng nhìn bờ bên kia, nhìn trầm trầm trên đá ngầm Thanh Linh Tú. Nhắc nhở, hai năm trước, Thanh Linh Tú liền đem Không Minh Phạm Thiên Kiếm cùng Thiên Nữ tung hành tu luyện tới Đại Thành. Hiện tại lại là tố nữ Thiên Thiên Thủ, còn có quỷ dị Nhất Viết Ma Thiên âm Nàng rất có thể, đem huyết trai năm loại tiểu thừa thượng nhân pháp, toàn bộ muốn tu luyện đến Đại Thành. Trong ngũ đại thiên, cuối cùng một loại tiểu thừa thượng nhân pháp, gọi là Thiên châm Tu Y Thì Thưởng. Tạ Tử Hà mặt nạ bạch cốt hai con người lạnh nhạt nếu là, nói, Bạch Kiếp Tinh Ma Minh. Vậy mà ra đời một thiên tài ghê gớm như vậy, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc gặp ta, nhất định sẽ chết yểu. Ta đường chủ cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, ngươi bất quá chỉ là vừa mới đột phá đến tầng thứ 16, nguyên khí độ dày so ta còn thiếu mấy trăm trượng, từ đâu tới lực lượng để nô gia chết yểu. Thanh linh tú cầm trong tay phỉ thúy sáo ngọc, Ôn nu cười nói. Tạ Tử Hàm thân phận, cũng không khó đoán. Lấy thanh linh tú tâm trí, khẳng định điều tra qua Thanh Hà thánh phủ tất cả đỉnh tiêm cao thủ, đúng là như thế, cho dù là lần thứ nhất giao thủ, cũng rất nhanh nhận ra thân phận của nàng. Tạ Tử Hàm ngữ khí băng lãnh, lộ ra một cố cường đại tự tin, nói: "Tu vi mạnh như vậy một chút nửa điểm, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Ngươi coi như tu luyện thành huyết trai năm loại tiểu thừa thượng nhân pháp, cũng chỉ có thể ở trước mặt bọn họ diêu võ dương oai, gặp được đại thừa thượng nhân pháp, ngươi chết như thế nào, cũng không biết." Đại thừa thượng nhân pháp. Thanh linh tú mắt phượng, thật sâu nhíu lại. Lâm Khắc cũng rất giận mình, không khỏi hướng Tạ Tử Hàm thân hình cao gầy kia, nhìn chằm chằm đi qua. Phải biết, tại Bạch Cấp Tinh, chỉ có Huyền Cảnh tông cùng Bạch gia, đều có một loại tàn khuyết không đầy đủ đại thừa thượng nhân pháp đã mấy trăm năm không có người tu luyện thành công. Truyền thuyết đem đại thừa thượng nhân pháp tu luyện tới đại thành, có thể cùng chân nhân khiêu chiến, uy lực cực kỳ cường hành. Luân Huyên Diệu Trình Độ liền xem như đê dại chân nhân pháp cũng chưa chắc hơn được đại thừa thượng nhân pháp tiểu thừa cùng đại thừa, vốn chính là một loại siêu thoát cảnh giới, không phải giao cho võ giả bình thường tu luyện, chỉ có thiên tài mới có thể tu luyện tới đại thành. Thanh Linh Tu Trầm mặc đường này, chợt xinh đẹp cười nói, có như ngươi tu luyện thành một loại đại thừa thượng nhân pháp, muốn đối phó ta, vẫn như cũng còn làm không được. Bất quá lấy hai người chúng ta tu vi nếu là toàn lực giao thủ tạo thành ba động nguyên khí tất nhiên sẽ kinh động trong bạch đế thành cao thủ khi đó chúng ta ma minh võ giả tự nhiên là chỉ có thể đào tẩu thế nhưng là tàng phong chính là lâm khắc bí mật chỉ sợ cũng đến buộc lộ ra đi đối với các ngươi thanh hà thánh phủ tới nói hẳn không phải là chuyện gì tốt ta không bằng chúng ta đổi một loại phương thức quyết đấu tạ tử hám hỏi phương thức gì thanh linh tú một lần nữa yêu nhã ngồi vào trên đá ngầm thon dài mà thẳng tắp đuôi ngọc, khoác lên băng lánh trên tảng đá nhã nhặn mà nói liền do lâm khắc cùng thiên thịnh thay thế chúng ta xuất chiến phân ra sinh tử Dù sao bọn hắn đều bị thương không nhẹ, lại có thâm cửu đại hận, không có gì thích hợp bằng. Tạ Tử hàm nói, ngươi đây là muốn mượn đau giết người, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Thanh Linh Tú tựa hồ là đang tỉ mỉ đạo diễn một trận cho hay, mỉm cười, hướng Lâm Khắc chầm trầm đi, nói, đây là ngươi báo thù cơ hội tốt nhất, chẳng lẽ không muốn buông tay đánh cược một lần? Lâm Khắc trong lòng biết, yêu nữ kia là muốn mượn kiếm của Thiên Thịnh giết hắn, thế nhưng là yêu nữ kia cũng nói đến không sai, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Một khi bỏ lỡ, để Thiên Thịnh còn sống trở về, khẳng định sẽ dùng điên cuồng nhất thủ đoạn đối phó hắn. Lâm Khắc đương nhiên không sợ, nhưng là bên người những người thân kia cùng bằng hữu làm sao bây giờ? Ta có thể xuất chiến. Lâm Khắc nói. Thanh Linh Tú hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú về phía Thiên Thịnh, nói: Đi thôi. Nếu là ngươi có thể giết chết Lâm Khắc, nô gia liền đem nguyên kính cho ngươi. Đồng thời đáp ứng ngươi, tuyệt không đem bí mật này tiết ra ngoài. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, Thiên Thịnh đều nhất định muốn giết Lâm Khắc, lấy trừ hậu họa. Với hắn mà nói, đây cũng là một cái cơ hội bị thương nặng như vậy, không cần thiết cậy mạnh. Tạ Tử Hàm đạm mặt nói. Nhất tiên Tăng nằm chắc Lâm Khắc một đầu ống tay áo, đối với hắn lắc đầu. Chỉ có nàng mới biết được Lâm Khắc bị thương đến cỡ nào nghiêm trọng, cưỡng ép đi cùng Thiên Thịnh một trận chiến, kết quả tốt nhất chỉ sợ đều là lưỡng bại câu vong. Vừa mới biết được chính mình một mực quan đuổi hắn, Nhất tiên Tăng mười phần sợ hãi, rất nhanh lại phải gặp thụ thiên nhân lượng cách đả kích trận chiến này. Ta đã đợi rất lâu, tuyệt sẽ không bại. Lâm Khắc cởi ẩn thân y dễ, lộ ra cao tuấn đỉnh nộ thân hình, xoẹt xẹt một tiếng, một đôi hoàng vũ từ phần lưng xung ra, phóng thích ra nhiệt lượng, để chung quanh rừng cây đều bắt đầu cháy rừng rực. Sông lớn bờ bên kia, Thiên Thịnh cầm trong tay Tam Tinh Nguyên Khí cấp bậc trưởng kiếm, 600 trượng dày Huyền Băng Nguyên Khí từ thể nội tuôn ra, đem bên bờ có cây, toàn bộ đều đông kết tầng trên màu trắng băng sương bạch. Bạch. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hai người liền xông ra ngoài. Thiên Thịnh bàn chân tại bên bờ đạp một cái, như là đường vòng cung đồng dạng, bay xuống ngoài 10 trượng hơn mà sông. Dưới chân nước sông, trong khoảnh khắc, ngưng tụ thành một khối đường kính mấy mét lớn nhỏ băng nổi. Ngay sau đó, bước ra bước thứ hai. Lâm Khắc trên lưng quạt một đôi Hỏa Diễm Hoàng cánh chim, tại khoảng cách mặt sông mấy trượng vị trí phi hành. 18 đạo luyện thể là ấn, toàn bộ kích phát ra đến, trong thanh đồng quyền sáo tuân ra mạnh mẽ phong hỏa lực lượng. Rốt cục, hai người đến trong sông lớn tâm. Lâm Khác toàn lực ứng phó một quyền đánh ra, cùng Thiên Thịnh bổ ra chiến kiếm, đụng vào nhau ầm ầm. Sức gió, hỏa diễm, hàn khí, sóng nước, lấy hai người bọn họ làm trung tâm nổ tung lên, chúng kích hướng bốn phương tám hướng. Bên bờ cây cối đều là bị thổi làm ngã trái ngã phải. Sau một khắc, một cái đứng tại mà sông, một cái bay ở giữa không trung, bộc phát ra như hạt mưa dày đặc công kích. Chỉ có không chết không thôi cự địch mới sẽ sử dụng loại đấu pháp cuồng bạo này. Lâm khắc hai tay đều xuất hiện đánh trên trăm quyền, dẫn động vết thương cũ, miệng mũi đều đang chảy máu. Thiên Thịnh cũng vung ra hơn một trăm kiếm, trên mặt sông, tất cả đều là kiếm khí. Trên người hắn, đạo kiếm thương xuyên qua lồng ngực kia, cũng là vỡ toan mở, máu tươi thấm đỏ lên võ bảo. Từ trong sông, một mực đánh tới bên bờ, kiếm khí bén nhọn, đem từng cây từng cây to cỡ miệng chén, cây cối chặt nước hóa thành mảnh gỗ vụn bụi bậm. Phong hỏa quyền kình thì là đánh cho trong rừng, không ngừng vang lên lôi minh đồng dạng bạo hưởng, đem số lớn chim bay kinh bay, lại đem bọn chúng từ giữa không trung chấn động đến rơi xuống cũng không biết bao nhiêu lần giao phòng, Lâm Khắc phần cổ, xuất hiện một đạo màu đỏ như máu vết kiếm. Trên thân cũng bị Thiên Thịnh bổ trúng 4 năm kiếm, chỉ là huyễn hình ý lý lực phòng ngự cường đại, cho nên mặt ngoài mới nhìn không đến vết thương. Trên thực tế, Thiên Thịnh bổ ra trên kiếm, lực lượng cường hành, có như không cách nào xuyên thấu huyễn hình ý lý, thấm vào lực lượng, cũng làm cho Lâm Khắc thương đứt gân xương. Một đầu khác, Thiên Thịnh cũng bị Lâm Khắc đánh mấy quyền, trên người xương cốt gãy mất vài gốc, trong miệng phun máu phè phè, sử dụng kiếm chống đỡ, mới có thể bảo trì đứng thẳng. Thiên Thịnh chặt răng răng, nói, "Lâm Khắc Ngươi nếu là không có át chủ bài khác, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thật sao? Đây cũng là ta muốn chuyển tặng đưa cho ngươi nói. Lâm Khác Sở lên bên hồng, đã chỉ còn duy nhất một thanh phi đao đáng tiếc, không có mang vương thiên họa kích đi ra, nếu không trận chiến này, có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút nói thật cho ngươi biết, ngay tại vừa rồi, ta rốt cục lĩnh ngộ Phong Sương Bạch Ngự kiếm cuối cùng kiếm ý, đem nó tu luyện đến lại thành. Còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải bức bách của ngươi, ta tuyệt không có dễ dàng như vậy vượt qua một bước cuối cùng. Hiện tại, ta đồng thời tu thành bình bộ thanh vân cùng Phong Sương Bạch Ngự kiếm. Hai loại tiểu thừa thượng nhân pháp, coi như gặp được đại võ kinh tầng thứ 15 đỉnh phong cường giả, đều có lòng tin đem nó đánh bại. Mười năm tu một kiếm, hôm nay rốt cục đại thành. Tầng thứ 16 võ giả không ra, ta liền vô địch. Thiên Thịnh thân hình ngửa một cái, đứng nghiêm đứng lên, hùng hậu huyền băng nguyên khí từ trong hai tay tuôn ra, liên tục không ngừng đánh vào nguyên khí chiến kiếm. Lập tức, nguyên khí chiến kiếm xoay tròn lấy cách mặt đất bay lên, lơ lửng tại hắn hai tay ở giữa, mũi kiếm chỉ hướng đối diện lâm khắc xoẹt. xoẹt. Nhận huyền băng nguyên khí ảnh hưởng, trong không khí phương viên trong trăm trượng, tụ ra đại lượng băng sương. Tựa như như là bông tuyết, hướng Thiên Thịnh giữa hai tay vị trí bay qua, ngưng tụ ra 11 chôi hàn băng trường kiếm 11 chôi hàn băng trường kiếm, sắp xếp thành một vòng tròn, đem nguyên khí chiến kiếm bao khỏa ở trung tâm. Vô số kiếm khí tứ tán bay ra ngoài, phát ra rầm rầm tiếng vang. Lộ Sinh nhíu mày, nói: "Tình huống không ổn a, Thiên Thịnh thế mà trong chiến đấu nộ kiếm thành công, bằng vào chiêu này lại thành phong xương bạch ngự kiếm, liền xem như lấy thanh linh tú tu vi, chỉ sợ đều muốn thận trọng đối đãi." Mà Lâm Khắc, nhược điểm lớn nhất, chính là không có tu luyện ra bất luận một loại nào tiểu thừa thượng nhân pháp, tương đương ăn thiệt thòi chúng ta muốn hay không xuất thủ. Phong xương bạch ngự kiếm, chính là huyền cảnh tông nhất đẳng kiếm pháp, nhất tiên tăng biết rõ sự lợi hại của nó, để câu trợ ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Tạ Tử Hàm, hy vọng nàng có thể xuất thủ, giúp một tay Lâm Khắc. Tạ Tử Hàm vẫn đứng ở nguyên địa bất động, nói, đây là hai người bọn họ quyết chiến, sinh tử tự có thiên mệnh. Ta như xuất thủ, Lâm Khắc sẽ chỉ hóa ta. Nhìn xem đi, Lâm Khắc lực lượng chân chính còn chưa sử dụng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chương 231. Lâm Khắc trên lưng vượn hoàng vũ dược triển khai, thân thể lơ lửng giữa không trung. Trong tâm hải, một vòng mặt trời vàng nóng chói chang cùng một vòng hạo nguyệt màu xanh đồng thời thăng lên. Bị liệt nhật chiếu rọi nguyên khí, biến thành màu vàng, hóa thành ngọn lửa màu vàng. Bị hạo nguyệt chiếu rọi nguyên khí, biến thành màu xanh, ngưng tụ thành thể lỏng đại nhật phù tang khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí, đồng thời xông vào huyết mạch, Từ Lâm khắc hai tay cuốn ra, đánh vào tiến chuôi này tam tinh nguyên khí cấp bậc phi đao. Ngọn lửa màu vàng cùng dịch lưu màu xanh quay chung quanh phi đao, lưu động đứng lên, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau soạn. Một thanh phi đao, phân ra mấy chục đạo đạo ảnh. Theo Lâm hai tay quanh tròn, những đạo ảnh kia cũng giữa không trung chậm rãi xoay tròn, tại thời khắc này, lâm khắc trên thân bạo phát đi ra khí thế, may đều không kém gì thiên thịnh. Tạ tử hàm mỉm cười, nói, lâm khắc phi đao, hoàn toàn chính xác chỉ là đã tới, cao giai thượng nhân pháp phạm chủ. thế nhưng là võ giả tu luyện ra được nguyên khí, cũng có chia cao thấp, giống nhau một loại thượng nhân pháp, do tu luyện ra dị chủng nguyên khí cùng không có tu luyện ra dị chủng nguyên khí võ giả thi triển đi ra, bộc phát ra huy lực hoàn toàn khác biệt. sinh nói, lâm khắc tu luyện ra được dị trùng nguyên khí, vượt qua thiên thịnh huyền băng nguyên khí, không phải vượt qua. Tạ tử hàm lắc đầu, nói là căn bản không thể so sánh. Lâm Khắc tu luyện ra hai loại dị trùng nguyên khí, mỗi một loại cũng có thể làm cho chân nhân vì đó hâm mộ và ghét ghét. Nếu như hợp hai là một, thì là có thể phát huy ra hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, cho dù chỉ là thi triển cao giai thượng nhân pháp cũng có thể phát huy ra tiểu thừa thượng nhân pháp quy lực, thậm chí còn hơn. Tại Lâm Khắc đồng thời điều động đại nhật phù tang khí cùng hạo nguyệt ngọc quý khí, đồng thời đem cả hai tập hợp cùng một chỗ về sau, để thanh linh tu khuôn mặt ngọc kia đều trở nên ngưng kết trong truyền thuyết. Nhật Nguyệt, Giao quang ầm ầm, trong rừng. Thiên Thịnh cùng Lâm Khắc phát ra sức mạnh công kích, rốt cục đối xứng cùng một chỗ. Kiếm khí cùng đau khí tràn ngập phương viên mấy chục trượng khu vực, đem tất cả cây cối, toàn bộ đánh nát thành mảnh gỗ vụn, rơi xuống nước đầy đất ở đây võ giả, đều chặt chẽ chú ý trận chiến này. Nguyên khí vừa mới bình ổn lại, Lang Diệp, Thạch Tần, Nhiếp Tiên Tăng, Ngộ Sinh, lập tức chạy tới. Ngược lại là, Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú vẫn đứng tại chỗ, sử dụng khí cơ khóa chặt đối phương. Lâm Khắc trên lưng vượng hoàng vũ dục biến mất, thân thể ngã trên mặt đất. Một thanh hàn băng kiếm, đánh chúng vào hắn, đem hắn hơn phân nửa thân thể đều đóng băng nằm trên mặt đất không núc đích, một đầu khác, thiên thịnh tóc hai bù xù đứng tại chỗ, tựa hồ trở thành người thắng cuối cùng. nhất tiên tăng gương mặt xinh đẹp kia trở nên trắng bệch trong nháy mắt, như là gặp sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hai con ngươi chực câu câu, nhìn trầm trầm nằm dưới đất lâm khác. lang diệp đại hỉ nói, chúc mừng công tử vừa mới nói ra mấy chữ này, lang diệp phát giác được không thích hợp, phát hiện đứng ở nơi đó thiên thịnh trên thân không có bất kỳ cái gì sinh khí, cũng không có hô hấp, che mặt tóc dài bị gió thổi lên, chỉ gặp một thanh phi đao cắm vào thiên thịnh công tử mỹ tâm chỉ còn một đoạn nhỏ trôi đao còn lộ ở bên ngoài bành một tiếng thiên thịnh công tử thi thể hướng về phía trước ngã trên mặt đất nguyên bản nằm dưới đất lâm khắc lại là trầm thấp ho khan một cái tràn đầy máu tươi ngón tay chống đỡ mặt đất gian nan muốn một lần nữa đứng người lên sư ca nhếp tiên tăng nín khóc mà cười vội vàng tiến lên sử dụng nguyên khí đem lâm khắc trên người hàn băng hòa tan sau đó nửa ôm lấy hắn đem hắn dịu dắt đứng lên lần này đã không còn bất luận cái gì nhem nho nhếp tiên tăng trực tiếp đem một viên chữa thương thượng nhân đan nhét vào lâm khắc trong miệng vừa rồi một đao kia lâm khắc mặc dù phá giải thiên thịnh phong xương bạch ngự kiếm đem hắn đánh giết thế nhưng là thể nội nguyên khí lại tiêu hao sạch sẽ thân thể cực kỳ suy yếu nhìn ra lâm khắc đã mất đi sức tái chiến lang diệp cùng thạch tần liếc nhau trong cơ thể hai người nguyên khí đồng thời vận chuyển tuần hướng hai tay ngộ sinh tiểm lực đến nhiếp tiên tăng cùng lâm khắc bên cạnh đem bên trái chống rông ống tay háo kéo lộ ra một cái tay nhỏ chỉ có dài bốn tấc tựa như mới sinh hải nhi cánh tay nguyên lai like hắn cũng không phải là cột một tay lâm khắc lộ ra một đạo ngoại ý muốn đồng thời hết sức tò mò chẳng lẽ ngộ sinh từ xuất sinh đến nay Cánh tay kia liền không có dài quá, theo Ngộ Sinh đem nguyên khí rót vào tay nhỏ bốn tấc kia, lập tức, trên cánh tay hiện ra lít nha lít nhít đạo văn. Cánh tay nhỏ trở nên càng ngày càng to lớn, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng cự thủ, mọc đầy cơ bắp, tản mát ra ánh sáng màu trắng không tốt, đó là một cái thiên tàn đạo sinh tí. Lang Diệp cùng Thạch Tần sắc mặt đều là biến đổi, cấp tốc bay ngược về đằng sau. Dù vậy, Ngộ Sinh đạo văn cự thủ vô xuống về sau, hình thành nguyên khí dư ba, vẫn như cũ đem bọn hắn chấn động đến khí huyết sôi trào, liền lùi lại hơn 10 trượng, mới đứng vững thân hình. Ngộ Sinh một lần nữa giơ cánh tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái thủ lớn hô to, mỗi một cây dấu ngón tay đều có thể cho người. Ngộ Sinh Tu Vi đã đột phá đến tầng thứ 14, tăng thêm thiên tàn đạo sinh khí, coi như Lăng Diệp liên thủ với Thạch Thần cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thanh Linh Tú lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thở dài một tiếng, "Lâm Khắc tiểu huynh đệ, tỉ tỉ ta đột nhiên lại không muốn giết ngươi. Không bằng, chúng ta làm giao dịch, tạm thời trước lẫn nhau là đối phương bảo thủ bí mật. Ngươi cũng biết hôm nay giết không được ta, cho nên mới lựa chọn thỏa hiệp a." Lâm Khắc nói. Thanh Linh Tú đôi mắt đẹp nháy một chút, bị người không nói, lâm khắc nói, ta nếu là đưa ngươi thân phận công bố ra ngoài, tăng thêm tại đường chủ, nhiếp sư mọi làm chứng, ngươi lập tức liền sẽ mất đi tranh đoạt tinh nữ tư cách, đồng thời còn muốn lọt vào thiên hạ võ giả thảo phạt, cho nên người ta mới cầu ngươi hỗ trợ bảo thủ bí mật. ngay sau đó, thanh linh tú đôi mắt lại nhìn chăm chú về phía tạ tử hàm, nhất tiên tăng, nội sinh, nói, ta tin tưởng, ngươi có biện pháp để bọn hắn cũng giúp ta bảo thủ bí mật. ta vì cái gì muốn giúp một địch nhân đâu? lâm khắc nói, thanh linh tú nói, thứ nhất nếu như ta đem tảng phong chính là lâm khắc tin tức công bố ra ngoài sẽ là hậu quả gì thứ hai nếu như ta nói cho dịch nhất chân nhân ngươi giết con của hắn sẽ là hậu quả gì thứ ba thanh linh tú lấy ra nguyên kính nắm ở trong tay thưởng thức yêu nhã vũ mị cười một tiếng giúp ta bảo thủ bí mật coi ta trở thành tinh nữ đạt được tứ tinh nguyên khí hoàn thành khai khiếu tẩy lễ ta liền đem nó trả lại cho ngươi không thể không nói thanh linh tú nói ra bất kỳ một cái nào lý do đều để lâm khắc không cách nào cự tuyệt huyết trai yêu nữ lời nói ta có thể tin sao lâm khắc nói nô gia thành ý 10 phần Thanh Linh Tú một đôi mắt phượng, nhìn chăm chú về phía Lang Diệp cùng Thạch Tần, cười cười nói, "Để tỏ lòng thành ý, Linh Tú trước giúp người diệt khẩu hai người." Lang Diệp cùng Thạch Tần trong miệng trách mắng một tiếng tiện nhân, không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển ra nhanh nhất thân pháp, xoay người bỏ chạy. Thanh Linh Tú không có đi đuổi, chỉ là đem phỉ thúy sáo ngọc để đặt tại bên môi, thổi. Nguyên bản ngay tại trốn Lang Diệp cùng Thạch Tần, nghe được tiếng địch, tựa như gặp ma chú, ngừng lại, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Bốn đất, nước sông, lá cây, bầu trời, đều là một mảnh huyết hồng. Hai người lại không biết cũng không phải là thiên địa biến thành màu đỏ như máu, mà là ánh mắt của bọn hắn, xuất hiện lít nha lít nhít tơ máu bành bành. Hai người ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, hai viên ánh mắt cơ hồ lồi đi ra, trong hốc mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Lâm Khắc, nhất tiên tang, nội sinh đều là hít vào khí lạnh, Thanh Linh Tú cũng quá khủng bố, chỉ bằng tiếng địch, chính là cách không giết chết hai vị ma đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Chẳng phải là, muốn giết bọn hắn, cũng là như thế nhẹ nhõm. Lâm Khắc, tạ tử hàm, chúng ta sau này còn gặp lại. Khi thanh âm truyền đến thời điểm, Thanh Linh Tú thân thể mềm mại, đã biến mất tại trên đá ngầm chẳng biết đi đâu." Tạ Tử Hàm hai tay chắp sau lưng, nói, "Thanh Linh Tú huyết ma thiên âm đã rất tiếp cận đại thừa thượng nhân pháp, nếu là trở thành tinh nữ, hoàn thành khai mạch tẩy lễ, sẽ càng thêm khó lượng. Đường chủ tu luyện đại thừa thượng nhân pháp, tất nhiên là so với nàng càng thêm lợi hại." Nhiếp Tiên Tăng nói. Tạ Tử Hàm nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, "Ta bao lâu nói qua, ta luyện thành đại thừa thượng nhân pháp." Liền ngay cả Ngộ Sinh sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bởi vì, cho dù là hắn, cũng không có ngờ tới, Tạ Tử Hàm lại là cố ý dọa Thanh Linh Tú. Tạ Tử Hàm lời nói xoay chuyển, nói Tu luyện đại thừa thượng nhân pháp so tiểu thừa thượng nhân pháp gian nan đâu chỉ gấp 10 lần. Ta ngược lại thật ra tu luyện một loại đại thừa thượng nhân pháp, chỉ bất quá còn không có đạt đến đại thành tình trạng. Thanh Linh Tu đích thật là một một đối thủ không tệ, coi như ta toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể cùng nàng thắng bại chia đôi. Nội sinh sử dụng pháp trận, đem lăng Diệp cùng Thạch Tần thi thể kéo trở về Thanh Linh Tu thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, tính cả thuộc về Ma Minh võ giả cũng giết không tha. Nhất tiên Tăng nói, Tạ Tử hàm hư nhẹ một tiếng, Ma Minh nội bộ vốn cũng không phải là hòa hợp tiềm thấm, có gì đáng kinh ngạc. Lâm Cát nói. Thanh Linh Tú không chỉ có chỉ là đang giúp chúng ta diệt khẩu, cũng đang vì nàng chính mình diệt khẩu. Càng ít người biết thân phận chân thật của nàng, nàng mới càng an toàn. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn giúp nàng bảo thủ bí mật, trơ mắt nhìn xem nàng trở thành bạch kiếp tinh tinh nữ? Nhất tiên tăng hỏi. Tạ Tử hàm nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, phát hiện hắn đang trầm tư, liền hỏi đang suy nghĩ gì? Cảm giác rất kỳ quái. Lâm Khắc rất là nghi hoặc, nói cùng hai năm trước so sánh, Thanh Linh Tú tựa hồ có chút không giống với. Rõ ràng là cùng là một người, thế nhưng là nhưng lại giống như là hai cái người khác nhau. Đây là Lâm Khắc tâm cảm, cảm giác được dị dạng ngươi đang nói cái gì? Cái gì cùng là một người, cái gì hai cái người khác nhau? Tạ Tử Hàm không nhịn được hỏi. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không nói lên được, hay là trước tiên nói vấn đề trước mắt. Phó chưa nói xong, Lâm Khắc phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Lúc trước, vẫn luôn là Hỏa Diễm Chim Nhỏ Nguyên Khí đang giúp hắn áp chế thương thế. Ngay tại vừa rồi, Hỏa Diễm Chim Nhỏ Nguyên Khí cũng hao hết, Lâm Khắc thương thế hoàn toàn bạo phát ra bốn. Mọi người đôn xem, Thanh Linh Tú đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 232 Trong mê mang, Lâm Khắc chỉ cảm thấy chính mình thân ở một tòa hỗn độn thế giới, bên trái là một mảnh cháy hừng hực biển lửa, bên phải là hàn khí trùng thiên băng dương. Dưới chân là một tòa chợt hẹp cầu độc mục. Không cẩn thận, Lâm Khắc rơi vào bên trái biển lửa, lập tức toàn thân bốc cháy lên, huyết nhục không ngừng hóa thành cho tàn, toàn tâm tấu xương đau đớn, kém một chút ma diệt ý thức của hắn xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, một đạo lạnh buốt khí lưu từ không trung rủ xuống đến, đem hắn thân thể thiêu đốt lên kia ba khỏa. Lập tức, đau đớn biến mất. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước đi, lại rơi vào rét lạnh tấu xương băng dương. Tại hắn sắp bị đông cứng thời điểm chết, một dòng nước ấm từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy hắn, để hắn có sức lực một lần nữa bỏ tới trên cầu độc mục. Như vậy như vậy, Lâm Khắc cũng không biết rơi bao nhiêu lần biển lửa, rớt xuống bao nhiêu lần bằng giường, bằng vào cường đại ý chí, rốt cục đi đến cầu độc mục cuối cùng. Phía trước, xuất hiện một mảnh chói mắt bạch quang. Lâm Khắc đưa tay phải ra, hướng về phía trước sờ lên. Trong giây mắt này, nằm ở trong băng hỏa huyết một con hắn, đột nhiên mở ra hai mắt, tay phải bảo chỉ hướng lên nâng lên tư thế, trong lòng sinh ra một cô mãnh liệt nghi hoặc, ta đây là ở đâu? hôn mê trí nhớ lúc trước giống như là thủy triều vào tới lâm khắc thông suốt từ trong băng hỏa huyết một quan ngồi dậy phát hiện chính mình vậy mà thân ở trong một bộ quan tài quan tài như là một cái thứ nhỏ đồng bền tại trong một tòa dược trì trong không khí bốn phía tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cách đó không xa bên hồ bơi nhiếp tiên tăng ngồi trên băng ghế đá một đôi mắt đẹp chăm chú nhắm chỉ lộ ra hai hàng con cong lông mi đường cong bởi vì quá mức giá rời mới khốn ngủ thiếp đi ta tại trong quan tài này đến cùng ngủ mê bao lâu trên thân thương thế nặng như vậy thế mà đều khôi phục được 7 tám phần lâm khác từ trong quan tài đứng lên. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay xuống giường chỉ bên cạnh. Nhìn chằm chăm lặng lặng ngủ yên Nhiếp Tiên Tang, Lâm Khắc như là đang thưởng thức thiên hạ tinh xảo nhất thủy mỹ nhân bức tranh, trong đôi mắt không tự kìm hãm được lộ ra một đạo thâm tình mỉm cười. Nhiếp Tiên Tang sinh ra cảm ứng, từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lâm Khắc, đầu tiên là có chút kinh ngạc, cho là mình còn tại trong mộng, vội vàng lại nhắm lại hai con ngươi. Bất quá, chỉ là nhắm lại trong nháy mắt, nàng liền ý thức được, cũng không phải là đang nằm mơ. vội vàng mở mắt lần nữa, Tiên Tang vội vàng đứng dậy, kinh hỉ và phân, nói: "Sư ca ngươi rốt cuộc tỉnh." ta coi là, ta cho là ngươi cho là ta sẽ không bao giờ lại tỉnh rồi sao? Lâm Khắc nói. Nhất Tiên Tăng thân thể mềm mại xinh đẹp kia, đụng vào tiến Lâm Khắc trong ngực, ôm chặt lấy hắn, thương cảm nói ra. Nhị tiểu thư nói, ngươi đến cực nặng, có thể hay không tỉnh lại, phải xem ngươi cầu sinh ý chí. Có biết hay không, ngươi cũng đã ngủ mê 5 ngày. Ta rất sợ hãi, thật sợ hãi, sợ hãi ngươi mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Lâm Khắc một tay ngăn đón nhiếp Tiên Tăng eo thon, một tay khác nhẹ nhàng vỗ sau gáy nàng, ôn nhu nói, ta đây không phải đã tỉnh. dẫn theo dỗ thuốc đi tới phòng tiểu tiên. Sa Sa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra đau thương chi sắc, thân thể cứng ngắc lại một lát, vội vàng rời bước, giấu đến một góc hồng phong thụ phía sau, ngực chập trùng, sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chội, hàm răng, cơ hồ đem bờ môi đều muốn cắn nát. Lâm Khắc vừa mới thức tỉnh, cả người cũng còn rất trì độn, bởi vậy không có cảm giác được Sa Sa phong tiểu tiên, trong lòng kinh ngạc, nói: Ta vậy mà ngủ mê năm ngày, chẳng phải là danh hiệp phong vân hội cùng mỹ nhân bảng đại hội đã kết thúc? Cho đến lúc này, Lâm Khắc mới quan sát bốn phía, phát hiện hiện tại vị trí địa phương chính là Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn liên tinh đảo, liên tinh đảo chính là phong tiểu thiên chỗ cư trụ đủ loại kỳ hoa dị thảo biến thực hồng phong thụ hai ngày trước liền đã kết thúc kiếm vô thương đoạt được danh hiệp phong vân hội thám nhất trở thành tinh tử thanh linh tú đạt được ngươi cùng nguyên thủy thương hội đại lực duy trì đoạt được mỹ nhân bảng đại hội thứ nhất thuận lý thành trương trở thành tinh nữ tạ tử hàm thanh âm truyền tới từ xa xa lâm khắc ánh mắt nhìn lại chỉ gặp tạ tử hàm ngộ sinh hứa đại ngu từ đằng xa cất bước đi tới lâm khác thật sâu nghi hoặc nói ta đều đã lâm vào mê man làm sao có thể duy trì thanh linh tú hứa đại ngu trừng lớn hai viên trong mắt Nghiêm mặt nói, đại ca, ngươi hẳn là quên, hiện tại ngươi là Nguyên Thủy Thương Hội Minh Nhật Ti Ti trưởng. Nguyên Thủy Thương Hội trắng trợn tuyên truyền, ngươi là bọn hắn danh hiệp đường bí mật bồi dưỡng ra được cao thủ trẻ tuổi. Là Minh Nhật Ti Ti trưởng, tự nhiên là muốn duy trì Minh Nhật Ti dưới cờ danh cơ. Cho nên, Nguyên Thủy Thương Hội đối ngoại tuyên bố, ngươi đem tất cả điểm tích lũy danh hiệp đều hối đoái thành phiếu, đầu cho Thanh Linh Tú. Lâm Khắc Yên lặng cười khổ, thật không nghĩ tới, đúng là chính mình, tự tay đem Thanh Linh Tú đưa lên tinh nữ bảo tọa Phải biết, Lâm Khắc điểm tích lũy danh nghiệp chừng hơn 2.000 điểm, có thể hối đoái hơn 400 không không không phiếu không đúng Lâm Khắc lắc đầu, sắc mặt trở nên không gì sánh được đứng trọng, nói, Thanh Linh Tú một khi trở thành tình nữ, tiếp nhận khai khiếu tẩy lễ, cũng liền không còn sợ chúng ta bại lộ thân phận của nàng, khẳng định sẽ đem thân phận của ta công bố ra ngoài. Nàng có phải hay không đã làm như vậy? Hứa đại ngu hơi sưng sở, gãi gãi đầu, nói, có ý tứ gì? Lâm Khắc nói, thân phận của ta một khi bại lộ, Thanh Linh Tú đã có thể mượn dịch nhất chân nhân đạo, tới giết ta. Cũng được, bằng việc này đã kích Thanh Hà thành phủ danh dự, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sự thật thật là dạng này. Chỉ bất quá, Thanh Linh Tú mặc dù trở thành tinh nữ, thế nhưng là Sắc Phong đại điện cùng khai khiếu tẩy lễ, đoán chừng đều phải chờ đến non nửa năm đằng sau." Tạ Tử Hàm ý vị thâm trường nói ra. Lâm Khắc hỏi, "Vì cái gì?" Tạ Tử Hàm nhìn xem Lâm Khắc cùng nhiếp tiên tang, hai người tay thật chặt bót cùng một chỗ. Nàng dưới mặt nạ bạch cốt kia con mắt, lập tức hiện ra một đạo ý cười, nói, "Ngươi trọng thương vừa khỏi, hay là đừng hỏi nhiều như vậy, nếu như không để cho Tiểu thiên sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút thương thế trên người." Nói ra lời này thời điểm, Tạ Tử Hàm ánh mắt nhìn về phía Phong Tiểu Tiên ẩn thân cây kia hồng phong thụ. Lâm Khắc cũng cảm giác được khí tức của nàng, sinh ra thua thiệt cùng ấy nấy vi rượu tâm tình, nhẹ nhàng buông ra nhiếp tiên tang tay nhỏ, ánh mắt đón lấy từ Hồng Phong Thụ phía sau đi ra thân ảnh mạnh mẽ kia. Phong Tiểu Thiên trên gương mặt xinh đẹp, treo nụ cười nhàn nhạt, tay cầm rổ thuốc đi tới, nói: không cần lại kiểm tra, chỉ nhìn khí sắc, ta liền biết Lâm Khắc thương thế cơ hồ đã khỏi hẳn. Băng hỏa huyết mục quan an dưỡng phương thức chính là tiến hành theo chất lượng, thông qua băng hỏa huyết mục đem trong dược chỉ trên trăm loại dược liệu dược khí cùng đại lượng linh huyết tẩm chứa huyết khí chậm rãi thẩm thấu đến trong quan tài người bị thương thể nội. Bởi vậy sẽ không lưu lại bất luận cái gì gì chứng. Đang khi nói chuyện, Phong Tiểu Thiên đã cất bước đến phủ cận, dùng đến trách cứ ánh mắt, nói: "Mấy tháng gần đây, ngươi cũng đã làm trọng thương ba lần, mỗi một lần đều đầy đủ làm ngươi bỏ bệnh, thật sự coi chính mình có bất tử chi thân." Vạn Nhất nàng rất muốn nói, vạn nhất lần tiếp theo ta không có ở bên người ngươi, không thể kịp thời cứu ngươi, nên làm cái gì? Bất quá bởi vì Nhất Tiên Tăng ở một bên, câu này bao hàm tình ý mà nói, chung quy là cũng không nói ra miệng. Hứa đại ngu cười ha ha, nhị tiểu thư y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân, chỉ cần có ngươi tại Khắc Nhi ca liền xem như chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể cứu trở về. Khu cụ, ta nói sai cái gì sao? Phát ra được, bầu không khí có chút không đúng. Hứa Đại ngu sửng sốt một cái trước mắt, lập tức vỗ một cái đầu, nói, nhìn ta cái miệng túi này, sao có thể nguyền rủa Khắc Nhi ca thụ thương đâu. Lâm Khắc liền tranh thủ chủ đề dẫn dắt rời đi, nhìn chăm chú về phía Tạ Tử Hàm, hỏi, Tinh tử, Tinh nữ sắp phong đại điện, tại non nửa năm sau cử hành, có phải hay không cùng 20 năm một chu kỳ tử vong quý có quan hệ? Cái gọi là tử vong quý, chính là bạch kiếp tinh đặc hữu một cái mùa. Cách mỗi 20 năm, bạch kiếp tinh đều sẽ nên đón một lần tử vong quý. Mùa đông kết thúc về sau, mùa xuân sẽ không đến, mặt trời cũng sẽ không dâng lên, mặt trăng cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, cả viên tinh cầu đều lâm vào gắn liền với thời gian 3 tháng đám. Tại tử vong quý trong lúc đó, không có đêm tối, cũng không có ban ngày. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, thiên địa bị phong tuyết bao trùm, thực vật toàn bộ chết khéo, vô số động vật lâm vào ngủ đông đối với bạch kiếp tinh nhân loại tới nói, đây cũng là một trận đại kiếp nạn, sẽ chết rất nhiều người, chết đóng, chết đói, giết chóc, bạo loạn, tội ác, toàn bộ thế giới đều giống như bị vứt bỏ bất quá tử vong quý tử xưa tồn tại bạch kiếp tinh nhân loại đã tìm tới độ kiếp được phương pháp sớm một năm thậm chí mấy năm liền sẽ chứa hàng lương thực hàng thị tuổi lửa mỗi tòa thành trì thậm chí là mỗi tòa tiểu trấn lòng đất đều đào móc thành phố dưới đất có thể tạm thời ở lại đi vào chống cự rét lạnh cùng phong tuyết về phần đại gia tộc cùng đại tông môn tự nhiên là có tốt hơn phương thức đối kháng tử vong quý khí trời ác liệt đương nhiên bọn hắn lo lắng hơn nhưng thật ra là gặp thế lực khác hoặc là ma minh tập kích thời tiết không đáng sợ người mới đáng sợ nhất tạ tử hàm nhẹ gật đầu nói không sai, chính là cùng tử vong quý có quan hệ. Bởi vì chỉ có tới gần tử vong quý thời điểm, chân nhân cảnh giới võ giả mới có thể xuyên qua bạch kiếp tinh tầng khí quyển, dáng lâm đến trên viên tinh cầu này. Muốn khởi động tinh tử, tinh nữ khai khiếu tẩy lễ, chí ít cũng cần ba vị chân nhân liên thủ mới có thể làm đến. Nhất tiên tăng không hiểu hỏi, đã như vậy, vì cái gì không đem bọn hắn đưa đi võ điện khai khiếu? Cho dù không đi võ điện, liền xem như đưa đi cách bạch kiếp tinh gần nhất tinh cầu trung đẳng, hẳn là cũng có thể hoàn thành khai khiếu. Vì sao muốn lao sư động chúng, để ba vị chân nhân tự mình chạy đến bạch kiếp tinh? Tạ Tử Hàm nói, các ngươi Huyền Cảnh tông đệ tử, đối với Tử Vong Quý đến cùng hiểu bao nhiêu? Lâm Khắc giải thích nói, liên quan tới Tử Vong Quý hết thảy, tại Huyền Cảnh tông đều là cấm kỵ, cấm chỉ bất kỳ đệ tử nào nói về. Tạ Tử Hàm lộ ra một đạo vẻ chợt hiểu, tiếp tục giải thích, nói, chuyện này dính đến Bạch Đế đã từng lưu lại đại bí, võ điện tuyệt không chỉ điều động ba vị chân nhân đến đây đơn giản như vậy. Thái Vi tinh vực những tinh cầu trung đẳng, tinh cầu cao đẳng, vạn năm môn thi cổ tông, thiên phái kia, bao quát tam đại thương hội, đoán chừng đều sẽ điều động thế hệ tuổi trẻ cường giả, chạy đến Bạch kết tinh. Sát Tử nói, Chính là thông qua bạch kiếp tinh, tiến về trong vũ trụ Sâm Lâm A Lạp Minh Sơn. Chỉ có Tử vong Quý trong lúc đó, bạch kiếp tinh cùng vũ trụ Sâm Lâm ở giữa mới có thể xuất hiện một đạo cửa vào. 40 năm trước, Tử vong Quý trong lúc đó, hỏa loạn bạch kiếp tinh tiên hỏa kỳ lân thu kia, chính là từ trong vũ trụ Sâm Lâm chạy ra. A Lạp Minh Sơn tại bạch kiếp tinh sao? Hứa Đại ngu hỏi. Tạ Tử hàm lườm hắn một cái, nói, bạch kiếp tinh chỉ có thể coi là một viên bụi bằng vũ trụ, cùng trong vũ trụ xâm Lâm một tòa vũ trụ sơn nhạc so ra, chênh lệch đâu chỉ vài lần. Hứa Đại ngu dọa đến trợn mắt hốt mồm nói, ngươi nói là 10.000 khỏa bạch kiếp tinh cộng lại cũng không có một tòa a lạp minh sơn to lớn. Có gì đáng kinh ngạc? Đứng tại trong vũ trụ, bạch kiếp tinh thoạt nhìn là một hạt bụi, a lạp minh sơn là trong vũ trụ xâm lâm một tòa núi cao, bụi bằng làm sao có thể cùng sơn nhạt so sánh? Tạ tử hàm trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ quan mang, giống nàng như thế không ai bị nổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Loại kính sợ này ở trên người nàng có thể nói là tương đương hiếm thấy bốn. Thiên đế truyền bản đồ vũ trụ chính thức bắt đầu triển khai, nhất định cùng mọi người trong tưởng tượng không giống với phía sau sẽ càng đặc sắc. Chương 233. 40 năm trước, Thiên Hỏa Kỳ Lân thú từ bất chu xâm lâm xung ra, xâm nhập văn minh nhân loại, tạo thành tai họa thật lớn, đến nay đều để thế hệ trước võ giả đảm luận nó biến sắc. Lúc đó, chính là Huyền Cảnh Tông tông chủ Nhiếp Hành Long, Bạch Đế thành chủ Bạch kỳ Tử, hai vị chân nhân đồng loạt ra tay, mới đưa nó diệt trừ. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Hỏa Kỳ Lân thú vậy mà cũng không phải là Bạch Kiếp tinh địa nguyên thú, mà là đến từ vũ trụ xâm lâm. Lâm khác trước kia cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới Thiên Hỏa Kỳ Lân thú cùng Bạch Đế gì bí sự tình, nhưng là, cảm thấy những thứ kia quá mức hư vô mà mịt căn bản không có thật tin lấy tạ tử hàm tu vi cùng thân phận hiện nhiên sẽ không nói xuông chuyện lý thú bởi vậy lâm khắc coi trọng trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ phát ra ngao ngao tiếng kêu không giống như là một con phượng hoàng ngược lại giống như một con giã thú điên cuồng nói nguyên lai là vũ trụ xâm lâm trời ạ bản tôn minh bạch toàn minh bạch ngươi minh bạch cái gì rồi lâm khắc hỏi có sự tình còn không phải đến lượt ngươi biết đến thời điểm hỏa diễm chim nhỏ ngữ khí vẫn như cũ rất kích động lại nói các ngươi bạch tiếp tinh võ giả nói tới bất đế hẳn là chính là đã từng uy chấn hoàn vũ bạch dạ trí tôn truyền thuyết tại thời đại xa xưa kia yêu minh bộ tộc họa loạn tinh không tạo thành mấy ngàn năm dung chuyện vô số chủng tộc đều bởi vậy tuyệt diệt chính là bạch dạ trí tôn hành không xuất thế lấy che đợi một thế lực lượng dẫn đầu các tộc thánh hiển đem yêu minh bộ tộc giết đến liên tục bại lui cuối cùng đem bọn hắn phong ấn đến vũ trụ xâm lâm vùng thiên địa vinh thế hắc tám kia tính toán thời gian chí ít đều đã đi qua sáu lâm khát nói tại sao lại cùng yêu minh bộ tộc có quan hệ nếu không phải bạch dạ tôn nói không chừng Các ngươi nhân tộc đều đã bị yêu minh diệt tộc, làm sao có thể nên đón như bây giờ uy hoàng cường thịnh thời đại. Đối với Bạch Dạ Chí Tôn, Hỏa Diễm chim nhỏ hiển nhiên là trong lòng còn có kính ý, lại nói, yêu minh bộ tộc đã trong tinh không, biến mất 60.0005, 60, liền xem như bản Tôn đối bọn chúng hiểu rõ, cũng ít lại càng biết. Lâm Khắc có chút khinh thường, nói, biến mất 60.0005. 60, Từ trong đầu thạch tì Hưu, không bỏ chạy đi ra một cái hắc ngô yêu minh hồn. Đây chính là từng để cho bản Tôn nghi hoặc không hiểu địa phương. Hỏa Diễm chim nhỏ cười hắc, hắc cười, nói, bất quá Nếu tiểu nữ hoa kia nói tử vong quý thời điểm bạch tiếp tinh sẽ xuất hiện một đạo cửa vào có thể tiến vào vũ trụ xâm lâm a lạc minh sơn như vậy hết thể đều có thể giải thích thông bởi vì bạch Kiếp tinh vốn là phi thường bất phàm không phải những tinh cầu khác có thể so sánh với lâm khắc lại hướng hỏa diễm chim nhỏ hỏi thăm vũ trụ xâm lâm bí mật đồng thời cũng hỏi nó tại sao lại trọng thương rơi vào bạch Kiếp tinh thế nhưng là nó cũng miệng không để cập tới cái gì đều hỏi không ra tới vũ trụ xâm lâm yêu minh bộ tộc bạch dạ chí tôn những vật này đều để lâm khắc cảm giác được quá mức xa xôi khó mà chạm đến thế nhưng là bay ở trước mặt vấn đề thực tế lại lửa xém lông mày nhất định phải lập tức giải quyết tứ nhiếp tiên tang, ta tử hàm bọn người nơi đó giải được thiên thịnh thi thể bị trở về thanh hà thánh phủ tổng đàn trước mắt ngoại trừ bọn hắn cùng thanh linh tú không có ai biết thiên thịnh đã chết thế nhưng là thiên thịnh dù sao cũng là mất tích lửa không được bao lâu dịch nhất chẳng mấy chốc sẽ biết nếu như dịch nhất lại biết lâm khắc chính là tàng phong tin tức hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi nhị tiểu thư ta đạo chủ ta muốn đem lâm gia nhân toàn bộ nhận được thanh hà thánh phủ tổng đàn phụ cận tránh lẽ một đoạn thời gian Bằng vào ta hiện tại điểm công đức, thánh phủ hẳn là sẽ đồng ý a." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm chỉ là cười cười, không nói một lời. Phong Tiểu Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, căn cứ thánh phủ tình báo, Lâm gia có trận pháp thủ hộ, trừ phi chân nhân tự mình xuất thủ, nếu không ai có thể làm gì được Lâm gia tộc nhân. Ngươi đem Lâm gia tộc nhân nhận được tổng đàn, ngược lại là hại bọn hắn. Thứ nhất, dịch nhất rất có thể, căn bản không biết Tàng Phong chính là Lâm Khắc, cũng không biết thiên thịnh lá chết ở trong tay ngươi. Lâm gia tộc nhân nếu như ở thời điểm này, cả tộc di chuyển, ngược lại là nhắc nhở hắn." thứ hai từ hỏa giao thành đến thanh hà thánh phủ tổng đàn đường xá xa xôi nếu như dịch nhất chân nhân phải người giữa đường tập kích tại dưới tình huống không có trận pháp bảo vệ chẳng phải là lại càng dễ đã thủ đến điều động bao nhiêu cao thủ mới có thể che chở toàn bộ lâm gia an toàn đến thanh hà thánh phủ tổng đàn còn có trọng yếu nhất điểm thứ ba nàng nói hai ngày trước danh hiệp phong vân hội lúc kết thúc dịch nhất công khai hiện thân tại mới xây tinh chủ cung tiếp kiến tinh tử kiếm vô thường tinh nữ thanh linh tú lúc ấy phụ thân ta bạch kỳ tử tam đại thương hội tổng hội trưởng võ điện tinh sứ đều là tại hiện trường trở về về sau phụ thân nói cho ta biết dịch nhất đánh với ninh kiến đạo một trận bị thương cực kỳ nghiêm trọng trong vòng nửa năm đều rất khó khỏi hẳn tiếp đó dịch nhất vì nên đón tử vong quý đại cơ duyên cùng đại kết nạp khẳng định sẽ tránh về huyền cảnh tông trong trận pháp toàn lực ứng phó chữa thương coi như hắn biết tàng phong chính là lâm khắc cũng chỉ có thể chờ đến thương thế khỏi hẳn mới có thể tự mình xuất thủ đối phó ngươi chỉ cần dịch nhất không tự mình xuất thủ lấy ngươi bây giờ tu vi bạch kiếp tinh lại có bao nhiêu người có thể giết được ngươi lâm khắc không thể không bội phục phong tiểu thiên đích thật là tâm tư kỳ lão đối với chuyện này đem so với hắn càng rõ ràng hơn tấu triệt phụ chủ lại có thể cảm giác được dịch nhất thương thế tình huống chẳng lẽ lâm khắc thế nhưng là nhớ kỹ phụ chủ một mực tại bế quan trùng kích chân nhân cảnh giới nếu là không có phá cảnh làm sao lại tùy tiện xuất quan phong tiểu thiên đoán ra lâm khắc ý nghĩ trong lòng nói phụ thân vốn chính là chân nhân cảnh giới vì sớm tiến vào bạch kết tinh bố trí liên quan tới tử vong quý công việc mới tự phế tu vi cảnh giới xuống tới dưới chân nhân bây giờ đã trở lại chân nhân cảnh mà lại phụ thân còn nói cho ta biết tam đại thương hội tổng hội trưởng cũng đều bí mật đột phá đến chân nhân cảnh giới, đều có mưu đồ. cho nên hiện tại, bạch kiếp tinh thế cục càng thêm phức tạp. coi như dịch nhất là chân nhân, là tinh chủ cũng vô pháp một tay che trời, không có khả năng không chút kiêng kỵ đối phó ngươi cùng lâm ra. lâm khắc. ngươi không cần quá lo lắng. từ lâm khắc ca ca đến lâm khắc xưng hô, có thể thấy được nội tâm của nàng khắc chế. mê man năm ngày, lâm khắc đói đến muốn mạng, thân thể vẫn như cũ suy yếu, tại liên tinh đảo nếm qua huyết nguyên mẹ cùng địa nguyên thú thị xương tiệc mới hoàn toàn khôi phục lại. tạ tử hàm đứng người lên, nói với lâm khắc, đi thôi cùng ta về Kỳ Phong Đảo, hồi Kỳ Phong Đảo, Lâm Khắc nói, Tạ Tử hàm hư nhẹ một tiếng, nơi này là nhị tiểu thư sống một mình địa phương, ngươi bây giờ thương thế cơ hồ khỏi hẳn, tự nhiên đến rời đi. Lại nói, ta là đảo chủ, ta bất luận cái gì một câu, ngươi cũng thỏa đáng mệnh lệnh đã ban ra làm cho đến đối đãi. Nếu là lúc trước, Tạ Tử hàm như vậy chảnh, Lâm Khắc khẳng định sẽ trong lòng còn có bất mãn, nói không chắc còn muốn phản bác vài câu. Nhưng đã trải qua thanh linh tú chuyện này, Lâm Khắc đối với Tạ Tử hàm đổi mới không ít, chỉ ít thiếu Tạ Tử Hạm một cái mạng. Lâm Khắc ánh mắt nhìn chăm chú về phía phong tiểu thiên vốn là muốn muốn đơn độc cùng nàng nói một chút thế nhưng là tạ tử hàm thúc giục rất gấp cuối cùng đành phải đi theo cùng bọn hắn đồng hành còn có hứa đại ngu, nội sinh nhiếp tiên tăng tạ tử hàm một bộ ta là lão đại bộ dáng đi ở trước nhất hỏi nhiếp cô đương ngươi có hay không dự định gia nhập thanh hà thánh phủ ta nhiếp tiên tăng trong đôi mắt tuyệt mỹ kia, lộ ra thê lương mà ảm nhiên thần sắc lâm khắc biết nhiếp tiên tăng khẳng định là nghĩ đến mẹ của nàng thanh liên phu nhân thế là nói phu nhân tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm ngươi không cần lo lắng quá mức đối với thanh liên phu nhân gặp phải lâm khắc trong lòng đồng tình thế nhưng là vẫn như cũ bảo trì cảnh giác nhất tiên tăng nhẹ nhàng điểm một cái vân chán đối với tạ tử hàm nói đa tạ đảo chủ thưởng thức chỉ bất quá ta hiện tại càng thích hợp che giấu không để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết ta đi nơi nào mà không phải gia nhập thanh hà thánh phủ tạ tử hàm không khỏi nhìn nhiều nàng một chút nói ngươi ngược lại là so trong tưởng tượng của ta muốn thông minh một chút như vậy ta cảm thấy thanh hà thánh phủ bí mật nhất địa phương chính là nhị tiểu thư liên tinh đảo không bằng ngươi liền lưu tại nơi này lâm khắc giật mình trong lòng luôn cảm thấy Tạ Tử Hàm là đang làm sự tình, vội vàng nói, "Sư muội cùng chúng ta đi Kỳ Phong đảo, chẳng phải là tốt hơn?" Kỳ Phong đảo ở vào nội môn, thuộc về thánh phủ trọng địa, há lại một ngoại nhân có thể tùy tiện đi vào. Đột nhiên, Tạ Tử Hàm ngữ khí trở nên nghiêm khắc, bốn phía không khí đột nhiên lạnh, một bộ hóa thân thành thiên hình đường đường chủ diễn xuất sư ca, ta liền tạm thời lưu tại Liên Tinh Đạo đi. Ta cảm thấy nhị tiểu thư người phi thường hiền hòa, hẳn là rất dễ thân cận. Ngàn vạn không thể bởi vì ta phá hủy Thanh Hà Thánh phủ quý củ." Nhất Tiên Tang ôn nhu nói. Lâm Khắc trong lòng bất đắc dĩ hung hăng trận mắt nhìn Tạ Tử hàm một chút, đành phải đáp ứng. như vậy, Nhị tiên Tăng lưu tại Liên Tinh đảo, Hứa Đại ngu trở về khí đường. Tạ Tử hàm, Lâm Khắc, Nội Sinh, thì là đi vào Thanh Hồ bên bờ, đi thuyền hướng kỳ Phong đảo mà đi. đáng nhắc tới chính là Nội Sinh đã gia nhập Thanh Hà thánh Phủ, trở thành kỳ Phong đảo một thành viên. ngồi ở trên thuyền, Tạ Tử hàm hướng Lâm Khắc nhìn chầm chăm một chút, trong mắt hiện ra ý cười, nói, thế nào, đối bản đảo chủ An Bại không hài lòng? ngươi biết rõ Tiểu Phong Diệp nàng Lâm Khắc nói phân nửa, dừng lại. Trong lòng có một loại không gì sánh được mâu thuẫn cảm xúc khó mà biểu đạt. Tạ Tử Hàm nói, ta biết rõ không biết rõ không quan hệ, mấu chốt là ngươi biết rõ không biết rõ. Lâm Khắc Lâm vào trầm mặc, trong lòng có chút thống khổ. Tiểu Phong Diệp cùng Tiên tăng sớm chiều ở chung, trong lòng có thể hay không càng thêm thống khổ, Tạ Tử Hàm nói, ngươi những nợ tình kia, bản đạo chủ mới lười nhắc còn nhiều. Bản đạo chủ sở dĩ làm như thế, cũng là vì tốt cho ngươi, miễn cho ngươi rơi vào ôn nu hương, mê thất tại trong nam nữ hoan ái, lại quên hiện tại nhất chuyện nên làm. Hiện tại nhất nên làm cái gì? Lâm Khắc hỏi. Tạ Tử Hàm trở nên nghiêm túc, nói, "Ngươi có biết hay không, chính mình chính xử tại tàu hỏa nhập ma bên giới. Trạng thái hiện tại vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phủ. Thông thiên lục có dễ dàng như vậy tu luyện sao?" Lâm Khắc trong lòng rung mạnh, thất thanh nói, "Làm sao ngươi biết ta tu luyện là thông thiên lục?" "Thử ngươi." Tạ Tử Hàm lui vai, trong miệng phát ra giàn kế được như y khặc khặc tiếng cười. Lâm Khắc kém một chút bạo nói tụ. "Thật không biết đời trước đổ cái gì nó mốc, gặp phải nữ tử, một cái so một cái khôn khéo xảo trá, khó lòng phòng bị bốn. Thật sự là thật có lỗi." Mấy ngày gần đây nhất đổi mới sẽ rất không ổn định, chờ càng thư hữu, trước tiên có thể đi xem vạn cổ thần đế. Lần nữa thật có lỗi. Chương 234. Không có đan điển, lại có thể tu luyện nguyên khí. Ngoại trừ thông thiên lục loại công pháp cổ cái kia, ta nghĩ không đến khác khả năng. Tạ Tử Hàm cười đắc ý nói, ngươi ngược lại là bản sự không nhỏ, thế mà thật tu luyện nhập môn, lấy trái tim chứa đựng nguyên khí, lấy huyết mạch vận chuyển nguyên khí, có thể nói là một cái kỳ tích. Ta không biết, ngươi là thế nào đạt được thông thiên lục quyển thứ nhất. Nhưng là, theo ta được biết, thông thiên lục hết thể có 8 quyển. Ngươi có phía sau vài quyển tu luyện công pháp sao? Lâm Khắc như có điều suy nghĩ, nói, nghe đảo chủ lời này, tựa hồ biết Thông Thiên Lục mặt khác vài quyển hạ lạc. Tạ Tử hàm có thể biết Thông Thiên Lục, bản thân liền là một kiện sự tình kỳ quái. Nói không chắc, nàng đã từng thấy qua Thông Thiên Lục khác quyển tịch đây chính là để Lâm Khắc vạn phần mong đợi sự tình. Dù sao, Thông Thiên Lục quyển thứ nhất huyết hải quyển, chỉ có thể tu luyện tới chân nhân cảnh. Một khi cũng vẫn tiếp tục công pháp, Lâm Khắc tu vi sẽ vĩnh viễn dừng bước. Tạ Tử hàm nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức, thực không dám dâu dếm bản đảo chủ đã từng cơ duyên xảo hợp, lật xem qua thông thiên lục quyển thứ hai. Xong. lâm khắc thầm hô một tiếng, phải biết tạ tử hàm vẫn muốn đem lâm khắc biến thành của mình. vô luận nàng nói thật hay giả, chỉ bằng thông thiên lục quyển thứ hai mấy chữ, liền có thể đem lâm khắc bót gắt gao. tạ tử hàm đây quả thực là đại sát chiêu, tế ra đến đằng sau lâm khắc nơi nào còn có sức phản kháng. hỏa diễm chim nhỏ nói, hỏi nàng quyển thứ hai tên quyển tiêu cái gì. lâm khắc minh bạch đây là tham dọt tạ tử hàm, là có hay không lật xem qua thông thiên lục quyển thứ hai, thế là mở miệng hỏi đi ra huân nguyên quyển. Tạ Tử Hàm nói, Lâm Khắc lập tức hỏi Tham Hỏa Diễm chim nhỏ, nói, "Thế nào? Tên quyển có chính xác không?" Hỏa Diễm chim nhỏ có chút đồng tình Lâm Khắc, nói, "Mặc dù biết tên quyển, không có nghĩa là nàng thật lần xem qua Thông Thiên Lục quyển thứ hai. Thế nhưng là, nàng nói ra được tên quyển, ngược lại là không có sai." Lâm Khắc cười khổ lắc đầu, nói, đảo chủ ra điều kiện đi, muốn như thế nào mới có thể đem Thông Thiên Lục quyển thứ hai truyền cho ta?" Bái ta làm thầy. Tạ Tử Hàm thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng sờ lên mũi của mặt nạ bạch cốt, trong mắt lộ ra động lòng người dáng tươi cười quá độ các ca không bằng đổi một cái điều kiện, ta đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện, như thế nào? Lâm Khắc nói, Tạ Tử hàm đứng vững đôi vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, nói, bản đạo chủ đối với thu ngươi làm đồ đệ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó, đồ đệ sư phụ làm lại nhiều sự tình, đều là hài là. Lâm Khắc kiên nhẫn nói ra, đạo chủ đừng quên, trong cơ thể ngươi địa minh nguyên khí ẩn chứa khí âm hàn cùng lực lượng tà ác, còn cần ta giúp ngươi khu chủ. Tạ Tử hàm nói, ta, bản đạo chủ cho ngươi thêm một lựa chọn, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng được, đem hôn nguyên quyển truyền cho ngươi. Lâm Khắc trầm tư thật lâu. Than nhẹ một tiếng, cái này vẫn như cũ không công bằng. Tu vi của ngươi đã đạt tới tầng thứ 16, ta muốn đuổi kịp ngươi, nói nghe thì dễ. Lại nói, ngươi nếu là đột phá đến chân nhân cảnh giới, tu vi có thể tiếp tục tăng lên. Vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào đánh bạn ngươi. Tạ Tử Hàm trịnh trọng việc nói ra, ngươi tại võ đạo giới chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ. Kẻ yếu cùng cường giả bản điều kiện, mãi mãi cũng không có khả năng công bằng. Ngay sau đó, lại nói, nếu như tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn, tự nhiên có thể bằng vào lực lượng tương đại, đem ta đánh phục. Bước ta chuyển công cho ngươi. Trái lại, ta hiện tại tu vi mạnh mẽ hơn ngươi, thân phận địa vị cao hơn ngươi, không chỉ có thể đánh cho ngươi đầy đất tìm chảo, còn có thể sử dụng vô số loại phương pháp, buộc ngươi giúp ta khu trục thể nội khí âm hàn. Hú hồ, nếu như ngươi không cách nào đánh bại ta, bái ta làm thầy, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Bản đảo chủ từ thanh linh tú trong tay, đưa ngươi cứu lại, lớn như vậy ân tình, không để cho ngươi lấy thân tương báo a. Lại nói, bản đảo chủ truyền cho ngươi tu luyện công pháp, ngươi có nên hay không bái sư? Lâm Khắc đau đầu, chỉ cảm thấy tự Tử hàm quá lợi hại, tại năng nơi đó Hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì để cho ta lại suy nghĩ một chút. Muốn đánh bại Tạ Tử Hàm nói nghe thì dễ, đặc biệt là Lâm Khắc giúp nàng đuổi thể nội một nửa khí âm hàn về sau, Tạ Tử Hàm tựa như là thoát ly vũng bùn trói buộc, tốc độ tu luyện phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, chính là liên tiếp phá hai cảnh, từ tầng thứ 14 đỉnh phòng, đột phá đến tầng thứ 16 đúng là như thế, Lâm Khắc không có mạo muội đáp ứng nàng vậy ngươi từ từ suy nghĩ. Tạ Tử Hàm giống như là nghĩ tới điều gì, lại nói, bản đạo chủ lúc trước nói lời nói kia, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tình trạng của ngươi bây giờ là thật vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất đừng lại vội vã tăng cao tu vi. Ngươi sở dĩ sẽ mê man 5 ngày lâu, cũng không chỉ là bởi vì thương thế nghiêm trọng. nghiêm trọng hơn chính là trong cơ thể ngươi nguyên khí tăng trưởng quá nhanh, đã đến ngươi trình độ không thể nào không chế điện ạ và chấm nét nếu không phải bản đạo chủ tại ngươi mê man thời điểm xuất thủ, giúp ngươi dẫn đạo nguyên khí. Chỉ sợ ngươi toàn thân huyết mạch đều đã bạo liệt, thân thể biến thành một đống thịt nát. Lâm khắc đối với mình tình huống, đương nhiên là hiểu rõ vô cùng. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, từ huyết hải quyển đệ nhất trọng thiên tu luyện tới tầng thứ 12 Liên tiếp phá 12 cảnh, tốc độ tu luyện dạng này, liền xem như thánh hiền lúc tuổi còn trẻ cũng xa xa làm không được. Sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì, lâm khắc dò xét luyện hóa linh huyết cùng tụ khí đan, còn có chính là hút vào võ giả khác nguyên khí. Lúc mới bắt đầu nhất, còn có thể cưỡng ép đem những nguyên khí này áp chế cùng thuần phục. Thế nhưng là, theo tu vi càng ngày càng cao, những nguyên khí kia ở giữa xung đột càng lúc càng lớn, khống chế lại, trở nên không gì sánh được gian nan. Một khi thụ thương, liền sẽ thoát ly khống chế, tạo thành phản vệ. Phải biết, thông thiên lục thần kỳ, nặng hơn nữa thương thế. Lâm khắc cơ hồ đều có thể tại trong một hai ngày khỏi hạn. Thế nhưng là lần này lại ngủ mê năm ngày, cũng là bởi vì nhanh chóng đột phá cảnh giới, tạo thành thai hoàng ẩm. Nếu không phải phong tiểu thiên y thuật tăng thêm tạ tử hàm thu vi, chỉ sợ lâm khắc mãi mãi cũng không cách nào lại tỉnh lại đa tạ đảo chủ xuất thủ cứu giúp, mở miệng nhấp nhở. Lâm khắc nói nghiêm túc, tạ tử hàm muốn thu hắn làm đồ, chủ yếu là nhìn chúng tư chất của hắn cùng tiềm lực, cũng không có ý đồ xấu. Cho nên tiếp nhận ân tình của nàng đằng sau, lâm khắc là từ đáy lòng cảm kích giảm muộn. Tạ tử hàm khinh thường khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt hướng về phía trước chằm chằm đi, nói, "Kỳ Phong đảo đến." Tạ Tử Hàm cùng nội sinh dẫn đầu lên đảo, hướng trong đảo ngọn núi kia đỉnh chóp đảo quán, thẳng đi mà đi, biến mất tại trong rừng trúc. Lâm Khác vẫn như cũ ở tại cạnh đảo phong trúc, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dốc hết toàn lực, tranh thủ sẽ có một ngày có được đánh bại Tạ Tử Hàm thực lực. Bất quá, trước đó, trước tiên cần phải giải quyết nguyên khí trong cơ thể hỗn tạp lẫn hoạn này hấp thu nhật tinh nguyên hoa, chính là rèn luyện nguyên khí phương thức cao nhất. Lâm Khác thẩm nghĩ. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, "Kỳ thật, ngươi đánh bại tiểu nữ oa kia, cũng không phải là không có cơ hội." chưa hẳn nhất định phải dùng vũ lực, có thể sử dụng trận pháp. Lâm Khắc con mắt phát sáng lên, rốt cục trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông, thầm nghĩ, Tạ Tử Hàm tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, từ tầng thứ 14 đỉnh phòng đột phá đến tầng thứ 16, khẳng định phục dụng đại lượng ăn dược. Coi như nàng trước kia tích lũy lại thế nào hùng hậu, cũng nhất định phải tốn thời gian củng cố cảnh giới. Nếu như ta có thể tại nàng đột phá thành chân nhân trước đó, trở thành trận pháp sư, cũng liền có thủ thắng khả năng. Sau đó một tháng, Lâm Khắc không tiếp tục luyện hóa linh huyết cùng tụ khí đang đi tăng cao tu vi, mỗi ngày đều hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, gian luyện thể nội 200 trượng nguyên khí. Mặc dù nguyên khí số lượng không có tăng trưởng, thế nhưng là nguyên khí phẩm chất lại cùng một tháng trước không thể so sánh nổi. Nếu như lại cùng tiên tịnh đối đầu, lấy lâm khắc hiện tại nguyên khí phẩm chất đủ để tại dưới tình huống không bị thương, đánh bại hắn. Ngoại trừ hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, một tháng này lâm khắc cũng đang tu luyện phi đao, kích pháp, quyền pháp, học tập thông linh chi đạo chi thức, cũng sẽ đi thanh hà thành phủ tìm kiếm cùng thiên địa tướng học có liên quan cơ sở thư tịch, tinh tế nghiên cứu. Dù sao muốn trở thành trận pháp sư cần học tập các môn các loại đồ vật, trong đó trọng yếu nhất chính là thông linh chi đạo cùng thiên địa tướng học. Chỉ có trước trở thành thông linh sư cùng thiên địa tướng sư, tập hai nhà chi trưởng mới có cơ hội trở thành trận pháp sư, trận pháp chi đạo thiên hạ đệ nhất khó. Bạch kiếp tinh nhân khẩu siêu một tỷ, một cái trận pháp sư đều không có. Thế nhưng là một khi trở thành trận pháp sư, cũng liền biến thành thiên hạ đáng sợ nhất cường giả. Tại bất luận cái gì thế lực đều có thể có địa vị tôn quý. Một tháng này tu luyện nhất rõ rệt thành tựu ở trên luyện thể, bởi vì hấp thu ma quân linh kiến đạo đại lượng linh huyết. Tại trong thời gian 1 tháng này, Lâm Khắc đúng là liên tiếp ngưng tụ ra 3 đạo luyện thể lạc cấn. Luyện thể lạc cấn tổng số đạt tới 21 đạo. Cần biết, tu luyện Chiến Vương Đồ giai đoạn thứ 3 cũng chính là đạo luyện thể lạc cấn thứ 19 đến đạo luyện thể lạc cấn thứ 27. Mỗi ngưng tụ ra một đạo, nhục thân lực lượng đều có thể gia tăng một mảng lớn, tựa như đột phá một cảnh giới một dạng. Liên tục ngưng tụ ra 3 đạo luyện thể lạc cấn, giống như liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Căn cứ trên Chiến Vương Đồ giản thuật, chờ đến hoàn thành giai đoạn thứ ba tu luyện, ngưng tụ ra 27 đạo luyện thể la cấn, Lâm Khắc chỉ bằng nhục thân lực lượng liền có thể cùng đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả phân cao thấp đương nhiên, chỉ là khiêu chiến phổ thông tầng thứ 16, cùng tạ tử hàm cùng thanh linh tú như thế tầng thứ 16, vẫn như cũ còn chênh lệch rất xa. Dù sao các nàng hai vị cũng là có thể vượt qua hai ba cái cảnh giới chiến đấu phái thai. Các nàng đạt tới tầng thứ 16, gặp được chân nhân bình thường, đều có bảo mệnh thực lực, thậm chí có thể giao thủ mấy chiêu. Thời gian bội vàng, rất nhanh, lại là một tháng trôi qua. Lâm Khắc hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, bởi vì không ngừng hấp thu nhập tinh hoa, thể nội nguyên khí mặc dù không có tăng trưởng bao nhiêu, thế nhưng là đã hoàn toàn chuyển hóa làm đại nhật phụ tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quý khí, tu vi triệt để củng cố xuống tới. Thực lực chợt tăng một mảng lớn. Lấy Lâm Khắc hiện tại nguyên khí phẩm chất, nếu là gặp được hai tháng trước Thiên Tịnh, đã có nắm chắc tại dưới tình huống không bị thường, trong 20 triệu, giết hắn. Nếu là lại tăng thêm nục thân lực lượng tăng lên, trong 3 năm triệu, liền có thể đem Thiên thịnh thu thập hết đến đỉnh núi tới gặp ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Tạ tử hàm sử dụng nguyên khí truyền âm, đến Lâm Khắc trong hai. Chương 235. Đi vào kỳ phong đỉnh chóp tòa đạo quan kia, Lâm Khắc vừa mới vượt qua bậc cửa, bên trong vang lên tạ tử hàm thanh âm, không tệ lắm, ngắn ngủi hai tháng, tu vi hoàn toàn củng cố xuống tới, hai họa ngầm giết hết, thực lực tăng nhiều. Trong đạo quán, tạ tử hàm xếp bằng ở một viên tím xanh pha tạp linh trúc dưới, trong mắt mỉm cười, nhìn chăm chú về phía đâm đầu đi tới lâm khắc đạo chủ không phải cũng đem tu vi hoàn toàn củng cố, mà lại, tựa hồ còn có không nhỏ tinh tiến. Lâm khắc đi vào tạ tử hàm trước mặt, thân hình thẳng tắp đứng thẳng, hỏi, đạo chủ triệu kiến ta, đến cùng là có cái gì chuyện quan trọng? Có hứng thú hay không? Theo bản đạo chủ cùng đi tiến đánh U linh cùng, đem nó triệt để từ bạch kiếp tinh xóa đi. Tạ tử hàm nói diệt U Linh Cung. Lâm Khắc ánh mắt trở nên thâm trầm. Hắn không có lập tức trả lời, mà là nói ra, "U Linh Cung, tại Bạch Kết Tinh có gần 500 năm lịch sử, làm nhiều việc ác, làm hại thiên hạ. Vô luận là Huyền Cảnh Tông hay là bạch gia, đều muốn đem nó trừ chi cho thông khoái. Thế nhưng là, mặc dù có chân nhân lĩnh đội, nhưng như cũng không diệt được bọn hắn. U Linh Cung tổng đàn ở vào địa thế hiểm yếu U Linh Cốc. U Linh Cốc kia có thời cổ lưu lại trận pháp thủ hộ, một khi hoàn toàn mở ra, liền xem như chân nhân cũng không thể tránh được." ta liền muốn biết, thanh hà thánh phụ dựa vào cái gì, có thể xâm nhập vũ linh cốc, tiêu diệt vũ linh cung. tạ tử hàm hiển nhiên là hiểu rõ vũ linh cung tình huống, nhưng vẫn như cũ lòng tin mười phần, nói, ngươi còn nhớ rõ diêu phi người sao? lâm khắc nhẹ gật đầu, bản đảo chủ tự mình đi khảo vấn nàng, nàng đã toàn bộ cung khai, bao quát tiến vào vũ linh cốc trận pháp phương pháp. tạ tử hàm nói, lâm khắc trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, đã hỏi, vũ linh cung cung chủ cùng dịch nhất quan hệ? tạ tử hàm nhẹ gật đầu, nói, chính như ngươi suy đoán, thú linh cung cung chủ đã sớm bị dịch nhất thu phục, biến thành dịch nhất thắng thủ chuyên môn cho hắn làm những sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Nói, Tạ Tử Hàm đem một mặt nguyên kính ném cho Lâm Khắc. Mở ra nguyên kính, trên mặt kính, hiện ra Diêu Phi Nguyệt thân ảnh, chính là nàng cung khai hình ảnh. Lâm Khắc không thể không thừa nhận, Diêu Phi Nguyệt gặp được Tạ Tử Hàm nhân vật hung ác này, là nàng không may. Tạ Tử Hàm địa minh nguyên khí, một khi xâm nhập thân thể, có thể cho võ giả sống không bằng chết, so bất luận cái gì hình cụ đều càng có tác dụng quá tốt rồi, có Diêu Phi Nguyệt khẩu cùng, đủ để cho dịch nhất thân bại danh liệt. Lâm Khắc chăm chú lấy nguyên kính, tim kịch liệt chập trùng. Tạ Tử Hàm lại xem thường, nói, Diêu Phi Nguyệt Tính là thứ gì? Bằng nàng lời khai, muốn vạn ngã dịch nhất. Hiền Đức Tông sư danh Hảo, tại Bạch Kiếp Tinh đã treo gần trăm năm, sớm đã tại võ giả cùng bách tính trong lòng thâm căn cố đế. Ngươi dùng Diêu Phi Nguyệt lời khai đi đối phó dịch nhất, cẩn thận dịch nhất, trái lại đối phó ngươi cùng Thanh Hà Thánh Phủ, nói chúng ta Thanh Hà Thánh Phủ cùng Diêu Phi Nguyệt liên hợp lại, cố ý hãm hại hắn. Lâm Khắc để kích động nội tâm, bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý. Diêu Phi Nguyệt đã từng là thánh đồ của Thanh Hà Thánh Phủ, tức thì bị U Linh Cung cung chủ thuần phục qua nàng lời khai hoàn toàn chính xác nhào lộn dịch nhất. Tạ Tử hàm nói, trừ phi có thể công phá U Linh Quốc, bắt sống U Linh Cung Cung Chủ, hoặc là tìm đến U Linh Cung Cung Chủ cùng Dịch Nhất tự mình lui tới thư, đem chứng cứ cùng người làm chứng cùng một chỗ lấy ra, đến lúc đó, coi như Dịch Nhất lại thế nào giỏi về ngụy trang, cũng là hết đường chối cãi. Không chỉ có không làm được tinh chủ, không thành được huyền cảnh tông tông chủ, càng là sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó, nếu như lại có thể đem thanh linh tú trong tay nguyên kính đoạt lại, đem thiên thịnh cảnh tượng hình ảnh công bố ra ngoài, người Hoa người trong thiên hạ đối với ngươi hiểu lầm, đều sẽ giải tội. Lâm Khắc cười cười, nói, "Nói nhiều như vậy, đạo chủ không phải liền là muốn để cho ta cùng đi tiến đánh U Linh cung. Ta có thể đi." "Bất quá, ta phải biết, Thanh Hà Thánh phủ như vậy vội vã tiến đánh U Linh cung nguyên nhân. Liền biết lựa không được người. Tạ Tử Hàm trầm tư một lát, mới lại nói, "Tử vong quý liền muốn đến rồi. Vũ trụ xâm lâm lôi vào, sắp mở ra." Đối với các đại thế lực mà nói, đã là một trận đại kết nạn, cũng là một kỳ ngộ lớn, tranh đoạt lợi ích sẽ lên cao đến gai cấn. Chờ chỉ chốc lát, gặp Tạ Tử Hàm không có tiếp tục nói hết, Lâm Khắc kinh ngạc mà hỏi, "Không có?" Cái này cùng tiến đánh vũ linh cũng có liên hệ gì? Tạ Tử Hàm nói, ngươi không phải rất thông minh sao? Chính mình đi tìm hiểu, phía sau liên hệ. Lâm Khắc khoé khoé miệng, trong lòng có thể khẳng định, Tạ Tử Hàm là cố ý sâu hắn khẩu vị. Xem ra, các đại thế lực, bao quát Thánh môn, tại Bạch Kiếp tinh đủ loại bố trí cùng kinh doanh phát triển, đều cùng tử vong quy cùng vũ trụ xâm Lâm có quan hệ. Trong vũ trụ xâm Lâm, đến cùng có cái gì đại kỳ ngộ, ma minh có phải hay không cũng trong bóng tối kinh doanh? Có thể hay không cũng có ma minh cao thủ sẽ giá Lâm Bạch Kiếp tinh, đáng chết Tạ Phong bà tử, cũng không đem nói chuyện rõ ràng. Lâm Khắc thẩm nghĩ phụ chủ muốn kiềm chế dịch nhất, cho nên do bản đạo chủ phụ trách tiến đánh đấu linh cung hết thảy công việc. Tiến đánh trước đó cần làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên tiến đánh thời gian sơ bộ định tại một tháng về sau. Trước khi lên đường, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tạ Tử Hàm cơ cơ ống tay áo hạ lệnh chủ khách. Lâm Khắc vừa mới quay người đi ra phía ngoài mấy bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến Tạ Tử Hàm quát nhẹ âm thanh, làm gì nói đi là đi. Đem nguyên kính trả lại. Đem trên nguyên kính diêu phi nguyệt kính tượng hình ảnh chiếu giỏi đến một phần, Lâm Khắc mới đưa nó ném ra ngoài đi trả lại cho tạ tử hàm đi ra đạo quán lâm khắc gặp gia cát minh gia cát minh thân hình cao ngất kia đột nhiên quỳ một gối xuống đến lâm khắc trước người đem người sau giật này mình gia cát sư minh làm cái gì vậy mau dậy lâm khắc liền vội vàng tiến lên muốn đem hắn dịu dắt đứng lên thế nhưng là gia cát minh lại không núc nhích tí nào vẫn như cũ quỷ một chân trên đất sử dụng khẩn thiết ánh mắt nói ra tàng phong sư minh cầu ngươi cứu thính vũ cô nương hai người lẫn nhau xưng sư minh lộ ra có chút buồn cười chỉ vì gia cát minh cho rằng lâm khắc tu vi hiện tại đã hơn xa với hắn tự nhiên nên sứ huynh lâu thính vũ lâm khắc lầm bầm lầu bầu niệm một câu nhãn thần trở nên trầm ngưng nói có lời gì đứng lên lại nói lâu thính vũ thế nào lâm khắc trong lòng thầm than lâu thính vũ thủ đoạn thật đúng là lợi hại để gia cát minh dạng này thẳng thắn cương nghị nam nhi đều vì nàng cam tâm tình nguyện quỷ xuống xin giúp đỡ gia cát minh cuối cùng vẫn đứng dậy lo lắng nói bởi vì thính vũ cô nương cùng với tầm tâm quan hệ thiên cơ thương hội vì từ chứng trong sạch đem tất cả sai lầm đều đẩy lên nàng trên thân đồng thời đưa nàng giao cho thanh hà thánh phụ xử trí sau đó thì sao Lâm Khắc Tựa Hồ đã sớm ngờ tới, Lâu Thính Vũ sẽ có hôm nay hạ trạng. Gia Cát Minh nói, dựa theo quy củ, Thính Vũ Cô Nương khẳng định sẽ được đưa đi ác nhân tình cầu giam giữ. Lấy tu vi của nàng, đi nơi nào còn không phải một con đường chết. Tăng Phong sư huynh, ta biết, ngươi cùng Thính Vũ Cô Nương là quen biết cũ, mà lại cùng nhị tiểu thư giao tình thân hậu, chỉ cần ngươi ra mặt đi cầu nhị tiểu thư, việc này có lẽ còn có một tia chuyển cơ. Đối với Lâu Thính Vũ, Lâm Khắc đã sớm thất vọng cực độ. Nhưng là muốn nói nàng dám cùng ma mình câu kết, Lâm Khắc nhưng lại tuyệt đối không tin mỗi người đều được vì mình lựa chọn trả giá đắt, lâm khắc vô vụ ra cắt minh bà vai, nói phụ trách thanh hà thánh phủ hình pháp chính là tạ tử hàm, ngươi hẳn là đi cầu nàng. nói xong, lâm khắc thân hình tiệm lược ra ngoài, nhảy xuống cao hơn 1.000 m mét kỳ phong vách núi, giữa không trung không ngừng thi triển ra nhất bộ quyết, cuối cùng bình ổn rơi xuống hòn đảo biên giới đứng tại bờ nước, lâm khắc trái lo phải nghĩ đã nghĩ tiến về công đức đường tàng bảo lâu, mua sắm tăng cao tu vi đang dược trùng kích huyết hải quyển tầng thứ 13 lại nghĩ tiến về truyền pháp đường tàng thư lâu, tìm kiếm liên quan tới tử vong quý cùng vũ trụ xâm lâm thư tịch, từ đó đoán. Thanh Hà Thánh Phủ tiến đánh đủ linh cung chân thực nguyên nhân, cuối cùng Lâm Khắc hai cái địa phương đều không có đi, ngược lại đi Thiên Hình Đường. Vô luận nói như thế nào, hắn đối với Lâu Thính Vũ cuối cùng đã từng là có một đoạn tình cảm, coi như nàng được đưa đi ác nhân tinh cầu, chí ít cũng nên đi gặp nàng một lần cuối. Bất quá Lâm Khắc đến Thiên Hình Đường hỏi thăm về sau, lại bị cáo trì Lâu Thính Vũ sớm đã bị Phong Tiểu Thiên mang đi. Lâu Thính Vũ đã từng hãm hại cùng nói xấu qua Phong Tiểu Thiên, bây giờ rơi xuống trong tay nàng, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế thật là tự gây nghiệt, không thể sống. Được rồi vẫn là đi một chuyến liên tinh đảo đi hai tháng qua lâm khắc một mực chưa từng đi liên tinh đảo cũng không phải là không muốn đi mà là không dám đi bởi vì không biết nên như thế nào đồng thời đối mặt phong tiểu thiên cùng nhiếp tiên tang cho nên một mực tại trốn tránh trung quy là đi không chỉ có chỉ là bởi vì lâu thế vũ càng là bởi vì nhiếp tiên tang phụ thân của nhiếp tiên tăng bị hại chết mẫu thân còn tại cửu nhân trong tay hiện tại là có nhà nhưng không thể trở về đưa mắt không quen, nội tâm ưu sầu cùng bi thương có thể cùng ai thổ lộ hết có thể nói lâm khắc là nàng tại thanh hà thánh phủ duy nhất dựa vào Mới vừa tới đến liên tinh đảo, nhiếp tiên tăng liền cảm giác được khí tức của hắn. Từ ở trên đảo trong một tòa cổ kiến trúc màu xanh đi tới, xa xa nhìn qua hắn, lộ ra thần sắc mừng rỡ sư ca. Người rốt cuộc xuất quan, tạ đạo chủ nói, người đang bế quan tiềm tu, đền bù trong tu luyện thai hoàng ẩm, cho nên mới không có thời gian đến liên tinh đảo nhìn ta. Lâm khắc nhìn xem nhiếp tiên tăng khuôn mặt tiểu thư kia, lập tức tâm cảm ấy nãy, tăng tốc bước chân, nói, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Ừm. Nhiếp tiên tăng nhẹ nhàng điểm một cái cái cầm tuyết trắng, nói, nhị tiểu thư là một cái người rất tốt đối với ta cũng rất chiếu cố, ta còn cùng với nàng học tập về mặt đan dược đồ vật. vậy là tốt rồi. Lâm Khắc nói. Nhếp Tiên Tăng im lặng một lát, nói, sư ca, ta nhớ mẹ. Tiên Tâm đi, phu nhân không có việc gì, dịch nhất ngày tốt lành không nhiều lắm, ta sẽ để cho hắn vì mình hành động, bỏ ra trầm thống đại giới. Lâm Khắc cau ủi một câu, lại nói, hảo hảo tu luyện, tỉnh lại, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ chém xuống dịch nhất đầu lâu. nghe được Lâm Khắc mà nói, Nhếp Tiên Tăng trong đôi mắt đẹp tản mát ra trước nay chưa có thần thái, rốt cuộc đối với tương lai. Sinh ra vẻ chờ mong ngươi hẳn là nhiều đến liên tinh đảo bồi một theo nàng, tiên tăng tỷ tỷ hiện tại cần nhất chính là ngươi, ngươi kẻ làm sư ca này, lại tiêu thanh mịch tích hai tháng. Phong tiểu thiên thanh âm truyền tới. Lâm Khắc ánh mắt quay đầu sang, rơi xuống Phong tiểu thiên trên khuôn mặt so trước kia càng thêm gầy gò kia. Chương 236. Ngươi đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 14. Lâm Khắc có chút kinh ngạc. Phong tiểu thiên trên thân ba động nguyên khí mãnh liệt, từng đạo ánh sáng màu tím, tựa như thần hà đồng dạng hướng ra phía ngoài lưu động. Đây là vừa mới đột phá cảnh giới, không thể đem bạo tăng nguyên khí nội liễm mới có hiện tượng. Nàng tốc độ tu luyện này coi là tương đương đáng sợ. Dù sao, càng là về sau tu luyện, cần tích lũy nguyên khí sẽ gấp bội tăng trưởng, độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng là Phong Tiểu Thiên, lại tại trong vòng 3 tháng, liên tiếp phá hai cảnh, từ tầng thứ 12, trùng kích đến tầng thứ 14 tiếp ta một kiếm thử một chút. Phong Tiểu Thiên ngọc thủ tuyết trắng kia, hướng hư không nắm một cái. Lập tức, một thanh ba thước thanh phong cổ kiếm từ trong phòng bay ra, rơi vào giữa năm ngón tay bá, rút kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Giống như là hóa thân thành kiếm tiên tử áo trắng đồng dạng, Đây trời kiếm ảnh bảy biển ra đến, kết thành một đạo xoay tròn lấy đường vòng cung, hướng lâm khắc bao phủ tới. Nhìn như tùy ý một kiếm, lại ẩn chứa phong tiểu thiên tất cả trí tuệ. Tương đạo kiếm khí, phong kín lâm khắc đường lui, không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ hảo kiếm pháp. Chỉ bằng một kiếm này, đã có thể bại tận bạch kiếp ngũ công tử. Lâm khắc xong quyền bóp, cánh tay trái biến thành màu vàng, cánh tay phải hóa thành màu xanh, đem chúng quanh trong trăm trượng thiên địa đều chia cắt thành một nửa màu vàng, một nửa màu xanh. Cùng lúc đó, trong thanh đồng quyền xáo khí là cấn nổi lên, phóng xuất ra hai cỗ cường đại phong hỏa vòng xoáy kinh khí đem thể nội khí hoàn toàn chuyển hóa làm đại nhật phụ tăng, khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí đằng sau, thôi động thanh đồng quyền sáo, bạo phát đi ra huy lực, so trước kia mạnh một mạng lớn. Một quyền đánh ra ngoài, cùng trùng kích tới trên trăm đạo kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Phong hỏa vòng xoáy cùng kiếm khí, đồng thời vỡ nát. Khí kình phóng tới tứ phương, nhấc lên lâm khắc tóc trắng, cũng thổi giơ lên phong tiểu thiên áo trắng, làm cho hai người đều lộ ra không gì sánh được phiêu dự. Phong tiểu thiên khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Ngươi thế mà đã đem chiến vương đồ, tu luyện ra 24 đạo luyện thể là gần, khoảng cách giai đoạn thứ ba viên mãn cấp độ." cũng liền chỉ kém ba đạo là cấn, Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể đem chiến vương độ tu luyện được nhanh như vậy, cho dù là tỷ tỷ của ta cũng làm không được. Ngay tại vừa rồi, Lâm Khắc đánh ra một quyền kia thời điểm, Phong Tiểu Thiên rõ ràng trông thấy trên cánh tay của hắn, có 24 đạo luyện thể là cấn lóe lên một cái rồi biến mất. Phải biết, 2 tháng trước, Lâm Khắc mới tu luyện ra 18 đạo luyện thể là cấn mà thôi. Lâm Khắc mỉm cười, vừa rồi ta đã toàn lực ứng phó, nhị tiểu thư thực lực hôm nay đã ở ngày xưa thiên thịnh, cảm tâm phía trên, tháng qua bọn hắn một mạng lớn. Nếu như ngươi thi triển ra nguyên mật hình kiếm, chỉ sợ ta đến mượn dùng luyện thể chiến thú lực lượng mới đỡ được. Cái này cũng không phải là một câu lời khách sáo, mà là lâm khắc trong lòng, thật sự có cảm thán như vậy. Tại cùng cảnh giới, Phong Tiểu Thiên thực lực, hơn xa cái gọi là Bạch Kiếp Ngũ công tử. Nếu như nàng không phải đem tinh lực chủ yếu dùng tại trên nghiên cứu đang dược, tốc độ tu luyện nhanh chóng, chỉ sợ sẽ không yếu tại tạ tử hàm, thanh linh tú hạ người. Bên cạnh, Nhiếp Tiên tăng nhìn chằm Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên đàm luận con đường tu luyện, trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Trước kia nàng là bạch kiếp tinh kiệt xuất nhất nữ tử, vô luận là tốc độ tu luyện hay là ngộ tính, không có bất kỳ nữ tử nào có thể so sánh với. Nhưng là, theo tạ tử hàm, thanh linh tú xuất hiện, nàng đã từng những thành tựu kia, cũng liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Cùng bình thường nhìn ôn tồn lễ độ, ưa thích trồng hoa trồng thuốc phong tiểu thiên so ra, nàng tự hồ cũng kém một đoạn ta nhất định phải tỉnh lại, không thể giống như trước kia chán trường như vậy. Sư ca bên người, ưu tú nữ tử nhiều lắm, ta không thể thua cho các nàng. Còn có thủ lớn chưa trả, tại sao có thể ý chí tinh thần sa sút? Nhất Tiên tăng nắm thật chặt một đôi bàn tay trắng như phân tuyết trắng. Trước kia có tu vi đệ nhất thiên hạ phụ thần, thiên tư đệ nhất sư ca, một mực bảo hộ nàng, sủng ái nàng, cho nên Nhất Tiên tăng tu luyện được cũng không phải là như vậy khắc khổ, ngược lại là có chút hừa nhác. Hiện tại, hết thảy đều trở nên cùng trước kia không giống mới, tự nhiên là phải cố gắng đứng lên. Phong Tiểu Thiên nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như gặp được đại võ kinh tầng thứ 16 võ đạo danh túc, cũng có sức liều mạng, xem ra là gánh chịu nổi trước trách lớn. Cái gì trước trách lớn? Lâm Khắc vấn đáp. Phong Tiểu Thiên đại mi hơi nhíu lại, nói: Ngươi còn không biết sao? Thanh Hà Thánh Phủ quyết định tiến đánh U Linh Cung, do Tạ Tử Hàm làm thống lĩnh, phụ trách hết thể công việc. Mà ngươi là Tạ Tử Hàm khâm điểm phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh, Lâm Khắc kinh ngạc. Tạ phong bà tử này trọng yếu như vậy sự tình, vậy mà đều không có từng nói với hắn. Nếu không phải Phong Tiểu Thiên nói ra, chỉ sợ đến xuất trình thời điểm, Lâm Khắc mới có thể biết chân tướng có vấn đề sao? Không phải. Thanh Hà Thánh Phủ cao thủ nhiều như mây, luận tư lịch, luận tu vi, luận tài trí, làm sao đều không tới phiền ta làm phó thống lĩnh A tiến đánh tam đại ma minh thế lực u linh cung tại sao có thể như thế cho đùa lâm khắc nói đừng tự coi nhẹ mình lấy ngươi bây giờ tu vi cùng ngươi tại bạch đế thành tạo dựng lên uy danh liền xem như tại trong thế hệ trước cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi đánh đồng ngay sau đó phong tiểu thiên lại nói kỳ thật làm phó thống lĩnh đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt nếu là ngươi cùng tạ tử hàm thật sự có thể đem u linh cung tiêu diệt làm phó thống lĩnh ngươi có thể thu hoạch được một triệu điểm điểm công đức trực tiếp trở thành tam thế thiện nhân ngươi biết thanh hà thành phủ nội bộ có bao nhiêu người tại tranh vị trí phó thống lĩnh này, nhưng là tạ tử hàm lại lực bài chúng nghị để cho ngươi làm đường, ngươi hẳn là cảm kích nàng. thì ra là như vậy. lâm khắc tâm tình hơi khá hơn một chút, dừng một chút, lại hỏi làm phó thống lĩnh, ngoại trừ một triệu điểm điểm công đức, có có thể được bao nhiêu tiền thưởng đâu? tại thánh môn, điểm công đức là thân phận địa vị biểu tượng, thế nhưng là tiền thưởng mới là đi thẳng đến tay chỗ tốt. phong tiểu thiên vang có chút kinh ngạc, nói ngươi bây giờ phú giáp thiên hạ, còn quan tâm điểm này tiền thưởng? phú giáp thiên hạ, nhị tiểu thư đang nói đùa chứ? Ta hiện tại là nghèo đến đinh đương vang, trên thân một lượng bạc đều không bỏ ra nổi tới. Lâm Khắc cười khổ ngược lại là quên, ngươi nguyên kính, bị Thanh Linh Tú cấp đi. Phong Tiểu Thiên lấy ra một mặt mới tinh nguyên kính, đưa cho Lâm Khắc, nói: "Đưa cho ngươi." Mở ra nguyên kính, tiến thánh môn giả lập, đưa vào chính ngươi độc lập thân phận bí thực, nhìn một chút tự nhiên sẽ minh bạch. Tiếp nhận nguyên kính, Lâm Khắc tiến vào thánh môn giả lập đưa vào tảng phong thân phận tin tức cùng độc lập bí thực, theo một tầng bạch quang hiện lên, đi vào trong nguyên kính mật thất không gian, liên tiếp thật dài số lượng, hiện ra. Lâm Khắc cho là mình bị hoa mắt trong lòng tương đương chấn kinh điểm công đức 816000. Tiền thưởng 321 triệu. Lâm Khắc cũng không phải là chưa từng gặp qua tiền, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Phong Tiểu Thiên nói, "Ma Quân linh tiến đạo, tại ác nhân bảng trên nội bảng, xếp hạng thứ nhất, tiền thưởng 300 triệu lượng. Còn lại 21 triệu lượng thì là bởi vì, ngươi một thân một mình, tiêu diệt U Linh cung Lam Nguyệt Đường Khẩu, giết chết 8 điệp tổ chức số lớn sát thủ tinh huyễn. Lại thêm, có vài vị mệnh sư cảnh ma đạo cao thủ, chết ở trong tay ngươi." mỗi một cái đều là trên ác nhân bảng nhân vật, cho dù là lấy lâm khắc tâm cảnh cũng đều nhịn không được bật cười, nói, xem ra tại bạch đế thành cùng ngũ linh cung liều sống liều chết, hay là rất đáng được. dịch nhất nằm mơ chỉ sợ đều không có nghĩ đến, lần này thế mà thành bọn ta. lúc đầu lâm khắc còn tại phiên muộn học tập chân pháp, danh xương thứ nhất đốt tiền sự tình, chính mình cũng không phải vọng tộc đại phiệt tử lệ, không có hùng hậu như vậy tài lực trèo trống. hiện tại vấn đề này ngược lại là giải quyết dễ dàng. phong tiểu thiên nhắc nhở, ngươi cũng đừng quá bất ý, giết chết ma quân tin tức đã tại nguyên thủy thương hội tận lực tuyên truyền phía dưới, chuyển khắp toàn bộ bạch kết tinh. Thang phong huy danh, lấn át vừa mới trở thành tinh tử kiếm vô thương. Nhưng là ngươi cũng tiến bảo, ma minh danh sách tất sát. Đặc biệt là ám ma cốc, cốc chủ tư đồ viên tự mình buông lời, muốn cắt lấy đầu lâu của ngươi, tế điện ma quân vong linh. Mà lại thanh hà thánh phủ thu đến tình báo, ma quân đồ tôn trên ác nhân bảng xếp hạng thứ 12 trần vấn, một tháng trước rời đi ám ma cốc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. căn cứ suy đoán của ta, hắn hơn phân nửa tới thanh hà thánh phủ, chuyên môn là tới đối phó ngươi. Cho nên. Gần nhất ngươi tuyệt đối không nên một mình rời đi tổng đàn. Lâm Khắc như có điều suy nghĩ nói, Thương Vương Trần vẫn sao? Nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần, Ma đạo đại lao danh sương Bạch Kiếp Tinh đệ nhất dùng thương cao thủ này. Đừng Kinh địch. Trần Vân mặc dù chỉ là Ma Quân độ Tôn, nhưng cũng thành danh gần 60 năm, tại 4 năm trước, càng là đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 16, cũng không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Phong Tiểu Thiên nói. Lâm Khắc có chút ghé mắt, hướng nàng chầm chầm đi. Phong Tiểu Thiên đón lấy Lâm Khắc ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía nơi khác. Phải biết Phong Tiểu Thiên là mấy tháng trước mới trở lại Bạch Kiếp Tinh, làm sao có thể quen thuộc trên viên tinh cầu này mỗi một vị cao thủ. Rất hiển nhiên, nàng là lo lắng Lâm Khắc Anh Ngụy, chuyên môn đi thăm dò qua trần vấn tư liệu. Lâm Khắc hỏi, nếu như ám ma có biết, lần này tiến đánh U Linh Cung phó thống lĩnh là ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên chúng ta muốn đối phó, không chỉ là U Linh Cung, còn có Ám Ma gốc, thậm chí huyết trai cũng có thể sẽ nhúng tay vào. Ngay sau đó, Lâm Khắc hướng Phong Tiểu Thiên hỏi thăm tin tức liên quan tới Lâu Thính Vũ. Phong Tiểu Thiên mang theo hắn đi vào trên Liên Tinh Đảo một tòa dự điện trong dược điển mới trồng các loại bảo dược muôn hồng nghìn tía năm màu rực rỡ, mùi thuốc sông và mũi nếu là đem những bảo dược này ngắt lấy bán đi phong tiểu thiên đoán chừng cũng có thể phú giáp thiên hạ lâu thính vua người mặc màu lam nhạt quần áo bó áo ngay tại trong dược điển xử lý lấy những hoa cỏ kia nàng biết thân phận của ngươi cho nên đưa nàng đưa đến bất kỳ địa phương nào ta đều không yên lòng chỉ có thể đưa nàng an trí ở bên người tạm thời thu làm làm dược thị ta đã đáp ứng nàng chỉ cần nàng thành thành thật thật làm ba năm dược thị ta liền xóa đi nàng tiện ấn trước kiệu phong tiểu thiên nói ta coi là lâm tháp nói Phong Tiểu Thiên nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ giết nàng?" Lâm Khắc cười lắc đầu kỳ thật, nàng sợ dĩ còn sống, đó là bởi vì ta biết, ngươi không muốn nàng chết. Ngươi mãi mãi cũng là như vậy đồng tình kẻ yếu, đem tất cả yêu đều cho người cần yêu, nhưng lại không biết, cần yêu cũng không phải là chỉ có kẻ yếu. Phong Tiểu Thiên nhìn chằm chằm xa xa lâu thính vũ, trong lòng âm thầm nói ra, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chương 237: Rời đi liên tinh đảo, Lâm Khắc trong tay vặn lấy một cái túi, đi công đức đường tàng bảo lâu. Trong túi vải, đựng có từ ma quân thể nội, đào ra hơn 180 khối trấn cốt. Trước đây, một mực cất giữ trong phòng tiểu thiên nơi đó. Những chân cốt này, giá trị liên thành, tác dụng rộng khắp. Không chỉ có thể dùng để luyện chế tam tinh nguyên khí, còn có thể nuôi nấng địa nguyên thu tọa kỵ, tăng lên tọa kỵ thực lực đương nhiên. Đối với Lâm Khắc mà nói, chân cốt tác dụng lớn nhất chính là luyện chế trận lũy, dùng để bố trí một chút trận pháp đặc biệt. Tại tang bảo lâu, Lâm Khắc mua 12 mai giá cao thượng nhân đan, vạn dung tụ khí đan. Một viên vạn dung tụ khí đan tương đương với 10.0000 mai phổ thông tụ khí đan, chính là mệnh sư phá kính thời điểm, mới sẽ sử dụng một viên bảo vật quý giá. Cho dù là lấy thánh đồ thân phận, có thể nửa giá mua sắm, Lâm Khắc cũng hao tốn 15 triệu lượng ngân phiếu. Lâm Khắc cũng không phải là không muốn mua sắm càng nhiều, thật sự là bởi vì, Thanh Hà Thánh phủ vạn dung tụ khí đan trực tiếp bị một mình hắn mua không. Ai có thể nghĩ tới, có người có thể xuất ra như thế kết sủ tài phú, ngay sau đó, Lâm Khắc lại tốn hao 450 vạn lượng ngân phiếu, đem Thanh Hà Thánh phủ chỉ có 3 viên huyết linh đan cũng mua đi. Lâm Khắc vẫn như cũng không hài lòng, lông mày sâu nhăn, hỏi, Thanh Hà Thánh phủ cũng coi là bạch kiếp tinh nhất đẳng thế lực lớn làm sao lại ngẩn ấy vạn dung tụ khí đan cùng huyết linh đan? Nghe nói như thế, Tàng Bảo lâu lưu chủ sự kém một chút phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi cho rằng ai cũng có thể xuất ra một, hai ngàn vạn lượng ngân phiếu mua sắm đan dược? Bất quá trước mắt vị này chính là có thể đem trên ác nhân bảng cao thủ coi như người dơm một dạng chặt nhân vật. Liên ngay cả Ma Quân đều gây trong tay hắn, Lưu chủ sự tự nhiên là đắc tội không nổi. Lưu chủ sự vội vàng cười làm lành, nói: vạn dung tụ khí đan cùng huyết linh đan đều là cao giai thượng nhân đan, không phải bạch kiếp tinh đan dược sư luyện chế được đi ra nhất định phải từ thái vi tinh vực vận chuyển, tự nhiên chỉ có rất ít tồn lượng. Bất quá, tháng sau liền có một nhóm mới đang dược, vận chuyển tới, trong đó khẳng định có đại lượng vạn dung tụ khí đan cùng huyết linh đan. Lâm Khắc khẽ gật đầu một cái, nói: "Mang ta đi nhìn xem Nguyên Tinh." Nguyên Tinh? Lưu chủ sự kinh hô một tiếng, sau đó, cẩn thận quan sát Lâm Khắc, dùng giọng hỏi: "Tàng Phong sư Minh tu vi đã đạt tới tầng thứ 16, cũng khó trách hắn sẽ như vậy chấn kinh, bởi vì chỉ có tầng thứ 16 cảnh giới võ đạo chí cường mới sẽ sử dụng Nguyên Tinh tu luyện. Bởi vì, trong Nguyên Tinh ẩn chứa nguyên khí càng thêm tinh khiết, hấp thu đằng sau, võ giả trùng kích chân nhân cảnh giới sẽ dễ dàng một chút. Nguyên tinh, như là ngân phiếu một dạng, cũng là một loại tiền tệ. Chân nhân cảnh cường giả ở giữa, sử dụng tiền tệ. Bình thường tới nói, một viên bình thường nhất nguyên tinh, cũng có thể hối đoái 1 triệu lượng ngân phiếu, tương đương với 100 triệu đồng châu. Có thể nói, nguyên tinh là phổ thông bất tính, không dám tưởng tượng bảo vật chẳng lẽ không có đạt tới tầng thứ 16, liền không thể mua. Lâm Khác nói dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, sư đệ ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sư minh xin mời đi theo ta. Lưu chủ sự một bên ở phía trước dẫn đường, trong lòng một bên suy đoán, Tàng Phong sư Vinh tu vi, coi như không có đạt tới tầng thứ 16, đoán chừng cũng đã trên lệch không xa, bằng không giết thế nào được Ma Quân. Thật sự là một cái khó lường cao thủ tuổi trẻ, đại sư Vinh cùng hắn so ra, đoán chừng đều kém một chút. Lâm Khắc mua sắm nguyên tinh, tự nhiên cũng là dùng cho học tập trận pháp. Bình thường tới nói, trận pháp vận chuyển cần có năng lượng, đều là do nguyên tinh cung cấp. Cuối cùng, Lâm Khắc đem thanh hà thánh phủ chứa đựng 8 khối nguyên tinh, toàn bộ mua đi. Trừ cái đó ra, còn mua một tấm ngũ phân âm tốc phủ sử dụng ngũ phân âm tốc phủ có thể bộc phát ra nửa vận tốc âm thanh so tam phân âm tốc phủ phải nhanh một mảng lớn đương nhiên giá cả cũng cao gấp bội hao tốn lâm khắc 2 triệu năm ngàn lượng ngân phiếu tại bạch đế thành mỗi một lần gặp được số lớn cao thủ vây công lâm khắc đều sẽ thụ thương thế nghiêm trọng nếu không phải có phong tiệu thiên tại chỉ sợ hắn đã chết đến mấy lần về sau tự nhiên không thể còn như vậy liều mạng đánh không lại vẫn là phải trốn Bà mệnh mới là vị thứ nhất có ngũ phân âm tốc phủ liền xem như gặp được chân nhân lâm khắc cũng có chạy trốn chết cơ hội tới này một chuyến tàng bảo lâu. Lâm Khắc tiêu xài 3000 vạn lượng bạc ngân, nói không đau lòng, mới là quái sự. Phải biết, toàn bộ lâm gia tất cả sản nghiệp cộng lại, toàn bộ bán đi, đều chưa hẳn giá trị 3000 vạn lượng. Phú giáp thiên hạ, không phải chỉ là nói xuông. Trở lại kỳ phong đảo, Lâm Khắc liền bế quan tu luyện. Nếu hiện tại, đã đền bù thể nội thai hoàng ngầm, nguyên khí hoàn toàn cô động, tự nhiên là phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên. Bằng không, gặp được tầng thứ 16 đỉnh tiêm võ đạo cao thủ, vẫn như cũng lại bởi vì trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, dẫn đến thảm bại tại trên tay đối phương. Ngắn ngủi năm ngày, Lâm Khắc đem 12 mai vạn dung tụ khí đan hoàn toàn luyện hóa, thể nội nguyên khí tăng lên nhiều gấp đôi, độ dày đạt tới 520 trượng. Nếu như Lâm Khắc chỉ là hô hấp thiên địa nguyên khí tu luyện, chỉ sợ cần 5 tháng tu vi mới có thể tăng trưởng đến mức này. Vạn dung tụ khí đan để tu vi của hắn tốc độ tăng lên gấp 30 lần. Nhưng là, khoảng cách huyết hải quyển tầng thứ 12 đỉnh phòng vẫn như cũ còn kém một chút từ tầng thứ 12 đến tầng thứ 13 khoảng cách, quả nhiên là phi thường to lớn. Lâm Khắc trong lòng đã là hối lại có chút mừng rỡ. Hối hoải chính là Huyết Hải quyển như là một cái động không đáy, cần hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện đi lấp. Phải biết, 12 mai vạn dung tụ khí đan, giá trị tiếp cận 20 triệu lượng bạch ngân, vậy mà vẫn như cũ không cách nào đưa nó lấp đầy. Mừng rỡ là, Huyết Hải Quyền tiềm lực to lớn. Hiện tại mới tầng thứ 12 mà tôi, tu luyện ra được nguyên khí độ dày, đã có thể so với đại võ kinh tầng thứ 14 võ giả từ ma quân nơi đó hấp thu tới linh huyết, vẫn như cũ còn không có hoàn toàn hao hết, tạm thời còn không cần luyện hóa 3 viên huyết linh đan. Nghĩ đến đây, Lâm Khắc vội vàng hướng Hỏa Diễm chim nhỏ hỏi thăm, nói, "Tiền bối. Trước kia vận chuyển huyết hải quyền công pháp chỉ là sẽ hấp thu võ giả võ đạo nguyên khí, đối đầu ma quân minh kiến đạo thời điểm, vì sao ngay cả trong cơ thể hắn linh huyết cũng cùng nhau hấp thu tới. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm từ trong tâm hải truyền ra, nói, cái này cùng linh kiến đạo không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bởi vì người đem huyết hải quyền tu luyện đến tầng thứ cao hơn, hút vào năng lực tự nhiên trở nên càng mạnh. Hiện tại vẫn chỉ là hấp thu nguyên khí cùng linh huyết, về sau, nói không chừng ngay cả sinh mệnh tinh khí đều có thể hấp thu. Lâm Khắc lặng trầm tư, đột nhiên ý thức được, tu luyện huyết hải quyền cũng không phải là không có pháp đối ứng với nhau loại hút vào chi lực đáng sợ này không phải liền là một loại pháp cho dù là đại thừa thượng nhân pháp uy lực cũng chưa chắc so ra mà vượn. nguyên khí trong cơ thể trên phạm vi lớn tăng trưởng khiến cho đại nhật phụ tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí lại lộ ra không phải như vậy tinh thần cần tốn hao một đoạn thời gian cô động bởi vậy tu vi trong khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá đến tầng thứ 13. thế là lâm khắc đem tinh lực dùng đến trên tu luyện thông linh chi đạo cùng tiên địa tương học hoàng hôn hôn ấy thời gian lâm khắc xếp bằng ở cạnh đảo trên một khối đá trắng sau lưng Đứng đấy một đạo hồn ảnh khổng lồ. Dưới trời chiều, nước hồ bị chiếu rọi thành màu vàng, mỗi một khối gợn sóng đều như kim long lân phiến chiếu lấp lánh. Từng con cá màu xanh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, quay chung quanh đá trắng du động. Theo Lâm Khắc ngón tay hướng lên vừa nhất, lập tức, cá trong nước toàn bộ đều nhốn nhảy, vung lấy đuôi cá, giống như là tại nhảy cẫng vui mừng vạn vật đều có linh, hồn ngự, ngư dược, hoa nở, ngoan nghịch động. Thấy cảnh này, Lâm Khắc khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một đạo nụ cười hài lòng. Cách đó không xa, Kỳ Phong đỉnh chót. Trong tòa đạo quan kia, Tạ Tử Hàm sinh ra cảm ứng đồng nhiên mở ra một đôi trong mắt lầm bầm lầu bầu thì thầm có được nguyên thần chính là lợi hại nhanh như vậy liền có thể cùng trong nước cá bơi câu thông đặt tới cảnh giới của ngư dược hắn tại thông linh chi đạo xem như đăng đường nhập thất có thể gọi là là một vị đại thông linh sư bất quá ta cách tu luyện ra nguyên thần cũng đã không xa ở trong mắt thông linh sư không chỉ có chỉ là nhân loại vạn sự vạn vật đều có linh hồn bởi vậy thông linh sư đem tu hành phân làm bốn cái cảnh giới hồn ngự, ngư dược hoa nở ngoan động cầu thông linh hồn vong hồn quỷ hồn dễ dàng nhất cho nên là nhất sơ cấp cảnh giới được xưng là hồn ngự. nư dược đại biểu không chỉ có chỉ là cùng cá linh hồn câu thông, mà là cùng thiên hạ ở giữa tất cả phi cầm tẩu thú câu thông, trên trời chim bay, trong động sâu kiến cùng chúng nó giao lưu, cùng chúng nó đối thoại, cuối cùng khống chế bọn chúng. Hoa khai đại biểu là cùng thực vật câu thông, đặt tới cảnh giới kia chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cây khô có thể nảy mầm, cỏ khô có thể nở hoa. Sau cùng ngoan thạch động, thì là cùng thiên địa ở giữa những sự vật không có sinh mệnh kia câu thông, nhất sa nhất thạch, nhất sơn nhất thủy đi tìm linh hồn của bọn chúng cùng tàng đã đối thoại, cùng sơn thủy giao lưu đạt tới ngư dược sơ kỳ cảnh giới. ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ trèo chống ta nghiên cứu cùng bố trí trận pháp. bất quá ở trên thiên địa tướng học nghiên cứu vẫn còn kém một chút. cái gọi là thiên địa tướng học chính là nghiên cứu thiên địa cho trời và đất xem tướng. nhập môn dễ dàng, muốn tu tập đến cao thâm cấp độ lại là muôn vàn khó khăn. giờ phút này mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, từng khỏa tinh thần tựa như sáng chói bảo thạch đồng dạng treo lơ lửng đến miếng vải đen đồng dạng trên bầu trời hết sức mỹ lệ. lâm khắc nằm tại trên đá trắng, hai tay gối lên cái. Ốc. Tĩnh tâm quan sát ngôi sao trên bầu trời quan tinh thuật chính là trong thiên địa tướng học bắt buộc một môn bầu trời như bàn cờ tinh thần như quân cờ vì sao trên trời biến hóa đối ứng trên đất nhân sự biến thiên tại khác biệt trên tinh cầu xem sao nhìn thấy tinh không là khác biệt đối ứng sự vật cũng hoàn toàn không giống phương nam tinh không một viên màu đỏ sẫm tinh thần từ từ bay lên càng ngày càng sáng trung quanh tinh thần lại ảm đạm vô quang đây là trên quan tinh thuật nói tới yêu tinh lâm họa, đại biểu có thai họa thật lớn giáng lâm ngay tại làm hại một phương phương nam tinh không đối ứng hẳn là nam địa lâm khắc để ấn chứng trong lòng phỏng đoán Lập tức lấy ra nguyên kính, tiến vào Nguyên Thủy Thiên Võng, tra tìm liên quan tới nam địa gần nhất phát sinh sự kiện lớn. Muốn biết chính mình thấy phải chăng chuẩn xác, nam địa muốn cự yêu xuất thế, Diệt Thiên nhà tông, toàn tông trên dưới hơn 300 vị võ giả, không một người sống. Cự yêu kia, tương tự con giết, dài đến hơn 20m, có 98 móng rứt, mọc ra một viên nhân loại đầu lâu, chuyên môn tập kích võ giả. Nam địa phi xương thành, bị con giết cự yêu công phá, trong thành thây ngang khắp đồng, thỉnh cầu Thanh Hà Thánh phủ cùng Huyền Cảnh tông, cho chúng ta chủ trì công đạo, điều động cao thủ đến đây hàng yêu trừ ma. Trên Nguyên Thủy Tiên Võng xôi chào khắp trốn. Chương 238. Một đoạn kính tượng hình ảnh bị truyền đến Nguyên Thủy Thiên Võng. Trên tấm hình một con rết màu đen dài hơn 20m, xâm nhập tiến một tòa thành trì, trong miệng phun ra giống như là mực nước đen kịt tà khí. Phạm La bị tà khí chạm đến nhân loại, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu mà chết. Khắp nơi đều là người đào vòng, trong đó bao quát lão nhân cùng hải động. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu vang lên liên miên, tựa như một tòa nhân gian địa ngục lớn mật yêu vật dám can đảm xâm nhập tiến phi xương thành làm ác muốn chết, các đệ tử nghe lệnh đồng loạt ra tay. Có một đám võ giả tại hai vị lão giả dẫn đầu xuống, cầm trong tay chiến kiếm, hướng con rết màu đen công kích đi qua đáng tiếc, bọn hắn còn không có tới gần, con rết màu đen kéo dài đi ra móng vuốt, chính là xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, đem bọn hắn giết đến toàn quân bị diện. quan sát đoạn kính tượng hình ảnh này đám người, cho dù cách mặt kính cũng bị hù sợ. có người nhận ra, hướng con rết màu đen xuất thủ hai vị lão giả, bọn hắn chính là nam địa tiếng tâm lường lấy hai vị mệnh sư, lấy hai người bọn họ tu vi lại bị con rết màu đen một móng vuốt liền đánh giết không có lực phản kháng chút nào, đem vô số người đều dọa đến lệnh mình. Toàn bộ Nam địa, đặc biệt là khoảng cách phi xương thành không xa thành trì, hương chấn, có thể nói là người người sợ hãi. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Thanh Hà Thánh Phủ, Huyền Cảnh Tông, bạch ra những đỉnh tiêm thế lực lớn này trên thân, hy vọng có thể sai phái ra siêu cấp cường giả xuất thủ, chấn áp Ngô Công Cự yêu kia để nó đào tẩu. Thật đúng là ủ thành đại họa. Lâm Khắc có chút tự trách, nếu không phải hắn không thể khống chế lại Hắc Ngô yêu minh hồn, làm sao lại tạo thành khổng lồ như vậy nạn, tiến vào Thánh môn giả lập. Tại Thanh Hà Thánh phủ nội bộ trên diễn đàn, Lâm Khắc Tra tìm đến liên quan tới Hắc Ngô yêu minh hồn tin tức. Nhiệm vụ đặc tù, truy tung nô công tự yêu, phàm là có thể cung cấp nó cụ thể hành tung tin tức, có thể thu hoạch được 10,000 điểm công đức cùng 30 vạn lượng tiền thưởng ban thưởng. Rất hiển nhiên, Thanh Hà Thánh phủ đối với Hắc Ngô yêu minh hồn thực lực đã làm qua quyết định. Biết thực lực của nó cường hành, căn bản không phải nội môn thánh đồ có thể đối phó, cho nên mới chỉ là ban bố truy tung nhiệm vụ. Ngay tại Lâm Khắc quyết định tự mình tiến đến thu thập Hắc Nô yêu minh hồn thời điểm, vang lên bên tai tạ tử hàm truyền âm. Ngươi đã biết Hắc Ngô yêu Minh hồn chuyện A. Vừa rồi phụ chủ đưa tin điều động bản đảo chủ cùng vạn sự đường đường chủ Hàn Vũ cùng một chỗ tiến đến đối phó nó, phải tất yếu đưa nó diệt trừ. Bản đảo chủ chính là tiến đánh U Linh cung thống lĩnh, trước mắt mọi việc bận rộn, không cách nào tự mình tiến đến. Ngươi thay ta đi một chuyến đi. Lâm Khắc đem thanh âm dung nhập nguyên khí, truyền âm trở về, nói chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi. Lại có cao như vậy dấn ngộ, trẻ con là dễ dạy. yên Tâm lần này là đặc biệt nhiệm vụ, thủ lao phi thường phong phú, điểm công đức 300 Không không không, tiền thưởng 30 triệu. Dừng một chút, ta tử hàm lại truyền âm tới, Hắc Ngô yêu Minh hồn thực lực, xưa đâu bằng này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trấn áp nó. Hắc Ngô yêu Minh hồn đầu tiên là thôn vệ ma quân nguyên khí cùng nguyên thần, gần nhất 2 tháng, khẳng định lại thôn vệ không ít võ giả, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Tại không có tự mình nhìn thấy nó trước đó, Lâm Khắc cũng vô pháp chuẩn xác làm ra phán đoán. Lâm Khắc đem hành lễ thu thập, lại đem trang phương thiên họa sắt trên lưng, đi ra phòng trúc, hướng nơi xa kỳ phong đỉnh đạo quán nhìn chầm chầm một chút, bờ môi giật giật, nói coi như nó trở nên mạnh hơn, ta cũng muốn đưa nó trấn áp. Tốt ta, ngươi đi trước phi xương thành cùng Hàn Vũ hội hợp, vạn sự cẩn thận. Tạ Tử Hằng nói, Lâm Khắc trong đêm xuất phát, rời đi tổng đàn, một đường hướng nam mà đi. Bởi vì biết có rất nhiều ma đạo cao thủ muốn giết hắn, Lâm Khắc không muốn phức tạp, cho nên đi ra tổng đàn, chính là thu liêm khí tức chiến thân, dọc theo hoang vu cụm núi trùng điệp đi đường. Thế nhưng là rời đi tổng đàn, 14, 500 năm dặm thời điểm, nhưng như cũng bị một đạo nội liêm khí tức truy tung người nào lợi hại như vậy, ta đều đã hoàn toàn thu liêm trên người ba động nguyên khí lại còn có thể phát hiện được ta hành tung. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, hướng phía sau dò xét qua đi. Kẻ theo dõi trên người ba động nguyên khí, tương đương cường hành, tựa như một cái trái hừng hực đốt hỏa lô. Mà lại, tốc độ thật nhanh, đã đuổi tới trong vòng 10 giảm đại võ kinh tầng thứ 16 cao thủ, nguyên khí độ dày 3.400 trượng, thật đúng là một vị cường giả số 1. Lâm Khắc điều động nguyên khí rót vào hai chân, cấp tốc lao ra, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh soạn. Chân vẫn cầm trong tay một cây tiếp cận dài một trượng yến linh huyết văn hương, từ trong rừng rậm xung ra, Xuất hiện đến một tòa cao hơn 200m đồi núi nhỏ đỉnh chót, nhìn ra xa xa ngay tại bỏ chạy lâm khắc. Mặc dù đã 80 tuổi tuổi, thế nhưng là, Trần Vân nhìn, cũng liền 40-50 tuổi bộ dáng, thân hình khôi ngô thẳng tắp, thân cao chừng 2m, mặc một bộ áo xanh, giữ lại thật dài tóc mai, trên người có một cố không giận tự uy khí thế tính cảnh giác ngược lại là rất cao, đáng tiếc tu vi quá yếu, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Trần Vân đã cảm giác được, lâm khắc trên người ba đạo nguyên khí cường độ 520 triệu. Dạng này nguyên khí độ dày, cũng liền nói rõ, tầng phong tu vi chỉ là mới vào đại võ kinh tầng thứ 14, cùng hắn 3.400 trượng nguyên khí độ dày so ra, kém gấp 5 6 lần. Hắn thấy, muốn giết Tàng Phong, như là giết một con gà nhẹ nhàng như vậy sư tổ anh hùng một thế, thế mà chết tại nhỏ yếu như vậy một võ giả tuổi trẻ trong tay, thật thay lão nhân gia ông ta không cam lòng. Trần vấn ra trên người, hiện ra từng đạo đường vân màu đỏ như máu, lập tức, bộ phát ra so lúc trước tốc độ nhanh hơn, giống như một đạo huyết quang, hướng về phía trước Lâm Khắc đuổi theo. Giờ phút này, Trần vấn tốc độ, cơ hồ là Lâm Khắc gấp 2. Giữa hai người khoảng cách, nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy Trần Vân đuổi đến Lâm Khắc trong một dặm, trận Lâm Khắc thi triển ra nhất bộ quyết, mỗi một bước bước ra đều là 10 trượng khoảng cách, tốc độ đúng là đạt đến cùng Trần Vân khó phân trên dưới tình trạng. Theo tu vi tiến nhanh, tăng thêm nguyên khí phẩm chất tăng lên, Lâm Khắc thi triển một bước 10 trượng, đã không phải là như vậy cố hết sức. Tăng thêm có được kiểu khiếu đan điền, Lâm Khắc hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cực nhanh, có thể cấp tốc bổ sung tiêu hao võ đạo nguyên khí hảo tiểu tử, tốc độ thế mà nhanh như vậy, xem ra là tu thành một loại tiểu thừa thượng nhân pháp cấp bậc thân pháp. Trần Vân cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ không có đem Lâm Khắc để ở trong lòng. Thi triển tiểu thừa thượng nhân pháp đối với nguyên khí tiêu hao tương đương to lớn, chỉ sợ căn bản không cần hắn xuất thủ, Tàng Phong chính mình liền phải đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Liên như vậy, một chạy một đuổi, cấp tốc đuổi đến gần trăm dặm lộ trình, Lâm Khắc không có ý dừng lại, thế nhưng là đuổi ở phía sau trần vấn, lại bị mệt đến ngất ngư, thể nội nguyên khí đại lượng tiêu hao cao như vậy, cường độ truy đuổi, cho dù là lấy hắn thâm hậu như vậy tu vi cũng không chịu đựng nổi lao phu tính sai. Tiểu tử kia cũng không phải là thi triển tiểu thừa thượng nhân pháp cấp bậc thân pháp, mà là sử dụng một loại nào đó tốc độ tăng lên phụ lục. bằng không. Làm sao lại trèo chống lâu như vậy? Ngay tại Trần Vân suy nghĩ đối sách thời điểm, trước mặt Tàng Phong đột nhiên ngừng lại, đồng thời xoay người, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ lẳng lặng chờ hắn bộ dáng, nói, đuổi lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Trần Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xông đến Lâm Khắc trong chằm trượng. Lần này, Lâm Khắc không tiếp tục trốn. Dưới trời sao, hai người đứng đối mặt nhau, dưới chân là một mảnh bãi cỏ. Cỏ sâu nửa thước làm sao không trốn rồi? Đao mệnh dùng phụ lục, năng lượng đã hao hết đi. Trần Vân ánh mắt sắc bén, tản mát ra quang hoa sáng tỏ. Giống như là hai đám lửa tại trong hốc mắt Tiêu đốt Lâm Khắc nói, chỉ bằng tốc độ của ngươi, ta còn không cần sử dụng chạy chối chết phù lục. Sở dĩ để cho ngươi đuổi lâu như vậy, chỉ là muốn tiêu hao nguyên khí của ngươi mà thôi. Dạng này, ta giết ngươi sẽ thoải mái hơn một chút. Căn bản không cần hỏi, Lâm Khắc đã đoán ra thân phận của hắn. Ác nhân bảng ngoại bảng xếp hạng thứ 12 Trần Vấn, Ma quân ninh kiến đạo đồ tôn, danh xương Thương Vương, Bạch Kiếp tinh thứ nhất dùng thường, cao thủ đối mặt vị này Ma đạo đại lão, Lâm Khắc lại không hề sợ hãi. Giết ta. Trần Vấn kém một chút cười ra tiếng, nói: Ma quân là bị trọng thương, mới có thể cắm ở trong tay ngươi. Ngươi sẽ không coi là giết chết lão nhân gia ông ta, chính mình liền thật là đại nhân vật. Tốt nhất ước lượng rõ ràng cân lượng của mình, miễn cho chết như thế nào, cũng không biết. Lâm Khác lười nhắc cùng hắn nói nhảm, nói, nói đi, làm sao truy tung đến ta sao? Dù sao đã là một người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Trên người của ngươi, có ma quân lão nhân gia ông ta khí tức, vô luận như thế nào ẩn tàng, cũng không gạt được ta. Ngay sau đó, Trần Vấn lạnh lùng mà hỏi, "Ma quân chiến binh, ma giao ngân trảo, có phải hay không trong tay ngươi?" lập tức giao ra, ma giao ngân trảo chính là tứ tinh nguyên khí, có thể xưng bạch tiếp tinh ma minh đệ nhất thần binh lợi khí. đáng tiếc, lâm khắc cũng không có ở trên thân linh kiến đạo tìm tới nó, hơn phân nửa là đã rơi vào dịch nhất trong tay. coi như lâm khắc từ đầu trí cuối nói cho trần vấn, hắn cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. cuối cùng, hay là phải dựa vào võ lực giải quyết. lâm khắc đem trên lưng hộp sắt gỡ xuống, từ đó đưa ra phương thiên hỏa kích, hai tay chăm chú một nắm, lập tức trên chiến kích hiện ra xích hồng sắc hỏa diễm, để dưới chân bãi của bắt đầu cháy rừng rực liền để ta tới trước ước lượng một chút, cái gọi là thương vương đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, Lâm khắc tay cầm chiến kích, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, chiến ý nồng hậu dày đặc, chủ động hướng Trần Vân Vọt tới bốn. Cách bọn họ hai người chiến trường, đại khái ngoài 80 dặm trong sân gốc, đừng có một cái giải trăm trượng tử kim cự hạm. Bất quá, cự hạm tổn hại đến khá là nghiêm trọng, thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này, một vị toàn thân bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen, tóc rối bời nam tử, đứng tại cự hạm đỉnh chót, hai tay giơ một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu, thần sắc chuyên chú hoa, bỗng trên thủy tinh cầu hiện ra một tầng bạch quang chói mắt. Thân kỳ là. Lâm Khắc cùng Trần Vấn thân ảnh, vậy mà xuất hiện tại trên tầng Bạch Quan kia. Nam tử kia trong miệng phát ra vui mừng tiếng cười, quá tốt rồi, ăn cơm bà bối, cuối cùng không có ném hỏng. Sớm biết phong hiểm lớn như vậy, liền không lén qua đến Bạch Kiệt Tinh. Lập tức, hắn hướng cự hạm nội bộ hô một tiếng, hỏi, lão mạch còn sửa thật tốt sao? Chiếc tinh vực thiên chu này, giá trị hơn trăm triệu lượng bạch ngân, dù sao ta là đến không nổi." Chương 239. Tử kim cự hạm nội bộ, bước lên khói đặc. Một thân ảnh đầu lâu cực đại, cháy đen giống như than, có một đống đồ vật từ bên trong leo ra. Khi cấp bại phôi nói sửa cái dám thiên chu năng lượng trận bàn đều đã ném vụn triệt để báo hỏng tên là lão mạch nam tử đầu lâu so người bình thường lớn gấp ba hai cái bả vai chừng người bình thường hai tay triển khai rộng như vậy trên người cơ bắp hiện lên tam giác ngược hắn đến từ cự thủ nhân tộc thuộc về thái vi tinh vực rất nhiều nhân loại tộc đàn một chi có trời sinh thần lực hai tay dâng thủy tinh cầu nam tử kia tên là trác duy trác duy vẻ mặt cầu xin nói song tổn thất một cái tinh vực thiên chu lấy bà chủ tính cách vắt cổ chảy ra nước một dạng kia không làm thịt chúng ta mới là quái sự lão mạch nói lại không trách chúng ta là nàng nhất định để chúng ta sớm chạy đến bạch kiếp tinh cướp đoạt tài liệu trực tiếp để cho chúng ta lên qua lại chỉ cấp chúng ta một chiếc cũ nát tinh vực thiên chu chuyện này là sao may mắn ném hỏng chỉ là tinh vực thiên chu vạn nhất chúng ta té chết làm sao bây giờ những lời này ngươi hay là giữ lại trở về cho vắt cổ chảy ra nước nói đi ta đoán gặp được nàng ngươi ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái chắc duy hánh hánh nhìn nói nghĩ đến bà chủ thủ đoạn tàn nhẫn lao mạch cái đầu to lớn kia không khỏi run rẩy một chút thấp giọng nói bà chủ nói Thiên Su Tinh Tinh Tử sở vân, Mạn Đà La môn việt thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài, Mạn Đà La liên tâm đều đã sớm chạy đến Bạch Kiếp Tinh để cho chúng ta trước giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Trác Duy nói, Bạch Kiếp Tinh mặc dù chỉ là tinh cầu cấp thấp, thế nhưng là cũng có một tỷ nhân khẩu, biển người minh ngông muốn đem bọn hắn tìm ra, nói nghe thì dễ. Lao mạch ánh mắt rơi xuống Trác Duy trên thủy tinh cầu trong tay, ồ lên một tiếng, nói, phụ cận Tựa Hồ có cao thủ đang chiến đấu, một viên tinh cầu cấp thấp có thể có cái gì cao thủ? Ấy, hai người này thực lực Tựa Hồ thật không kém. Chắc Duy nhìn chăm chú về phía thủy tinh cầu, trên mặt cầu màn ánh sáng ngay tại hiện hiện một đoạn hình ảnh. Trên tấm hình, hai bóng người đang kịch liệt giao phong, một người cầm thương, một người năm kích. Thương cùng kích đụng nhau thời điểm, chấn động ra từng vòng từng vòng mạnh mẽ ba động nguyên khí, làm cho bốn phía cắt bay đá chạy, hình thành cường đại lực phá hoại. Lão Mạch khẽ gật đầu một cái, nói: "Nam tử trung niên dùng thương kia, tu vi hẳn là đạt đến đại võ kinh tầng thứ 16, tại trên viên tinh cầu này, coi là đỉnh cấp cường giả. Cùng hắn giao thủ mặt nạ nam kia, có chút không dễ phán đoán chắc Duy nhã lực, so lão Mạch càng cao minh hơn." Nói, mặt nạ nam kia hẳn là rất trẻ trung, rất có thể tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. Làm sao có thể? Không cao hơn 20 tuổi lại có thể chống lại đại võ kinh tầng thứ 16 cao thủ, Bạch Kiếp Tinh có thể đản sinh ra thiên tài như vậy? Lão mạch có chút không tin đúng vậy a, hoàn toàn chính xác có chút khó tin. Không bằng liên tiếp Bạch Kiếp Tinh Nguyên Thủy Thiên Võng, xem bọn hắn hai người tới đấy là thân phận gì. Nói làm liền làm. Trạch Duy vận chuyển nguyên khí đến 10 ngón tay, trên ngón tay hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt nguyên khí quang hoa. Ngay sau đó, 10 ngón tay của hắn Tại trên thủy tinh cầu phi tốc nhảy lên, mỗi một lần cùng thủy tinh cầu đụng vào, trên hình cầu đều sẽ hiện ra một đạo điểm sáng. Sau một lúc lâu, trong thủy tinh cầu hiện ra lít nha lít nhít văn tự cùng hình ảnh, không ngừng hiện ra đến hình cầu mặt ngoài hắc ác, tinh cầu cấp thấp nguyên thủy thiên võng, quả nhiên là dễ dàng liền có thể xâm nhập đi vào. Đối với bản thiên tài tới nói, chẳng khó khăn gì. Chắc Duy Duất ý cười một tiếng, tay phải bàn tay nâng lên, đột nhiên hướng thủy tinh cầu đỉnh chóp đệ xuống soạn Lập tức lâm khắc cùng Trần Văn chiến đấu kính tượng hình ảnh phát sóng trực tiếp đến nguyên thủy thiên võng bạch kiếp tinh tất cả võ giả đều có thể nhìn thấy một lát sau nguyên thủy thiên võng náo nhiệt đến bạo tạc. vô số võ giả đều xuất ra nguyên kính quan sát lâm khắc cùng trần vấn hình ảnh chiến đấu đây không phải là tạng phong sao cùng hắn giao thủ nam tử cầm thương là lai lịch gì lại có thể cùng hắn đánh cho khó khăn chia liệt tuyệt đối cũng là một cao thủ chơi ạ là trần vấn lao ra hỏa này chạy thế nào đi ra rồi trần vấn cái nào trần vấn còn có thể là cái nào trần vấn đương nhiên là thiên hạ đệ nhất dùng thương cao thủ ác nhân bảng xếp hạng thứ 12 trần kia Trong phong đại chiến Trần vấn tin tức, phi tốc truyền ra ngoài. Chỉ bất quá, ngay tại trên vùng quê đại chiến hai người, lại là hồn nhiên không biết. Liên tiếp giao thủ mấy chục cái hội hợp, hai người dưới chân vùng bãi cỏ kia, bị đánh thành đất khô cằn đầm ầm Trần vấn một thương quét ngang ra, trên thân thương mang theo một mảnh chói mắt nguyên khí quá mang, cùng phương thiên họa kích đụng vào nhau, đem Lâm Khắc đánh cho hướng về sau lùi lại xa vài chục trượng. Lâm Khắc chỉ cảm thấy hai tay đau đớn muốn nứt, năm ngón tay xương ngón tay đều giống như muốn đứt đoạn đồng dạng, khó mà nắm vững vương thiên họa kích chuẩn của tôi nét tầng thứ 16 cao thủ quả nhiên lợi hại. Ta đều đã toàn lực ứng phó, như trước vẫn là kém một chút. Lâm Khắc cấp tốc vận chuyển thể nội nguyên khí, hóa giải hai tay đau đớn, hai mắt gấp chầm chầm đối diện Trần Vân. Trần Vân hoành thương mà đứng, cười nói: Ta mới sử dụng bảy thành lực lượng, ngươi liền gánh không được sao? Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, ngày này sang năm, chính là ngày rỗ của ngươi. Quan sát kính tượng hình ảnh võ giả, toàn bộ đều nhìn ra được. Cùng Trần Vân trận chiến này, Tàng Phong ở vào tuyệt đối hạ phong. Những võ giả lấy Tàng Phong làm gương của trẻ kia, đều vì hắn lo lắng tình huống rất không ổn a. Tàng Phong tựa hồ không phải là đối thủ của Trần Vân. Nói đùa cái gì, Trần Vấn là Ma đạo nhất đẳng đại lão, Tàng Phong mới bao nhiêu tuổi, có thể đã thắng được hắn mới là quái sự. Tàng Phong đã rất lợi hại, cùng Trần Vấn đụng nhau hơn 10 chiêu mới rơi vào hạ phong. Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn, Phong Tiểu Thiên cùng Nhiếp Tiên Tăng cũng nhận được tin tức, trên nguyên kính, Quan Sát Lâm Khắc cùng Trần Vấn tại trên cánh đồng hoang rằng, có hình ảnh ra hỏa này, gọi hắn không nên rời đi tổng đàn, lệnh không nghe. Phong Tiểu Thiên đôi mắt đẹp, hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc. Nhiếp Tiên Tăng cắn chặt hàm răng, vội vàng hỏi, "Nhị tiểu thư, có thể hay không tra ra?" Sư ca cùng Trần Vấn giao thủ vị trí cụ thể, hai người bọn họ nơi giao thủ hoang tàn vắng vẻ không tốt cha chỉ có thể hết sức nỗ lực ta lập tức đem tất cả nhân thủ đều sai phái ra đi phong tiểu thiên nói ai cũng biết trần vấn là vì cho ma quân báo thủ, mới có thể tìm tới lâm khắc trận chiến này cũng không phải đùa giỡn, nói không chắc lâm khắc sẽ đem tính mệnh nhét vào vùng hoang nguyên kia nguyên thủy thương hội Quách bình bị thuộc hạ đánh thức mở ra nguyên kính ánh mắt ngưng trọng nhìn trầm trầm trên mặt kính lâm khắc cùng trần vấn thân ảnh lập tức hắn hạ xuất một đạo mệnh lệnh nói tàng phong hiện tại đại biểu là nguyên thủy thương hội tại bạch tiếp tinh hình tượng Hắn nếu là chết ở trong tay Trần Vân, đối với Nguyên Thủy Thương Hội chính là đả kích cực lớn. Để Ám Tinh ti điều khiển tất cả lực lượng, nhất định phải đem bọn hắn hai người giao chiến địa phương tìm tới, toàn lực trợ giúp Tàng Phong. Ám Ma cốc cốc Chủ Tư Lôi Uyên ngồi tại trên một tấm đại ủy đầu rồng Hoàng Kim Giản Đúc, nhìn chăm chăm bày ra tại trong hành lang to lớn nguyên kính, cười một tiếng. Trần Vân này làm việc làm sao trở nên cao điệu như vậy? Không chỉ có là Tư Lôi Uyên, Kỳ Thật, Bạch Kiếp Tinh võ giả đều tưởng rằng Trần Vân tìm người chiếu dõi hắn cùng Phong chiến đấu kính tượng hình ảnh. Coi là hắn là muốn ngay trước thiên hạ võ giả trước mặt giết chết Tàng Phong vì Ma Quân báo thủ không biết bao nhiêu võ giả đều đang thở mắng Trần Vân quá cản rỡ Trên Tử Kim Cự Hạo, Trác duy Cha xét những võ giả kia thảo luận tin tức, trong miệng lầm bầm lầu bầu thi thầm, nguyên lai là thánh đồ của Thanh Hà Thánh Phủ, Tàng Phong hẳn là một cái tên giả, quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ võ giả, một viên tinh cầu cấp thấp có thể sinh ra dạng này một vị cao thủ trẻ tuổi, thật đúng là không đơn giản. Lão Mạch nói, Tàng Phong kia, xem ra là muốn bại, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút. Ma Minh cùng Thanh Hà Thánh Phủ đều có khó lượng cao thủ tuổi trẻ muốn ra Lâm Bạch kết tinh chúng ta hay là không cần tham gia hai nhà này sự tình, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Trác Duy luôn miệng nói, hiện nhiên là đối với hai thế lực lớn này đều rất kiêng kỵ. Trên cánh đồng hoang kia, Lâm Khắc thể nội nguyên khí, lần nữa cấp tốc vận chuyển, nói, tiếp tục như vậy đánh xuống cũng không có ý tứ, không bằng chúng ta đều vận dụng toàn lực a. Ngươi còn chưa dùng hết toàn lực. Trần Văn hai mắt lạnh lùng run lên, lúc trước chiến đấu chỉ là làm nóng người mà thôi. Chân chính sinh tử chi chiến vừa mới bắt đầu. Dừng một chút, Lâm khác hỏi, làm trên ác nhân bảng xếp hạng thứ 12 ma đạo cao thủ giết ngươi, có bao nhiêu tiền thưởng? Nói khoác mà không biết ngượng tiểu bối, tiếp ta mời thành lực lượng một thương thử một chút. Trần Vân sinh ra một cỗ tức giận, một tay nắm chặt tiến linh huyết văn thường, cánh tay vung vậy một chút. Mùi thương xông ra hùng hậu nguyên khí, ngưng tụ thành một viên đường kính mấy trượng lớn nhỏ đầu thú huyết kỳ thư pháp, nhất thương đột mệnh. Theo trường thương đâm ra, màu đỏ như máu kỳ lần đầu lâu, cũng đi theo hướng Lâm Khắc nào tới. Một thương này uy lực, đích thật là hơn xa lúc trước, nếu như Lâm Khắc không có thủ đoạn khác, đối mặt một kích này, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ hoa. Đông "Dừng, Lâm Khắc phật lừng!" Xông ra một đôi cánh chim to lớn, ngay sau đó một tầng hỏa diễm kinh khí sóng lớn từ trên thân bạo phát ra. Tại thời khắc này, Lâm Khắc sức mạnh bùng lên ba động, cơ hồ là tăng lên gấp đôi 12000 cân nặng vương thiên hỏa kích, độ nghiêng ra ngoài, đánh cho mấy trượng lớn nhỏ huyết kỳ lần đầu lâu sụp đổ mà ra. Mũi kích cùng yến linh huyết văn thương mũi thương đụng nhau cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng, chấn thiên động địa tiếng vang. Hai cố đối xứng lực lượng, đồng thời đụng vào Lâm Khắc cùng Trần vấn trên thân. Trần vấn trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng trong mũi đều có máu tươi tiêu tán đi ra. Lâm Khắc liên tiếp hướng về sau lùi lại sau bước, cũng không có thụ thường, ổn định bước chân về sau, lập tức thi triển ra nhất bộ quyết, cấp tốc hướng Trần Vân vọt tới, hét lớn một tiếng, hỏi ngươi một lần nữa, giết ngươi đằng sau, có bao nhiêu tiền thưởng. Trần Vân sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cuộc minh bạch tới, lúc trước tàng phòng căn bản không có sử dụng toàn lực, chỉ là đang tiêu hao nguyên khí của hắn mà thôi, mục đích là vì tại dưới tình huống hắn nguyên khí tổn hao nhiều, giết hắn. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Vân xoay người bỏ chạy. Mặc dù bị một tên tiểu bối làm cho mệnh, rất mất mặt, nhưng là, tại dã ngoại hoang vu, không có người sẽ biết chuyện này cũng không có hao tổn uy danh của mình. Chờ đến nguyên khí khôi phục, lại tìm về mặt mũi cũng không một ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi, Trần Vấn ngươi còn muốn trốn nơi nào? Ngươi không phải danh xưng đệ nhất dùng thương cao thủ, làm sao như thế sợ? Lâm Khắc trên lưng hai cánh vô vỗ, cách mặt đất phi hành, tốc độ nhanh hơn Trần Vấn một mạng lớn. Giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Chương 240. Trần Vấn, ngươi nếu là lưu lại đánh với ta một trận, phân ra sinh tử, ta trước tiên có thể để cho ngươi bà chiêu Lâm Khắc hết sức rõ ràng, đánh bại Trần vấn có lẽ không khó, nhưng là muốn em hắn lưu lại giết chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. bởi vậy mới không ngừng dùng ngôn ngữ kích hắn. nhưng lâm khắc không biết là hắn cùng trần vấn trận chiến này bị chắc duy phát sóng trực tiếp đến trên nguyên thủy thiên võng, tự nhiên là gây nên sóng to gió lớn. lúc trước là lâm khắc lo lắng phong tiểu thiên, nhất tiên tăng bọn người đều thở dài một hơi, ngược lại lộ ra một vòng ý cười, cảm thấy lâm khắc truy sát trần vấn hình ảnh tương đương buồn cười, cùng lâm khắc bình thường tính cách trầm ổn kia một trời một vực, đơn giản ngang ngược cản rỡ tới cực điểm đương nhiên, các nàng đều hiểu, lâm khắc làm như thế ý đồ tốt một cái tàng phong, ta đều suýt nữa quên mất. Hắn có được luyện thể chiến thú ngắn ngủi 2 tháng tiến bộ dĩ nhiên như thế to lớn quách bình trên bờ vai hất lên cẩm tú trường bảo áo ngoài lộ ra một đạo nụ cười hài lòng trầm tư một lát hướng giữ ở ngoài cửa thị vệ hạ lệnh nói ti trưởng truy sát ma đạo danh túc cỡ nào vi phong lập tức vận dụng chúng ta trên nguyên thủy thiên vong tài nguyên trắng trợn tuyên truyền ra ngoài muốn để tất cả mọi người biết đánh bại trần vấn chính là nguyên thủy thiên vong minh nhật ti ti trưởng càng là nguyên thủy thiên vong bồi dưỡng đệ nhất danh hiệu tốt nhất để tất cả mọi người cảm thấy bạch kiếp tinh tinh tử kiếm vô thường cùng tàng phong so ra trên lệch rất xa đương nhiên đây vốn chính là sự thật ngay tại thánh đồ của thanh hà thánh phủ Nguyên thủy thiên vong danh hiệp cùng danh cơ đều bởi vì tàng phong thực lực cường đại gieo họ thời điểm hưng phấn ám ma cốc ma đạo võ giả lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi bọn hắn không chỉ có hận tàng phong càng đem trần vấn đều mắng một lần lại một lần trần vấn những năm này tu vi là lùi lại đi làm sao chỉ là một tên tiểu bối liền có thể đem hắn đánh cho chạy trốn phế vật ám ma cốc, cốc chủ tư đội uyên bị tức đến tóc đều muốn dựng ngược đứng lên tức giận mắng một câu toàn bộ ám ma cốc võ giả đều có thể nghe được tiếng mắng biết kia toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau trên cánh đồng hoang Trần Văn tương đương bảo trì bình thản căn bản không để ý tới Lâm Khắc trong lòng thầm nghĩ Lao Phu nguyên khí tiêu hao rất lớn không thích hợp tiếp tục đánh để cho ngươi trước được ý chờ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lại đến thu thập ngươi cũng không muộn Trần Văn cũng không cho rằng chính mình so Lâm Khắc yếu chỉ cảm thấy là bị Lâm Khắc tính toán không cách nào buộc phát ra toàn bộ thực lực cho nên mới tại trong lần giao phong vừa rồi yếu đi một bậc chân chính tại trạng thái đỉnh phong quyết đấu hắn khẳng định mạnh mẽ hơn Lâm Khắc tại Lâm Khắc đuổi gần thời điểm chân Văn quả quyết tay lấy ra phù lục Dán tại ngực, cười lạnh một tiếng, lần sau gặp mặt, lao Phu tất lấy tính mạng ngươi. Bá, Trần vấn tốc độ bạo tăng, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xông vào trong màn đêm lão gia hỏa này, thế mà đem Tam phân âm tốc phủ đều sử dụng ra. Lâm Khác dừng lại, không có tiếp tục đuổi theo. Mặc dù, Lâm Khác trên người có một tấm Ngũ phân âm tốc phủ, có thể đuổi kịp Trần vấn. Nhưng là, coi như đuổi kịp, muốn giết chết hắn, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Nói không chừng, sẽ còn bị lão ma đầu này lúc sắp chết phản công, đánh thành trọng thương. Lại nói, Ngũ phân âm tốc phủ dùng, liền không có vạn nhất tại đối phó Hắc Nô yêu minh hồn thời điểm gặp được nguy hiểm nên làm cái gì hôm nay bại một lần Trần Văn tuyệt đối sẽ không cam tâm căn bản không cần ta đuổi theo hắn tin tưởng không được bao lâu hắn sẽ chủ động đụng vào trên lưới đao của ta tới Lâm Khác thu hồi Phương tiên hỏa kích một lần nữa để vào hố sát tiếp tục hướng nam mà đi Nguyên Thủy Thiên Võng trong đoạn kính tượng hình ảnh kia chỉ còn lại có một đạo lanh khốc bóng lưng dần dần biến mất trong rừng ngay sau đó kính tượng hình ảnh cũng tách ra trên tử kim cử hạo Du cùng lão mạch liếc nhau một cái một viên tình cầu cấp thấp tuổi trẻ võ giả Thế mà đánh bại đại võ kinh tầng thứ 16 cao thủ, hẳn là cũng xem như một kỳ văn đi." Lão Mạch nói. chắc Duy ngón tay nâng cầm lên, trầm tư một lát, lắc đầu nói, "Kỳ văn vẫn còn không tính là. Nhiều lắm là có thể đạt tới, chuyện lý thu cấp bậc." Trước ghi chép lại, thu thập là tài liệu, nói không chắc có người sẽ dùng tiền mua sắm đâu." Lão Mạch nhẹ gật đầu, nói, "Hiện tại toàn bộ Thái Vi tinh vực đều đang chăm chú Bạch Kiếp Tinh. Chỉ cần thu thập được có giá trị kính tượng hình ảnh, một đống gian thương cấp mua sắm. Chúng ta hiện giai đoạn trọng điểm mục tiêu, hay là sở Vân cùng Mạn Đà La Liên Tâm?" vạn nhất thu thập được, sở vân bị bạch kiếp tinh thổ dân võ giả đánh bại kính tượng hình ảnh, chúng ta liền phát tải. đương nhiên đây là việc không thể nào. Chắc duy xoa xoa đôi bàn tay, cười hát hắt nói, ta ngược lại thật ra đối với mạn đà la liên tâm càng cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể chiếu dọi nàng không mặc quần áo hình ảnh, ta tuyệt đối không bán ra đi, giữ lại chính mình từ từ thưởng thức. Trong tầng mây cách xa mặt đất ngàn trượng, tung bay một chiếc ngọc thuyền màu xanh nhạt dài hơn 10 trượng. Ngọc thuyền hình dạng giống như là một vòng con con mặt trăng, tản mát ra thần bí óng quang hoa. Gần trăm con ngũ thải ban lan loài chim địa nguyên thú bay ở ngọc thuyền phía trước có chim, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân đỏ rực như lửa. Có chim, thân thể dài đến 10 trượng, trên thân lông vũ lưu động lôi điện tia sáng. Mỗi một con chim trên thân đều liên tiếp một cây mảnh như lông châu sợi tơ nguyên khí. Sợi tơ nguyên khí một đầu khác liên tiếp trên nguyệt nha ngọc thuyền. Những sợi tơ kia rõ ràng là như có như không, tựa như trạng thái khí, lại đem bách điểu chói buộc, đồng thời khống chế bọn chúng không ngừng bay về phía trước. Nếu như chắc duy cùng lão mạch thấy cảnh này, nhất định sẽ vì đó kích động. Bởi vì bách điểu nguyệt nha chu chủ nhân chính là thiên su tinh tinh tử, sở vân làm một viên tinh cầu trung đẳng tinh tử, sở vân thiên tư cùng thực lực, tự nhiên là kinh diễm tuyệt luân, nhất định phải đánh bại hàng ngàn hàng vạn đối thủ cạnh tranh mới có thể trổ hết tài năng. Phải biết, tinh cầu trung đẳng không chỉ có tinh thể khổng lồ, nguyên khí nồng hậu dày đặc, tài nguyên phong phú, mà lại vẹn vẹn chỉ là nhân khẩu cơ số, chính là bạch kiếp tinh nghìn lần, cơ hồ đều ở có hơn vạn đức nhân loại ở nơi đó, không chỉ có chân nhân cảnh giới cường giả, càng có đại điệu thần tiên danh xương địa nhân. Sở vân có thể tại thiên su tinh trong 30 tuổi trở xuống võ giả tuổi trẻ vô địch, tự nhiên là nhân vật phi phàm, đi vào bạch kiếp tinh căn bản không có đem viên tinh cầu cấp thấp này nhân loại để vào mắt, giống như bọn hắn như sâu kiến, như có khỉ. Cho dù là trên viên tinh cầu này chân nhân cũng vô pháp nhập mắt của hắn. Thế nhưng là nhìn thấy thanh linh tú lần đầu tiên, hắn liền cải biến trong lòng quan niệm. Nguyên lai like một viên tinh cầu cấp thấp cũng có thể đản sinh ra như vậy trung thiên hạ linh tú nữ tử, không chỉ có xinh đẹp thiên tiên, mà lại có được khí chất cao quý. Cho dù là thiên su tinh vị kia tinh nữ cũng chưa chắc so ra mà vượt nàng. Trên bách điểu nguyệt nha chu, người mặc một bộ ngân quang bạch tỷ vân ngồi tại thanh linh tú đối diện, làn da trắng như xương. Tóc dài đen như mực, tuyệt đối là có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử hết lần này tới lần khác mỹ nam tử. Nguyệt nha chu phía dưới là quần quần vô biên biển mây. Trên không chính là đầy trời sáng chói tinh thần. Toàn bộ thiên địa không gì sánh được kiên tĩnh, cảnh sắc như vẽ bạch kiếp tinh có một tỷ đông đảo chúng sinh, nếu là đem linh tính cũng chia làm một tỷ phần, như vậy trong đó 900 triệu hẳn là đều tập trung ở linh tú cô nương trên thân. Tay như nu đề, da trắng non nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Sở Vân như vậy ca ngợi đằng sau bưng lên trên bàn chén rượu thanh đồng nho nhã lễ độ mỉm cười nói linh tú cô nương chúng ta lại uống một chén gặp thanh linh tú không có nâng chén mới phát hiện tay nàng cầm nguyên kính đang xem một đoạn kính tượng hình ảnh một bên nhìn trên gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ kia còn lộ ra thần tình phức tạp khi thì nhíu mày khi thì lộ ra một đạo cười yếu ớt sở vân cũng không có biểu hiện ra thần sắc không vui nhẹ giọng hỏi đang nhìn cái gì thanh linh tú thon thon tay ngọc đem nguyên kính thả lại bạch ngọc điêu thành trên bàn ưu một tiếng linh tú không còn sống lâu nữa sở vân nhíu mày nghiêm nghị nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Linh tú cô nương chính là bạch kiếp tinh tinh nữ, càng là có nguyên thủy thương hội làm chỗ dựa, ai dám giết ngươi? Thanh linh tú đem nguyên kính rời về phía sở vân. Sở vân nghi ngờ một cái chớp mắt, mở ra trên nguyên kính đoạn kính tượng hình ảnh kia tinh tế quan sát. Trên tấm hình ghi chép chính là lâm khắc cùng trần vấn trận chiến kia. Thanh linh tú nói nam tử tóc trắng mang theo mặt nạ kia tên là thản phong, là nguyên thủy thương hội bồi dưỡng đệ nhất danh hiệu, càng là minh nhật ti thị trưởng. Ta mặc dù là bạch kiếp tinh tinh nữ, thế nhưng là tại nguyên thủy thương hội nội bộ lại muốn nghe mệnh với hắn. Sở Vân hỏi, "Là hắn muốn giết ngươi?" Thanh Linh Tú lần nữa thở dài, lộ ra nhu nhược thần thái, nói, "Ta bị phong tinh nữ, tự nhiên trở thành Minh Nhật Ti Ti trưởng vị trí này lớn nhất người cạnh tranh, cũng trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Vì ngồi vững vàng Ti trưởng vị trí, hắn nhất định sẽ giết ta." Sở Vân đem nguyên kính khép lại, đưa trả lại cho Thanh Linh Tú, cười nói, "Tảng phong đúng không?" Nhìn hắn vừa rồi trận chiến kia, tu vi cũng liền đại võ kinh tầng thứ 16 sơ kỳ, bản tinh tử chỉ cần rỗi ra một ngón tay, liền có thể đè chết hắn. Bình thường tới nói, vừa mới đột phá đến tầng thứ 16 võ giả, Nguyên khí độ dày là 2.200 trượng tả hữu, được xưng là sơ kỳ. Nguyên khí độ dày đạt tới 4.000 trượng mới được xưng là trung kỳ đạt tới 6.000 trượng, xưng là hậu kỳ đạt tới 8.000 trượng, xưng là đỉnh phong. Nguyên khí độ dày đạt tới 10.000 trượng, chạm tới võ giả thể nội huyền quan, đồng thời xông phá cửa trước, mới có thể đạt tới chân nhân cảnh giới, được xưng là vạn trượng thành chân. Cho nên, đại võ kinh tầng thứ 16 tu luyện mới là gian nan nhất giai đoạn. Vẹn vẹn chỉ là muốn đem nguyên khí trong cơ thể tu luyện tới 10.000 trượng, tựa như cùng đem một tòa khô cạn biển cả lớp đầy. Tuyệt đại đa số võ giả, cố gắng cả đời đều làm không được, Vĩnh Viễn vây ở tầng thứ 16 cảnh giới. Bởi vì nguyên khí độ dày khoảng cách to lớn, tầng thứ 16 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong lực lượng khoảng cách cũng tương đương to lớn. Tầng thứ 16 trung kỳ võ giả, tu vi so sơ kỳ võ giả cường đại gấp đôi. Sở Vân thể nội nguyên khí, dày đến 8000 trượng, đạt đến tầng thứ 16 đỉnh phong, tự nhiên cũng không có đem Lâm Khắc để vào mắt. Thanh Linh Tú cố ý lộ ra kinh hãi thần sắc, lắc đầu nói, "Không được, hắn không chỉ có là Nguyên thủy Thương hội thị trưởng, càng là Thánh môn thánh đồ, ngươi nếu là giết hắn" sẽ cho chính mình rất lấy phiền toái rất lớn. Chỉ cần có thể bắt Linh Tú cô nương cười một tiếng, giết 10 cái tàng phong cũng đều đáng giá. Sở Vân Phong khinh vân đạm nói ra, hiển thị rõ tiêu sái cùng phong thái phiêu dật. Thanh Linh Tú trong đôi mắt đẹp kia, lộ ra cảm động thần sắc. Chương 241. Lâm Khác Thu đến nhiếp tiên tàng, Quách Bình bọn người truyền đến tin tức, mới biết được hắn cùng Trần Vấn trận trên kia, vậy mà, bị người chiếu ảnh đến Nguyên Thụy Thiên võng. Hắn mở ra nguyên kính, nhìn thấy trên tiên võng, một đám võ giả, vẫn như cũ còn tại kịch liệt thảo luận Trần vân vốn định làm lấy thiên hạ võ giả trước mặt, giết chết tàng phong vì ma quân báo thủ không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại bị đánh cho chạy chối chết thương vương uy danh thủy hoại chỉ trong chốc lát tăng phong không hổ là nguyên thủy thương hội bồi dưỡng đệ nhất danh hiệp tuổi con trẻ đã có thể đánh bại đại võ kinh tầng thứ 16 cường giả tiền bối hắn nếu là tham gia sau cùng phong vân quyết chiến tinh tử vị trí liền không có kiếm vô thương chuyện gì tăng phong thế nhưng là nguyên thủy thương hội minh nhật ti thị trưởng vốn chính là quyền cao chức trọng có thực lực như vậy rất bình thường tăng phong có thể được xưng là bạch kiếp tinh đệ nhất tuổi trẻ cường giả bạch kiếp ngũ công tử thời đại đã qua Trên Nguyên Thủy Thiên vong võ vo giả, đều tại cầm Tạng Phong cùng Tình tử kiếm Vô Thương làm sự so sánh. Hai người đều có một nhóm cùng nhiệt fan hâm mộ, cái lộn không nớt, lẫn nhau mắm nhau. Có mà nói, Tạng Phong có thể nghiền ép kiếm Vô Thương, có mà nói, kiếm Vô Thương kế thừa kiếm tông tuyệt học, thực lực mạnh hơn Tạng Phong một bậc. Có mà nói, Tàng Phong căn bản không dám tham gia phong vân quyết chiến, cũng là bởi vì sợ hai kiếm Vô Thương. Trong đó kiếm Vô Thương fan hâm mộ liên minh, càng là tập thể kêu gọi kiếm Vô Thương, hy vọng hắn có thể đánh với Phong một trận, đem nó đánh bại, bảo vệ chính mình Bạch Kiếp Tinh Tinh từ địa vị siêu phàm. Lâm Khắc nhìn thấy những tranh luận này, có chút im lặng. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là Nguyên Thủy Thương hội ở phía sau lưng vận hành, muốn để danh tiếng của hắn vượt trên kiếm vô thương. Lâm Khắc đối với cái gọi là danh khí, một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy tảng phong cái tên này, trên Nguyên Thủy Thiên Vong Phan Hâm mộ số, lập tức giật nảy mình 920. Không không không phải biết, nguyên kính giá cao chót vót, bình thường tới nói, chỉ có đệ ngũ trọng thiên trở lên võ giả, hoặc là gia thế hiển quý tử đệ, mới mua sắm nổi. Bạch Kiếp Tinh nhìn như một tỷ nhân khẩu người có được nguyên kính Đoán chừng 10 triệu cũng chưa tới tảng phong trên Nguyên thủy Thiên vong tài khoản, vẫn luôn là Nguyên thủy thương hội tại vận hành, ngắn ngủi 2 tháng mà thôi Phan Hâm Mộ số đạt tới 920. Không không không, có thể nói là khá kinh người. Phan Hâm Mộ số, đại biểu chính là danh khí lớn nhỏ. Tại Bạch Kiếp Tinh, Phan Hâm Mộ số có thể vượt qua trăm vạn võ giả, ít càng thêm ít. Thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Bạch Kiếp Ngũ công tử cùng trong thập đại mỹ nữ trong đó mấy vị có thể đạt tới. bất quá, bọn hắn đều là thông qua 1 năm trở lên thời gian, không ngừng tích lũy mới có lớn như vậy danh khí. Danh khí càng lớn, lực ảnh hưởng càng lớn, tùy theo còn có thể mang đến khổng lồ tài phú. Tại Thái Vi Tinh Vực, một chút kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi cũng là bởi vì fan hâm mộ số khổng lồ, lực ảnh hưởng so tông môn tông chủ còn muốn to lớn, có thể trở thành một tông nhân vật đại biểu, đạt được địa vị tôn quý, hưởng thụ tài trí hơn người đánh ngộ. Lâm Khắc cùng Trần Văn trận chiến này, bị chiếu ảnh đến trên nguyên thủy thiên võng đằng sau, tàng phong fan hâm mộ số chính là điên cuồng tăng trưởng, chỉ sợ gần nhất một hai ngày, liền có thể đột phá trăm vạn đến cùng sẽ là ai? Lâm Khắc tương đương nghi hoặc, Lâm Khắc có thể khẳng định, hắn cùng Trần Văn thời điểm chiến đấu, trong vòng 10 dặm. Tuyệt đối không có võ giả khác. Trừ phi là Ám Ma cấp cấp chủ tự mình cầm nguyên kính, núp trong bóng tối, chiếu rọi bọn hắn hình ảnh chiến đấu, có lẽ mới có thể giấu giếm được Lâm Khắc Nguyên thần cảm giác đương nhiên, đó là càng thêm việc không thể nào. Lâm Khắc chăm mối vẫn không có cách giải, không có tiếp tục suy nghĩ, bất quá, tiếp xuống đi đường thời điểm, lại để cao cảnh giác, không dám có chút phấn lở. Vào lúc giữa trưa, Lâm Khắc đến Phi Xương thành đã từng phồn hoa Phi Xương thành, bây giờ trở nên âm u đầy tử khí, rách nát không chịu nổi đi vào trong thành, trước mắt là một mảnh cảnh tượng thê thảm, trên đường phố, khắp nơi đều là thi thể tuyệt đại đa số thi thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá trên người huyết mạch lại trở thành đường vân màu đen, lộ ra đặc biệt khủng bố dữ tợn. cả tòa thành trì, vô số cổ thi thể, cho dù là liệt nhật treo cao, nhưng vẫn là để lâm khắc cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. phổ thông bách tính giá trị chỉ có linh hồn của bọn hắn, hắc ngộ yêu minh hồn hút vào linh hồn của bọn hắn có thể trở nên càng thêm cường đại đương nhiên, võ giả mới là tốt nhất con người. hắc ngộ yêu minh không chỉ có thể hút vào linh hồn của bọn hắn, còn có thể hút đi nguyên khí đắng giận. lâm khắc trong lòng tự trách càng đậm đi vào một chỗ tàn phá phế tích phụ cận. Lâm Khắc cẩn thận quan sát một phen, sau đó lại đưa tay chỉ, tìm được một vị bị giết chết võ giả trên chán. Võ giả trong thi thể, từng sợi hắc khí từ trên chán vươn ra, hướng Lâm Khắc ngón tay ăn mòn đi qua. Lâm Khắc mặc cho nó ăn mòn nhập thể, tinh tế cảm giác, có kết quả về sau, điều động đại nhật phủ tăng khí đem luyện hóa. Thông qua một loạt rõ xét, Lâm Khắc đối với Hắc Nô yêu minh hồn thực lực bây giờ có trình độ nhất định hiểu rõ, tâm tình trở nên chịu nặng, không còn giống ban đầu tới thời điểm lạc quan như vậy bái kiến tặng phòng sư mình. Một vị người mặc bạch long võ bảo nội môn thánh đồ từ trên tường thành nhảy vọt xuống dưới, không người hướng lâm khắc hành lễ. hắn rất trẻ trung, cũng liền trừng 20 tuổi, nhìn chăm chú về phía lâm khắc thời điểm, trong mắt lộ ra lấy cùng nhiệt quan mang, tựa như là đang ngước nhìn một tòa chính mình hướng tới đã lâu danh sơn. lâm khắc xoay người, hỏi, vạn sự đường đường chủ hàn vũ ở nơi nào? hàn đường chủ đã đuổi theo hắc ngô yêu minh hồn, lúc rời đi, mệnh ta ở chỗ này chờ tảng phòng sư mình. vị nội môn thánh đồ kia cung kính nói, lâm khắc lông mày thật sâu nhíu một cái đi vào phi xuân thành. lâm khắc đối với hắc ngô yêu minh hồn thực lực có một cái đại khái phán đoán cũng đã có thể so với tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả, khoảng cách chân nhân cảnh giới đều đã không xa. Nếu không phải Lâm Khắc trên Thông Linh Chi Đạo tạo nghệ có to lớn đột phá, nơi nào còn dám đuổi theo nó, căn cứ Lâm Khắc tra được tư liệu, Hàn Vũ tu vi tối đa cũng liền đạt tới tầng thứ 16 chu kỳ, nếu là cùng Hắc Ngô yêu minh hồn gặp phải, chính là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Lập tức lấy ra nguyên kính, Lâm Khắc cho Hàn Vũ truyền một đạo tin tức đi qua, Hàn Đường chủ, lập tức đình chỉ truy tung nô Công Cự yêu, tới trước Phi Xương Thành cùng ta hội hợp. Dung đợi nửa canh giờ cũng không đợi được Hàn Vũ truyền về tin tức. Vị nội môn thánh đồ kia nói, có lẽ Hàn đường chủ là bởi vì vội vã truy tung nô Công Cự Yêu, tạm thời không có xem xét nguyên tính. Lâm Khác lại không hắn như vậy là quan, lắc đầu, nói, "Hướng tổng đàn đưa tin, nô Công Cự Yêu thực lực rất có thể có thể so với đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong cực, giả." Nói xong, Lâm Khác cấp tốc bay lượn, hướng Hắc nô Yêu Minh hồn cùng Hàn Vũ rời đi phương hướng mà đi. Xông ra phi sơn tiến vào Liên Miên Bất Tuyệt Sơn lĩnh khu vực, Lâm Khác tựa như một con linh viên, chân đạp vách núi treo leo, mỗi một bước bước ra đều là mười trưởng khoảng cách từ ban ngày một mực đuổi tới ban đêm rốt cục tại sáng sớm ngày thứ hai lâm khắc tại một chỗ khe nước một bên phát hiện Hàn Vũ thi thể suối nước bị nhuộm đỏ thi thể bị ngâm đến trắng bệnh. Hàn Vũ trên thân món võ bảo lực phòng ngự có thể so với tam tinh nguyên khí kia bị đánh xuyên nơi ngực lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu xuyên thấu qua lỗ máu có thể trông thấy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ thành bùn máu ngực là bị một đạo ấn đánh xuyên một kích mất mạng không có dư thừa chiêu thức khác cũng không có vật lộn vết tích rất hiển nhiên. Lấy Hàn Vũ tu vi ngay cả sức phản kháng đều không có. Thể nội không có lưu lại Hắc Ngô yêu minh hồn đặc tù khí tà ác, chẳng lẽ hắn không phải chết tại Hắc Ngô yêu minh hồn dưới vớt. Lâm Khác ánh mắt rốt cục kịch liệt biến đổi, vội vàng phóng xuất ra nguyên thần, vạn phần cảnh giác dò xét bốn phía. Không có tại phủ cận phát hiện ba động nguyên khí, mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát Hàn Vũ trên thân vết thương chí mạng kia đích thật là bị trảo ấn đánh xuyên, bạch kiếp tinh trong những cường giả tu luyện chảo pháp, có ai có thể một kích giết chết Hàn Vũ? Hàn là Lâm Khác ánh mắt lần nữa biến đổi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, tê cả ra đầu. Nghe được chung quanh gió thổi cỏ cây phát ra sàn sạt âm thanh, cả người đều có chút khẩn trương, tựa như đã bị bóng ma tử vong bao phủ. Bởi vì hắn suy đoán, người giết chết Hàn Vũ rất có thể là u linh cung cung chủ, Cổ Nghiêm. Linh kiến đạo sau khi chết, Cổ Nghiêm trở thành ma minh tu luyện chảo pháp đệ nhất nhân. Hắn Hàn ngân ma thủ uy lực cường tuyệt, chân nhân không ra, cơ hội không ai có thể ngăn cản. Gặp được vị này ma đạo kiêu hùng, sẽ so gặp được Hắc Ngô yêu minh hồn càng thêm đáng sợ, Lâm Khác ngoại trừ là mệnh, nghĩ không ra khác ứng đối biện pháp. Mà lại còn chưa nhất định trốn được hy vọng không cần là hắn lâm khắc mặc niệm một tiếng lấy ra nguyên kính đem hàn vũ thi thể chiếu dõi đến truyền đến thánh môn giả lập đồng thời đem phán đoán của mình cũng giảng thuật ra hoa một tiếng vang nhỏ phong tiểu thiên cái thứ nhất truyền đến tin tức lâm khắc lập tức từ bỏ truy tung hắc nô yêu minh hồn trở về tổng đàn cơ hồ chỉ là đi qua trong nháy mắt nàng truyền đến đạo thứ hai tin tức cầu nghiêm là một vị cường đại thông linh sư giết chết hàn vũ rất có thể thật là hắn hắn là muốn thu phục hắc nô yêu minh hồn để cho mình trở nên càng thêm cường đại tranh thủ thời gian trở về Ta cùng Tạ Tỷ tỷ hiện tại liền xuất phát, tại trên đường trở về tiếp ngươi, bảo đảm vạn vô nhất hết. Rất hiển nhiên, Hàn Vũ chết, đem Phong Tiểu Thiên dọa cho phát sợ, phi thường lo lắng Lâm Khắc an nguy. Thật sự là bởi vì, Cẩu Nghiêm hung danh hiển hách, Thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ gặp được hắn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Khắc trong lòng đang do dự, nếu để cho Cẩu Nghiêm thu phục Hắc Ngô yêu minh hồn, khẳng định sẽ để nó càng thêm điên cuồng tôn phệ, rất nhanh liền có thể biến thành chân nhân cấp bậc yêu vật đến lúc đó, chính là ủ thành tai nạn càng lớn ta nếu là có thể đổi tại Cẩu Nghiêm phía trước, đem Hắc Nô yêu minh hồn thu phục, như vậy Tình huống trở nên hoàn toàn không giống. Khi đó, coi như thật gặp được Cổ Nghiêm, ta cũng có sức liều mạng. Lâm Khắc hít sâu một hơi, quan sát địa hình bốn phía, lâu bầu nói, "Ta từ Phi Xương Thành xuất phát, dựa theo lộ tuyến suy tính, cũng đã đi vào Nam Kiếm Tông địa bàn." Nam Kiếm Tông võ giả khí tức, đối với Hắc Ngô yêu minh hồn có rất lớn lực hấp dẫn, nó như thế nào lại buông tha Nam Kiếm Tông mỹ vị này, ôm lấy Hàn Vũ thi thể. Lâm Khắc đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, cẩn thận từng từng tí hướng Nam Kiếm Tông mà đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Khắc thân ảnh xuất hiện đến Nam Kiếm Tông ngoài sân môn. Chương 242. Kiếm tông, ngày xưa Bạch Kiếp Tinh đệ nhất đại tông. Phân liệt đằng sau, lấy Đông, Nam, Tây, Bắc tứ tông kéo dài truyền thừa. Nam Kiếm tông xây ở trong tư sơn, xa xa nhìn lại, trong núi cây xanh râm mát, lộ ra lâu đài, đình các, cổ tháp cạnh góc, lại có cao sơn lưu thủy, nguyên thú chạy vội, có thể nói là một chỗ tu luyện thắng cảnh. Lâm Khác sử dụng Nguyên Thần gió xét, phát hiện toàn bộ Nam Kiếm tông đều lộ ra một cỗ khẩn trường nặng nề bầu không khí. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, Hắc hát Ngô yêu Minh hồn rời đi phi xương thành về sau, rất có thể sẽ hướng Tư sơn mà tới Thanh Hà Thánh phủ Tàng Phong, đến đây Bái Sơn. Lâm Khắc vận chuyển nguyên khí, đứng tại dưới Sơn Môn, Thanh Em hướng đỉnh núi truyền đi. Trong coi Sơn Môn Nam kiếm tông đệ tử, dẫn đầu lao xuống thang đá, nhìn chăm chú về phía phía dưới vị nam tử người mặc áo trắng, thân hình lỗi lạc, mái đầu bạc trắng kia. Mặc dù trang phục cùng Tàng Phong đích thật là giống nhau như lúc, nhưng là mang theo mặt nạ, lại cũng không tốt phán đoán thân phận của hắn. Gần nhất 2 tháng, giả trang Tàng Phong giả, thực sự quá nhiều. Hiện tại bọn hắn không biết nên ứng đối như thế nào thời điểm, Tâu cấp tốc bay lượn xuống trăm giai thang đá. Tuống Sơn môn tiến đến Tâu Nghiên sư tỷ đến rồi. Để Tâu Nghiên sư tỷ xử lý đi, nàng hẳn là nhận biết Tàng Phong. Nam kiếm tông đệ tử hướng về hai bên phải trái hai bên tối lui, cho Tâu Nghiên nhường ra một con đường Tàng Phong sư minh. "Thế mà thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây Nam kiếm tông?" Nhìn thấy Lâm Khắc, Tâu Nghiên vạn phần kinh hỉ. Tâu Nghiên xác nhận Tàng Phong thân phận, lập tức chung quanh những đệ tử Nam kiếm tông kia, từng người cũng đều hưng phấn không thôi, tựa như là đang nhìn thần tượng đồng dạng, ánh mắt nóng rực. Lâm Khắc nói, "Ta là dâng tạ đường chủ mệnh lệnh, truy tìm Lô công tự yêu, một đường đuổi tới phụ cận." phát hiện cách Nam kiếm tông không xa, cho nên liền đến nhìn xem. Nô công cự yêu thật tới Nam kiếm tông. Bên cạnh, một vị Nam kiếm tông đệ tử kinh hô một tiếng. Cửa Sơn môn một đám đệ tử, toàn bộ đều sắc mặt đại biến việc này không thể coi thường, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Tông nhiên nghiêm nghị nói đây là vạn sự đường đường chủ Hàn Vũ thi thể, ngươi phái người đưa về thành Hà thành phủ đi. Hàn Vũ thi thể đã bị Hàn băng đông lạnh lên, đồng thời sử dụng miếng vải đen bao quạ. Tông nhiên để hai vị Nam kiếm tông đệ tử, đem thi thể tạm thời nhất về tông môn an trí, sau đó Mang theo Lâm Khắc cấp tốc hướng đỉnh núi Đại Điện bước đi, Hàn Đường chủ là đại võ kinh tầng thứ 16 cao thủ, đều gặp bất trắc, nô công cự yêu kia thực lực, đến cùng đạt đến cấp bậc gì? Tâu Nghiên chấn động trong lòng cực lớn, nhịn không được hỏi. Lâm Khắc nói, Hàn Đường chủ hẳn không phải là chết tại Hắc nô yêu minh hồn rũi vớt. Cái gì? Tâu Nghiên giật mình. Lâm Khắc nói, trong nội tâm của ta có một ít suy đoán, nhưng là, còn không thể xác định, chờ nhìn thấy tông chủ rồi nói sau. Đúng rồi, có một việc ta phải nói cho ngươi. Hôm qua, kiếm vô thương tới Nam kiếm tông. Tâu Nghiên trên mặt biểu lộ trở nên quái dị. Hướng Lâm Khắc nhìn chầm trầm đi qua, quan sát ánh mắt của hắn. Toàn bộ bạch kiếp tinh võ giả đều tại tranh luận, Tàng Phong cùng Kiếm Vô Thương thực lực, ai mạnh ai yếu. Bây giờ hai vị này đầu ngọn gió thịnh nhất người trẻ tuổi, lại đồng thời xuất hiện đến Nam Kiếm Tông. Nếu là tin tức truyền đến Nguyên Thủy Thiên Võng, chỉ sợ lại sẽ khiến to lớn gọn sóng. Lâm Khắc lại có vẻ rất lạnh nhạt, nói, hắn đến Nam Kiếm Tông làm gì? Kiếm Vô Thương đạt được Kiếm Tông truyền thừa, muốn thống nhất tứ đại Kiếm Tông, tái hiện ngày xưa Kiếm Tông đệ nhất thiên hạ phong thái. Tông nhiên nói, Lâm Khắc nói, nhang chán. Làm sao lại nhảm trận đâu? Tông nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn, tò mò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, đây là lý tưởng tương đương vĩ đại, cũng là mỗi một vị kiếm tông đệ tử đều tha thiết ước mơ muốn làm sự tình. Lâm Khắc nói, nếu như kiếm vô thương lý tưởng, vẹn vẹn chỉ là muốn nhất thống tứ đại kiếm tông, như vậy, hắn cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Thôi đi, ngươi cũng quá cũng đi, kiếm vô thương là thật phi thường cường đại, ta xem ra, trong Bạch Kiếp Ngũ công tử, thực lực của hắn hơn xa bốn người khác. Hôm qua, hắn cùng tông chủ tại Ly Biệt Đỉnh so kiếm, hai người đối chiến mấy trăm chiêu, bất phân thắng bại. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, nguyên công phu thâm hậu dày, cũng không phải hạ người hơi hợt. Tâu nghiên nhắc nhở Lâm Khắc một câu, lo lắng hắn kinh địch. Lâm Khắc thản nhiên nói, ta cũng không cùng, chỉ là ăn ngay nói thật. Theo đuổi đồ vật không giống với, cuối cùng đạt tới độ cao, cũng liền không giống với, có thể cùng Nam Kiếm Tông Tông chủ đánh hòa nhau, chỉ có thể nói, thật sự là hắn coi như không tệ, có nhất thống tứ đại kiếm tông cơ hội, mà lại cơ hội rất lớn. Vậy ngươi theo đuổi là cái gì? Tâu nghiên nói bóng nói gió mà hỏi. Lâm Khắc nói, trước mắt mục tiêu của ta là trở thành chân nhân cũng không thể so với Nhất thống tứ đại kiếm tông vĩ đại bao nhiêu. Tông Nghiên lật ra một cái liếc mắt đương nhiên không giống với. Lâm Khắc nói, kiếm vô thương sớm muộn sẽ bị Nhất thống tứ đại kiếm tông sự tình liên lụy, chậm trễ tu hành. Coi như thống nhất, cũng sẽ bị kiếm tông liên lụy, tiếp tục chậm chễ tu hành. Ngươi liền sẽ không bị tục sự liên lụy sao? Tông Nghiên thấp giọng hỏi. Lâm Khắc dừng bước lại, thật sâu hướng nàng nhìn chằm chằm đi qua, nói, hảo hảo tu luyện đi, đan điền cùng kinh mạch của ngươi đều bị ánh trăng tẩy qua, đã thoát thai hoa cốt, tự thân tư chất, đã không kém gì Bạch Vân Thiên, tà chi đạo chi lưu tương lai, chân nhân đều có thể. Đi vào đại điện, Nam Kiếm Tông tông chủ Vương Tu đã chờ từ sớm ở nơi đó, tàng Phong công tử đột nhiên bái phòng Nam Kiếm Tông, không biết là bởi vì chuyện gì. Vương Tu hỏi, Lâm Khắc một chút chính là nhìn ra, Vương Tu thể nội nguyên khí độ dày là 3.200 trượng, đại võ kinh tầng thứ 16 sơ kỳ cảnh giới, hơi thua tại Thương Vương Trần Vấn. Lâm Khắc gọn gàng dứt khoát nói ra, nô Công Cự yêu đã đến Nam Kiếm Tông phụ cận, nếu như ta đoán được không sai, đêm nay nó liền sẽ đối với Quý Tông khởi sướng tiến công. Vương Tu trên khuôn mặt không có một tơ một hào kinh hoàng. Ngược lại cười lớn một tiếng, đa tạ Tàng Phong công tử mang theo tin tức, như vậy đêm nay, Nam kiếm tông liền thay trời hành đạo, đem nó chu sát. Lâm Khác thật sâu như mày, nói: "Tông chủ chỉ sợ đối với nô công cự yêu thực lực, còn chưa đủ hiểu rõ a." Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, nếu là nô công cự yêu đến công, Nam kiếm tông sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Kỳ thật Lâm Khắc rất muốn nói, Nam kiếm tông sẽ bị dị tông, nhưng là nghĩ đến, nói như vậy, Vương Tu khẳng định sẽ cảm thấy hắn là tại nói chuyện giật gân, cho nên mới đổi giọng. Vương Tu cười nói: "Ha ha." Tàng Phong công tử đánh giá quá cao nô no công cự yêu thực lực, chỉ là Nam Kiếm Tông Trong Tông, liền có 3000 đệ tử, từng cái đều là võ đạo thượng nhân, sao lại sợ nó? Lại nói, bây giờ Tinh Tử Kiếm Vô Thương cùng Tàng Phong công tử, hai vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu đều tại Nam Kiếm Tông, chúng ta cũng liền càng thêm không sợ hãi. Lâm Khắc trong lòng thầm than, biết Vương Tu quá mức tự phụ, khẳng định nghe không vào khuyến cáo đêm nay, Nam Kiếm Tông sợ rằng sẽ thiệt tỏi lớn. Vương Tu hỏi, Tàng Phong công tử là như thế nào đánh giá ra, nô no công cự yêu là tối nay tới công, mà không phải lúc khác? Bởi vì, nó ban đêm thực lực so ba ngày cường đại. Lâm Khắc hướng bên cạnh Tâu Nghiên nháy mắt, người sau ngầm hiểu, nói: "Bẩm báo tông chủ, Thanh Hà Thánh phủ chín đại đường chủ một trong vạn sự đường đường chủ Hàn Vũ, bị cường địch một chảo đánh xuyên lồng ngực, chết toan chết uổng, trước mắt di thể bị Tảng Phong sư huynh mang đến Nam Kiếm Tông. Ta muốn điều động mấy vị đệ tử, đem di thể đưa về Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn." Vương Tu rốt cục lộ ra thận trọng thân sắc, hỏi: "Hàn Vũ chính là đại võ kinh tầng thứ 16 cường giả, làm sao lại đột nhiên bỏ mình?" "Là ai hạ thủ?" Lâm Khắc nói: "Ta đã kiểm tra vết thương, trước mắt suy đoán" thung thủ rất có thể là U Linh Cung cung chủ cẩu nghiêm cái gì tông nhiên kinh hãi liền ngay cả vương tu cũng đột nhiên động dung đung nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên chỉ là phán đoán của ta mà thôi lâm khắc nói vương tu có chút thở dài một hơi cười nói tàng phong công tử trò đùa này thấy quá lớn Buồn tông chủ cảm thấy giết chết hàn đường chủ khẳng định không phải cẩu nghiêm lão ma thiên hạ đều biết thanh hà thánh phủ ngay tại trắng trận điều khiển lực lượng đồng thời liên hợp các đại tông môn cùng gia tộc chuẩn bị tiêu diệt U Linh Cung tại trong lúc mấu chốt này cẩu nghiêm làm sao lại rời đi U Linh Cung Từ trong đại điện đi ra, Lâm Khắc đứng tại đá trắng trên bậc thang, nhìn ra xa xa núi non trùng điệp, nói: "Tâu Nghiên, ta cảm thấy, ngươi hẳn là tự mình hộ tống Hàn Đường chủ di thể về tổng đàn, tốt nhất hiện tại liền xuất phát." Tâu Nghiên nếu mày, nói: "Tàng Phong sư huynh là đang lo lắng an nguy của ta sao?" "Ừm." Lâm Khắc nói: "Tâu Nghiên nghe ra hắn là tại qua Loa, đoán buồn bực mà nói, ngươi cứ như vậy không coi trọng Nam Kiếm Tông. Như thế nào Nam Kiếm Tông có yếu như vậy, cũng sớm đã bị ma mình tiêu diệt, làm sao lại chuyển thừa đến bây giờ? Chỉ là một con nô công cự yêu mà thôi, ta không tin." Nó có thể địch nổi nam kiếm tông 3.000 kiếm tu. Người gọi ta đi, ta lại không đi. Ai, các ngươi người nam kiếm tông, đều tự tin một cách mù quáng như vậy sao? Lâm Khắc nói. Tâu Nhiên kỳ thật vẫn là có chút tin tưởng Lâm Khắc, tỉnh táo lại về sau, chăm chú hỏi, nô công cự yêu thực lực, đến cùng đạt đến cấp độ gì? Khó mà nói. Dừng một chút, Lâm Khắc lại nói, bất quá, nô công cự yêu có 98 cái móc đuốt, mà lại có thể phóng xuất ra một loại lực lượng tà ác, còn có thể thôn phệ linh hồn của con người, nhất không sợ chính là vây công các người Nam Kiếm Tông Phái đi ra đối phó nó đệ tử càng nhiều sẽ chỉ đã chết càng nhanh để nó trở nên càng mạnh ta lúc đầu muốn khuyên Vương Tông Chủ đem thu vi yếu kém đệ tử toàn bộ đều tập trung lại không để cho bọn hắn tham chiến nhưng là Vương Tông Chủ lại lòng tin mười phần tính cách cố chấp ta nếu là nói thêm mấy câu nữa hắn sợ rằng sẽ cảm thấy ta là xem thường Nam Kiếm Tông cảm thấy ta là tại khoa tay múa chân ngược lại sẽ trêu đến hắn không cao hứng Tông Niên hiển nhiên là hiểu rõ Vương Tu tính cách khi một tiếng nói vậy làm sao bây giờ nếu như Ngô Công Cự yêu thật không sợ Vây Công Nam kiếm tông khẳng định tổn thất nặng nghệ. Vừa rồi Lâm Khắc một mực tại quan sát Nam kiếm tông địa thế, sau đó, lại dùng ngón tay cách không khoa tay, giống như là đang nghiên cứu cái gì tảng phong sư minh, người đây là đang làm gì? Tông nghiên hỏi. Lâm Khắc đem hai tay buông xuống, lộ ra một vòng ý cười, nói: "Nam kiếm tông sân môn, quả nhiên không phải tùy tiện thành lập, địa thế kết cấu tương đương khảo cứu. Trên điệu mạch thuật ghi chép, dạng này địa thế, được xưng là ngọa long lâm phong. Căn cứ cái này cần thiên độc hậu địa thế, ngược lại là có thể thử một chút, nhìn có thể hay không bằng ta gà mở trình độ, bố trí ra một tòa trận pháp." Chương 243. Địa mạch thuật là trong tiên địa tướng học, lục thuật một trong. Lâm Khắc Thúy nhìn dưới núi, chỉ phía xa Tư Sơn góc tây bắc, hỏi: "Nơi đó là địa phương nào?" Tẩy Kiếm Sơn Khê. Tông Nghiên nói: "Lâm Khác nói: "Mang ta tới nhìn xem." Tẩy Kiếm Sơn Khê là một đầu từ giữa hai ngọn núi, chảy ra tới khe nước, dài tới 10 dặm. Dòng suối hai bên mở, chính là một mảnh rừng cây du, xanh tốt tươi tốt, chim hót hoa nở. Càng xa xôi, vách núi treo leo, khoái thạch lởm chởm, có nam kiếm tông nam nam nữ nữ ngay tại bên dòng suối luyện kiếm. Nhìn thấy Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên thân ảnh, nhau nhau tới hành lễ. Lâm Khắc đứng tại bên dòng suối, tinh tế suy nghĩ, khỏe môi về lên, lầu bầu nói, quả nhiên là ngọa long lâm phong. Cái gì là ngọa long lâm phong? Tâu Nghiên tò mò hỏi. Lâm Khắc làm ra một cái chớ lên tiếng ngón tay, nói, ngươi nghe. Tâu Nghiên nhắm lại hai con người, tinh tế lắng nghe, nói, là tiếng gió. Không sai, chính là tiếng gió. Lâm Khắc nói cho dù có tiếng gió lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng gió nhỏ xíu này, có thể đối phó Ngô Công tự yêu? Tâu Nghiên vẫn như cũ không hiểu cảm giác mình cùng lâm khắc trên lệnh trở nên càng lớn, đã hoàn toàn không cách nào hiểu hắn. lâm khắc nói, có thể hay không đối phó nô công cự yêu, còn phải ngươi triệu tập mấy vị nam kiếm tông đệ tử cùng đi giúp ta. đây là việc nhỏ, nói cho ta biết nên làm như thế nào. tông nghiên hỏi, lâm khắc ống tay áo vung lên, đem trong rừng cây du lá rụng tung bay ra ngoài, lộ ra một mảnh một trượng vuông đất trống, sau đó vẽ tới một cái nhánh cây, lấy nhánh cây làm cái ở trên không trên mặt đất vẽ phát thảo. tông nghiên đem đang luyện kiếm hơn 10 vị nam kiếm tông đệ tử triệu tập tới, những đệ tử kia nghe nói là giúp Tàng Phong công tử làm việc, cả đám đều hưng phấn không thôi. Ma Quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng tốt biểu hiện một phen. Lâm Khắc ở trên không trên mặt đất vẽ pháp thảo ra tẩy kiếm sơn khê toàn cảnh. Sau đó cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. dẫn tới nhiệm vụ về sau tất cả nam kiếm tông đệ tử đều trở nên mờ mịt, hoàn toàn không biết Lâm Khắc rốt cuộc muốn làm gì. Có đệ tử dẫn tới nhiệm vụ là chém đứt một vài chỗ cây du. có đệ tử dẫn tới nhiệm vụ chính là đem trong suối nước tàng đá từ một chỗ đem đến một chỗ khác. thậm chí còn có một số đệ tử được an bài đi trên vách đá đảo tới khe danh bún. An bài nhiệm vụ về sau, Lâm Khắc chính là một thân một mình, ngồi vào bên dòng suối trong lương đỉnh, trong tay xuất ra chiếu lấp lánh đồ vật thưởng thức, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi qua quấy rầy sư tỷ, chúng ta làm như thế có ý nghĩa gì? Một vị tết tóc đôi ngựa tuổi trẻ nữ đệ tử nhìn chăm chú về phía trong đỉnh Lâm Khắc, nghi ngờ hỏi. Một tên đệ tử khác, sâu mi khổ kiểm nói ra, đúng à, Tàng Phong công tử không phải là cố ý dạy vào chúng ta a. Vạn nhất chúng ta làm những sự tình không hiểu thấu này, chuyến ra ngoài khẳng định sẽ bị trong tông môn sư huynh đệ chế giễu. Tâu nhiên cũng hoàn toàn không biết, Lâm Khắc đến cùng đang dở trò quỷ gì, nói, trước dựa theo tàng phòng công tử nói làm đi, hắn cũng không phải người bình thường, khẳng định có mục đích của hắn. Trong lương đỉnh, Lâm Khắc cầm trong tay một khối chân cốt, cắt vỡ ngón tay, kích phát ra một giọt linh huyết, sử dụng linh huyết, nương tụ thành một đạo trận lạc ấn, ấn đến trên chân cốt, liên tiếp đem 8 đạo trận lạc ấn đánh vào đi vào, khối thứ nhất chân cốt, rốt cục biến thành trận lũy, chế tác thành công cũng không tệ lắm, tiếp tục, bởi vì là lần thứ nhất bảy trận, Lâm Khắc tràn đầy chờ mong, tốn hao một canh giờ, sử dụng 8 khối chân cốt. Chế tạo ra 8 tòa trận lũy tiếp đó, chính là tại trên nguyên tinh bố trí trận la gắn, làm thôi động trận pháp năng lượng nguyên tuyển. Lâm Khắc đem từng mai từng mai nguyên tinh lấy ra ngoài. Căn thứ, Ngọa Long ẩm Phong địa thế, Lâm Khắc chuẩn bị bố trí một tòa bắt diện cương phong sát trận. Vô luận có thể thành công hay không, xem như là một lần nếm thử, cũng là chuyện tốt. Lại qua 2 canh giờ, Lâm Khắc tại trên 4 mai nguyên tinh, cũng bố trí ra trận la gắn. Cẩn thận kiểm tra một lần, mới hài lòng nhẹ gật đầu, trí ít trong chân cùng nguyên tinh trận la gắn, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mấu chốt còn tại ở trận lũy cùng địa thế kết hợp nguyên tinh cùng trận pháp kết hợp nếu như hai điểm này cũng có thể làm tốt trận pháp mới thật sự là thành công giờ phút này đệ tử nam kiếm tông dựa theo phân phó của hắn đã đem tẩy kiếm sơn khê xung quanh địa thế hoàn cảnh làm một cái thô sơ giản lược điều chỉnh lâm khắc đem tám khối chân cốt luyện chế trận lũy vùi sâu vào tiến địa phương khác nhau đem chung quanh ba dặm địa vực đều bao quát tiến vào trận pháp tâu nghiên cùng đệ tử nam kiếm tông chờ ở một bên hai mặt nhìn nhau rất muốn biết vị này tàng phong công tử đến cùng đang trò quỷ gì dẫn bọn hắn trước tiên lui ra tẩy kiếm sơn khê Ta chuẩn bị thử một chút trận pháp bí lực. Lâm Khắc nói trận pháp, thật hay giả, Tàng Phong công tử vậy mà tinh thông bày trận. Trận pháp lại như thế này bố trí sao? Trong tiếng nghị luận cùng tiếng chất vấn, đệ tử Nam kiếm tông, tâu Nghiên dẫn đầu bọn hắn toàn bộ đều thối lui ra khỏi tẩy kiếm sơn khê. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm khe núi phương hướng, trong lòng hay là rất chờ mong. Vạn nhất Tàng Phong công tử thật bố trí ra trận pháp, đối với toàn bộ Nam kiếm tông tới nói, đều chính là một kiện khó lường đại sự. Mà bọn hắn tham dự bày trận, cũng chính là vinh quang to lớn đáng tiếc, kiếm sơn gốc phương hướng đừng nói là xuất hiện trận pháp khởi động động tinh lớn, liền ngay cả ba động nguyên khí đều không có một tia truyền tới. Sau một lúc lâu, Lâm Khắc dọc theo khe núi cất bước đi ra, Tâu Nhiên lập tức tiến lên, an ủi một câu: trận pháp chi đạo, thiên hạ đệ nhất khó, coi như không có bố trí thành công cũng không có quan hệ. Bằng thiên tư của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể trở thành trận pháp sư. Ừm. Lâm Khắc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói: ai nói không thành công? Trên thực tế, tương đương thành công, uy lực cũng không tệ lắm. Có uy lực sao? Nhiên nói: lúc trước khảo thí trận pháp thời điểm. Lâm Khắc lo lắng giết chết Hàn Vũ hung thủ, đã tiềm ẩn tiến vào Nam Kiếm Tông, cho nên sử dụng nguyên thần, đem tẩy kiếm sơn khê ba phủ. Bọn hắn tự nhiên cũng không có cảm ứng được, trận pháp khởi động hình thành mạnh mẽ lực lượng ba động. Lâm Khắc không muốn chuyện gì đều bị người biết hiểu, bởi vậy, cũng không có giải thích cặn kẽ, mà là nói ra, đêm nay có lẽ liền có thể khởi động, đến lúc đó, mọi người tự nhiên là sẽ minh bạch. Thế nhưng là, những đệ tử Nam Kiếm Tông kia, nhìn Lâm Khắc ánh mắt, lại trở nên cùng trước kia không giống với thất bại, cũng không dám thừa nhận, còn cố ý giáng chống đỡ, nguyên lai tảng phong bất quá cũng như vậy hay là kiếm vô thương càng có khí độ một chút. Xem ra nguyên thủy thiên Vong đã nói đến không sai. Tàng phong khẳng định là sợ hãi bại bởi kiếm vô thương, cho nên mới không có tham gia danh hiệp phong vân hội cuối cùng 3 ngày phong vân quyết chiến. Hắn quá coi trọng mình mặt mũi. Nam kiếm tông đệ tử trong lòng đều nghĩ như vậy, bởi vì không muốn lâm khắc khó xử, cũng không có nói thẳng ra miệng tàng phong huynh. Nguyên lai like ở chỗ này, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ xa tới gần mà tới. Lâm khắc ánh mắt, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một vị lưng beo cử kiếm thân ảnh gầy gò từ trên đường núi đi tới, mỗi đi một bước. Dưới chân đều sẽ lưu một cái dấu chân thật sâu đó là bởi vì trên lưng hắn cự kiếm, quá mức nặng nề kiếm vô thương. Lâm Khắc nhận ra hắn. Kiếm vô thương nói: "Lâm Khắc sau khi chết, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta nghiêm túc đối thủ." Ngươi cùng tầm tâm trận chiến kia kính tượng hình ảnh, ta lập đi lặp lại nhìn qua 12 khắc, phong vũ quyết kích pháp chiêu thức rất tinh diệu, đáng tiếc, chỉ là chiêu thức, lại không có thể cùng kinh mạch vận chuyển lộ tuyến kết hợp lại, ngược lại là tương đương tiết ối. Nếu như có thể, ta không muốn làm bất luận người nào đối thủ. Lâm Khắc nói đối thủ, cũng không phải là địch nhân, không cần phân ra sinh tử. Nhưng là đối thủ lại muốn phân ra thắng bại. Người trong thiên hạ đều muốn biết, ngươi cùng ta ai mạnh hơn, kỳ thật ta cũng rất muốn biết. Kiếm vô thương lời lẽ sắc bén, liền cùng hắn kiếm một dạng, tương đương sắc bén ở đây nam kiếm tông đệ tử, cả đám đều kích động lên. Nếu là có thể tận mắt chứng kiến, thiên hạ hôm nay cường đại nhất hai cái tuổi trẻ tài tuân chiến đấu, tuyệt đối là làm cho người phấn chấn sự tình. Trong đó một vị nam kiếm tông đệ tử lấy ra nguyên kính đem kiếm vô thương cùng lâm khắc rằng co hình ảnh chiếu rọi xuống dưới, truyền đến nguyên thủy thiên võng. Tiêu đề là tại nam kiếm tông quyết đấu đỉnh cao, kiếm vô thương cùng tàng phong một viên đá giây lên ngàn cơn sóng, nguyên thủy thiên võng lần nữa sôi trào. khi kiếm vô thương phan hâm mộ cùng tàng phong phan hâm mộ ấn mở phát sóng trực tiếp kính tượng hình ảnh, toàn bộ đều mừng rỡ như điên, điên cùng sơ pèm, vì mình thần tượng ủng hộ động viên. kiếm vô thương tiếp tục nói, ngươi phương thiên họa kích nặng 12,000 cân, kiếm của ta nặng 9,800 cân, chúng ta đều là thể võ song tu, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? chúng ta ai thực lực càng mạnh. Tâu nghiên đôi mắt phát sáng lên, bởi vì nàng cũng rất muốn chứng kiến, kiếm vô thương cùng lâm khắc ở giữa chiến đấu. một cái là bạch kiếp tinh tinh tử có thể cùng Nam Kiếm Tông tông chủ địa vị ngang nhau. Một cái khác giết chết qua Ma Quân, đã đánh bại Thương Vương Trần Vân, giống nhau là vô cùng cường đại thắng bại mạnh yếu, có trọng yếu như vậy sao? Lâm Khắc cũng không muốn cùng kiếm vô thương chiến đấu, bởi vì cảm thấy cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại là đang lãng phí khí lực. Bất quá, kiếm vô thương hoàn toàn chính xác rất mạnh, tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 14 đỉnh phong, tăng thêm lực lượng nội thể của hắn, đã có thể cùng tầng thứ 16 sơ kỳ cường giả phân cao thấp. Tam tâm, thiên thịnh, tại chi đạo bọn người, tại cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của kiếm vô thương thấy không? Tàng Phong é e sợ chiến, căn bản không dám cùng ta thương giao thủ. Một vị kiếm vô thương phan hâm mộ nói như thế thường, đánh bại Tàng Phong, buộc hắn xuất thủ, để những fan cuồng kia tất cả câm miệng. Ngươi mới là bạch kiếp tinh thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, không người nào có thể cùng ngươi so sánh. Trên nguyên thủy thiên vong đám người lại tranh luận, hai người fan hâm mộ điên cuồng mắng nhau. Kiếm vô thương cũng động bức lâm khắc xuất thủ suy nghĩ, trên lưng cử kiếm rung động nhẹ nhẹ phát ra chói tranh minh thanh. Nhận kiếm ý kia ảnh hưởng, trung quanh cỏ cây lay động, đại lượng là cây bay là tạ rơi xuống xuống lâm khắc trầm ổn đứng tại chỗ thật dài tóc trắng bay bổng lên đúng lúc này nam kiếm tông ngoài sân môn, truyền đến một đạo điet thai thanh âm tàng phong lần trước giao thủ lão phu chúng gian kế của ngươi mới có thể tranh chiến có bản lĩnh đi ra lại cùng lão phu chiến một trận là thương vương trần vấn thanh âm gần nhất hai ngày trần vấn nhìn trên nguyên thủy thiên vong kính tượng hình ảnh tức giận đến toàn thân run rẩy trong lòng không nói ra được biệt khuất lúc ấy nếu là biết có người tại phụ cận vụn trộm chiếu kính tượng hình ảnh hắn liền xem như liều mạng cũng phải cùng tàng phong tiếp tục đánh hiện tại tốt Tất cả mọi người nói, Thương Vương bị một cái tuổi trẻ tiểu bối đánh cho tè ra quần. Hắn Trần vấn, Triệt để biến thành thiên hạ võ giả trong mắt trò cười. Lâm Khắc trong lòng hơi động, nghĩ đến cách đối phó, nhìn chăm chú về phía Kiếm vô thường, nói: "Ta từng đã đánh bại Trần vấn, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền đáp ứng đánh với ngươi một trận. Ngươi xem coi thế nào?" Chương 244. Tạ Tử Hàm mặc một thân hắc bào thùng thả, hai tay chắp sau lưng, đứng tại một cái cao hơn 10 trượng cự quỷ đỉnh đầu. Cự quỷ cấp tốc chạy vội, gặp núi vượt qua núi, gặp nước độ thủy, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá Cười tại Ngọc Tỳ Hưu trên lưng Phong Tiểu Tiên, tốc độ lại càng nhanh không cần gấp gáp như vậy, nếu như Lâm Khắc thật gặp Cổ Nghiêm, ngươi coi như lại số ruột, đến thời điểm cũng chỉ có thể nhặt xác cho Hà ở. Tạ Tử Hàm thản nhiên nói. Phong Tiểu Thiên nói, hắn mà chết, ta nhất định khiến Cổ Nghiêm chôn cùng hắn, còn có toàn bộ ưu linh cung. Tạ Tử Hàm cười một tiếng, ngươi dáng vẻ quyết tâm này, làm sao không cần đến Nhiếp Tiên Tang trên thân. Tương đối mà nói, Cổ Nghiêm cũng không phải là đáng sợ như vậy, lấy thiên phú của ngươi, lại tu luyện 1 năm, chưa hẳn không giết được hắn. Mà Nhiếp Tiên Tang lại là một địch nhân vô luận ngươi tu luyện thế nào, đều không chiến thắng được. Tạ tỷ tỷ, đến lúc nào rồi, ngươi còn tại nói đùa? Phong tiểu thiên ngọc nhan đẹp đẽ hoàn mỹ kia, đều là vẻ mặt vội vàng, chỉ hận không thể thuấn di lập tức đuổi tới Lâm Khắc bên người. Tạ Tử hàm nói, ta không có nói đùa, là phi thường nghiêm túc để điểm ngươi. Lâm Khắc là tính cách gì, ngươi so ta hiểu rõ hơn, nếu là không chủ động đi tranh thủ, về sau liền đợi đến khóc đi. Phong tiểu thiên trong mắt, hiện lên một đạo khác sâu mà khổ sở thần sắc, cuối cùng, lắc đầu, nói, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Nếu là hắn chết ở trong tay Cổ Nghiêm, chúng ta bây giờ nói tới hết thảy, lại có ý nghĩa gì? Tạ Tử Hàm vẫn như cũng là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nhẹ nhàng thoải mái, nói, Lâm Khắc cũng không phải con của ngươi, cũng không phải đệ đệ ngươi, cũng không thể mỗi lần đều là ngươi đi giúp hắn vượt qua nan quang. Lại nói, bản lĩnh của tiểu tử kia hay là rất không tệ, muốn giết hắn, nào có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, địch nhân là Cổ Nghiêm. Phong Tiểu Thiên nói. Tạ Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt hàn quang lóe liệt, nói, ta ngược lại hy vọng, người giết chết Hàn Vũ là cầu Nghiêm nếu là sớm đem lão gia hỏa này xử lý, tiếp xuống tiến đánh U Linh Cung, diệt Ma Đạo Tam Đại Thế lực, không thể nghi ngờ là sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. thật sự là càng nghĩ càng chờ mong a. Phong Tiểu Thiên biết Tạ Tử Hàm tính cách chính là như vậy, bởi vậy không có trách nàng lánh huyết vô tình. trên thực tế, Tạ Tử Hàm có thể theo nàng cùng đi viện trợ Lâm Khắc, Phong Tiểu Thiên đã phi thường cảm kích bốn. Nam Kiếm Tông ngoại sơn môn bành bành, kiếm vô thương đáp ứng Lâm Khắc đề nghị, cùng Trần Vân chiến đấu. tại sơn môn chỗ vây xem Nam Kiếm Tông đệ tử, nhiều đến mấy trăm vị, liền ngay cả tông chủ Tu đều tự mình chạy đến tòa trấn. Dù sao, Trần Vấn chính là uy chấn thiên hạ mấy chục năm ma đạo đại lão, hắn không dám vết lở. Kiếm vô thương thực lực cũng hoàn toàn chính xác cường hành, cùng Trần Vấn đánh cho khó khăn chia lìa, cắt bay đá chạy, lít nha lít nhít kiếm khí cùng thương ảnh kịch liệt đụng nhau, ngoại trừ Vương Tu cùng Lâm khác, ai cũng không dám tới gần hai người bọn họ trong trăm trượng. Chiến đấu kính tượng hình ảnh, bị phát sóng trực tiếp đến Nguyên Thủy Thiên Võng, tất cả võ giả đều lấy văn tự phương thức, là kiếm vô thương góp phần trợ uy thương của ta vô địch thiên hạ, trước chém Trần Vấn, lại bại Tảng Phong. Trần Vấn lao thất phu dám đi Nam kiếm tông khiêu khích, chính là chết tìm đường chết. Tàng Phong lần trước cùng Trần Vấn một trận chiến, thắng được may mắn, cho nên hôm nay mới không dám xuất chiến. Hay là Kiếm Vô Thương càng thêm cường thế, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không sợ hãi. Bởi vì gần nhất hai ngày, hai người Phan Hâm Mộ sẽ thành thật sự là lợi hại. Bởi vậy, Kiếm Vô Thương Phan Hâm Mộ không ung tha bất kỳ một cái nào công kích Tàng Phong cơ hội. Mà Tàng Phong Phan Hâm Mộ cũng bởi vì nhà mình thần tượng không đủ bá khí, bị mắng không có chút nào tính tình đương nhiên, cũng có một chút yếu ớt thanh âm vang lên. Đánh lâu như vậy, đều không có đánh bại Trần Vấn, Kiếm Vô Thương cùng Phong Ca so ra còn kém rất xa. Tâu Nguyên đem nguyên kính đưa tới Lâm Khắc trước mặt, thay hắn xuất ruột, nói: "Ta cảm thấy, ngươi nếu là liên thủ với Kiếm Vô Thương, đem Trần Vân giết chết tại Nam Kiếm Tông, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại." Lâm Khắc cũng rất bình tĩnh, nói: "Kiếm Vô Thương tu luyện ra hư ảnh nguyên khí, hay là rất không tệ, trên kiếm đạo cũng có rất cao thâm tạo nghệ. Kiếm Tông tiểu thừa thượng nhân pháp xuyên lưu thập nhị kiếm, tâm tâm không có tu luyện tới đỉnh phong, thế nhưng là, hắn lại đạt tới cực hạn viên mãn trình độ. Kiếm Vô Thương tu luyện ra được luyện thể là gần đạt đến 19 đạo, cùng nguyên khí kết hợp đằng sau, xuất kiếm sức mạnh bùng lên, hơn xa kiếm tu khác." Tông Nghiên thấp giọng hỏi, vậy ngươi có nắm chắc hay không thắng qua hắn? Cùng hắn giao thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm khắc trong đầu vẫn muốn đều là, như thế nào đối phó Hắc Ngô yêu minh hồn cùng U linh cung cung chủ Cẩu nghiêm, thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng, căn bản là không có cách phân tâm đi suy nghĩ muốn hay không cùng kiếm vô thương giao thủ. Dù sao cùng Hắc Ngô yêu minh hồn cùng Cẩu nghiêm so ra, kiếm vô thương còn kém rất lớn một đoạn, căn bản chính là một cái người râu ria, liền đối thủ đều chưa nói tới chuyện của trái tim đen đú ám tôi vn bằng vào tẩy kiếm sơn khê trận pháp, dùng để đối phó Hắc Ngô yêu minh hồn hẳn là đủ. Thế nhưng là, nếu như Cổ Nghiêm thật đi tới Nam Kiếm Tông phụ cận, hắn vạn nhất tại ta thu phục Hắc Ngô yêu minh hồn trước đó xuất thủ, ta nên làm cái gì? Cổ Nghiêm cùng Hắc Ngô yêu minh hồn chiến lực, khả năng không kém nhiều. Nhưng là, ba cái Hắc Ngô yêu minh hồn cộng lại, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Cổ Nghiêm. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Cổ Nghiêm tâm trí cùng thủ đoạn, viễn siêu Hắc Ngô yêu minh hồn đối mặt như thế đại địch, Lâm Khác thật là có một chút thúc thủ vô sách cảm giác. Cuối cùng nguyên nhân, hay là tu vi chênh lệch quá lớn nếu như có thể đột phá đến tầng thứ 13, tu vi của ta sẽ kéo lên rất lớn một đoạn lại thêm trận pháp uy lực, nói không chắc, có thể cho Cổ Nghiêm chịu thiệt to lớn. Đối với tu luyện đại võ kinh võ giả tới nói, tầng thứ 12 cùng tầng thứ 13 là thượng sư cùng mệnh sư khác nhau, thực lực sai biệt tương đương to lớn. Tu luyện huyết hải quyển, kỳ thật cũng là như thế. Nếu như đột phá đến tầng thứ 13, coi như chính diện gặp phải Cổ Nghiêm, Lâm Khắc cũng dám liều mạng, không đến mức giống như bây giờ lo lắng hãi hùng, như dâm trên băng mỏng. Nghĩ đến đây, Lâm Khắc ánh mắt rơi xuống xa xa trần vấn trên thân, tự lẩm bẩm, vì có thể tốt hơn giữ được tính mạng, chỉ có thể làm như vậy. Kiếm vô thương cùng chẩn vấn đã đánh gần nửa canh giờ. Thời gian dần trôi qua, Tu Vi so kiếm vô thương thâm hậu mấy lần trần vấn, chiếm cứ thượng phòng, Tiễn Linh huyết văn thương mỗi một lần công ra, đều có thể đem kiếm vô thương đánh cho lui lại. Thậm chí tại hắn trên áo bảo lưu lại lỗ thủng, đem hắn làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Tựa hồ hơi không cẩn thận, liền bị sẽ đâm xuyên thân thể. Trên nguyên thủy thiên võng, kiếm vô thương những phan hâm một kia, dần dần an tĩnh lại, khẩn trương không thôi, sợ mình thần tượng ngoại ý muốn nổi lên. Vương Tu cùng đệ tử Nam Kiếm Tông cũng đều ngừng thở, treo lên 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một khi kiếm vô thương bị thua khẳng định là muốn hợp nhau tấn công, tuyệt không thể để Trần Vân đào tẩu. Lâm Khắc không nhanh không chậm, đem trên lưng hộp sắt cởi xuống, giao cho Tông Nghiên, nói: trước giúp ta nhìn xem, ngươi muốn làm gì?" Tông Nghiên hỏi nếu kiếm vô thương bắt không được Trần Vân, ta đương nhiên là không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Lâm Khắc nhún người nhảy lên, thi triển ra nhất bộ quyết, chân đạp giữa không trung, xông ra nam kiếm tông. Bất quá, hắn lại không phải phóng tới kiếm vô thương cùng Trần Vân vòng chiến, mà là nhắm vào hướng xa xa dừng Trong mắt mọi người, tựa như là chuẩn bị đào tẩu đồng dạng. Chính là ở thời điểm này, Trần Vân một thương đem kiếm vô thương quét bay ra ngoài, mùi thương tại bộ ngực hắn, lưu lại một đạo thật dài vết máu tảng phong tiểu nhi, chỗ chỗ nào? Trần Vân đến đây Nam kiếm tông, căn bản cũng không phải là cùng kiếm vô thương chiến đấu, mà là ôm giết chết Tàng phong, vãn hồi chính mình thanh danh ý nghĩ. Trông thấy Tàng phong bỏ chạy, Trần Vân lập tức nâng thương đuổi theo tình huống như thế nào a, Tàng phong vì sao phải trốn? Trần Vân thực lực cường đại, tu vi sâu không lường được, lần trước thua với tảng phong, khẳng định là có khác nguyên nhân không muốn người biết. Lần này, Trần Vân lấy trạng thái đỉnh phong đến đây, liền ngay cả kiếm vô thương bị bại, tàng phong không trốn lưu tại Nam Kiếm Tông chờ chết sao? Đánh dám, Phong Ca khẳng định là lo lắng Trần Văn giết tiến Nam Kiếm Tông sẽ làm bị thương vô tội, cho nên mới đem hắn dẫn dắt rời đi. Liền trên Nguyên Thủy Thiên vòng cãi lộn không nghỉ thời điểm, Trần Văn đã truy vào rừng rậm. Thế nhưng là không có đuổi bao lâu, hắn liền phát hiện Lâm Khắc vậy mà đứng ở đằng xa, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn chờ hắn. Bởi vì ở trong tay Lâm Khắc nếm qua một lần thua thiệt, bị tính kế rất thảm, Trần Văn nhìn thấy Lâm Khắc thế mà chạy trốn một nửa, lại không trốn, lập tức cảnh giác lên, sợ lại bị hố Trần Vấn, tiếp ta một đao thử một chút. Lâm Khắc ngón trỏ tay phải, phóng xuất ra một sợi nguyên khí, nhấp chỉ một dẫn hoa. Một thanh tam tinh nguyên khí cấp khát phi đao, bay ra, xuất hiện đến hai ngón tay của hắn ở giữa chúc mọi người, may mắn trở thành, ta tự sáng tạo phi đao thượng nhân pháp tầng cảnh giới thứ 4 người thử đao thứ nhất 24 đạo luyện thể lạ cấn nổi lên, toàn bộ đều sắp xếp đến, Lâm Khắc trên cánh tay phải. Cùng lúc đó, đại nhật phù tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí từ trong tâm hải tuân ra, giao hội cùng một chỗ, phóng tới Lâm Khắc ngón trỏ cùng ngón giữa. Tầng cảnh giới thứ 4, chính là đem nguyên khí đặc biệt vận chuyển lộ tuyến. Cùng luyện thể là cấn đặc biệt phát lực phương thức, kết hợp với nhau, từ đó để phi đao bộc phát ra thẳng tiến không lùi cường đại uy thế. Tương đương với luyện khí võ giả thượng nhân pháp, cùng luyện thể võ giả luyện thể chiến pháp, kết hợp với nhau. Gần nhất 2 tháng, Lâm Khắc một mực tại nghiên cứu kết hợp phương thức, mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ, thế nhưng là, phi đao bạo phát đi ra uy lực đã là hơn xa lúc trước. Trước kia, Lâm Khắc sử dụng Nhật nguyện giao quang, thôi động thượng nhân pháp cấp bậc phi đao, có thể đạt tới tiểu thừa thượng nhân pháp uy lực. Mà bây giờ, chỉ sợ khoảng cách đại thừa thượng nhân pháp đều đã không xa. Một đao này, Lâm Khắc gọi là Lưu tinh phi thệ, phi đao rời tay bay ra, như là lưu tinh quang hoa, bay thẳng hướng nơi xa Trần Vẫn. Bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, phi đao thân đao cùng không khí kịch liệt ma sát, đúng là bắt đầu cháy rừng rực. Trần Vẫn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng căn bản không cách nào né tránh. Đoàn hỏa diễm kia, tại hắn trong con mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Hoành thương chặn lại ầm ầm. Phi đao thân đao cùng yến linh huyết văn thương cắn thương, đồng thời sụp đổ, hóa thành thiêu đốt lên mảnh kim loại. Liên ngay cả tam tinh nguyên khí cũng không chịu nổi cố lực lượng mạnh mẽ kia, vô số mảnh kim loại đều trùng kích trên người Trần Vân, đem hắn chấn động đến ném đi lên, hai cánh tay cầm tường, vang lên răng rắc thanh âm, cả tay tựa hồ đã gây mất vụ vụ. Lâm Khắc liên tiếp giẫm ra bốn bước, lưu lại bốn đạo tàn ảnh, xông ra xa vài chục trượng, tại Trần Vân còn tại giữa không trung ném đi thời điểm, xuất hiện đến hắn phía trên. Tại Trần Vân trong ánh mắt hoảng sợ, Lâm Khắc một trường đánh về phía đan điền của hắn, nói: "Mượn ngươi nguyên khí dùng một lát, giúp ta phá cảnh." Chương 245. Công pháp vận chuyển, nguyên khí tại trong huyết mạch, làm chu thiên tuần hoàn. Lâm Khắc bàn tay, đem Trần trong đan điền đạo nguyên khí liên tục không ngừng thu nạp đi qua, vận chuyển đến tâm hải, chuyển hóa làm tự thân võ đạo nguyên khí. Nguyên khí độ dày, điên cuồng tăng trưởng. Rất nhanh, Lâm Khắc đạt tới huyết hải quyển tầng thứ 12 đỉnh phong, trần vấn võ đạo nguyên khí vẫn như cũ liên tục không ngừng tụ đến, khiến cho tu vi của hắn tiếp tục hướng bên trên kéo lên, trùng kích tầng thứ 13 cảnh giới. Trần vấn nguyên khí dày đến hơn 3000 trượng, tựa như một gốc bảo dược hình người, dù là chỉ có thể chuyển hóa 1 phần 10, cũng có thể so với Lâm Khắc trong nháy mắt nuốt 10 phần vạn dung tụ khí đan hiệu quả. Hung hậu nguyên khí tràn ngập Lâm Khắc toàn thân trong tâm hải nguyên khí độ dày, rất nhanh xông phá 600 trượng, 610 trượng, 620 trượng. Trần Vấn sắc mặt tái nhợt, toàn thân không cách nào động đậy, hoảng sợ run giọng nói: "Ngươi, ngươi cũng là ma minh? Ma minh võ giả? Ngươi đến cùng là Ai ta là ai, đối với ngươi mà nói, còn có ý nghĩa sao?" Lâm Khắc đem ba viên huyết linh đan cũng nuốt vào trong miệng, phụ trợ trùng kích cảnh giới. Nam Kiếm Tông Sơn môn chỗ một đám võ giả, toàn bộ cũng nghe được, trong rừng rậm nơi xa, truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Cỗ bạo động nguyên khí ở đại kia, biến thành một trận kinh phong một mực lan tràn đến trước người bọn họ, có thể nghĩ, cố lực lượng va chạm kia là cường hành cỡ nào? Vương Tu nói, xem ra Tàng Phong cũng cùng Trần vấn giao thủ. Tất cả Nam Kiếm Tông đệ tử, toàn bộ lưu tại nguyên địa, không cho phép bước ra sơn môn một bước. Hạ xuất đạo mệnh lệnh này, Vương Tu hướng vừa rồi ba động nguyên khí truyền đến phương hướng, đi tới. Kiếm vô thương bị thương cũng không nặng, cũng theo sau. Thế nhưng là, đúng lúc này, Nam Kiếm Tông chỗ vùng địa vực này, thiên địa nguyên khí chấn động nhẹ nhẹ lên, tựa như bình hồ sinh sóng, lại như không khí là sóng. Thiên địa nguyên khí ba động, càng ngày càng mãnh liệt. Vương Tu cùng Kiếm Vô Thương gần như đồng thời dừng bước lại, nhìn chăm chú về phía xa xa rừng rậm. Chỉ gặp trong rừng cây cối chập chờn, phiến lá tung bay, nguyên khí giữa thiên địa đều hướng vương hướng, kia hội tụ đi qua Tàng Phong vậy mà lại đột phá cảnh giới. Vương Tu trên gương mặt giãn mùa kia lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết hai tháng trước Lâm Khắc mới trên danh hiệp lôi đài, ngay trước vô số võ giả trước mặt phá một cảnh. Kiếm Vô Thương ngẩng đầu nhìn lên trời, lầu đầu nói có chút không đúng. Địa phương nào không thích hợp? Vương Tu hỏi. Kiếm Vô Thương hỏi ngược một câu, Phong phá cảnh hấp dẫn tới cỡ nào rộng lớn tiên địa nguyên khí. Hẳn là cùng tại Bạch Đế thành thời điểm một dạng, phương viên 200 dặm nguyên khí đều xuất hiện ba động, hướng hắn hội tụ đi qua. Vương Tu đương nhiên nói, Kiếm vô thương lắc đầu, nói, "Không chỉ, không chỉ." Kiếm vô thương nói, "Mặc dù ta nguyên cảm không cách nào dò xét đến bên ngoài 200 dặm, không cảm giác được hắn cụ thể dẫn động cỡ nào rộng lớn tiên địa nguyên khí. Thế nhưng là, lại có thể cảm giác được, so với Bạch Đế thành một lần kia, lần này ba động nguyên khí càng thêm mãnh liệt, mà lại, mạnh không chỉ một sao nửa điểm." vượt qua 200 dặm, làm sao có thể? Chẳng lẽ là Trần vấn đột phá đến chân nhân cảnh giới? Vừa mới nói ra câu này, Vương Tu chính mình trước cười một tiếng, bởi vì đó là càng thêm việc không thể nào. Khoảng cách Nam Kiếm Tông, đại khái 300 dặm bên ngoài. Chắc Duy cùng lão Mạch, ngồi tại một đầu cao mấy chục mét khôi lỗi thú kim loại trên lưng, hai người đều đem chính mình thu thập một phen. Chắc Duy trở nên trắng tinh, nhìn, niên kỷ cũng liền 20 tuổi ra mặt, hai tay ôm thủy tinh cầu, phân tích phương viên 500 dặm ba động nguyên khí, tìm kiếm sợ Vân cùng Mạn Đa La liên tâm tung tích. Trên thủy tinh cầu Phân bố có lít nha lít nhít điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu trong 500 giặm một đạo ba động nguyên khí, có là nhân loại võ giả, có là địa nguyên thú, có là bảo dược, thậm chí còn có thể là cường đại quy hồn. Đông nhiên, thủy tinh cầu rung động nhẹ nhẹ, tất cả điểm sáng đều bị một tầng bạch quang bao trùm. Trung quanh bọn họ thiên địa nguyên khí, rung động lên, đồng thời hướng cùng một cái phương hướng hội tụ đi qua. Lão mạch ngâng lên vạc nước đồng dạng lớn nhỏ đầu, nói, có người đột phá cảnh giới, ba động nguyên khí vẫn rất mãnh liệt. Tay nâng thủy tinh cầu chắc duy, lại không thể giữ vững bình tĩnh. Trấn kinh đến trong mồm có thể nhét xuống một viên trứng ngọc, nói: "Ba động nguyên khí đầu mượn, tại 300 dặm bên ngoài." "300 dặm bên ngoài thì thế nào?" Lao mạch lắc đầu, đột nhiên kịp phản ứng, trứng lớn một đôi lớn trứng quả đấm con mắt, thất thanh nói: "300 dặm bên ngoài, làm sao có thể?" Đột phá cảnh giới, gây nên phương viên 300 dặm thiên địa nguyên khí chấn động, nhân vật như vậy, đã có cơ hội trở thành truyền kỳ. Trương Duy kích động đến run rẩy, lại nói: "Không chỉ 300 dặm, sát thứ nói, hẳn là 360 dặm." "360 dặm, đây là chu thiên số lượng à, cũng là viên mãn số lượng." căn bản không có khả năng đạt được. chẳng lẽ là sở vân hoặc là mạn đà la liên tâm đột phá chân nhân cảnh giới? chỉ có chân nhân sinh ra lúc mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. lão mạch nói ra. Chắc Duy chấn định lại vô đuổi nói đúng rất có thể. hai người bọn họ đều là đại võ kinh tầng thứ 16 cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá. lão mạch nói tranh thủ thời gian sử dụng bách lý thiên nhãn nhìn một chút đến cùng phải hay không bọn hắn. charu một bàn tay quấn tới đập vào lão mạch trên đầu cứng rắn như huyền thiết kia nói ngươi cũng biết phá ngoạn ý này mà là Bách Lý Thiên Nhãn, còn nói nói nhảm. Có thể cảm giác trong 500 dặm ba động nguyên khí, lại chỉ có thể nhìn thấy trong vòng trăm dặm hình ảnh. Chúng ta bây giờ cách 300 dặm đâu. Còn nói ta nói nhảm, ngươi nói nhảm càng nhiều. Tranh thủ thời gian lên đường, thật vất vả phát hiện tung tích, lần này nhất định phải bắt được bọn hắn. Tại lao mạch không chế phía dưới, khôi lỗi thú kim loại tựa như một con mánh hổ màu tím, treo đeo lội suối, cấp tốc phóng tới Nam Kiếm Tông phương vị. Chờ đến ba động nguyên khí bình ổn lại, Vương Tu cùng kiếm vô thương đang muốn xông vào rừng rậm thời điểm, lại phát hiện Lâm Khắc dẫn theo đã chết đi trần vấn, cất bước đi ra. Một màn này, tự nhiên là bị chiếu dọi đến nguyên thủy thiên võng. Không chỉ có đệ tử Nam Kiếm Tông, toàn bộ đều hưng phấn gieo họ. Trên nguyên thủy thiên võng cũng là ầm vang nổ tung, từng đầu văn tự bình luận là tạ lật qua lật lại thấy không. Phong Ca căn bản cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là trần vấn, há lại đối thủ của hắn. Hiện tại trên lệch liếc qua thấy ngay đi, đánh bại kiếm vô thương trần vấn, lại bị Tàng Phong nhẹ nhõm cầm xuống. Những bình xịt vô não sùng bái kiếm vô thương kia có thể ngậm miệng. Thương Vương đã chết, Á Ma Cốc tranh thủ thời gian đốt giấy. Kiếm vô thương thật chặt, nhìn trầm trầm trần vấn thi thể, tâm tình khá phức tạp, nói: Kỳ thật, ta còn có một chiêu át chủ bài, một khi dùng ra, cũng có thể giết chết hắn. Ngươi vẫn như cũ còn muốn khiêu chiến ta. Lâm khắc nói. Kiếm vô thương nói, cảnh giới của ngươi lại có lớn đột phá, nhưng là dùng ra chiêu át chủ bài kia, ta chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Hôm nay coi như xong đi, chờ thu thập Hắc Nô yêu minh hồn, nếu có thời gian, có thể cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. A. Lâm khắc hướng xa xa một đám nam kiếm tông đệ tử nhìn đi qua, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng không có bất luận phát hiện gì, tâm vì đó trầm xuống. Cuối cùng, đành phải thu hồi ánh mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một đạo đặc biệt sắc bén qua mang, từ trong đám đệ tử Nam kiếm tông kia truyền ra đạo ánh sáng kia, chính là tu vi đạt tới cực kỳ cảnh giới cao thâm võ giả, trong ánh mắt mới có thể toát ra tới. Cho dù là Vương tu cùng kiếm vô thương ánh mắt, cũng không có khả năng sắc bén đến trình độ kia. Đến cùng là ai? Thật là cậu nghiêm sao? Hắn đã ẩn tàng đến Nam kiếm tông. Lâm Khắc trở nên càng cẩn thận e dè hơn, trong lòng tinh tế suy nghĩ. Tông nhiên đuổi tới phía sau hắn, Ngọc Thủ lặng lẽ tại trên bả vai hắn gỗ nhảy ra ngoài, trang điểm lộng lẫy cười nói, cảnh giới của ngươi đến cùng đạt đến cấp độ gì? Tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Có cái gì bí quyết? Nói cho ta biết một chút thôi. Lâm Khắc nói, bí quyết chính là cố gắng. Tông Nhiên tự nhiên là không tin, có chút khinh thường, nói, nói đến chỉ có một mình ngươi mới cố gắng một dạng, nếu là chỉ bằng cố gắng, liền có thể ngươi lợi hại như vậy, thiên hạ liền sẽ không chỉ có một cái tăng phong, mà là có ngàn ngàn vạn vạn cái. Lâm Khắc lại nghĩ tới vừa rồi ánh mắt sắc bén kia, nghiêm túc lên, sử dụng nguyên khí truyền âm. Nói, ta hoài nghi, có cao thủ lén vào đến Nam Kiếm Tông, rất có thể là Cổ Nghiêm. Tâu Nghiên gương mặt xinh đẹp kinh biến. Lâm Khác đối với nàng lập đầu, nàng mới khống chế lại chính mình, không có biểu hiện ra quá mức thần sắc kinh hoàng, hỏi, làm sao có thể? Cổ Nghiêm đang sợ đến mức nào tồn tại, hắn chui vào Nam Kiếm Tông làm gì? Hắn có lẽ cũng là tới đây, chờ Ngô Công Cự Yêu. Ngay sau đó, Lâm Khác lại nói, đêm nay, nếu như Ngô Công Cự Yêu thật tới Nam Kiếm Tông, ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ, tốt nhất trốn đến tẩy Kiếm Sơn Khê. Hướng Tông Nghiên phân phó về sau, Lâm Khắc trước một bước đi tẩy kiếm Sơn Khê. Vạn nhất Cổ Nghiêm thật ngay tại Nam Kiếm Tông, lấy Lâm Khắc cùng U Linh cùng Tử Hận, nói không chừng lão ma đầu kia sẽ không kịp chờ đợi ra tay giết hắn. Chỉ có lợi dụng tẩy kiếm Sơn Khê trận pháp, Lâm Khắc mới có nắm chắc, đánh với Cổ Nghiêm một trận thật đúng là bảo trì bình thản. Trơ nửa cách giờ, cũng không gặp Cổ Nghiêm hiện thân, Lâm Khắc liền tại khe nước bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, củng cố vừa mới đột phá cảnh giới đạt tới huyết hải quyển tầng thứ 13, Lâm Khắc thể nội nguyên khí độ dày đạt tới 960 trượng. Lần này đột phá, thực lực tuyệt không chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy đương nhiên bởi vì nguyên khí không có cố động, liền sớm phá cảnh, lâm khắc thể nội võ đạo nguyên khí lại trở nên hỗn tạp rất nhiều. Tiếp đó, muốn tốn hao nhiều thời gian hơn, hấp thu nhật tinh nguyệt hoa mới có thể đem cảnh giới hoàn toàn củng cố. Từ giữa trưa, một mực ngồi vào trạm vào tối, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ. Chương 246. Vào đêm về sau, toàn bộ nam kiếm tông nhóm lửa lên từng nhánh bó đốt, Sơn muôn chỗ đỉnh hai cây thanh đồng trụ đường kính một mét thô hỏa diễm thiêu đốt đến càng sáng tỏ, đứng tại ngoài trăm dặm đều có thể trông thấy ánh lửa. Nam kiếm tông 3.000 đệ tử không có một cái nào chìm vào giấc ngủ, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Tu ngồi tại đỉnh núi trong đại điện, một thanh đỉnh cấp tam tinh cấp bậc trên kiếm, để đặt đang ghế dựa trước, tàn mát ra từng sợi màu lam nhạt quang hoa. Kiếm này là nam kiếm tông trấn tông chi bảo, cũng là ngày xưa kiếm tông thập đại danh kiếm một trong, tên là Chạm Lam. Mà kiếm vô thương dáng người lỗi là kia, thì là như là một cây thẳng tắp trường thường, lặng lặng đứng tại ngoài sơn môn ở giữa hai cây đồng trụ bó đốt kia. Trên mặt đất bóng dáng, theo hỏa diễm ngẩng lên, lộ ra sáng tối chập Thời gian từng giây từng phút trôi qua ngoại trừ ban đêm gió mát trở nên càng ngày càng kinh liệt cũng không có phát sinh trong dự đoán bị ngô công cự yêu công kích thai nạn đáng sợ qua giờ tí nam kiếm tông một đám đệ tử dần dần buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng những đệ tử tu vi hơi thấp kia sinh ra bối rối có trực tiếp dựa vào tường ngủ vang lên trầm thấp tiếng ấy vương tu dù sao cũng là sống gần trăm tuổi nhân vật vẫn như cũ tinh thần sung mãn lại qua một canh giờ hắn quay đầu nhìn về phía đại điện nơi hẻo lánh chỗ đồng hồ cát nói giờ Sửu đã qua lại có một canh giờ trời liền muốn sáng xem ra nô công cự yêu kia cũng biết nam kiếm tông cao thủ nhiều như mây, căn bản không dám đến đây làm ác. đại điện hai bên có ngồi bốn vị mệnh sư cùng hơn mười vị thượng sư, toàn bộ đều lộ ra dáng tươi cười, đều là thở dài một hơi. một vị mi tâm mọc ra một viên nốt rồi đen mệnh sư trưởng lão đứng dậy đưa lưng về phía cửa điện cười lớn một tiếng. ta nam kiếm tông có ba nghìn kiếm tu, đừng nói là nó chỉ là một cái yêu vật, liền xem như ma mình tam đại thế lực cũng không dám tùy tiện đến sông. ha ha, a tiếng cười còn không có rơi xuống, vị tiêu mệnh sư trưởng lão chính là kêu thảm một tiếng. Hai tay che cổ, không nhận chính mình không chế, hướng cửa điện bên ngoài bay đi đó là bởi vì, một sợi hắc khí cuốn chặt lấy phần cổ của hắn yêu nghiệt phương nào. Vương Tu trước hết nhất kịp phản ứng, hoa một tiếng, rút ra chạm Lam kiếm. Toàn bộ đại điện đều bị kiếm khí màu xanh lam tràn ngập, hắn cấp tốc phóng tới ngoài điện xoẹt xẹt. Một đạo huyết nhục bị xé nát thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Sau một khắc, hai nửa thi thể đấm máu từ bên ngoài bay tiến đến, chính là mới vừa rồi bị cầm ra ngoài điện vị kia mệnh sư trưởng lão. Vương Tu thác thân rời bước, từ hai nửa thi thể ở giữa vị trí tiềm lực ra ngoài lôi ra thác nước màu lam đồng dạng kiếm mang, ẩn chứa vô biên lửa giận, chém về phía ngoài điện một đạo bóng đen khổng lồ. Một móng vuốt trường dài một mét, giò sét ra ngoài, trực tiếp đem chạm lam kiếm bắt lấy. Trong kiếm phát ra tất cả ánh sáng màu lam, đều bị từng sợi tạ khí màu đen bao khỏa làm sao có thể? Vương Tu kiếm, không cách nào chém ra đi, cũng vô pháp thu hồi, bị đối phương một cái cự trảo khóa đến xích sao. Đông dưng, cự trảo thứ hai nô ra đến, đánh ra ở trên thân Vương Tu, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, như là bóng da đồng dạng ném đi về cửa điện. Thân thể trùng điệp đụng vào đại điện ngay phía trên trên ghế dựa lớn bằng kim loại phức phức. Vương Tu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong tay chống rỗng, chạm Lam kiếm đúng là đã bị đoạt đi. Trong điện Nam kiếm tông võ đạo cường giả đều là quá sợ hãi, chỗ nào có thể nghĩ đến, một vị mệnh sư trưởng lão khoảnh khắc bỏ mình, liền ngay cả tầng thứ 16 cảnh giới tông chủ đều trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương âm ầm. Một con rết màu đen dài hơn 20 mét, đụng nát cửa điện, thân thể cao lớn, chen lấn một nửa đi vào. Lập tức, ta khí màu đen tràn ngập toàn bộ đại điện, nhiệt độ trở nên kỳ hàn không gì sánh được. Tất cả hỏa diễm đều tại thời khắc này dập tắt. Trong cung điện, thất kinh một đám cao thủ, chỉ có thể nhìn thấy Hắc Ngô yêu Minh Hồn hai con mắt phát ra quỷ hỏa xanh biếc, đưa nó gương mặt giản vô kia, chiếu rọi đến âm trầm mà khủng bố thật nhiều mỹ vị, ăn hết, toàn bộ ăn hết. Các các. Hắc Ngô yêu Minh Hồn trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, túi nhìn trong điện đám người. Vương Tu ngăn chặn trong lòng ý sợ hãi, hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, chém giết yêu tả Vù vù. Ba vị mệnh sư trưởng lão cùng hơn 10 vị thượng sư, nhau nhau rút ra nguyên khí chiến kiếm, phóng xuất ra phô thiên cái điệu kiếm khí. Hướng Hắc Ngô yêu minh hồn công kích đi qua. Bọn hắn công kích, căn bản không đả thương được Hắc Ngô yêu minh hồn, bị nó đánh ra móng vuốt, toàn bộ quét bay ra ngoài. Trong đó ba vị thượng sư bị mất mạng tại chỗ. Khác những mệnh sư cùng thượng sư kia cũng bị Hắc Ngô yêu minh hồn móng vuốt bắt lấy, thống khổ rã rủa, không có lực phản kháng chút nào. Hắc Ngô yêu minh hồn không ngừng hấp thu, trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí cùng linh hồn, trên người 98 con móng vuốt, trong đó có 88 cái, đều hiện lên ra từng đạo quang văn màu xanh hoa, một lát sau, cái móng vuốt thứ 89 cũng hiện ra màu xanh quang văn đồng thời trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Nếu là có lợi hại thông linh sư ở chỗ này, liền sẽ rõ ràng, nếu để cho màu xanh quang văn bao trùm Hắc Ngô yêu minh hồn 98 ngóc ngó, nó liền sẽ phát sinh long trời lợ đất thoát biến, thực lực cường đại đến có thể so với chân nhân cấp độ yêu vật này đến cùng đã cường đại đến cấp độ gì. Gần 20 vị võ đạo cao thủ đồng loạt ra tay, thế mà, thời gian một hơi thở cũng chưa tới, liền bị toàn bộ bắt. Hắc Ngô yêu minh hồn cường đại, kinh nhiếp đến Vương Tu liên tiếp lui về phía sau, hai chân như ra, cuối cùng đúng là chật vật ngã trên mặt đất Đường Đường giữa sườn núi trung đồng vang lên không ngừng. Tất cả nam kiếm tông đệ tử từ bốn phương tám hướng nhao nhao hướng đỉnh núi đại điện tiến đến. Khi bọn hắn hội tụ đến bên ngoài đại điện trên quảng trường đá trắng lúc, chỉ gặp đại điện đã sụp đổ, hóa thành phế tích. Trong phế tích, một con rết màu đen đem bao quát tông chủ Vương Tu ở bên trong hơn 10 vị nam kiếm tông võ đạo cường giả, toàn bộ đều bắt chộp vào trong nó nuốt, sách giữa không trùng, liên tục không ngừng hấp thu trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí cùng linh hồn. Vương Tu bọn người thê thảm không gì sánh được, con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai đều đang chảy máu trong miệng không ngừng phát ra tiếng tiêu thảm. tuyệt đại đa số nam kiếm tông đệ tử đều bị trước mắt một màn này hù sợ, căn bản không dám nhích tới gần. lúc đầu có một vị nam kiếm tông đệ tử cầm trong tay nguyên kính, ngay tại chiếu dọi kính tượng hình ảnh, giờ phút này lại bị dọa đến hai tay như run ra, nguyên kính bành một tiếng rơi ở trên mặt đất. nhưng trên nguyên thủy thiên võng vẫn như cũ xuất hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh. tại khoảng cách nam kiếm tông một chỗ không xa đỉnh núi, chắc duy sử dụng thủy tinh cầu đem kính tượng hình ảnh truyền đến nguyên thủy thiên võng, trong miệng phát ra tiếng thán phục, một viên tinh cầu cấp thấp thế mà ra đời một cái cường đại như thế hồn linh thật sự là không thể tưởng tượng nổi xem ra nó tựa hồ cũng nhanh lộ sát thành chân linh bên cạnh lão mạch nhiễu chặt lông mày nói ngươi đây là đang làm gì chúng ta là tìm đến sở vân cùng mạn đà la liên tâm đừng chậm trễ chính sự phát sinh chuyện lớn như vậy nếu như sở vân cùng mạn đà la liên tâm tại phụ cận khẳng định sẽ chạy tới hồn linh này có chút đặc biệt đưa nó kính tượng hình ảnh chiếu giỏi đến cũng coi là thu thập tài liệu chắc duy nói trên nguyên thủy thiên võng Trong thấy Hắc Ngô yêu Minh hồn bắt giữ hơn 10 vị Nam kiếm tông võ đạo cường giả hình ảnh, lập tức gây nên sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu võ giả trở nên khiếp sợ. Dù sao, bị bắt, bao quát tu vi đạt tới tầng thứ 16 vương tu. Kiếm vô thương vọt tới đỉnh núi, từ đỉnh đầu của mọi người bay vọt qua, hét lớn một tiếng, "Theo ta đồng loạt ra tay, cứu người!" Có kiếm vô thương dẫn đầu, những nam kiếm tông đệ tử bị dọa đến run lẩy bẩy kia, lập tức rút kiếm, đều hướng Hắc Ngô yêu Minh hồn vọt tới ầm ầm. một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong cơ thể của hắn, bộc phát ra nguyên khí mạnh mẽ, Hóa thành một tầng cao mấy trượng khí lãng, đem bao quát kiếm vô thương ở bên trong gần trăm vị võ giả, toàn bộ chấn động đến bay rất ra ngoài. Ngoại trừ kiếm vô thương, không một người còn có thể một lần nữa đứng lên. Những đệ tử Nam Kiếm Tông kia lần nữa dừng bước lại, kinh nghi bất định, nhìn chăm chú về phía thân ảnh từ trên trời giáng xuống kia đó là một vị thân hình khôi ngô láo giả tóc trắng, người mặc tử dao trường bào, ống tay áo dưới lộ ra một đôi cánh tay bằng bạc, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kiệt ngạo mà nghiêm nghị khí thế. Bất kỳ võ giả nào cùng hắn ánh mắt đụng nhau, đều sẽ nhìn không được sinh ra thấy lạnh cả người một vị già mua nam kiếm tông võ giả giang run dậy, hoảng sợ nói ngân hàn ma thủ hắn là hắn là u linh cung cung chủ cẩu nghiêm nghe được tên cẩu nghiêm nam kiếm tông đệ tử đều là toàn thân chấn động trong đó một chút nhát gan võ giả lập tức vọt về phía chân núi chuẩn bị đào tẩu con giết này chân hồn ngay tại thuế biến thời kỳ máu chốt các ngươi đều là khẩu phần của nó tại sao có thể trốn đâu cẩu nghiêm âm trầm nói một câu lập tức lấy ra một khối lớn trừng bàn tay phiến đá trên phiến đá khắc đầy quỷ dị phù văn theo nguyên khí rót đi vào những phù văn kia toàn bộ đều biến thành màu đỏ như máu Phiến đá này chính là một tấm chân quý chiêu hồn thành phù. Cậu Nghiêm cầm trong tay chiêu hồn thành phù, trong miệng đọc lên liên tiếp cổ quái chú ngữ, lập tức, Nam Kiếm Tông dưới núi thổi lên một trận âm phong, đại lượng quỷ vụ từ trong rừng trà ngập ra. Hàng trăm hàng ngàn con quỷ hồn từ trong quỷ vụ sung ra, đem những Nam Kiếm Tông đệ tử chuẩn bị đào tẩu kia, toàn bộ đều làm cho trốn về sân môn. Tại thời khắc này, Nam Kiếm Tông tuy có 3000 đệ tử, lại đều dọa đến mặt sám như cho cậu Nghiêm lão ma đầu kia, làm sao lại tại Nam Kiếm Tông. Cổ nghiêm có thể nói là bạch kiếp tinh lợi hại nhất thông linh sư duy nhất một lần gọi nhiều như vậy quỷ hồn hắn là muốn bằng sức một mình tiêu diệt nam kiếm tông sao ta hiểu được cầu nghiêm là dự định sử dụng nam kiếm tông 3.000 đệ tử nuôi nấng nô công cự yêu giúp nô công cự yêu tăng cao tu vi sau đó hắn lại bằng vào ngự linh pháp thu phục nô công cự yêu gián tiếp thu hoạch lực lượng cường đại Xong, nam kiếm tông đêm nay sẽ bị diệt tông trên nguyên thủy thiên võng một mảnh tiêu diên bởi vì bọn hắn muốn trơ mắt nhìn một tòa tông môn bị diệt kiếm vô thương cùng tâu nhiên dạng này danh nhân cũng rất có thể sẽ chết ở nơi đó xếp bằng ở tẩy kiếm sơn khê lâm khắc Cảm giác được đỉnh núi truyền đến tiếng vang từ trong tu luyện tỉnh lại. Sử dụng nguyên thần giò xét về sau, Lâm Khắc bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra lánh duyệt thần sắc, nói: "Yêu minh đang chết này, tựa hồ trở nên thông minh rất nhiều, thế mà đợi đến sắp tờ mở sáng thời điểm mới phát động công kích. Chờ một chút." Là Cổ Nghiêm phi tức. Bá, Lâm Khắc nhắc lên Phương Thiên Hỏa Kích, trên lưng vượng hoàng vũ vực triển khai, hóa thành một đạo ánh lửa, thẳng hướng đỉnh núi bay lên mà đi. Chương 247. Cổ Nghiêm chính là Bạch Kiếp Tinh, tiếp cận nhất chân nhân mấy vị cường giả một trong, tăng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn thấy hắn hiện thân đệ tử nam kiếm tông không có một cái nào không sợ hãi. liền ngay cả kiếm vô thương đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, đang tự hỏi muốn hay không lập tức đào tẩu. giờ phút này không trốn, chờ một lúc, đoán chừng ngay cả cơ hội trốn đều không có. cầu nghiêm hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha hắn, ánh mắt nhìn chậm chậm đi qua, nói: bản cung chủ nhất quán quý tài, kiếm vô thương, ngươi nếu chịu bái nhập u linh cung, đưa ngươi lấy được kiếm tông truyền thừa toàn bộ giao ra, không chỉ có thể mạng sống, từ nay về sau, ngươi chính là u linh cung phó cung chủ, chỉ ở bản cung chủ dưới một người. ta chính là bạch kiếp tinh tinh tử có thể nhập võ điện tu luyện, vì sao muốn tới ngươi U Linh cung. Kiếm vô thương nói không biết điều, xem ra muốn để ngươi quy thuận, còn phải dạy dỗ một phen mới được, Cổ Nghiêm dưới chân nhấc lên một câu nguyên khí gió lốc, một đôi ngân hàn ma thủ, hiện ra trói mắt ánh sáng màu bạc, trước người vạch ra một vòng tròn. Theo, tay phải cách không bắt ra ngoài, một móng đuốt màu bạc dài hơn một trượng, vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện đến kiếm vô thương trước người. Kiếm tông truyền thừa không thể coi thường, khẳng định có không chỉ một loại tiểu thừa thượng nhân pháp, thậm chí khả năng còn có đại thừa thượng nhân pháp. Bởi vậy, Cổ Nghiêm mới dự định bắt sống kiếm vô thương. Thu hoạch bí mật trên người hắn, cự chảo màu bạc phát ra ba động nguyên khí cực kỳ mãnh liệt, đem kiếm vô thương trái tim đều muốn làm vỡ nát đồng dạng, không ngừng hướng về sau lùi lại, căn bản là không có cách chống lại đồng dạng là tầng thứ 16, cậu cổ nghiêm mạnh mẽ hơn vương tu không biết gấp bao nhiêu lần đến lúc này, kiếm vô thương không cách nào lại tiếp tục cẩn giấu thực lực, trong miệng phát ra giống to một tiếng, cầm trong tay thanh cự kiếm kia, đột nhiên cắm vào lòng đất, lún xuống xuống dưới một thước sâu, ổn định, thân hình xoạc, bắt lấy chuôi kiếm, hướng lên vừa gẩy, từ thanh cự kiếm kia nội bộ, vậy mà rút ra một thanh dài ba thước bạch ngọc cổ kiếm. Hắn giơ kiếm quá đỉnh đầu, phóng xuất ra lít nha lít nhít kiếm khí, trên quảng trường cuồng loạn bay múa. Nguyên Lai, like, thanh cự kiếm kia, căn bản chính là vỏ kiếm. Trong kiếm còn có kiếm. Nhìn thấy kiếm vô thương trong tay thanh bạch ngọc cổ kiếm này, Nam kiếm tông một chút lao đối võ giả, trong miệng phát ra kinh hãi thanh âm, chẳng lẽ là Thái Bạch kiếm mạnh mẽ như vậy kiếm khí, nhất định là Thái Bạch, trời ạ, Thái Bạch kiếm lại tái hiện nhân gian. Tứ đại kiếm tông võ giả, đối với Thái Bạch kiếm cũng không lạ lẫm, đó là trong truyền thuyết thần kiếm, hàng kiếm tông thập đại danh kiếm đứng đầu. Kiếm vô thương hai tay cầm kiếm Nguyên khí trong cơ thể liên tục không ngừng tràn vào Thái Bạch Kiếm, lập tức lấy ngàn mà tinh khí là ấn, tại trên thân kiếm hiện hiện ra. Cùng lúc đó, Thái Bạch Kiếm kiếm linh xông ra kiếm thể, hóa thành một vị thân cao hơn 10 trượng lão giả áo trắng hư ảnh. Lão giả áo trắng, râu bạc tóc trắng, tuy là một đạo hư ảnh, lại có nối liền trời đất kiếm đạo như thế. Theo kiếm vô thương một kiếm vung ra, đem cự chảo màu bạc như là cắt chém đầu hũ đồng dạng nhẹ nhàng phá vỡ. Cầu nghiêm cũng không có vì vậy mà sợ hãi, ngược lại lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, cười lớn một tiếng, tốt, rất tốt ngày xưa bạch kiếp tinh đệ nhất nguyên khí thái bạch kiếm quả nhiên đã rơi vào trong tay của ngươi. đáng tiếc, tu vi của ngươi còn quá thấp, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Cậu nghiêm một quyền đánh ra, tương nên diện mà đến kiếm mang, chấn động đến vỡ nát bá một tiếng. Cậu nghiêm bay lượn ra ngoài, xuyên phá tầng tầng kiếm khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, một quyền đánh về phía tim kiếm vô thương. Kiếm vô thương lần nữa huy kiếm, thái bạch kiếm mũi kiếm, cùng cậu nghiêm nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, bắn ra một mảng lớn hỏa hoa. Cậu nghiêm đứng tại chỗ không núc ních tí nào, kiếm vô thương lại hướng về sau bay ngược ra ngoài ha ha bản cung chủ đôi ngân hàng ma thủ này chính là sử dụng cấp thứ tư kim loại rèn đúc mà thành, cho dù là thái bạch kiếm cũng không dễ dàng như vậy đưa nó tổn thương. Cậu nghiêm cười một tiếng dài, cầu nghiêm cường đại để bạch kiếp tinh võ giả cách nguyên kính mặt kính đều cảm thấy sợ hãi, cầm trong tay thái bạch kiếm kiếm vô thương, thế mà đều khó mà ngăn trở hắn một kích. Cầu nghiêm hai tay bóp thành hình bóng, đuổi kịp bay rớt ra ngoài kiếm vô thương, muốn cướp đi thái bạch kiếm. tại thời khắc này kiếm linh rốt cục xuất thủ, cao hơn 10 trượng thân thể phân liệt mà ra, hóa thành hơn 10 thành quan kiếm, toàn bộ đều hướng cầu nghiêm trùng kích đi qua vụ vụ. Chuyên Tuyết, Thái Bạch Kiếm Kiếm Linh, chính là kiếm tông tổ sư Nguyên Thần biến thành. Cổ Nghiêm không hề sợ hãi, không ngừng đánh ra chảo ấn, đem hơn 10 thành quang kiếm đánh cho vỡ vụn mà ra, vọt tới kiếm vô thương trước mặt, khinh thường nói, Thái Bạch Kiếm Kiếm Linh rất mạnh, đáng tiếc, lấy tu vi của ngươi, có thể kích phát ra tới kiếm linh lực lượng lại tương đương yếu ớt. Như vậy thần binh lợi khí, rơi vào trong tay của ngươi, thật sự là châu ngọc bị long đong. Kiếm vô thương không có lực phản kháng chút nào, bị Cổ Nghiêm một phát bắt được cổ, sắp đến rời đi mặt đất. Cổ Nghiêm trong mắt, lộ ra kích động, nóng rực, vẻ hưng phấn, một tay khác liền muốn đi cướp đoạt Thái Bạch kiếm, lại bỗng nhiên phát hiện, phía trước một đạo hỏa quang cấp tốc vọt tới. Người đến chính là Lâm Khắc. Lâm Khắc trong tay phương thiên hỏa kích, bổ ngang tới, trên mũi kích phóng xuất ra nóng bỏng như liệt nhật khí lãng. Cảm nhận được nguồn ba động nguyên khí kia, cho dù là Cổ Nghiêm cũng không dám kinh thường. Cổ Nghiêm vốn là đi bắt Thái Bạch kiếm ngân thủ, kết thành một đạo trường ấn, vô số nguyên khí nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ, hướng chạm mặt tới phương thiên hỏa kích đánh qua ầm ầm. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, đụng nhau cùng một chỗ. Lấy Cổ Nghiêm tu vi, cũng lui về phía sau một bước, có hỏa tinh vậy xuống trên tử giao trường bảo phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Một đầu khác, Lâm Khắc thì là hướng về sau ném đi ra ngoài, rơi vào 20 trượng bên ngoài, sau khi hạ xuống, đứng thẳng thành không bước, lại hướng về sau trượt ra mấy trượng, đem từng khối phiến đá nhấc lên, cuối cùng, rốt cục ổn định thân hình. Lâm Khắc miệng lớn thở dốc, cố gắng vận chuyển công pháp, điều chỉnh thể nội bị chấn động đến nguyên khí rối loạn ta một kích này, tích xúc tất cả lực lượng, càng là mang theo phương tiên hỏa kích không cân trọng lượng. Thế nhưng là, cậu nghiêm một tay nắm lấy kiếm vô thường, một tay khác chỉ là trong lúc vội vàng đánh ra, nhưng như cũng đem ta đánh cho rơi vào tuyệt đối phía dưới. Lâm Khắc âm thầm cân nhắc cùng Cầu Nghiêm trinh lệch, đồng thời cũng vắt hết bọc, suy nghĩ phá địch biện pháp. Cẩu Nghiêm giận quá thành cười, nói: "Tàng Phong tiểu nhi, khó trách ngươi dám cùng U Linh cùng đối nghịch, hoàn toàn chính xác rất có bản sự." Toàn bộ Bạch Kết Tinh, có thể đem bản cung chủ đánh lui một bước võ giả, thật đúng là không nhiều. Huyết hại quyền tốc độ khôi phục cực nhanh, Lâm Khắc lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, ánh mắt nhìn về phía, đã bị Hắc Ngô yêu Minh hồn hút đến hấp hối vương tu bọn người đem phương thiên họa kích cắm trên mặt đất, Lâm Khắc hai tay ngón tay không ngừng kết ấn hợp ngự linh. Nơi xa Hắc Ngô yêu minh hồn trên thân, 12 đạo ngự linh lạc cấn hiện hiện ra, phát ra từng vòng từng vòng ánh sáng. 12 đạo ngự linh lạc cấn kia chính là do lâm khắc linh huyết luyện chế mà thành, lạc cấn vào linh hồn của nó. Đúng là như thế, lâm khắc lần nữa thi triển ra hợp ly ngự linh pháp, lập tức đối với nó tạo thành quấy nhiễu cùng ảnh hưởng bành bành. Hơn 10 vị nam kiếm tông võ đạo cường giả theo nó trong móng đuốt rất xuống. Hắc Ngô yêu minh hồn phát ra một tiếng thống khổ mà tức giận giống to, một đôi quỷ hỏa xanh biết con mắt hướng lâm khắc vị trí trận mắt nhìn sang, khàn giọng mà nói: Ngươi phải chết tại bạch kiếp tinh. Hắc Ngô yêu minh hồn kiên kỵ nhất, ngoại trừ mấy vị kia chân nhân, liền phải kể tới Lâm Khắc. Mặc dù, Lâm Khắc đánh vào nó linh hồn 12 đạo ngự linh là tấn, đã không cách nào khống chế nó, nhưng như cũng có thể ở một mức độ nào đó đối với nó tạo thành áp chế hào tiểu tử, thế mà tu luyện ra nguyên thần, còn là một vị cường đại thông linh sư. Mà lại, hắn đã sớm tại con giết chân hồn trên thân, đánh vào ngự linh là tấn, chỉ là còn không có hoàn toàn thu phục mà thôi. Cổ Nghiêm trong lòng tương đương tức giận. Theo Cổ Nghiêm, vô luận là Lâm Khắc mệnh hay là hát Ngô yêu minh hồn, đều là vật trong túi của hắn. Thế nhưng là nếu để Tàng Phong trước một bước thu phục Hắc Ngô yêu minh hồn, chỉ sợ đến lúc đó lấy tu vi của hắn cũng không thu thập được tiểu tử này. Con vịt đã đun sôi đều biết bay rơi biết bản cung chủ ở đây, ngươi nên lập tức đào tẩu. Hiện tại xuất hiện đến bản cung chủ trước mặt, ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều đã mất đi. Người giống như ngươi rơi vào bản cung chủ trong tay sẽ chỉ là sống không bằng chết hạ trạng. Cầu nghiêm muốn tử trên tâm lý trước đem lâm khắc đánh tan, lâm khắc lại không hề sợ hãi, hướng hắn nhìn chằm chằm đi qua, thản nhiên nói: ngươi hai vị đệ tử viên triệt cùng tẩm tâm đều đã bỏ mình, đúng. Hàng Quang còn tốt chứ? Viên Triệt cùng Tầm Tâm đều là bởi vì Tàng Phong mà chết, cũng không phải là bí mật gì, tin tức đã sớm truyền về U Linh cung. Về phần Hàng Quang, bị Lâm Khắc sử dụng thủ pháp đặc biệt phong bế kinh mạch, đưa về U Linh cung về sau, Cổ Nghiêm sử dụng các loại phương pháp giải mạch đều không thể thành công, cuối cùng biến thành một tên phế nhân. Có thể nói, Cổ Nghiêm bốn vị đệ tử, ba vị đều là gãy ở trong tay Lâm Khắc. Lâm Khắc chỉ là câu này, liền đem Cổ Nghiêm tức giận đến run rẩy, công phá lý trí của hắn muốn chết. Đoạt lấy thái kiếm, Cổ Nghiêm đem đã bất tỉnh đi kiếm vô thương ném xuống đất, đưa tay chính là muốn muốn một kiếm hướng Lâm Khắc vùng chém tới. Thế nhưng là, Thái Bạch kiếm lại không nhận khống chế của hắn, giơ đến đỉnh đầu, kiếm thể lại tại kéo về phía sau kéo, giống như là muốn tránh thoát khống chế của hắn bay đi chênh tranh, tranh. Tiếng kiếm reo vang lên không ngừng. Nhân cơ hội này, Lâm Khắc vòng qua cổ nghiêm, hướng Hắc Ngô yêu minh hồn vọt tới tàng phong tiểu nhi chạy đi đâu. Cổ nghiêm e sợ cho Lâm Khắc trước một bước thu phục Hắc Ngô yêu minh hồn, thế là, sử dụng tâm hậu nguyên khí, cưỡng ép đem Trăng Quá kiếm chân áp, cấp tốc hướng Lâm Khắc đuổi theo. Tay trái trấn áp Thái Bạch kiếm, tay phải bóp thành hình móng, bạo giống một tiếng, huyền băng long vương kình. Nguyên khí ngưng tụ thành một đầu dài hơn 10 thước hàn băng cự long, cuộn lượn lấy thân thể, từ phía sau lưng hướng Lâm Khắc đuổi theo. Vì mau chóng truy sát Lâm Khắc biến số này, Cổ Nghiêm đem tiểu thừa thượng nhân pháp đều thi triển đi ra. Hàn băng cự long bay lên đi qua mặt đất, từng khối phiến đá vỡ vụn mà ra, phát ra lộp bộp thanh âm. Về phần những đệ tử Nam Kiếm tông kia, tức thì bị đánh bay ra ngoài hơn 10 vị, ở trước mặt hàn băng cự long, liền cùng người dơm giống nhau yếu ớt Cổ Nghiêm lao thất phu, người chuẩn kế. Lâm Khắc thi triển ra nhất bộ quyết, tránh đi hàn băng long vướng kỉnh, thân thể vọt lên cao 10 trượng, bay lên đến giữa không trung như là quân lâm thiên hạ đồng dạng, túi nhìn phía dưới. Sau đó, thân thể hướng về sau xoay chuyển, hai tay nắm lấy phương thiên hỏa kích, toàn thân 24 đạo luyện thể là cấn từng đạo phá thể mà ra, bộc phát ra phách sơn chạm nhạc lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới bộ tới, hướng về cổ Nghiêm đỉnh đầu phong vũ quyết, đoạn sinh tử. Chương 248. Một cách này, Lâm Khắc đem thời cơ bắt bóp tinh chuẩn, nhắm ngay cổ Nghiêm vừa mới đánh ra tiểu thừa thượng nhân phát huyền băng long kình, nguyên khí cũ tiêu hao sạch sẽ, rất khó điều động nguyên khí mới, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra thượng nhân pháp. Lại thêm Cổ nghiêm muốn phân ra một nửa lực lượng, chấn áp Thái Bạch Kiếm, có thể bạo phát đi ra chiến lược vốn là có hạn. Kể từ đó, Lâm Khắc đem tất cả ưu thế chiếm hết, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở. Coi như Cổ nghiêm mạnh hơn, muốn đón lấy hắn một kích này, cũng phải đánh đổi một số thứ. Cổ nghiêm trong miệng phát ra hét dài một tiếng, dâu tóc bay lên, ngân hàn ma thủ đánh ra ra ngoài, năm cái kim loại ngân chỉ xoay tròn một chút, lập tức lòng bàn tay tuôn ra một đạo mạnh mẽ lốc xoáy lực lượng, đem Lâm Khắc một kích này lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu đây là cần mấy chục năm kinh nghiệm võ đạo mới có thể tùy cơ ứng biến, thi triển ra chiêu thức cơm ẩm. Phương Thiên Hoa kích cùng Cổ nghiêm ngân Hàn ma thủ cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Cổ nghiêm dưới chân mặt đất bạo liệt mà ra vô số đá vụt hướng bốn phương tám hướng vẩy ra ra ngoài thân thể khôi nô kia đúng là chầm xuống hai thước thân thể có gần một nửa đoạn đều cắm nhập vào lòng đất. Thấy cảnh này những võ giả cầm trong tay nguyên kính quan trên kia không biết bao nhiêu đều trợn mắt hốt mồm sau đó phát ra ngao ngao hương phân tiếng gào thét mạnh như Cổ nghiêm, thế mà bị Tàng Phong Phương Thiên họa kích đánh cho chật vật như thế ta không có nhìn lầm đi ta phong ca dĩ nhiên như thế bưu hãn đem U Linh Cung Cung Chủ đều đánh cho chìm vào lòng đất. Cái gì là vương giả? Đây chính là vương giả. Tang Phong sư huynh Duy Vũ, chém giết Cổ Nghiêm, Tráng ta Thanh Hà Thánh phủ hùng uy. Thánh đô của Thanh Hà Thánh phủ, trên nguyên thủy thiên vóng nhau nhau hiền thân vì Lâm Khắc phất cờ họ gieo ti trưởng rất đẹp trai à vô địch thiên hạ, chúng ta tất cả tỷ muội đều tại quỳnh điện cho ngươi ủng hộ, chờ ngươi đánh bại Cổ Nghiêm, cùng một chỗ cho ngươi bày tiệc mời khách. Một vị nguyên thủy thương hội danh cơ, phát ra một đoạn văn tự bốn. Cổ Nghiêm thân là một phương ma đạo bá chủ, uy danh trấn thiên hạ, ngoại trừ chân nhân, cơ hồ không có võ giả có thể cho hắn chật vật như thế. Lâm Khắc một cái này có thể nói là chân chính chấn động thiên hạ võ giả nội tâm không còn có người nói hắn không bằng kiếm vô thương chém ma quân đánh chết trần vấn lực chiến cầu nghiêm bất kỳ cái gì một trận chiến đều đủ để để lâm khắc xếp vào cường giả đỉnh cao chi lâm bất quá so với trên nguyên thủy thiên võng một đám võ giả nhiệt huyết sôi trào, lâm khắc lại trong lòng một mảnh lạnh bớt. bởi vì hắn phát hiện chính mình chiếm hết tất cả ưu thế bổ ra một kích cũng không có để cầu nghiêm thụ thương rất hiển nhiên cẩu nghiêm so trong dự đoán của hắn càng thêm cường đại phải biết gần nhất hai tháng lâm khắc một mực tại tìm đòi đem phong vũ quyết chiêu thức cùng huyết mạch vận chuyển lộ tuyến kết hợp lại phương pháp, không cầu đạt tới chân nhân pháp cấp bậc, chỉ cần trở thành một loại thượng nhân pháp, uy lực cũng có thể tăng lên không ít. Chỉ bằng chiêu thức, trung binh là không cách nào cùng đỉnh tiêm cao thủ tiểu thừa thượng nhân pháp đối kháng. Huyết mạch vận chuyển lộ tuyến không có nghiên cứu ra được, thế nhưng là lại nghiên cứu ra luyện thể là cấn phát lực phương thức, cùng phong vũ quyết kết hợp lại, biến thành một loại luyện thể chiến pháp. Bây giờ phong vũ quyết uy lực đã không kém gì tiểu thừa thượng nhân pháp chuyển của tôi lốt nét nếu là lại tăng thêm tinh diệu chiêu thức cùng phương thiên họa kích trọng lượng, phong vũ quyết bạo phát đi ra uy lực. Trên thực tế là so với bình thường tiểu thừa thượng nhân pháp càng mạnh. Chính là như vậy, nhưng như cũng không gây thương tổn được Cổ Nghiêm. Lâm Khắc có thể nào sinh ra một tơ một hào vui sướng, Cổ Nghiêm hít sâu một hơi, lồng ngực phồng lên đứng lên, hét lớn một tiếng, tốt ngươi cái tảng phong tiểu nhi, tu vi vậy mà đã đạt đến tầng thứ này, hôm nay, bản cung chủ nhất định không tiếc bất cứ giá nào chém ngươi. Thể nội nguyên khí hoàn toàn điều động, Cổ Nghiêm trở tay bắt lấy phương thiên hỏa kích mũi kích, ngón tay đột nhiên phát lực, thậm chí ngay cả người mang kích, đem Lâm Khắc bay đi ra ngoài. Lâm Khắc giữa không trung xoay chuyển thân hình, hóa giải Cổ Nghiêm lực lượng. Thế nhưng là, không đợi hắn rơi xuống đất, Hắc hát Ngô yêu Minh Hồn mấy chục cái móc lưỡi chính là hướng hắn đánh ra tới. Hắc hát Ngô yêu Minh Hồn lực lượng tuyệt không yếu tại Cổ Nghiêm, thậm chí so vừa rồi cần chấn áp Thái Bạch kiếm không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng Cổ Nghiêm, còn cường đại hơn một đoạn đối mặt công kích của nó, Lâm Khắc đành phải nhanh chóng khởi động bộ pháp, không ngừng né tránh mọi người cùng nhau xuất thủ, trợ tàng phong sư huynh một chút sức lực. Tâu Nghiên rút ra trường kiếm, cùng ở đây Nam kiếm tông đệ tử cùng một chỗ vọt tới, bổ ra bên trên hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí. Có câu nói là, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, những kiếm khí như ấy Giống như mưa kia, rơi xuống hắc ngô yêu minh hồn trên thân, đem nó trên thân hơn 10 cái móng đuốt đều đánh cho vỡ vụn, vì Lâm Khắc tranh thủ đến một tia thở thời gian. Nắm lấy cơ hội, Lâm Khắc cấp tốc hướng về sau lùi lại, cùng hắc ngô yêu minh hồn kéo ra một cự ly rất xa. Lấy hắc ngô yêu minh hồn thực lực bây giờ, chỉ bằng hợp ly ngự linh pháp, đã không cách nào khống chế nó. Chỉ có sử dụng trấn linh pháp, trước đem nó chấn áp. Lâm Khắc rạch cổ tay, đem thể nội linh huyết rọt rọt bước đi ra. Lợi dụng linh huyết, hai tay của hắn kết xuất ấn ký, chuẩn bị thi triển từ hỏa diễm chim nhỏ nơi đó học được, âm dương chấn hồn lớn ký vừa mới kết xuất một nửa, một đầu hàn băng cự long chính là dương nanh muốn vớt, hướng hắn đập vào mặt bay tới. lại là huyền băng long vương kình. ngay tại vừa rồi, cổ nghiêm đem thái bạch kiếm một lần nữa thu vào vỏ kiếm, vào vỏ về sau, thái bạch kiếm kiếm linh lực lượng đại giảm, cũng không còn cách nào kiềm chế cổ nghiêm. chính là nguyên nhân này, cổ nghiêm lần nữa đánh ra huyền băng long vương kình, bạo phát đi ra huy lực, so lúc trước mạnh mẽ một mảng lớn, cách xa nhau còn có mấy trượng xa, lâm khắc trên thân liền bao trùm lên một tầng màu trắng băng xương, bị buộc bất đắc dĩ. Lâm Khắc đành phải tán đi kết một nửa âm dương chấn hỗn ấn, đem toàn thân nguyên khí đều rót vào thanh đồng quyền xảo, bộc phát ra hai đoàn to lớn phong hỏa luồng khí xoáy mạnh một tiếng. Hàn Băng Cự Long đem hai đoàn phong hỏa luồng khí xoáy xé nát, trực tiếp va chạm trên người Lâm Khắc, đem hắn đâm đến bay rất ra ngoài xa vài chục trượng, hướng dưới núi rơi xuống mà đi. Thấy cảnh này, vô luận là đệ tử Nam Kiếm Tông hay là những võ giả cầm trong tay nguyên kính đang xem phát sóng trực tiếp kia, toàn bộ cũng vì đó kinh một tiếng, là Lâm Khắc lo lắng phòng, hôm nay ngươi phải chết. Cổ Nghiêm nắm lên Lâm Khắc lưu tại đỉnh núi phương Thiên Hỏa Kích, cấp tốc liền xông ra ngoài ngãy xuống đỉnh núi, bay lên giữa không trung thời điểm, vận chuyển toàn thân lực lượng, đem Phương Thiên hỏa Kích ném mạnh ra ngoài bạch. Phương Thiên hỏa Kích tựa như một đạo hỏa diễm quang thiễn, vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng hướng Lâm Khắc. mắt thấy Lâm Khắc thân thể liền muốn xuyên thấu, không biết bao nhiêu võ giả, ngừng thở, cắn chặt hàm răng. trong đó một chút, càng là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy hắn bị giết chết một màn. ngay tại rơi xuống dưới Lâm Khắc, nhiên lượn ngang ba thước, hiểm lại càng hiểm tránh đi Phương Thiên hỏa Kích, thân thể chết đi, rơi về phía Tẩy Kiếm Sơn khe chỗ khu vực. kỳ thật, lúc trước nên đón cổ nghiêm Huyền Long Vương Kinh thời điểm. Lâm Khắc thi triển nhất bộ quyết, lui về phía sau ra ngoài. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận lực lượng đều không có công kích đến trên người hắn, cũng không có thụ thương. Sở Dĩ hướng dưới núi rơi xuống, chỉ là muốn đem Cầu nghiêm, dẫn đi Tẩy Kiếm Sơn Khê thế mà còn có thể tránh đi. Cầu nghiêm hướng Tẩy Kiếm Sơn Khê vọt tới. Cùng lúc đó, Hắc hát Ngô yêu minh hồn thân thể cao lên kia, cũng từ đỉnh núi lao xuống đi, đem cây tối đục gãy, đem núi đá đâm đến lăn xuống, rất nhanh chính là đã tới Tẩy Kiếm Sơn Khê phụ cận. Lâm Khắc đứng tại suối nước bên bờ một khối nô ra cự thạch đỉnh chót, tóc trắng, áo trắng trong gió bay lên tự có một cỗ lôi lạc phiêu giật khí chất, giống như trời sập xuống, cũng sẽ không để hắn một chút nhíu mày. Cầu nghiêm rơi xuống khe núi lối diện, một đôi ngân hàn ma thủ tản mát ra quỷ dị ngân mang, đem hắn làn da đều in lên một tầng ngân quan soạn. Hắc Ngô yêu minh hồn đụng gãy từng cây cây du, dài hơn 20 m mét thân thể, vố lượn cuộn lại, đầu lâu giữ tận chậm rãi dơ lên, phát ra thanh âm khàn khàn. Các ngươi đều rất cường đại, nuốt chửng các ngươi, ta liền có thể lộ sắc thành chân linh. Tam đại cường giả hội tụ, ai nấy mang mục đi riêng. Lâm khắc trở thành yếu nhất một phương. Cầu nghiêm cùng Hắc Ngô yêu minh hồn. Tựa hồ cũng có trước tiêu diệt Lâm Khắc ý đồ, trầm rãi hướng hắn nhích tới gần. Ngay tại thiên hạ võ giả đều tại vì Lâm Khắc lo lắng thời khắc, hắn nhưng như cũ chấn định tự nhiên nói: sinh tử thành bại ở đây nhất cử. Bốn mai có khắc trận pháp là cơn nguyên tinh, từ trong tay Lâm Khắc bay ra. Tại nguyên khí thôi động phía dưới, bốn mai nguyên tinh đều là phát ra hào quang chói mắt, lơ lửng tại Lâm Khắc thân thể tứ phương, riêng phần mình phóng xuất ra tám đạo nguyên khí trùng sáng. Những chùm sáng kia đan vào một chỗ, hình thành huyền ảo ấn. Cùng lúc đó, trong nguyên tinh tuôn ra của sáng. Cung sông vào đã sớm chôn ở lòng đất trong tám khối chân cốt trận lũy dầm dầm. Bát diện cương phong sát trận bị kích hoạt. Lâm khắc, Cổ nghiêm, Hắc Ngô yêu minh hồn dưới chân cùng đỉnh đầu đều xuất hiện trận pháp đường vân bao quát chung quanh ba dặm địa vực. Cổ nghiêm sắc mặt tấn manh biến đổi kinh hô là trận pháp. Làm sao có thể Nam kiếm tông làm sao có thể có trận pháp mà lại hắn làm sao có thể khống chế được trận pháp? U linh cung liền có trận pháp. Bởi vậy Cổ nghiêm hết sức rõ ràng trận pháp đáng sợ, không hề nghĩ ngợi lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Nhất định phải lập tức chạy ra trận pháp phạm vi bao phủ. Lâm khắc sao lại để hắn thoại nguyện? Khẽ quát một tiếng, gió nổi lên. Theo trận pháp vận chuyển, đại lượng sức gió hướng về kiếm sơn khê tụ đến, liên tục không ngừng tràn vào trận pháp chỗ mảnh khu vực này. Trong tẩy kiếm sơn khê vang lên o o tiếng rít, giống như là một đầu viễn cổ cự thú đang gầm thét. Để đỉnh núi Nam kiếm tông đệ tử cả đám đều kinh nghi bất định làm sao đột nhiên thổi lên mạnh mẽ như vậy gió. Giữa thiên địa không khí bị dẫn động, biến thành sức gió, toàn bộ đều hướng tẩy kiếm sơn khê hội tụ tới. Ta đã biết, ta đã biết, là trận pháp. Hôm nay lúc ban ngày, Tàng Phong công tử trong đó bố trí trận pháp, chuyên môn dùng để đối phó Hắc Nô yêu minh hồn. Một vị đệ tử Nam Kiếm Tông, giống như là lên cơn điên cười to, lấy tay nện đất, nói: "Ha ha, Nguyên Lai tàng phong công tử thành công, các ngươi biết không, ta cũng tham dự bảy trận, có một phần của ta. Có cái gì tốt đắc ý, ta cũng tham dự bảy trận. Từ nay về sau, Nam Kiếm Tông cũng coi là có trận pháp bảo vệ tông môn, bảy trận công lao, có một phần của ta." Những Nam Kiếm Tông đệ tử ban ngày tham dự bảy trận kia, đều hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người minh bạch, nếu Tàng Phong là một vị trận pháp sư, có trận pháp gia trì, đã là đứng ở thế bất bại. Hiện tại liền nhìn có thể hay không đem cổ nghiêm cùng ngô công cự yêu, chém giết tại trong trận pháp.